Chương 662, phong bạo buông xuống. Chương 662, phong bạo buông xuống Lâm Đường Chu Tầm già, tất là một cái trong số đó, mọi nhà đều chạy không thoát khả năng, trừ lần đó ra, còn lại mấy cái bên kia cũng có tộc lão cao thủ tọa trấn ra, tộc, tuyệt đối không dám như vậy thao tác. Về phần cái này Tầm gia, tựa hồ cũng là sợ hãi chính mình nổi điên, tại chỉnh trong cả quá trình đem hướng đi không co toc được cẩn thận, tìm người làm sự tình đều là thông qua chính quy con đường, từng bước một như nước thấm khăn tay giống như thầm thâu tới, đem chân thân tàng được tơ vân không lọt. Duy nhất phi pháp đích thủ đoạn, dĩ nhiên là, là đâm chết mạng trọng rồi. Dựa theo kế hoạch của bọn hắn, Mặc Trọng vừa chết, hết thảy đều chết không có đối chứng, mục đích tự nhiên cũng thì đến được rồi. Vệ Thiên Vọng không khỏi cũng buồn rầu, tham dự báo cáo công tác người nhiều như vậy, đối phương phía trước cũng không có tươi sáng do nét cho thấy lập trường, đều là dùng hợp lý hợp pháp phương pháp làm việc, che giấu trong bóng tối trợ rốt, thậm chí liền trong bong toi tro rut tham chi lien đung ra chỉ trích Mặc Vô ưu mẹ kế, có lẽ đều là bị người coi như thương sự, nàng có lẽ được cái gì chỉ lệnh, nhưng nàng cũng chưa chắc biết rõ sau lưng rốt cuộc là ai. Cái Tiêu Tam gia đều sợ cùng mình mặt, vô luận là nhà ai đều đem sự tình làm được cẩn thận, chỉ cần có thể dùng lời hồn chi pháp roi hon chi hỏi đi ra sự tình cũng không phải việc khó. Sợ là sợ tại đối phương dùng loại thủ đoạn này, không cùng ngươi sử cường, mà là chậm rãi áp xuống tới ám chiêu, dựa vào một hai bản tay to tại trốn dấu ở sau lưng kích thích thế cục, lại để cho rất nhiều nguyên bản chung với Hàn Liệt phe phái người, cũng không khỏi không tán thành, cái này bị làm được sự thật. Tựa như Hàn Liệt theo như lời, nếu không phải sớm biết trận tướng, hắn đều muốn hoài nghi Mạc Vô Ưu rồi. Vệ thiên vọng lại là yêu nghiệt, cũng căn bản không cách nào dựa vào rời hồn chi pháp đem người cho bắt được đến, rất có thể chính là bên ngoài có thể tìm được tham dự việc này tất cả mọi người không biết trận tướng có cái kia năm đầu chứng cớ muốn tàng trong bóng tối sẽ đem việc này hoàn thành hoàn toàn chính xác không có các ngươi nói ra ngọn nguồn tiểu là muốn chơi lén ta à vệ thiên vọng nghĩ như vậy đạo bảo ta chỉ có thể cắn răng ăn cái này ám quy sao trốn trốn tránh tránh tiểu muốn chém dụng của ta phụ tá đắc lực sao nhưng các ngươi lớn nhất chỗ sơ suất tiểu là bảo ta tương mạc trọng cấp cứu xuống hơn nữa kinh nghiệm bản thân tai nạn xe cộ hiện trường à các ngươi đã đem cái gì đều làm được cẩn thận bảo ta không chỗ bắt tay vào làm ta đây tiểu trái lại theo duy nhất có thể phá cục trong tai nạn xe nhập thủ tổng có thể tìm ra chút ít dấu vết để lại nhưng trước mắt việc cấp bách nhưng lại muốn tại tòa án bên trên trước tiên đem mạc vô ưu bảo vệ đến đối phương thế công như thế tấn mãnh nếu như hơi chút chậm chạp cho bọn hắn cơ hội chỉ sợ mạc vô ưu hôm nay sẽ bị phán muốn chết hình cũng lập tức chấp hành đến lúc đó ngoại trừ động thủ cường đoạt bên ngoài vệ thiên vọng cũng không có rất tốt đích phương pháp xử lý rồi tiên kinh thành phố đệ nhất trung cấp tòa án nhân dân hôm nay vây đẩy vô số truyền thông cùng phóng viên vô luận là tên nhớ hay vẫn là ngầm hỏi phóng viên đều nao nhau vào tới đáng thương mạnh tiểu bội lúc này thời điểm chính khổ ha ha tại chính mình cho thuê trong phòng ngồi cạnh xem tivi bên trên vô cùng náo nhiệt tràng cảnh tâm ngứa khó nhịn rồi lại không có cách nào khắc ném mạc trọng một mình tiến đến phỏng vấn nàng bên này đủ du lấy mạc trọng lại xem tivi ở bên trong lúc này sắc mặt tái nhợt mạc vô ưu nhữ chập mày trong màn ảnh lại xuất hiện hắn hiện tại kết tóc thế tử nàng thậm chí mang theo còn tuổi nhỏ nhi tử cũng tới mạc trọng trên mặt khó giấu tức giận nữ nhân này mất đi chính mình chút ít năm chính mình biết rõ nàng lòng mang làm loạn lại như cũ xem tại nhi tử phân thượng đãi nàng không tệ nhưng không thể tưởng được cái này mấu chốt thời khắc nàng lại cùng những người kia cấu kết khởi để hãm hại nữ nhi của ta càng có thể hận chính là nàng mười phần sớm đã biết được chính mình khả năng bị người ám sát bằng không thì không biết sự tình vừa mới bộc lộ ra đến tiểu bệnh tốt rồi như vậy sinh động nói dối ngươi là muốn lợi dụng ta vì gia tộc của ngươi làm việc ta tuy nhiên không có cho ngươi thực hiện được nhưng về sau ta mặc dù vạch trần ngươi có thể ta cũng hao hết tâm tư bảo vệ ngươi chu toàn càng đối với ngươi cẩn thận rồi đáng hận a ta cho rằng dùng một mảnh thiệt tình đối đãi ngươi có thể đổi được ngươi lý giải nhưng lại nuôi hổ gây hoạ kết quả là gặp lợi không dùng đến ta trong lòng ngươi đoán hận lại sâu như vậy mà ngay cả nhi tử cũng không thể khiến ngươi đối với ta sinh ra chút nào cảm tình sớm biết như vậy sẽ đem ngươi chạy về nhà của ngươi được rồi nữ nhân này chi vô tình vô nghĩa chỉ gọi mạc trọng giận không kèm được vừa hận chính mình thông minh cả đời hồ đồ nhất thời hại chết sâu nhất yêu nữ nhân lại cùng con gái cựu thị hai mươi năm lần này cần không phải chuẩn con gai cuu thi 20 nam lan thiên vọng thủ đoạn kinh người chỉ sợ mình cũng phải chết tại võ đạo thế gia trong tay còn không có biện pháp trầm đoán được tuyết thậm chí còn hội bởi vì cái chết của mình mà làm cho con gái bị hãng hại mạc trọng không khỏi tự rêu giống như cười khổ một tiếng thầm nghĩ ván này dưới mặt vệ thiên vọng ngươi còn không có ý định bảo ta xuất hiện sao ta nếu không phải xuất hiện ngươi lại có thể dùng biện pháp gì bảo trụ không lo vị trí tìm ra thủ phạm thật phía sau màn tuyệt địa phản kích đâu rồi mạnh tiểu đội nhìn trộm do xét mạc trọng biểu lộ nhìn nhìn lại tivi trong lòng coi như mười vạn con mèo nhi tại con đồng dạng khó chịu nhưng nàng lại nhớ rõ vệ thiên vọng không nên hỏi không thể hỏi Buồn khổ đến lợi hại nàng dứt khoát cầm lấy điện thoại cùng mình một cái bạn tốt trò chuyện khởi ngày qua hai người dùng cũng không phải cờ cờ bực này công cụ truyền tin mà là nàng cái kia hacker bằng hữu mình mở phát miết kiện tuyệt đối giữ bí mật Hai người nói chuyện phiếm nội dung, nhưng lại mạnh tiểu bội hỏi nàng, cái kia phần văn vẽ lúc nào tài năng thấy quang, nàng vẫn chờ cho vệ thiên vọng đến kinh hỉ lớn đâu. Nếu như hắn chứng kiến cái này quyển sách văn vẽ cho hấp thụ ánh sáng, nhất định sẽ vui vẻ a, nhất định sẽ hung hăng khích lệ ta á, đến lúc đó ta không cần phải nói, hắn cũng biết ta ngầm hỏi phóng viên cái này rất giỏi thân phận á đường ra người như vậy đáng giận, đã sớm nên có báo ứng rồi. Hắc <cười> hắc. Bên này vệ thiên vọng rồi lại đang cùng Hàn Liệt liên hệ, hắn chỉ nói ra một cái yêu cầu, hy vọng Hàn Liệt có thể mang theo cái này thiên tham dự hội nghị rất nhiều lão giả, đồng loạt tới đây tọa án. Đã hiện tại bày không xuất ra chứng cớ, ta đây tiểu dụng quyền thế cưỡng ép ngươi. Ta thậm chí không cần lập tức lật lại bản án, chỉ cần tranh thủ đến đầy đủ thời gian, ta tiểu nhất định sẽ theo tai nạn xe cộ dấu vết để lại ở bên trong tìm ra vài thứ đến. Không đến cuối cùng một khắc, ta tuyệt sẽ không cấp người, cái này ý nghĩa buông tha cho mất mặt vô ưu mộng tưởng a. Đã hứa nhiều năm, Tiên Kinh thành phố đệ nhất trung cấp tòa án nhân dân cũng không từng như hôm nay, như vậy đã bị qua rộng khắp chú ý vài ngày trước đạm đại dương sự kiện cho mọi người mang đến rung động ý nguyên chưa từng nhạt nhòa. ngày hôm qua rất nhiều người còn đối với cái này nói chuyện say sưa, nhưng một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi hơn nữa lần này tin tức tới càng thêm tấn mãnh thậm chí lại để cho người liền phản ứng sự kiện đều không có liền đập vào mặt mặc vô ưu hành chính cấp bậc mặc dù không bằng đạm đại dương cao cũng chỉ là thiền cư hương giang quan viên địa phương nhưng nàng căn cứ chính xác kiện chiếu cũng tại tin tức công bố ra ngoài đồng thời cũng xuất hiện tại trên tv mỹ nữ quân nhị đại giết hại cha ruột nước cộng hòa trung tướng bỏ mình cái này rất nhiều nguyên tố trong là bất luận cái cái gì hẳn nhất đều đủ để leo lên trang đầu đầu đề tuổi trẻ quân nhị đại mỹ nữ lại phạm phải giết cha hành vi phạm tội mà hắn phụ thân đúng là vì nàng đại lộ hộ giá hộ tống nước cộng hòa trung tướng đương cái này tả để nguyên tố mãnh liệt bị hỗn hợp đến cùng một chỗ về sau chỗ tạo thành manh động hiệu ưng có thể nói vũ khí hạt thanh anh cấp bậc tại bị người áp giải bên trên tòa án trên đường mặc vô ưu đưa mắt nhìn một phía thậm chí có loại cùng toàn bộ thế giới là địch cảm giác trước kia nàng vô luận xông hạ cái gì thái họa tuy nhiên không muốn nhận tình của hắn nhưng mặc trọng tuy nhiên cũng tại sao lưng nàng đứng đấy trở thành nàng chỗ dựa kể cả vị kia tên là ngân lang chín tổ đặc công tri tự ảnh hưởng bị trừ khử ở vô hình đúng là như thế nhưng hiện tại trong vòng một đêm mặc trọng chết trước thậm chi tu anh chính mình còn bị vũ hãm làm hại chết phụ thân hung thủ rất nhiều thứ đồ vật thẳng đến đã mất đi, mới hối tiếc không kịp. đã từng mặc vô ưu cố chấp cự tuyệt mặc trọng trợt rút, nhưng hôm nay hắn thật sự đi rồi, mặc vô ưu mới cảm thấy trong tro rut nhung hom tâm vắng vẻ. hắn là tuy nhiên đã từng phạm phải sai lầm, nhưng hắn đã dùng hơn 10 năm quan tâm đã chứng minh rất nhiều thứ đồ vật. thiết hắn nu tình lại để cho mặc trọng thân vị phụ thân bất thiện tại đem trong nội tâm buồn khổ kể rõ cho mặc vô ưu nghe, nhưng mặc vô ưu cũng đã ẩn ẩn biết rõ năm đó sự tình sau lưng có lẽ có càng nhiều ẩn tình, đã là chân chính tha thứ hắn rồi. cho nên hiện tại mặc vô ưu có chút không thể tin được mặc trọng thật đã chết rồi, hoặc là biết rõ như thế, nhưng lại không muốn đi tín dù là nàng đã tận mắt thấy mặc trọng xe bị đốt thành cho bụi tận mắt thấy cái kia chương đốt được chữ viết mơ hồ không rõ nhưng thông qua lọ vấn lại có thể miễn cưỡng phân biệt bảng số xe cái kia đích thật là mặc trọng tỏa giá trong nội tâm nàng y nguyên tồn lấy một phần vạn may mắn vạn nhất hắn kịp thời nhảy xe nữa nha dù là toàn bộ thế giới người đều nói hắn đã chết cũng không có tận mắt thấy thi thể của hắn ta cũng tuyệt không thừa nhận bị người mang lấy từ trong đám người ghé qua mặc qua thỉnh thoảng bị quanh thân phóng viên hoặc là quần chúng chỉ trỏ mặc vô ưu chậm giãi đạp vào bậc thang nhưng quả đấm của nàng lại tốn quá chặt chẽ chúng ta cung tuyet khong thua nhan bi nguoi mang lay tu trong đam nguoi ghe qua ma qua thinh thoang bi quanh than phong vien hoac la quan chung chi tro mac vo uu cham rai đap vao bac thang nhung qua đam cua nang lai ton qua chat che chung ta tu nhan nhau về sau cũng không có ở cùng một chỗ hảo hảo nếm qua một bữa cơm ngươi đều không có theo giúp ta đi mẫu thân trước mộ phần tế điện mộ ngươi như thế nào có thể chết ta tốt không cam lòng a dù là tất cả mọi người chỉ trích ta hoài nghi ta ý đồ hãm hại ta nhưng nhất định còn có vệ thiên vọng ở sau lưng ủng hộ ta trợ giúp ta cổ vũ ta hắn tuyệt đối sẽ không buông tha cho ta nghĩ đến vệ thiên vọng nghĩ đến mặc trọng lưu cho mình vô số tuyệt đối mặc vô ưu nguyên bản đảm đạm ánh mắt dần dần trở nên kiên định khoảng chừng mười bậc bộ pháp càng thêm hữu lực nếu như phụ thân thật đã chết rồi ta dù là hóa thành lệ quỷ cũng muốn đem cửu nhân theo trong địa ngục bắt được đến đưa bọn chúng hung hăng xé thành mảnh nhỏ. Cùng lắm thì ta tựu đi luyện Lưu Chi xương cái kia môn võ học, hóa thành vô tình sát thủ lại có làm sao, đem người trong thiên hạ coi là con sâu cái kiến lại có làm sao. Chỉ cần ta có thể như Lưu Chi Dương đồng dạng, trong mắt còn có vệ thiên vọng, cái kia tiểu không có gì lớn. Ta bản độc chi xuong tại trong cuộc sống, hôm nay ngoại trừ vệ thiên vọng cũng chỉ có phụ thân cái này một cái lo lắng, các ngươi vì hãm hại ta, lại cướp đi ta cuối cùng lo lắng, ta cái gì đều làm ra được. Ờ tự tay giết chết người của phụ thân đi đường còn ngẩng đầu ngực đây này. A, tại người ta trong mắt, là cho mẹ của nàng báo thủ quan trọng hơn a ngươi nói nhà này người như thế nào thảm như vậy còn trung tướng đâu rồi cũng không biết ba vợ bốn nàng hầu a không nên đem người khác hai mẹ con đổi đi cái này tốt rồi đương mẹ nó hấp độ chết đương con gái lại thành cái giết cha tiên điên trung tướng lao tử chết rồi hiện tại con gái vừa muốn bởi vậy bị phán tử hình lại nói tiếp cái này họ mặc mỹ nữ cũng là đáng thương a đáng thương cái gì thiên đại đạo lý nàng cũng không thể hại chết chính mình cha ruột a điều này cũng đúng chật chật bất quá lúc này mới có thể cho chúng ta truyền thông người cung khong biet ba vo bon nang hau a khong nen đem nguoi khac hai me con đuoi đi cai nay tot roi đuong me no hap đoc chet đuong tư noi tiep cai nay ho mac mi nu cung la đang thuong a đang thuong cai gi thien đai đao ly nang cung khong the hai chet chinh minh cha roi a đieu nay cung đung chat chat bat qua luc nay moi co the cho chung ta truyen thong nguoi cung cap tu lieu song nha hai gã phóng viên tại thấp xì xào bàn tán mặt khác các phóng viên cũng đều không sai biệt làm y tứ Chương 663, trầm mặt tòa án thẩm vấn. Chương 663, trầm mặt tòa án thẩm vấn người luôn ngu muội, nhất là truyền thông, không phải là không có người nghĩ tới sự tình sau lưng phải chăng có kỳ bạc. Nhưng bọn hắn tình nguyện tin tưởng hiện tại để lộ ra đến tin tức tiểu là chân tướng, không có người muốn đi tìm tòi nghiên cứu sau lưng sự thật, cái này rất khó khăn, cần trả giá cao quá lớn, tin tức cũng không đủ mắt sáng. Bọn hắn càng muốn dựa theo tâm ý của mình, viết ra một ít có thể trình độ lớn nhất hấp dẫn người xem chú ý lực đưa tin, bọn hắn không thật sự ngu muội, mà là chủ động lại để cho chính mình trở nên ngu muội. Tiểu Như bây giờ đã rất tốt rồi hy vọng cái này bản án hôm nay tại chỗ tự định ra đến hung thủ nhất định chính là nữ nhân này cũng phải là nàng tòa án thẩm vấn rất nhanh hãy tiến vào quỹ đạo hàn liệt chờ một đám lao đầu đang ngồi ở thật dài trong đội xe hướng bên này chạy đến không có ai biết cái này một đám dậm chân một cái có thể gọi nước cộng hòa chấn động không thôi lao đầu nhi chưa kịp mặc vô ưu cái khu vực này khu hương giang cục trưởng khuynh xảo xuất động như vậy rầm rộ ngoại trừ quốc khánh duyệt binh lễ mừng cho tieu đinh ra đen hung thu là cả nước đại biểu hội nghị cũng không cách nào tái hiện mà lúc này vệ thiên vọng tắc thì đeo đỉnh đầu ven đường hiện mua mũ lưỡi chai xa xa đứng tại khoảng cách tòa án vượt qua 300 trăm em mở một cái khác tòa nhà nhà dân nhìn lên lấy bên này dùng ánh mắt sắc bén quét mắt tại đây mỗi người không bông tha mảy may dấu vết để lại hắn muốn từ trung gian tìm ra dù là một tia võ đạo thế ra tồn tại dấu vết nhưng rất đáng tiếc hắn thất vọng rồi đối phương chú ý cẩn thận vượt quá dự liệu của hắn nhưng cái này đều không trọng yếu vệ thiên vọng hôm nay muốn đạt tới giữ gốc mục tiêu chỉ là đem mạc vô ưu bảo vệ đến mà thôi tại hàn liệt bọn người đổi tới trước toàn bộ tòa án thẩm vấn cơ hồ thiên về một bên thiên hướng đối với mạc vô ưu bất lợi của diện Nàng là có một biện hộ luật sư, nhưng người này biện hộ luật sư lại cái gì tương quan cử động chứng nhận tư liệu đều không có, từ đầu đến cuối cũng chỉ là tiến hành thuần túy chủ quan nước đoán biện hộ. Về phần đối phương thì là xuất ra một kiện lại một kiện chứng cứ, nhất là về gây dựng lại sau đích nghĩa an tập đoàn công ty cổ phần phân phối chứng cứ. Tại lập hồ sơ bên trong, cổ quyền người danh tự giấy trắng mực đen viết vệ thiên vọng bà tu giay trang muc đen viet ve thien vong ba chữ to. Mặt khác là hắn cùng với Mạc trọng trò chuyện ghi chép, nhất là tại sự tình phát trước chính là cái kia trò chuyện ghi chép, thậm chí đối với phương Liên Thông lời nói ghi âm đều đem ra. Tòa án bên trên hết thảy đều bị truyền thông màn ảnh ghi chép lại. Tuy nhiên không thể trực tiếp, nhưng những thu hình lại này sẽ tại sau đó xuất hiện tại tất cả đại đài truyền hình trên màn ảnh, nhìn như chi tiết đêm tòa án thẩm vấn hiện trường hiện ra ở tất cả mọi người trước mặt. Mặc không có cái gì ưu tại tòa án thẩm vấn hơn mấy hồ không nói một lời, bởi vì nàng mình lúc này nói không có cái gì tác dụng, không duyên cớ bị người cho rằng che cười mà thôi. Ở đây trong những người này, theo tránh án đến buổi thẩm đoàn, theo bí thư viên đến nàng biện hộ luật sư, thậm chí cả cái kia viết bình thường do dân chúng tạo thành dự tính nhân viên, không có chỗ nào mà không phải là đối phương an bài người. Những vốn nên kia trở thành thế nhân con mắt truyền thông cũng náo nhau mang lên trên có nhan sắc kính mắt. Dung tràn đầy chờ mong ánh mắt chằm chằm vào nàng, đều ước gì tự tay đem nàng đẩy hạ vách núi. Nhìn thấy khởi xướng công tố không sắp đồng dạng lại đồng dạng chứng cứ bày ra đi ra, những ký giả này truyền thông phảng phất đánh máu gà đồng dạng hư phấn, cực đại trong mắt ở bên trong đều che kín tơ máu. Bọn hắn hội viết như thế nào trận này tòa án thẩm vấn, Mạc vô Ưu không cần nghĩ đã biết rõ. Về phần những từng kia tham dự qua báo cáo công tác hội nghị, tự cho là đối với hết thảy đều như lòng bàn tay những người lãnh đạo, hơi có chút mọi người đều say ta độc tình cảm giác. Bên trong có ít người là phân thuộc võ đạo thế gia, ngoại trừ Lâm Đường Chu Tam gia, mặt khác tất cả gia, tất cả môn người đều có Mọi người ước chừng biết có người nhà sẽ đối mạc Vô Ưu đồng thủ, chỉ là cụ thể là nhà ai, bọn hắn cũng là không rõ ràng lắm, nhưng cái này không trọng yếu, dù sao khẳng định là người một nhà, ở sau lưng dùng lực đẩy tự là. Tại Mạc Vô Ưu báo cáo công tác hội nghị bên trên, cái thứ nhất đứng ra đối với Mạc Vô Ưu đem cổ quyền chuyển vệ thiên vọng danh nghĩa đưa ra nghi vấn, cũng là những người này. Về phần một ít nguyên bản phân thuộc Hàn Liệt phe phái người, mới đầu vẫn còn bang Mạc Vô Ưu theo lý cố gắng, nhưng rằng co, rồi lại khó có thể được ra kết luận, cái này nguyên vốn hẳn nên một hai ngày tự hoàn thành báo cáo công tác báo cáo, vẫn kéo cho tới bây giờ cuối cùng là một cái khác chút ít dấu ở mọi người bên người khách sạn nhân viên phục vụ thậm chí cả một ít lính cần vụ tại nhận được riêng phần mình quan trên phân phó xuống chậm rãi tiếp quản chính thức quyền khống chế bọn hắn làm những chuyện như vậy kể cả đã không chế mạc vô ưu điện thoại chặn đức ngoại trừ mạc trọng điện thoại ngoại trừ tất cả mọi người liên hệ nàng con đường hơn nữa âm thầm điều tra cùng nàng cùng nhau vào kinh tên hướng kia tiếp thân cảnh vệ hướng đi tự nhiên là không thu hoạch được gì tuy nhiên bọn hắn làm rất nhiều sự tỉnh nhưng thì thật những chuyện này thoạt nhìn đều không ảnh hưởng toàn cục hơn nữa cũng là bình thường điều tra chương trình thằng đến sáng nay buộc ra mạc trọng bỏ mình tin tức Chủ trì báo cáo công tác báo cáo cao tầng tổ chức hội nghị khẩn cấp, cẩn thận phân tích sau tự nhiên là được ra mạc vua ưu là lớn nhất hiểm nghi người kết luận. Mạc vua ưu mẹ kế tức thời đứng ra khóc lóc kệ lệ cũng lên án mạc vua ưu. Phân thuộc võ đạo thế gia phe phái tướng lãnh nhau nhau ở phía sau trợ rút. An bài lần này công khai tòa án thẩm vấn. Nguyên bản thuộc sở hữu Hàn liệt phe phái những tướng lãnh kia cũng bắt đầu dùng nghi vấn ánh mắt đối đai mạc vua ưu. Thậm chí có tên cùng mạc trọng giao hảo tướng lãnh tại chỗ quấy giáo, giận dữ mắng mỏ mạc vua ưu không hề nhân tính. Người này tướng lãnh cùng mạc trọng quan hệ hoàn toàn chính xác tương giao tâm mo mac vo ý hợp, tại nghĩ lầm mạc trọng thật sự bỏ mình về sau phẫn nộ của hắn không gì đáng trách những người này đã từng cùng hàn liệt phe phái liên hệ muốn cầu đắc ý gặp nhưng hàn liệt lại cùng vệ thiên vọng sau khi thương nghị vì bắt được thủ phạm thật phía sau màn gọi bọn hắn chỉ ý đồ kéo dài thời gian dù sao vô luận theo chưng cơ bên trên hay vẫn là tràng diện bên trên hiện tại cũng không có biện pháp gì trợ giúp mặc vô ưu chuyển bại thành thắng chỉ tiếc đã đến tòa án thẩm vấn phía trên những người này cho dù muốn giúp mặc vô ưu cũng là vô lực xoay chuyển trời đất chỉ phải ở một bên đương của chúng nhìn những từng bầy kia phân thuộc võ đạo thế ra thế lực bên trên xuyến hạng này tạo thành lúc này cách cục Và án thẩm vấn quá trình cơ hồ một mực đều tại, mỗi người đều là tình cảm còn chúng xúc động, đương mặc Vô Ưu mẹ kế nắm mặc Trọng tiểu nhi tự hóa trang lên sân khấu lúc, trên trận hào khí đạt tới đỉnh phong. Ta đã sớm cùng trượng phu của ta mặc Trọng đã từng nói qua, mặc Vô Ưu mẫu thân của nàng là cái kẻ nghiện, có thể dạy được ra cái gì con gái tốt đến. Lúc trước mặc Trọng cùng nàng ly hôn, cũng là bởi vì nữ nhân kia tính tình không tốt, lao gây hắn sinh khí, ai nghĩ đến đến nàng còn có thể hút tin đem mình hút chết. Về sau, ta khuyên hắn tiểu cho mặc Vô Ưu một số nuôi dưỡng phí, làm cho nàng thanh thản ổn định qua cả đời coi như xong, có thể hắn không nghe cần phải lại để cho Mạc Vô Ưu tiến bộ đội, còn giúp nàng thăng chức trợ giúp. Mạc Trọng Thường xuyên cho ta nói, hắn đối với mẹ con các nàng lưỡng có thua thiệt, đối với Mạc Vô Ưu nhiều đến bù tổn thất chút ít, hắn lương tâm bên trên cũng không có trở ngại. Hắn cũng là quá tốt tâm rồi, chẳng lẽ nhìn không ra đến Mạc Vô Ưu xem trong ánh mắt của hắn mặt ở đâu có con gái xem phụ thân cảm giác, căn bản chính là xem cựu nhân a. Hiện tại cho nàng được quyền, tiểu gây thành đại họa a. Mạc Vô Ưu mẹ kế, cái này sinh ra ở tiểu thế gia nữ tử, nắm chặt lấy tay của con trai, than thở khóc lóc lên ăn lấy. Dũng tâm của nàng không thể bảo là không áp độc, tại nàng lần này trẩn từ bên trong, đã ám chỉ Mặc Trọng vì đến đỡ Mặc Vô ưu mà trái với kỷ luật, lại chỉ ra Mặc Vô ưu đối với Mặc Trọng kiêu hận là từ nhỏ thì có, càng đưa ra Mặc Vô ưu mẫu thân là cái kẻ nghiện, bản thân phẩm tính tiểu không được tốt lắm, nàng nuôi lớn con gái có thể tốt thành cái dạng gì? mới mấy tuổi Tiểu Nam Hải cũng dùng tràn đầy kiêu hận ánh mắt nhìn xem đứng tại bị cáo trên ghế Mặc Vô ưu, thiếu tử đã đã tin tưởng Mặc Vô ưu cái này cùng cha khác mẹ tỷ tỷ tiểu là hại chết cha mình hung thủ. tại đây chàng cho khôi hài giống như tòa án thẩm vấn bên trong, Mặc Vô ưu cái gì cũng có thể bỏ qua, nhưng nữ nhân này bôi đen mẹ mac vo uu đoi voi mac trong cuu han la tu nho mình, nàng nang ngoi lon con gai co the tot thanh cai dang gi rốt cuộc không chế không nổi cảm xúc mặc vô ưu mánh liệt đứng lên, nổi giận nói, nói láo, mẹ của ta cùng ta cha từ nhỏ thanh mai trúc mã, mẹ của ta thật sự là cái loại người này, bọn hắn có thể đi đến cùng đi. rõ ràng là ngươi cái này không biết từ nơi này xuất hiện hồ ly tình, không biết dùng biện pháp gì tại đoạn thời gian kia đem cha ta mê được bị ma quỷ ám ảnh, làm cho cha ta cùng ta mẹ cách hôn. là, ta thừa nhận chính mình chút ít năm đối với phụ thân có rất lớn ý kiến, tuy nhiên ta năm trước tiệu cùng hắn hòa giải rồi, có thể ngươi nói như thế nào ta đều không sao cả, nhưng ngươi đừng được tiện nghi còn khoe mã, nếu không phải ngươi tiện nhân kia, mẹ của ta sẽ đi hot tin. nói láo. Thuần túy thả rầm chó, Mặc Vô U cũng không nói thô tục, nhưng vào lúc đó nàng cũng khống chế không nổi cảm xúc rồi, tránh án trùng trùng điệp điệp một gõ cái bữa, lớn tiếng nói, tòa án phía trên không được tiếng động lớn soạn. Bị cáo xin chú ý tâm tình của ngươi. Bên kia mẹ kế bị mắng, bụng mặt giả ý đau khóc thành tiếng, trong miệng nói ra, tất cả mọi người nghe thấy được à? Nàng chính miệng thừa nhận nàng gây án động cơ rồi, hắn nói cái gì hòa hảo, Thuần túy là biểu hiện giả dối. Nếu thật là hòa hảo rồi, nàng hội mấy tháng này đều không cùng Mặc Trạng gặp mặt một lần. Nàng lúc ấy tựa là giả ý hòa hảo, muốn dò hỏi Mặc Trạng tung, không dám gặp mặt, cũng chỉ là sợ bạo lộ cử hận. Cái này con gái thật độc ác tâm tư a. Tránh án tùy ý nàng đem nói cho hết lời, lại không đánh gãy nàng. Tới lúc này, tòa án thẩm vấn cũng rốt cục tiến vào cuối cùng nhất giai đoạn, trận này thanh thế to lớn tòa án thẩm vấn thậm chí liền một giờ đều vô dụng đến, nhanh mà tấn mãnh, chính như vệ thiên vọng cùng hàn liệt sở liệu. Quan tọa mặt không biểu tình cầm lấy bí thư viên đương đỉnh ghi tập hợp báo cáo, bắt đầu niệm, Mạc Vô Ưu âm nhu giết hại Hàn phụ Mạc trọng trung tướng chứng cứ vô cùng xác thực, bản án tuyên án. Sở vua uu âm nhu quỷ kế tại cơ vo cung khắc này bị vận đã đến cùng đi, sắp hội tụ thành vi quan tọa một câu nói kia. Mạc Vô Ưu lạnh lùng nhìn xem quanh mình hết thảy, chuyện cho tới bây giờ Quả nhiên chỉ có thể trông cậy vào vệ thiên vọng đến cướp đi ta sao? Tuy nhiên ta nhất định sẽ tại dưới trợ giúp của hắn báo thù rửa hận, nhưng thật sự rất không cam lòng đâu. Lại gọi những lũ tiểu nhân này thực hiện được rồi. Nếu như phụ thân trên trời có linh thiêng nhìn xem một màn này, cũng nhất định sẽ phẫn nộ a thuộc sở hữu võ đạo thế ra phè phái những người lãnh đạo tắc thì hưng phấn xoa xoa tay. Vô luận là nhà ai tại Hương Giang thành công dừng chân, bọn hắn liền cũng có thể chen chúc mà đi, đem cái kia phồn vinh rồi rào thành thị một bộ phận nhất tại trong tay mình. Như thế nào tại mặc vô ưu chỉnh hợp bên kia phía trước sẽ không người phát hiện trong đó tiềm ẩn cực lớn lợi ích đâu rồi sớm biết như vậy tiểu không đợi cho tới hôm nay rồi. Về phần cái kia trước mắt như trong bầu trời đêm ác ngợp một loại bao phủ tại hương giang trên không vệ thiên vọng, hắn càng lợi hại cũng không có khả năng đồng thời cùng sở hữu võ đạo thế gia là ra. Húng chi chúng ta đây đều là thông qua chính diện con đường cùng thủ đoạn, đem mảnh đất kia phương đoạt đến đó a, ngươi vệ thiên vọng lại tàn nhẫn, tổng cũng không thể đem chúng ta đưa đi người bình thường đều giết sạch ra phân thuộc hàn liệt phe phái các tướng lĩnh tâm tình tắc thì muốn phức tạp rất nhiều, phe phần lớn người cũng đã đã tin tưởng mặc vô ưu hại chết mặc trọng sự thật. Một ít người tại bóp cổ tay thở dài, một ít cùng mặc trọng giao người tốt, trong nội tâm rồi lại là thông khoái, lại là la khoai đắc dĩ. Vì cho Mặc Trọng báo thù, đưa hắn để ý nhất con gái Phán Vi tử hình, chuyện này nghĩ như thế nào đã kêu người không phải tư vị đâu. Nhưng muốn trách, vẫn phải là quái mạc vô ưu quá mức cố chấp a. Dù là phụ thân ngươi thật sự là bạc tình bạc nghĩa không nghĩa, ngươi cũng không thể nhận mạng của hắn a. Chương 664, hung phạm. Chương 664, hung phạm. 10 phút phía trước, tại phía xa mảnh tiểu bội trong nhà Mặc Trọng, tuy nhiên không cách nào trước tiên chứng kiến trực tiếp, nhưng lúc này thời điểm ở bên ngoài mạng lưới trực tiếp ở bên trong lại không có bất kỳ hướng đi, hắn rất lo lắng. Vệ Thiên Vọng không có xông vào, Hàn Liệt bọn người còn trên đường, dựa theo bình thường chương trình hiện tại mạc vô ưu tuyệt không xoay chuyển trời đất chi thuật nàng thật sự muốn bị phán tử hình rồi đến lúc đó dù là vệ thiên vọng cứu nàng đến nhưng nàng từ nay về sau lại chỉ có thể mai danh nhận tích sống coi như mình đột nhiên đứng ra đi lại để cho tội của nàng tên không thành lập thực sự không cải biến được nàng mất đi trước vị sự thật đúng vào lúc này mạc trọng con mắt sáng ngời, mạng lưới trực tiếp bên trên hắn chứng kiến một chuỗi dài hồng tính xe con tạo thành đoàn xe nối đuôi nhau tới hàn liệt bọn người cuối cùng đã tới kỳ thật hàn liệt bọn người hành tung theo bọn hắn ly khai thủ tọa lão nhân biệt tự lúc liền bị người có ý chí nhìn tại trong mắt nhưng thủ phạm thật phía sau màn không lắm để ý, đương nhiên để ý cũng vô dụng, cũng không thể phái người đi chặn giết, lại không luận chặn giết có thể không thành công. Nếu như thực thành công, rồi cái kia cũng không phải là tranh đoạt hương giang cùng mạc trọng vị trí chuyện đơn giản như vậy rồi, mà là triệt triệt để để tuyên chiến. Còn nữa, bọn hắn cũng cho rằng cho dù hàn liệt bọn người chính diện, ý nghĩa cũng là không lớn. Tại đây nhiều như vậy công chúng truyền thông, chính là vì phòng ngừa hàn liệt phe phái chạy đến dùng quyền áp người. Các ngươi thiên đại quyền lực cũng không thể đang tại thế nhân mặt, tại không hề chứng cơ dưới tình huống cưỡng ép lật lại bản án a sẽ có người nào đến đối phương cũng đều có đòn trước hàn liệt nhất định sẽ đến nhưng về phần cái khác còn có thể đi mấy cái lao đầu cũng không phải tin tưởng cho dù bọn hắn đứng tại thẩm phán đỉnh bên trên bãi minh sa mã muốn ủng hộ mạc vô ưu cũng là vô dụng ta cái này là dương ưu ngươi tiếp cũng phải tiếp không tiếp cũng chỉ có thể nhận thua đây cũng không phải là việc nhỏ là giết cha a trừ phi thủ tọa lao nhân tự mình ra mặt có lẽ có thể bảo vệ mạc vô ưu đến nhưng điều này có thể sao lại không luận hắn ra mặt có thể sẽ tại dân chúng ở bên trong tạo thành chấn động sớm nghe nói lao nhân kia ra thân thể không được tốt theo hắn biệt tự đến nơi đây cho dù con đường thông cũng ít nhất phải hơn một giờ đường xe Lão nhân, kia ra thể cốt sớm thì không được, cơ hồ mọi thời tiết đều muốn tại chữa bệnh tổ giám hộ phía dưới. Nay vừa đến vừa đi dày vọ, đối với người bình thường mà nói không đủ nói đến, nhưng đối với hắn mà nói nhưng lại đem mệnh động ở bên bờ vực. Hàn Liệt chờ những lão đầu khác tử cũng sẽ không đồng ý hắn ra mặt ra, lựa chọn yên kinh đệ nhất trung cấp tòa án nhân dân, đúng là cân nhắc đến khoảng cách Nam Hải khu đủ xa sao? Mang theo tâm tư như vậy, giấu ở phía sau màn hung phạm vững như bàn thạch, ngược lại ngóng trông Hàn Liệt bọn người kịp thời trình diện, đến lúc đó bọn hắn nếu không bảo vệ không giới người đến, ngược lại hy vọng bị hao tổn. Hết thảy suy đoán cùng tự tin, tại đoàn xe dừng lại, Mấy trăm tên cảnh vệ từ sau phương xe khách ở bên trong chen chúc mà ra, đem phía trước mấy chiếc hồng tình xe con bao bọc vây quanh về sau, nhận lấy hủy diệt tính dao động. Thủ tọa lão nhân tuy nhiên sống biệt tự ở trong, nhưng hắn hướng đi nhưng vẫn tại võ đạo thế gia dưới sự giám thị. Đứng tại ở giữa nhất chiếc xe kia trước cửa không phải người khác, đúng là thủ tọa lão nhân những năm này tín nhiệm nhất thiết thân cảnh vệ, một cái chừng 30 tuổi sốc vác trung nhân nhân. Hắn đã xuất hiện ở chỗ này trong xe như vậy người thân phận rõ rành ràng. Dân chúng mặc dù không biết người này cảnh vệ, nhưng chỉ xem cái này dọa người trận chiến, đã biết rõ chiếc xe này trong đội người đến đầu quá lớn tin tức linh thông người nghe nói từ nơi này chi đoàn xe theo nam hải khu xuất phát toàn bộ hiến cứu theo nam hải khu đến bên này con đường lập tức toàn diện cấm đi bảo đảm cái này đoàn xe có thể dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến vô luận là truyền thông hay vẫn là dân chúng cũng bắt đầu suy đoán trong đội xe đến cùng là người nào cửa xe lục tục ngoe ngoe bị xốc lên một bên mấy tên bảo tiêu mãnh liệt đứng tới cửa đem cửa xe vị trí ngăn cản được cực kỳ chặt chẽ một đôi quắc thước lao nhân dày bước ra cửa xe trong lúc nhất thời trên trận hào khí trở nên cực kỳ khẩn trương áp lực rõ ràng ở đây bất cứ địch nhân nào đều không có nhưng những cảnh vệ này lại như cũ bày ra như lâm đại địch tư thế Trước đó lần thứ nhất thủ tọa lão nhân xuất hành là thời điểm nào? Đến bây giờ đều nhanh bảy tám năm a, có thể ngàn vạn không thể ra bất luận cái gì sơ suất a, nguyên một đám tóc bạc trắng lão nhân theo trong xe đi ra, một ít tầm mắt của người kinh hỏng thoáng nhìn nhìn rõ ràng bộ phần người. Trước hết nhất bị nhận ra chính là những năm này y nguyên sinh động tại trên TV Khang Khải quốc gia gia kháng lão, còn chúng một mảnh xôn xao. Cuối cùng bị vây được nhất nhanh tên kia lão nhân gương mặt bị người đầu tiên ngẫu nhiên nghiêng mắt nhìn đến, hắn vốn là toàn thân chấn động, lập tức ngơ ngác há to mồm cảm thấy khó có thể tin, một lát sau hắn rốt cục lên tiếng kinh hô, gọi ra thủ tọa lão nhân danh tự, nhưng hắn lập tức che miệng lại ba Đáng tiếc thì đã trễ. Không ít người cũng nghe được hắn kinh hô, nhao nhao hỏi hắn rốt cuộc là ai. Hắn do dự liên tục cuối cùng nhất vẫn còn có chút kinh nghi bất định nói ra bản thân thấy được ai. Mới đầu người khác còn chưa tin, nhưng người thứ hai sau khi kinh hô, mọi người liền tin. Trong lúc nhất thời tin tức này tại vây quanh ở thẩm phán đình bên ngoài trong mọi người nhao nhao chuyển ra, không có người nghĩ đến đến cái này chính là một hồi tòa án thẩm vẫn có thể chứng kiến vị này sống ở trong truyền thuyết lão nhân. Thủ tọa lão nhân xuất hiện tin tức phong quyền tàn vân giống như mang tất cả ở đây tất cả mọi người, tầng tầng báo cáo lên về sau rốt cục rơi vào tay hắn nút tại phía sau màn võ đạo thế gia trong hai không tệ thủ phạm thật phía sau màn đúng là chu gia huynh đệ chu hoán chi cùng chu rực rỡ gần đây đường ra co rút lại lâm gia ít xuất hiện chu gia tự nhiên cảm thấy quật khởi cơ hội đã đến biểu hiện âm thầm thôi động đạm đài dương đối phó ngài nam sơn sau đó lại đem mục tiêu quăng hướng cả nước các nơi chỉ tiếc trong nước có thể bóc lột sản nghiệp cùng khu đều bị mọi người chia cắt được không sai bị lắm bọn hắn muốn nhanh chóng quật khởi dĩ nhiên là muốn cướp đoạt mới đích tài nguyên tuyển tới cho đi tốt nhất đối tượng chính là vừa vặn ổn định lại hưng giang bọn hắn tại mạc vô yeu hồi kinh báo cáo công tác trước liền bắt đầu mưu đồ chưa từng nghĩ Hàn Liệt phè phái người lại hội đứng ra thay mạc vô ưu nói chuyện, cơ hồ khiến bọn hắn mưu đổ chết từ trong trứng nước. cuối cùng Chu Hoán Chi cùng Chu Dực rỡ thương nghị một phen, lập tức mưu đồ muốn đã thất bại, đồng thời đạm đài dương sự tình tao nộ thảm bại, gọi Chu Gia uy nghiêm gặp trọng thương. Chu Gia hai huynh đệ phẫn nộ bất quá, rứt khoát muốn làm liền làm cái đại, cuối cùng nhất quyết định trước đem mạc trọng hại chết, tái giá hỏa mạc vô ưu, đồng thời cũng có thể lại để cho vẫn giấu kín yên kinh cảnh vệ bộ đội Chu Gia người thuận thế thừa vị. cái này liên hoàn kế một khi hoàn thành, bởi vì đạm đài dương sự kiện mà tổn thất uy nghiêm cũng sẽ gấp bội đòi lại đến, tối thiểu tại Hưng Giang mặt khác võ đạo thế gia đều được dựa vào hắn chu ra hơi thở mà giành lợi ích trước đó dù là vệ thiên vọng đã ở yên kinh nhưng hết thệ đều y nguyên khi bọn hắn trong khống chế thẳng đến thủ tọa lao nhân xuất hiện tại thẩm phán đình chi bên ngoài lão bất tử kiếp như thế nào sẽ đi vì chính là mạc vô ưu cùng mạc trọng đáng giá sao xưng ư chu rực rỡ hung hăng khoát tay chặn lại lộ ra có chút thủ rũ. chu hoán chi nhắm mắt trầm tư thật lâu lắc đầu nói ta muốn bọn hắn có thể là tại hướng vệ thiên vọng lấy lòng thật sự là không nghĩ tới vệ thiên vọng đối với đám kia lao đầu lại có lực ảnh hưởng lớn như vậy Đạm Đài Dương sự tình bọn hắn không có ra đại lực, để cho chúng ta muốn tra rồi. Không nghĩ tới a. Bất quá cái này cũng không sao, Mạc Vô Ưu sự tình chúng ta đã làm ra nhiều mà tán bại, cái đó sợ sẽ là thủ tọa lão nhân ra mặt, cũng không có khả năng lập tức định nàng vô tội, tối đa chỉ có thể kéo dài một hồi thời gian, cuối cùng Mạc Vô Ưu vẫn phải là bị phán chết, đến lúc đó bọn này ỷ vào dân nhìn qua sống các lão đầu mặt quệ rác, những nay bi vao dan nhin qua song cac lao đau mat quet rac nhung nguyen ban tia sủng tính bọn hắn đại tân sinh cũng sẽ sinh ra thêm nữa nghi cách, bọn hắn cũng là tại đánh bạc. Cho nên mọi thứ không thể chỉ nhìn mặt ngoài, tại ông mất ngựa, làm sao biết không phải phúc. Chu Dực rỡ nghe vậy liền tục gật đầu. Đại ca nói thật là, bất quá ta lo lắng vệ thiên vọng sẽ ra tay, vạn nhất cho hắn bắt lấy mái tóc. Chu Hán Chi lắc đầu, không sao, cho dù vệ thiên vọng tự mình ra tay, hắn cũng lang như gặm bí đỏ không thể nào hạ khẩu. Lần trước đạm đài dương sự tình bị hắn trực đảo hỏa long, lần này chúng ta cũng sẽ không tái phạm hạ đồng dạng sai lầm. Hai vị thuốc tổ gần đây cũng là trường trong nhà, nếu là hắn không có phát hiện chúng ta thì thôi, nếu như hắn chủ động đến đây, cái kia chính là chịu chết. Vậy lần này nhưng chỉ có một thạch bốn điều nữa à? Giết Mặc Trọng, đoạt Hư Giang, gọi thủ tọa lao đầu chi uy tín, chạm vệ thiên vọng đứng đầu. Ha ha chu rực rỡ cũng nghe được trước mắt tỏa sáng không tệ chúng ta đây muốn hay không cố ý chân ngựa đi ra ngoài chu hắn chi lắc đầu nói không ổn vệ thiên vọng kẻ này quá mức nhạy bén nếu như là chúng ta cố ý lộ đích chân ngựa ngược lại gọi hắn nhìn ra kỳ quặc đến tự lại để cho chính hắn cha hắn điều tra ra là chuyện tốt cha không đi ra cũng là chuyện tốt chúng ta dựng ở thế bất bại a chu ra huynh đệ ở bên cạnh dương dương đắc ý vệ thiên vọng bên kia hắn lại trực tiếp theo nhà lầu trong đi xuống gặt mở đám người vệ thiên vọng khôi phục vốn thân hình đuổi theo các lao nhân đội ngũ tự đi Vệ Thiên Vọng nhìn như bất động thanh sắc trong đám người kia mà ra, đuổi theo chính ở trên bậc thang cảnh vệ cùng lão nhân tạo thành hàng ngũ mà đi. Mới đầu hắn còn xa xa cùng ở hậu phương, nhưng sau một lát hắn đã từ từ đã đến gần hàng ngũ, bởi vì hắn là lẫn trong đám người hành động, lại không có người phát giác trong đó dị trạng. Chờ Vệ Thiên Vọng tiếp cận, mới bất động thanh sắc cùng một gã đã sớm đạt được phân phó, giả vờ đến trong đám người điều tra y phục thường cảnh vệ sát bên người mà qua. Người này cảnh vệ dung mạo bình thường không chút nào thu hút, dáng người lại cùng Vệ Thiên Vọng có chín phần tương tự, hắn y phục trên người cũng là chuyên môn xuyên cùng Vệ Thiên Vọng tiếp cận tiểu dáng cùng nhan sắc. Hai người bất động thần sắc đổi vị về sau. Vệ Thiên vọng tại thủ tọa lão nhân tiếp thân cảnh vệ tiếp ứng xuống, chậm rãi lẫn vào cảnh vệ hàng ngũ bên trong, đi theo đại bộ đội hướng trên bậc thang đi đến. Dựa vào vệ thiên vọng đối với quanh mình nhạy cảm cảm giác, tại trong ám của hắn dưới sự thao túng, cái này lặng yên trao đổi giấu giếm được tất cả mọi người cùng truyền thông con mắt. Cho dù là chu gia cũng không có lưu ý đến, vệ thiên vọng đã lặng yên hôn tiến vào. Chỉ là thủ tọa lão nhân, bọn hắn trả lại cảm thấy chưa hẳn có thể cưỡng ép bảo vệ mạc vô ưu đến, nhưng hiện tại thêm một cái đẳng trước người mang dời hồn chi pháp vệ thiên vọng, chỉ sợ sự tình muốn vượt qua khống chế của bọn hắn rồi. Vệ thiên vọng rủ xuống cái đầu tàng trong đám người, Hôm nay tòa án thẩm vấn chạy tới một bước này, đối phương nên bạo lộ cũng bạo lộ được không sai bị lắm, đã không sợ bọn họ chặt đứt manh mối rồi, mà hắn cần chứng kiến toàn bộ hết gì đó, kể cả mặc trọng xe con tàn cùng hộp đen, hiện trường thu nhặt người chết di hài, xin ý kiến phê bình tại thẩm phán đình phía sau căn cứ chính xác vật trong phòng. Hàn liệt bọn hắn mang nhiều như vậy cảnh vệ đến, mục đích chính là vì trước tiên bảo vệ những vệ thiên vọng này muốn đổ vật cùng với không chế toàn bộ tòa án. Chương 665, một lần nữa thu thập ý kiến. Chương 665, một lần nữa thu thập ý kiến đã theo sống trên thân người ta tìm không thấy manh mối, ta đây liền từ trên thân người chết tìm. Các ngươi cho rằng người chết tựu sẽ không nói chuyện đến sao? Các ngươi sai rồi, chỉ cần có phù hợp đích thủ đoạn cùng phương pháp, người chết cũng có thể nói được ra lời nói đến. Đợi lát nữa vừa đến tòa án, Vệ Thiên vọng sẽ gặp trước tiên tự mình đi giữ vững vị trí những vật chứng kia, lúc trong bóng tối võ đạo thế gia đem sẽ không còn có bất cứ cơ hội nào hủy diệt những vật này. Sau đó hắn sẽ gặp lại để cho rất nhiều cảnh vệ đem thẩm phán đình âm thẩm triệt để giữ sự không chế đến, Vệ Thiên vọng ý định một tên tiếp theo một tên, thời gian dần qua đối với tất cả mọi người sự xuất rời hồn chi pháp. Các ngươi ngư long hôn tạ muốn lẫn lộn của ta nghe nhìn, thật xin lỗi, mỗi người ta đều kiểm tra một lần chỉ cần cho ta tìm được mảy may dấu vết để lại tiểu ngay lập tức đem các ngươi bắt được đến hắn không đề cập tới trước xuất hiện nhúng tay mục đích chính là vì phòng ngừa đối phương thấy tình thế không ổn phía dưới tráng sĩ đứt cổ tay về phần những tại kia đừng trong mắt người có thể dùng đến cản tay hàn liệt phe phái truyền thông người chỉ cần có đầy đủ thời gian không để cho những người cùng này ngoại giới liên hệ cơ hội vệ thiên vọng hoàn toàn có thể dùng rời hồn chi pháp lại để cho bọn hắn biến thành bài trí dù là dùng hết thủ đoạn đào sâu ba thước vệ thiên vọng cũng muốn đem cái này phương thế lực bắt được đến hung hăng trả thù chờ bọn hắn phát hiện vệ thiên vọng đã đến tràng cũng đã mượn giấu đầu lộ đuôi bọn chỗ nhát, xem các ngươi có thể tàng đến khi nào. Lâm gia Đường gia đã đủ hắn chuyện rồi, Vệ Thiên Vọng không muốn bất quá cái khác, võ đạo thế gia ngấp nghẹt chính mình cùng với bên cạnh mình là bất luận cái cái gì người, chốt nên hắn lần này quyết tâm muốn làm cho đối phương trả giá thảm thiết một cái giá lớn. Từ nay về sau chấn nhiếp sở hữu bọn đạo trích, lại để cho người không dám sinh thêm sự cố. Võ đạo thế ra cùng ra cái này nhất phái hệ như thế nào đấu đều không sao cả, có ta không có ta, các ngươi y nguyên tại đấu. Ta chỉ biết vớt lương tâm của mình làm việc, cho đối phương trả giá thảm thiết một cái giá lớn, từ nay về sau trấn nhiếp sở hữu bọn đạo trích, lại để cho người không sẽ băng Hàn Liệt cung cấp một ít công pháp, lại không biết giúp bọn hắn xung phong liều chết phía trước, ta có thuộc tại vận mệnh của mình. Vệ Thiên Vọng gần đây đã ở Vất Vóc tìm nhiều kê cân nhắc một môn chuyên môn luyện thể đan dược. Mặc dù đối với hắn hôm nay mà nói hiệu quả quá mức bé nhỏ, nhưng đối với vừa mới bắt đầu trong khi tu luyện ra võ học quân nhân đã có thật lớn ích lợi. Tiêu lợi dụng loại thủ đoạn này một chút áp bách đi qua, võ đạo thế ra cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem không có biện pháp. Các ngươi song phương trầm giai đấu, nhưng ngàn vạn không muốn đem chiến hỏa dẫn tới trên người của ta đến. Chẳng muốn cùng các ngươi so đo, không phải ta nhân từ nức tay, mà là ta không có cái kia nhàn rỗi. Nhưng đều ước hiệp đến bên cạnh ta người đầu lên đây, ta không thể làm như không thấy. Vệ thiên Vọng không có ý trở thành hàn liệt bọn người cao thượng như vậy người cũng không muốn đi làm cứu thế Bồ Tát, hắn lớn nhất tâm nguyện tiểu là có thể yên tĩnh, hào hào quét quét qua tự trước cửa nhà vung ra huyết. Có hắn chưa từng gặp mặt phụ thân huyết, cũng có lâm nhược thanh nuôi dưỡng hắn lớn lên lúc hẹn đi ra huyết, càng có những bởi vì kia hắn mà người chết chạy xuống huyết. cho nên hắn lần này quyết định bất động thì thôi, khẽ động tác thì không chế toàn trường, làm cho đối phương ngay cả chạy trốn đều trốn không kịp. đang tại tránh án tuyên án mặc vô ưu tội danh thành lập thời điểm, gia đại thẩm phán đình lặng ngắt như tờ, mỗi người đều đang đợi cuối cùng nhất kết quả. vô số trường thương đoàn pháo nhao nhao nhắm ngay thẳng tắp lưng đứng ở bị cáo trên ghế mặc vô ưu, trên mặt của nàng không có chút nào sợ hãi chỉ có điều tràn đầy phẫn nộ. Đường pháp truy gõ vang thời điểm, là cái này vô số tia sáng huỳnh quang đèn long lánh thời khắc, càng là cái này cùng một chỗ kiến quốc đến nay cơ hồ có thể nói cấp vở cap o co cao nhất hung sát án đỉnh án thời điểm. Bành, một tiếng vang thật lớn, đã cắt đứt tranh án chấm dứt ngữ. Ngay sau đó, tất cả mọi người đem ánh mắt quan hướng phát ra tiếng vang địa phương, đúng là thẩm phán đỉnh đại môn. Nhìn xem đi đầu đi tới ba gã người già, thẩm phán trong đỉnh cũng coi như kiến thức rộng rãi mọi người nhao nhao hít sâu một hơi. Tranh án vừa mới muốn hô lên giận dữ mắng mỏ thanh niên bị hắn chăm chú đặt ở trong cổ họng không dám phát ra tới, những người khác thì là tê tê tê không ngừng đột nhiên bị người xâm nhập, vốn nên trở nên tiếng động lớn xôn xao thầm phán đỉnh, lại dị thường khắc thường trở nên lặng ngắt như tờ. Thủ tọa lão nhân xanh mặt đứng tại cửa ra vào, uy nghiêm quét mắt ở đây tất cả mọi người, dù là hắn một câu đều chưa từng nói ra miệng, nhưng ở tràng mỗi người đều cảm thấy một cổ áp lực vô hình trước mặt mà đến, cho dù là những nghe lệnh bởi kia võ đạo thế gia quân đội tướng lãnh cũng vô ý thức thay đổi qua đầu đi, không dám nhìn thẳng hắn. Người tên, tay có bóng, tại vệ thiên vọng trước mặt thủ tọa lão nhân tuy nhiên lộ ra không hề bi thế, nhưng đổi lại những người khác nhưng căn bản không có khả năng như là vệ han nguoi ten cây co bong vọng như lo ra khong he nhu the bình tĩnh đối mặt thủ tọa lão nhân xuất hiện ngoài ở đây tất cả mọi người đón trước mà ngay cả chu gia cũng không nhìn tốt lần này tòa án thẩm vấn có thể đã được như người rồi mọi người không hiểu hà tại sao phải xuất hiện ở cái địa phương này những người xem tia truyền thông cùng quần chúng có người ý đổ dơ tay lên ở bên trong quay phim thiết bị nhắm ngay bên này nhưng lập tức lọt vào tiếp theo tới mấy trăm cảnh vệ ngăn lại vừa rồi ngoại giới người kinh hồng thắng nhìn cũng không phải về phần đem thủ tọa lão nhân xuất hiện màn ảnh nhiếp làm mà sao hơn nữa bọn hắn đã lập tức phát ra thông cáo cả nước trong phạm vi không cho phép bất luận được cái gì một nhà tin tức truyền thông đưa tin hôm nay nhung lap tuc lot vao tiep theo toi may tram canh ve ngan lai vua roi ngoai gioi nguoi kinh hong thoáng nhin cung khong phai ve phan đem thu toa lao nhan xuat hien man anh nhiep lam ma sao hon nua bon han đa lap tuc phat ra thong cao ca nuoc trong pham vi khong cho phep bat luan cai gi mot nha tin tuc truyen thong đua tin hom nay su tinh Hôm nay trong lúc này truyền thông đồng dạng lọt vào cảnh cáo, nhưng chính thức lại để cho Chu Gia nhất khẩn trương, nhưng vẫn là không phải thủ tòa lão nhân, mà là lúc này đã vung ra khí thế, tại cảnh vệ lộ ra được dị thường đặc lập độc hành vệ thiên vọng. Hắn đi lại nhanh chóng, bỏ qua cảnh sát tòa án vô lực ngăn trở, tùy ý một gậy, liền đem cảnh sát tòa án vung đến một bên, trực tiếp đi vào bị cáo dưới tề phương, ngang đầu nhìn xem mặc vô ưu. Hai người bốn mắt nhìn nhau, vệ thiên vọng trong miệng lại một câu cũng không nói, nhưng trên mặt của hắn không mang theo chút nào bi thương, thậm chí ẩn ẩn có một cô năm chắc thắng lợi trong tay vui vẻ đang nhìn đến Vệ Thiên vọng một sát na kia, Mạc Vô Ưu nguyên bản bối rối phẫn nộ tâm cảnh bỗng nhiên an định lại. Đám chìm tại ánh mắt của hắn bên trong, thậm chí càng thêm tin tưởng vững chắc cái kia nhìn như vớ vẩn suy đoán, phụ thân kỳ thật không có chết. Lúc này, một đám rời hồn chi pháp tinh thần lực tiến vào Mạc Vô Ưu trong óc, lần này lại không phải khống chế suy nghĩ của nàng, chỉ là tại nàng trong đầu tạo thành một đoạn nhìn như hư ảo ký ức chân thật tạo giác, cái ky thuc đoạn that ao giác đúng là Vệ Thiên vọng cùng Mạc trọng theo trong xe chạy trốn cái kia lập tức. Không hổ là Mạc Vô Ưu, đống nhiên biết được này thiên đại tin tức tốt, trên mặt lại không có chút nào lộ ra dị Bởi vì nàng biết rõ, Vệ Thiên Vọng không cần miệng nói thẳng ra, mà là thông qua như vậy che giấu Phương Thức tự nói với mình. Vậy hắn nhất định có lý do của hắn, hắn đúng là muốn chính mình giữ bí mật. Mặc Vô ưu cực kỳ ẩn nấp làm cái gật đầu động tác, ý bảo Vệ Thiên Vọng mình đã biết rõ chân tướng rồi. kế tiếp Vệ Thiên Vọng hào không ngừng lại, xen lẫn trong mấy trăm cảnh vệ bên trong thẳng đến vật chứng thất. Mà trước đó Vệ Thiên Vọng xuất hiện tin tức đã lấy cực kỳ ẩn nấp con đường rơi vào tay Chu ra hai huynh đệ trong hai. Phụ trách truyền lại tin tức thậm chí không phải bên ngoài nghe lệnh võ đạo thế gia trong là bất luận cái cái gì người, mà là tòa án bên trên cái nào đó truyền thông người. Hắn truyền lại tin tức Phương Thức cũng đơn giản trực tiếp đem màn ảnh nhắm ngay vệ thiên vọng, sau đó thông qua kỳ đặc thù con đường, một màn này hình ảnh trước tiên truyền thống đã đến chu gia huynh đệ trước mặt màn hình ở bên trong. Chu rực rỡ đột nhiên đứng lên, hắn quả nhiên đến rồi. đáng chết, vốn cho là hắn gọi tới hàn liệt bọn người về sau tiểu cũng không tự mình ra tay, không nghĩ tới hắn lại cũng theo tới. Chân lẽ lại đang còn muốn thẩm phán đỉnh bên trên hiển nhiên cấp người sao? Hắn không phải xúc động như vậy người a, hơn nữa hàn liệt lao đầu cũng sẽ nhắc nhở hắn a. Chu hoán chi trầm mặc không nói, thông qua truyền thông tới hình ảnh, hắn cũng lưu ý đến vệ thiên vọng ánh mắt quá mức tỉnh táo trong lòng không khỏi thầm tiêu không xong, đột nhiên đứng dậy lớn tiếng phân phó xuống dưới gọi phụ trách vật chứng người đọc thú nhanh hiện tại vật chứng đã dùng qua một lần gọi người ở chỗ này lập tức đem vật chứng treo đầu dê bán thịt chó chu rực rỡ có chút không cam lòng vạn nhất hôm nay hàn liệt bọn hắn đem mặc vô ưu cưỡng ép bảo vệ đến lần sau phúc thẩm lúc những chứng cứ này còn phải dùng đến đó à nếu như treo đầu dê bán thịt chó gọi bọn hắn nhìn ra kỹ quá đến chỉ sợ là hội đối với chúng ta bất lợi chu ruc ro co chut khong cam long van nhat hom nay han liet bon han đem mac vo uu cuong ep bao ve đen lan sau phuc tham luc nhung chung co nay con phai dung đen đo a neu nhu treo đau de ban thit cho goi bon han nhin ra ky qua đen chi lắc đầu nói trước đừng cung ta tranh giành tranh thủ thời gian hạ lệnh chu rực rỡ không dám nói nhảm lập tức phân phó xuống dưới gọi người bên kia thú Chu Hán Chi lúc này mới cùng hắn giải thích nói, vệ thiên vọng cùng Hàn Liệt tập đoàn quyết tâm đã biểu hiện được rõ rành rành, cho dù thật sự đem Mạc Vô Ưu phán vi tự hình, có vệ thiên vọng tại, nàng cũng không chết được. Chúng ta chỉ là muốn đem nàng theo trên vị trí kia đổi xuống dưới mà thôi, hiện tại làm đã đầy đủ rồi. Cố ý đổi cái này vật chứng, kỳ thật ta ngược lại hy vọng hắn bởi vậy hắn lòng nghi ngờ, lại tự cho là thông minh phát hiện là chúng ta chu ra động tác. Đến lúc đó cho dù ngoại giới phát hiện vật chứng bị người đã đánh cháo, cũng là không sao. Thậm chí cho dù lần này Mạc Vô Ưu thực bị lật ra án, bỏ ngay quan hệ, cũng là không sao. Lần này Mạc Trọng đã chết, Chúng ta ngược lại chiếm được đại tiện nghi, nếu như Vệ Thiên vọng có thể theo chúng ta đánh cháo vật chứng trong động tác phát hiện chút ít dấu vết để lại, hắn như trực tiếp giết vào giường gia đình tử như vậy, chủ động giết đến ta Chu ra đến, vậy thì không thể tốt hơn rồi. Đối với hắn loại này tự cho là thông minh quyết định người, chỉ có thể một chút ném ra ngoài mỗi nhử, chúng ta cũng không thể gặp dấu vết ta cái này là rất cơ hội tốt, để cho ta từng bước một đưa hắn đưa tới. Chu rực rỡ bừng tỉnh đại ngộ, không khỏi gật đầu nói, "Cao, đại ca ngươi sát tử cao." Bất quá rất nhanh bọn hắn lại nhận được hồi báo, đánh cháo vật chứng ý định rơi vào khoảng không, Vệ Thiên vọng động tác so trong tưởng tượng nhanh hơn. Bên này hắn mới vừa ở Mạc Vô Ưu đứng trước mặt vài giây đồng hồ, liền nhanh chóng theo trong màn ảnh biến mất, mà là thẳng đến thẩm phán đình sau bên cạnh căn cứ chính xác vật thất. Người này phụ trách truyền thâu hình ảnh truyền thông người lại không dám quay đầu đi qua chụp vệ Thiên vọng vị trí, sợ lộ liễu nhân bánh, cho nên về sau Chu Gia huynh đệ mới biết được, vệ Thiên vọng đang nhanh chóng biến mất về sau, liền trước tiên xâm nhập vật chứng thất, cũng mang theo năm tên tu luyện vô danh công thành công hàn liệt thân vệ ngăn ở cửa ra vào, không cứ gọi bất luận kẻ nào tiếp cận. Lúc này nguyên bản thẩm phán đỉnh lại đang chư vị lão nhân nhào nhao sau khi ngồi xuống khôi phục nguyên bản dấu hiệu. Truyền thông mọi người lục tục no ngoe nghe bị lệnh cưỡng chế thu hồi quay trụ khí cụ, Chu Gia huynh đệ trước tiên ánh mắt cũng đã đoạn, mặt khác giám thị hiện trường đích thủ đoạn, bọn hắn cũng nhao nhao ngừng lại. Nhưng chuyện hôm nay, kỳ thật đã không rời mời rồi, Chu Gia huynh đệ cũng không lo lắng. Lúc này khó xử nhất người là tránh án, tuy nhiên ngồi ngay ngắn chủ tịch đại, nhưng quay mắt về phía phía dưới một đám lao đầu, hắn khẩn trương được như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Những lao đầu này tới đây mục đích, không cần nghĩ cũng là vì bảo vệ Mạc Vô Ưu. Có thể phía trước tòa án thẩm vấn, đã định ra phán Mạc Vô Ưu tử hình nhặt dạo, hắn hiện tại dỗng nhiên đổi giọng, đạo lý bên trên cũng không thể nào nói nổi không khỏi thầm hận phân phó chính mình đến chủ trì cái này bản án người lãnh đạo trực tiếp. Thủ tọa lão nhân từ đầu đến cuối không nói một lời, hắn không thể đơn giản tỏ thái độ. Nhưng Hàn Liệt cũng tại chàng diện một lần nữa an tĩnh lại về sau, trước tiên đứng lên, trung khí mười phần nói, phiền toái tránh án đem vừa rồi thẩm án quá trình thuật lại một lần, chúng ta muốn một lần nữa thu thập ý kiến. Dựa theo lệ thường, muốn tham dự thẩm phán thu thập ý kiến, tự nhiên là trang dien mot lan sớm báo cáo chuẩn bị, ở đâu có loại này đều muốn kết án lúc đột nhiên xông tới nghe chứng đích đạo lý, còn muốn tránh án thuật lại một lần, không thể bảo là không quá phận. Nhưng việc này nếu là bọn này lão đầu tử để làm. Rồi lại thuận lý thành trường, mọi người tại đây lại không một người dám đưa ra dị nghị, cho dù là võ đạo thế gia những tướng lên kia, cũng không dám nói do phản đối, đành phải mặc kệ nó. Chương 666, chúng ta nói cho dù. Chương 666, chúng ta nói cho dù rơi vào đường cùng, tránh án ở đâu còn có phía trước y phong, chỉ phải dựa theo các vị lao đầu ý tứ, đem vừa rồi thẩm án quá trình thuật lại một lần. Hắn sau khi nói xong, hàn liệt mánh liệt đứng dậy, nhìn chung quanh ở đây tất cả mọi người một vòng, lạnh lùng nói ra, các ngươi chính là như vậy lừa gạt nước Cộng hòa pháp luật hay sao? quả thật mạc cục trưởng là có một ít hiểm nghi nhưng các ngươi có thể có bất kỳ chứng cứ xác thực chứng minh mạc chọn một án là nàng gây nên. Hàn liệt nghi vấn gọi mọi người tại đây nhau nhau rủ xuống đầu hoàn toàn chính xác đối phương liệt đi ra sở hữu lên án mạc vô ưu chứng cứ đều là mang theo chủ quan phỏng đoán hương vị theo pháp luật đi lên nói căn bản là không đủ để trở thành phán định tử hình tiêu chuẩn phía trước toàn bộ thẩm phán đình thế cục đều khi bọn hắn trong không chế bọn hắn dĩ nhiên muốn như thế nào nói tự như thế nào nói muốn như thế nào phán tự như thế nào phán nhưng nhưng bây giờ là phong thủy luân chuyển bọn hắn phía trước nghi cách ở đâu còn có thể có độ giỡn Luật sư công kích không cam lòng tranh luận nói, tuy nhiên là không có trực tiếp chứng cứ, nhưng vừa rồi thẩm án trong quá trình, nàng mình đã đối với phạm tội sự thật thú nhận buộc trực. Hơn nữa cũng không có chứng minh nàng vô tội chứng cứ. nhan mot Liệt cũng không vội vã trả lời hắn mà nói, mà là thản nhiên nhìn hắn hồi lâu, thẳng đến người này bị nhìn đến ra đầu sợ hãi, mới chậm dại nói ra, phía trước cái này thẩm phán đỉnh chi bên trên là gió nào mạo, ta tựu không tâm tư cùng ngươi nhiều lời. Ở đây tất cả mọi người đều lòng dạ biết rõ, cái gì thú nhận buộc trực loại này trợn mắt nói lời bịa đặt sự tình, ngươi cũng dám tại ta Hàn Liệt trước mặt làm, tử hình là cái gì? là toàn thế giới cao nhất trình độ hình phạt mỗi một lần tử hình phán định đều muốn cực kỳ thận trọng đã không có trực tiếp chưng cơ cho thấy mạc cục trưởng có tội đồng thời cũng không cách nào cho thấy nàng vô tội dựa theo bình thường chương trình cái tiên nên làm như thế nào ngươi chẳng lẽ không biết ngươi chính là như vậy đối đãi nghề nghiệp của ngươi hay sao ngay tại lúc này đang tại chúng ta mặt ngươi còn dám nói bực này nói nhảm rốt cuộc là ai cho ngươi lá gan có tin ta hay không đới trên người của ngươi cái này một thân luật sư ra luật sư công kích bị hàn liệt hung hăng một giống đầu rủ xuống đi nơi nào dám nâng lên đến cùng hắn đối chất mặt khác nguyên vốn thuộc về hàn liệt phe phái nhưng cùng mạc trọng giáo hảo tướng lanh tới lúc này cũng biết cao tầng lãnh đạo lập trường tự nhiên không biết đứng ra phản đối cái này một đám quyền cao chức trọng đến núi cao ngưỡng dừng lại lao nhân tỉnh táo phía dưới bọn hắn cũng bắt đầu tỉnh lại khởi điểm trước chính mình phải trăng quá mức đơn giản rơi xuống kết luận phần thuộc võ đạo thế gia các tướng lĩnh lúc này hơn phân nửa chú ý lực lại ngược lại không có đặt ở tòa án thẩm vấn phía trên tại đây bảy lao nhân đến thời điểm bọn hắn đã biết do nên làm như thế nào rồi hiện tại bọn hắn ngao ngao khẩn trương hề hề nhìn xem đứng tại vật chứng cửa phòng vệ thiên vọng lúc này vệ thiên vọng dùng xem kỹ ánh mắt quét mắt ở đây mỗi người gọi trong những án này lưu ý người của hắn đều là trong lòng sợ hãi tòa án thẩm vấn bên trên bởi vì hàn liệt buổi nói chuyện rồi lại tiến vào phố trạng thái cuối cùng nhất chu ra an bài cuối cùng một ít chuẩn bị ở sau rốt cục đem ra một cái phóng viên mãnh liệt đứng lên lớn tiếng nói cái kia hàng tư lệnh ý của các ngươi chính là muốn lại để cho mạc vô ưu vô tội phóng thích sao cái này cũng không công bình a coi như là xã hội phong kiến thiên tử phạm pháp cũng cùng thứ dân cùng tội các ngươi đều là mọi người tính ngưỡng người nhưng ở việc này bên trên lập trường cũng quả bảo chúng ta những dân chúng này thất vọng đau khổ một chút. Hắn giam tại dưới loại chảng diện này đứng ra nói chuyện, sở được đến chỗ tốt tự không cần nhiều lời, đồng thời hắn lên tiếng cũng khiến cho rất nhiều người cộng minh, trong lúc nhất thời trước tiên đem đạo lý đứng vững, cái này cũng chính là Chu gia an bài nhiều như vậy truyền thông tiến thẩm phán đình mục đích chủ yếu, có thể lợi dụng dư luận tới dọa muốn ủng hộ Mạc Vô Ưu người. Đương nhiên không phải hiện tại muốn thả người, mà là cái này bản án còn cần lấy chứng nhận, hiện tại xa xa không đến có thể có kết luận thời điểm. Bị người ở trước mặt nghi vấn, Hàn Liệt cũng không tức giận, xuất hiện phản đối thanh âm đã ở trong dự liệu. Hàn Liệt đang nói lời này lúc trong lòng không khỏi âm thầm bội phục vệ thiên vọng thẩm phán đình bên trên hết thể tiến triển vờ y mà đều hoàn toàn dựa theo vệ thiên vọng phía trước cùng hắn theo như lời kịch bản biên hóa kế tiếp muốn đến vệ thiên vọng ra mặt lúc sau cái kêu phóng viên tự nhiên không biết như vậy khuất phục tiếp tục nói khả cư chúng ta biết một ít cao tầng lãnh đạo pháp pháp thường xuyên có loại tình huống này xuất hiện mới đầu nói là muốn phán trọng tội kết quả về sau sấm to mưa nhỏ kéo lây kéo lấy cái này bản án bị công chúng quyết lãng qua một thời gian ngắn những vốn nên này bị hình phạt con nhi lại đi ra vui vẻ nữa ạ ba ngày chỉ cần ba ngày thời gian cái này bản án sẽ cho tất cả mọi người một cái trả lời thuyết phục vệ thiên vọng rốt cục lên tiếng hắn vừa nói một bên hướng mặt trước đi đến đồng thời lưu ý lấy mỗi người biểu lộ biến hóa không biết vệ thiên vọng người còn không biết rõ hắn lên tiếng đại biểu cho cái gì nhưng biết rõ hắn chi tiết những vo đạo kia thế ra người trong thì làm ý mắt kinh hoàng vệ thiên vọng rốt cục xuất thủ nhưng hắn đến cùng nơi nào đến tin tưởng tại dưới loại cục diện này lại nói ba ngày muốn lật lại bản án ngươi dựa vào cái gì hiện trường đều đốt thành như vậy chỉ còn lại có một đống di hải ngươi còn có thể tìm hiểu nguồn gốc tìm ra cái kia điều khiển vải dầu xe lái xe hay sao nhưng hắn đã đều đã nói ra miệng những người này ngược lại trong lòng trở nên an tâm xuống sớm chút xong việc rời xa cái này sát thần thì tốt hơn tại không có tộc lao cao thủ hộ thân giới tình huống hiện tại võ đạo thế gia người ai dám không sợ hãi hắn về phần không biết vệ thiên mọi người cũng có chút bó tay rồi ra đại cái thẩm phán đình khi nào đến phiên loại người như ngươi tròm dâu đều không có giải đủ tiểu nhân vật nói chuyện trước hết nhất đưa ra nghi vấn vẫn là tên kia phóng viên ngươi là người nào thân phận gì dựa vào cái gì nói mình muốn phá cái này bản án hàn liệt rốt cục trước mặt mọi người tức giận rồi nội chỉ vào người này phóng viên nói ra Trong lần này cục cảnh sát đặc công đội trưởng vệ thiên vọng, ngươi có ý kiến đến gì? Vệ thiên vọng là thân phận gì, còn không phải mấy người bọn hắn lao ra tự há miệng nói lập tức cho rủ, ở đâu đến phiên cái này phóng viên đến nghi vấn. Người này phóng viên tại mấy vị lão đầu nhi nhìn hằm hằm dưới ánh mắt, co rụt đầu lại ngượng ngủng co lại đến phía dưới đi, không dám nói nửa ngữ. Vệ thiên vọng cũng không nói nhiều, chỉ là nhìn nhiều hắn hai mắt, trong nội tâm đã có chút ít nghi cách. Kế tiếp trận này tòa án thẩm vấn tự nhiên nửa đường trên non, tại chánh án nơm nớp lo sợ tuyên bố hưu đình chi la nhin nhieu han hai mat trong noi tam đa co chut it nghi cach ke tiep tran nay toa an tham van tu nhien nua đuong tren non tai tranh an nom nop lo so tuyen bo huu đinh chi ve sau, mọi người liền chuẩn bị nối đuôi nhau mà ra. Sớm đã chuẩn bị cho tốt cảnh vệ nhóm tắc thì một mực ngăn ở cửa ra vào không cho người đi hàn liệt phái đi một gã trong tướng cấp bậc trong cục cảnh sát người phụ trách mặt lệnh đứng ở nơi đó chỉ nói chuyện này tư sự thể đại tham dự hội nghị mọi người phải tiếp nhận kiểm tra nếu không thì có thể uy hiếp được thủ tọa lao nhân an uy đều phải rời rồi còn muốn làm cái này kiểm tra tự nhiên cũng là không hợp lý nhưng hôm nay vô luận là vệ thiên vọng hay vẫn là thủ tọa lao nhân đều ý định dùng quyền áp người võ đạo thế gia cờ xí nhân vật không tại ở đây cũng không ai dám nghi vấn phản đối ta chính là không muốn cùng ngươi đem đạo lý song tốn nước miếng mà thôi mặt khác vốn là bị mơ mơ màng màng người ngược lại là không sao cả nhưng võ đạo thế ra những người này nhìn xem Vệ Thiên vọng trực tiếp đi tới, đã biết rõ cái gọi là kiểm tra tiểu là Vệ Thiên vọng muốn thi triển thủ đoạn của hắn. Tuy nhiên lúc này dù là ở đây thuộc về người của Chu gia cũng không biết thủ phạm thật phía sau màn tiểu là tiểu là của mình tông ra nhưng bọn hắn người nào không biết hôm nay Vệ Thiên vọng đáng sợ, nhao nhau khẩn trương được không được, vẫn cứ một mực không thể giống như trước như vậy, cầm ra thân phận của mình đi chấn người khác. Ngươi muốn cùng Vệ Thiên vọng rất hung hăng cản qué mà nói, ta là mỗ một nhà nào đó, tốt nhất chớ chọc ta các loại, chỉ sợ sẽ bị chết thảm hại hơn. Dù là có nhiều hơn nữa không cam lòng, bọn hắn rat hung hang can quấy ma noi ta la mỗi có thể nắm bắt cái mũi nhặt bat cai mui nhan roi thủ tọa lão nhân đều đưa cho hắn chỗ dựa, còn có thể nói nhảm. Vệ Thiên Vọng dẫn đầu theo lời nói tối đa tên kia phóng viên đã bắt đầu hôm nay hắn điên cuồng sử dụng rời hồn chi pháp tụ quyển sách. Hôm nay ở đây trong mọi người không có dù là một người có thể ở trước mặt của hắn tàng ở trong lòng bí mật. Chương 667 Cẩn thận thăm dò. Chương 667 Cẩn thận thăm dò lớn như thế quy mô lại tập trung đối với hắn người sử dụng rời hồn chi pháp, xâm lấn suy nghĩ của bọn hắn đối với Vệ Thiên Vọng mà nói cũng là thật lớn khảo nghiệm. Cần có thời gian cũng so trong tưởng tượng càng dài, đang ngồi mấy trăm người chỉ sợ không có cái một ngày thời gian đều kết thúc không thành nhưng quyền thế thật là một cái mỹ rượu đồ vật cho ngươi đi ngươi liền không dám lưu cho ngươi lưu ngươi lại càng không dám đi nếu như chỉ là vệ thiên vọng một mình để làm việc này tự nhiên đối phương rất nhiều phản kháng nhưng có thủ tọa lão nhân ra mặt hiệu quả tự nhiên không giống với tuy nhiên tòa án thẩm vấn sau khi kết thúc bọn hắn về trước biệt thự nhưng hàn liệt nhưng lưu lại đến tọa trấn hiện trường cũng tăng số người bộ đội đem chọn cái tòa án trùng trùng địa bao vây lại một con môi đều phi không xuất ra đi Tước chừng bỏ ra cả ngày thời gian vệ thiên vọng rốt cuộc không ngủ không nghỉ đem ở đây mấy trăm người toàn bộ đều quét sạch một lần những người này đang tiếp thụ cái gọi là kiểm tra lúc đều là bị đưa đến một gian phòng bế trong phòng, một mình đối mặt vệ thiên vọng. Vệ thiên vọng từ đầu đến cuối cũng không hỏi lời nói, chỉ là nhàn nhạt chằm chằm vào đối phương, tại người khác bất tri bất giác dưới tình huống, tự do hỏi đối phương nội tâm. Kể cả phía trước những tham gia kia Mạc vô Ưu báo cáo công tác hội nghị quân đội quan viên, cũng kể cả toàn bộ tòa án từ trên xuống dưới nhân viên công tác, theo viện trưởng đến cảnh sát tòa án, cũng kể cả những ký giả kia truyền thông, đều không ngoại lệ. Sau đó hắn tổng cộng trọng điểm lưu ý ước chừng hai mươi mấy người người, trong đó có tên kia lời nói tối đa phóng viên, Mạc Vũ Ưu báo cáo công tác hội nghị tương quan quân đội lãnh đạo, cho dù là những võ đạo kia thế gia người Vở ý mà một cái đều không có lộ ra chân ngửa đến. Bọn hắn tuy nhiên tổng có thể nhận được bất đồng địa phương truyền đạt đến phân phó, nhưng chính bọn hắn lại cũng căn bản không biết đến tuột cùng là nhà ai người ở sau lưng trợ giúp. Sau đó Vệ Thiên vọng lại đối với cái này hai mươi mấy người sử dụng ra cường phiên bạn rời hồn chi pháp, nhưng vẫn là bất đắc dĩ phát hiện, tay chân của đối phương thật sự quá sạch sẽ, thủ đoạn quá cẩn thận. Bọn hắn tuy nhiên hoặc nhiều hoặc ít đều vâng mệnh tại một ít người, nhưng ở đưa bọn chúng sau lưng điều khiển người của bọn hắn cũng trộm tới về sau, Vệ Thiên vọng liền phát hiện những người này cũng chỉ là cái gì cũng không biết truyền lời đồng, xa hơn trước truy sóc, manh mối tuy nhiên cũng toàn bộ cắt đứt đem tất cả mọi người để cho chạy về sau vệ thiên vọng lại nhớ tới bảy đặt vật chứng gian phòng cự tuyệt bất luận kẻ nào đã quấy dày mặc vô ưu chính ngồi ở bên trong nhìn kỹ lấy những vật chứng này trong nội tâm cũng không biết suy nghĩ cái gì tòa án cái gọi là tạm thời giam giữ hiện tại tự nhiên thành nàng danh chính luôn thuận tự mình kiểm tra vật chứng lý do bản thân nàng cũng là một cái tình báo phân tích cao thủ loại chuyện này nàng làm đến cơi xe nhẹ đi đường quen tại biết do phụ thân kỳ thật bình yên vô sự về sau mặc vô ưu tâm tình đã khá nhiều vệ thiên vọng đẩy cửa vào mặc vô ưu trước ý bảo hắn đem cửa phòng quan trọng vệ thiên vọng vừa đóng cửa lại mặc vô ưu tiểu hung hăng cùng nhau đi lên tại hắn trên khuôn mặt trùng trùng điệp điệp hơn một cái cảm ơn ngươi vệ thiên vọng sờ sờ trên mặt tứt át cười khổ nói cảm ơn cái gì cái này không chả không có giúp ngươi giặt rửa thoát tội danh sao mặc vô ưu trận mắt chừng một cái cha ta lại không có xảy ra việc gì còn cần giặt rửa thoát tội danh gì nếu không phải muốn đem hung phạm bắt được đến lại để cho hắn đứng gian nên cái gì sự tình cũng không có vệ thiên vọng lắc đầu phụ thân ngươi lái xe mệnh lúc đó chẳng phải mệnh sao đã thành ngươi trước đừng quấy rầy ta ta muốn ngồi xuống hào hào suy nghĩ một chút đối phương xác thực rất cẩn thận dựa vào biểu hiện ra dò hỏi đã tìm không ra dấu vết nào rồi Ta trước thử đem hôm nay đạt được sở hữu tình báo quy nạp tổng kết thoáng một phát. Bất luận cái gì biểu tượng sau lưng đều cất dấu trần tướng, nếu có người có thể đem sở hữu có liên quan biểu tượng toàn bộ đều hỗn hợp đến cùng một chỗ, lại một chút cẩn thận thăm dò giống như đem cả rốt giống như biểu tượng chậm rãi đời ra, Tiêu Nhất định có thể chứng kiến tận cùng bên trong nhất tim. Chỉ là cái này rất khó khăn, muốn biểu tượng hỗn hợp Tiêu là một kiện cực kỳ khó khăn cùng tiêu hao tâm thần sự tỉnh. Tại hỗn hợp về sau, như thế nào theo rắc rối khó gỡ lộn xộn vô căn cứ trong có thể phá chân thật, càng là một kiện lượng công việc thật lớn cùng cần kinh người thiên phú sự tỉnh đại bộ phận người ngã vào hỗn hợp biểu tượng trên đường một bộ phận có thiên phú lại không có nghị lực người ngã vào bóc lột cà rốt trên đường cà rốt chưa đẩy ra nhưng người cũng đã rơi lệ lệ mặt chỉ có có được đại nghị lực thiên phú kinh người người tài năng hao hết tâm lực cùng thời gian để hoàn thành loại chuyện này nhưng đối với tại có được kinh người lo dịp năng lực toán học thiên tài vệ thiên vọng mà nói lại có rời hồn chi pháp mang đến tuyệt cường tinh thần lực phối hợp hắn liền có hóa không có khả năng vì khả năng năng lực hôm nay hắn chỗ thu thập đến tất cả mọi người nỗi lòng tại hắn trong đầu tạo thành một cái lưới lớn đối phương dù có muôn vàn thủ đoạn nhưng muốn đem cục diện biến thành như vậy dù sao cũng phải không ngừng đối với hôm nay liên quan đến bộ phận người hạ đặt chỉ thị đồng thời lại phải đối với hiện trường tuyệt đại bộ phận người không ngừng gây tâm lý ám chỉ cuối cùng nhất vệ thiên vọng dừng lại minh tưởng một lần nữa đứng ở hai đống hải cốt trước mặt trong đó một đống hải cốt xuất từ vại dầu xe chắc hẳn đúng là vại dầu xe lái xe một cái khác chồng chất hải cốt xuất từ mạc trọng xe còn có người cho rằng đây là mạc trọng cùng hắn lái xe hai người di hồng lại với nhau nhưng thì thật chẳng qua là lái xe một người mà thôi vệ thiên vọng đang suy tư một sự kiện vì cái gì tại chính mình ra mặt một khắc này Đối phương trước tiên sẽ nhớ muốn đem những vật chứng này đánh cháo, nhưng ở bị chính mình ngăn cản về sau, rồi lại trở nên không lắm để ý đâu. Bọn hắn vốn mục đích rốt cuộc là như thế nào? Đánh cháo vật chứng như thế chuyện ngu xuẩn, bọn hắn mới đầu muốn làm, đồ chính là cái gì? Là cố ý lộ ra chân ngựa. Nghĩ đến này, Vệ Thiên vọng không khỏi hít sâu một hơi, hắn ý thức được rất nhiều thứ, so Chu ra hy vọng hắn phát giác còn hơn rất nhiều. Phía trước làm việc như vậy cẩn thận, nhưng ở chuyện này bên trên rồi lại dùng nhìn như hợp lý lý do cùng phương thức bày ra lỗ thủng hắn mục đích thực sự chính là vì tại Hãng Hại Mạc vô ưu thành công đồng thời, đem chính mình dẫn đi qua muốn cho ta tự cho là thông minh đi chịu chết. Vệ Thiên Vọng cười lạnh liên tục, các ngươi thật sự là quá coi thường người rồi. Dứt khoát ta chịu cho các ngươi tới cái kế phản gián, xem rốt cuộc là ai dẫn xuất hai đến, chỉ cần cá biệt tộc lao đan độc chạy đến, ta là tốt rồi tốt cùng hắn so so chiêu. Hiện tại ta cũng có chạy trốn tin tưởng rồi. Mặt khác, đối phương đã đối với cái này một đống hải cốt sinh ra tâm tư, như vậy trong những hải cốt này nhất định có học vấn. Chỉ là hắn lại là lợi hại, rồi lại không có học qua pháp y học, quay mắt về phía đốt thành như vậy hải cốt, một thời gian cũng là vô kế khả thi. Mạc Vô Ưu tuy nhiên hiểu sơ, nhưng vừa rồi không có vệ thiên vọng đáng sợ như vậy tư duy năng lực, cũng làm không xuất ra cái gì phán đoán. Về phần những chuyên gia cấp kia pháp IEEE, lại sớm đã nghiệm qua cái này một đống hài cốt, bọn hắn được ra kết luận cũng không chỉ đạo ý nghĩa, nếu như có thể đem DNA phân tích ra đến, có lẽ có thể phát hiện mấy thứ gì đó, nhưng chỉ tiếc nước Cộng hòa Gen Kho cũng còn không có dựng hoàn toàn, muốn thông qua nghiệm DNA phương thức phá án, chỉ sợ còn phải chờ cái vài thập niên. Như thế Khô đã ngồi 2 giờ, thời gian đi thẳng đến ngày hôm sau trong đêm, Mạc Vô Ưu cái này mới đột nhiên bừng tỉnh, kéo qua vệ thiên vọng tay nói ra, ta muốn cùng ta phụ thân trò chuyện hắn đã xảy ra chuyện ta còn không có cùng hắn đã gọi điện thoại đâu trước gọi hàn liệt phái tới hai cái kỹ thuật viên kiểm tra một phen vệ thiên vọng điện thoại xác nhận không có bị người giám sát và điều khiển sau đó vệ thiên vọng liền cho mạnh tiểu bội đẩy đi điện thoại mạnh tiểu bội điện thoại vừa văng lên một bên mạc trọng Tiệu suy đoán là vệ thiên vọng truyền được rồi. Sau đó tới nhưng mạnh tiểu bội lại cố ý giả bộ như không biết mà là lời đầu tiên mình chuyển được rồi sau đó cười hì hì nói thế nào hà nha chúng ta bên này rất lo lắng a có cái gì cần ta hỗ trợ đấy sao vệ thiên vọng tức giận nói ngươi khả năng giúp đỡ đến gấp cái gì tránh ra tránh ra đưa di động cho mạc thúc thúc hai tiểu đội quyệt miệng tràn đầy khó chịu đưa điện thoại di động chuyển giao cho ở một bên đã sớm chờ không được mặc trọng vệ thiên vọng cũng nghiêm túc đưa di động cho mặc vua yêu luong phụ nữ ở giữa trò chuyện y nguyên lộ ra rất là cứng nhắc nhiều năm ngăn cách y nguyên cần phải thời gian đến trừ khử nhưng kinh ngày một chuyện mặc Vô yêu đối với mặc trọng thái độ lại so với quá khứ tốt lên rất nhiều mặc dù nói khởi lời nói đến như trước cứng rắn nhưng mịt mở quan tâm ngược lại là biểu lộ không bỏ sót phụ nữ gian nói chuyện với nhau muốn thời gian so trong tưởng tượng ngắn hơn rất nhanh điện thoại lại còn tới vệ thiên vọng trong tay mặc trọng bản muốn hỏi một chút hắn là hay không có kế hoạch gì vừa rồi hắn cũng theo mạc vô ưu trong miệng đã được biết đến vệ thiên vọng theo như lời chính là cái kia ba ngày hứa hẹn không nghĩ tới vệ thiên vọng nhưng lại không sao cả nói ba ngày chỉ là của ta thuận miệng nói nếu như đến lúc đó có thể đem chân tướng sốc lên đến tự nhiên là tốt nếu như không được cũng không phải cái đại sự gì tổng không đến mức trơ mắt nhìn xem mạc vô ưu bị vu ham thành tử hình vệ thiên vọng cái này lời nói được nhìn như phong khoáng, nhưng kỳ thật cũng lộ ra cổ bất đắc dĩ nếu có được lựa chọn hắn cũng không muốn lại để cho mạc vô ưu mất đi tiền đồ đúng vào lúc này Mạc Trọng bên cạnh Mạnh Tiểu Bội lại dốc sức liều mạng cho Mạc Trọng ngáy mắt, tựa hồ là muốn cho hắn đem điện thoại giao cho mình. Mạc Trọng không rõ cái này, xem ra giống như là không việc làm nữ tử có mục đích gì. Bất quá đã nàng là Vệ Thiên Vọng tin được người, có lẽ không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Vì vậy Mạc Trọng liền đưa điện thoại di động cho Mạnh Tiểu Bội. Mạnh Tiểu Bội cầm từ hô, này, bì bì, ta thật sự rất muốn giúp về bộn á, cho một cơ hội à? Bên kia Vệ Thiên Vọng đang định tắt điện thoại, Mạnh Tiểu Bội thanh âm lại chuyển tới. Vệ Thiên Vọng không kiên nhân nói, đừng làm rộn. Ngươi có thể hỗ trợ cái gì? Ta bên này còn vội vàng kiểm tra người chết di hài đâu rồi, không tâm tư cùng ngươi nói nhảm. Ai, uy uy uy, chớ xem thường người a. Ngươi đã quên ngươi lần thứ nhất nhìn thấy ta lúc, ta trưởng bộ dáng gì nữa sao? Hiện tại ta lại dài bộ dáng gì nữa? Ta dịch dung về sau cùng bình thường tướng mạo khác biệt lớn như vậy, ngươi tiểu không sợ hãi xá thoáng một phát. Cái này bổn sự có thể không phải bình thường người có thể có đó a. Cái kia dịch dung nước thuốc cũng không có đơn giản như vậy a. Ngươi biết ông nội của ta là ai vậy? Mạnh Mục địch a. Ta mạnh tiểu bội thế, nhưng mà Mạnh Mục địch cháu gái, mạnh ra thế nhưng mà nhiều thế hệ truyền thừa Hạnh Lâm thế gia, ngươi như vậy xem thường người, ta có thể không đáp ứng. Vì có thể làm cho mình trọn đều tiến việc này. Mạnh tiểu Bộ rốt cục không có có thể nhìn được, đem trong lòng cất giấu ra thế cho chủ động nói ra. Nàng vốn tưởng rằng Vệ Thiên Vọng sau khi nghe xong sẽ rất sùng bái mà nói, "Da da của ngươi dĩ nhiên là hắn a các loại lóp bóp lóp bóp một đồng lớn, sau đó nhiệt tình mời chính mình cái đường đường mạnh ra con gái đến hiện trường đi, giúp hắn kiểm tra nào hại cốt." Thật đáng tiếc, Vệ Thiên Vọng không có như nàng ý, mà là rất hở hững á sau một tiếng, liền chuẩn bị tắt điện thoại. Chương 668, Mạnh tiểu Bộ ra thế. Chương 668, Mạnh tiểu Bộ ra thế Vệ Thiên Vọng nào biết đâu rằng Mạnh mục đích là người già sao vậy? Hắn mới bao nhiêu tuổi? lại quanh năm say mê võ học cùng đọc sách đối với sự tỉnh khác cơ hồ đều tâm không không chuyên tâm những tại này đừng trong mắt người như sấm bên thai đích nhân vật hắn biết đến có mấy cái mạnh tiểu đội một đấm đánh vào đông ở bên trong đau đầu cực kỳ may mắn còn có một mạc trọng ở bên cạnh mạc trọng nghe được mạnh tiểu đội nói nàng là mạnh mục đích cháu gái con mắt sáng lời cái này là nhân tài a lại không luận nàng đến cùng học được nàng đã qua thế ra ra vài phần bổn sự nhưng chỉ cần có một một phần mười lấy ra cũng là rất nhiều bệnh viện đoạt đều đoạt không đến đích nhân vật dùng hạnh lâm thế ra hình dung mạnh ra đều tính toán toan kiếm tốn cho dù là trước mắt trong nước tên trên mặt có danh khí nhất trung ý trương lao tiên sinh tại năm đó mạnh mục địch trong miệng cũng chỉ là cái không hợp cách đệ tử có mạnh ra con gái ra tay nói không chính xác thật có thể theo hai cái lái xe di hải ở bên trong tìm ra chút ít dấu vết để lại mạc trọng tranh thủ thời gian đoạt lấy điện thoại đề nghị nói vệ thiên vọng ngươi không bằng lại để cho vị này mạnh phu nhân đến thử xem ta rất coi được nàng không nghĩ tới mạc trọng sẽ chủ động để cử mạnh tiểu đội tới vệ thiên vọng thoáng giật mình nhưng về sau vẫn đồng ý cút điện thoại về sau mặc vô ưu như là xem quái vật đồng dạng nhìn xem hắn, nói ra ngươi liền mạnh mục đích cũng không biết à. Vệ Thiên vọng buồn bực nói, vì cái gì nhất định phải biết rõ người này? Rất nổi danh sao? Mạc Vô Du lúc này mới giải thích cho hắn, vì cái gì phụ thân của mình hội để cử mạnh tiểu đội tới. Mạnh mục đích, trong truyền thuyết hành lâm thế gia mạnh ra bên trong đích trưởng lão, 3 năm trước đây qua đời, thưởng thọ 81 tuổi. Lúc ấy toàn bộ nước Cộng hòa đều vì hắn cử hành quốc tang, thậm chí trước mắt vẫn đang tại vị số 1 đều từng dự họp. Hắn là hoa đeu vi han cu hanh quoc tang tham chi truoc mat van đang tai vi so mot đeu tung du hop han la hoa ha y học giới thái đầu, mới trung y học đặt móng người, đem trung y trị liệu cùng tây y kiểm nghiệm lý luận kết hợp người sáng lập. Nước Cộng hòa thành lập về sau, nước cộng hòa y học giới từng phát sinh kịch liệt luận chiến luận chiến song phương đúng là lúc ấy phân biệt ủng hộ trung ý và tây ý hai phe tại dưới loại cục diện này lúc ấy còn tráng niên mạnh mục đích ngang trời xuất thế đưa ra hắn chỉ mới có đích y học lý luận đem trung ý dẫn vào mới đích phát triển phương hướng cũng kéo dài đến nay hắn đối với nước cộng hòa cống hiến là rõ ràng chính thức lại để cho hắn hưởng dự trong nước bên ngoài thì là năm năm trước lần kia đáng sợ bệnh truyền nhiễm tại rất nhiều y học thái đầu đều bởi vì không có năm la 5 nam truoc sợ trị không hết người ngược lại danh dự bị hao tổn chậm chạm không dám ra tay dưới tình huống mạnh mục đích chủ động đứng ra cũng khai ra vương mới đầu rất nhiều người đều nghi vấn hắn đơn thuốc cảm thấy bệnh này tại trong phạm vi toàn thế giới đều nói là khó có thể dự phòng ngươi chính là một mặt trùng y tử có thể phòng được rồi hả rất nhiều người nói hắn lần này làm không tốt muốn khí tiết tuổi già khó giữ được rồi cả nước cao thấp chữa bệnh cơ cấu cũng chậm nghi lấy muốn hay không đại quy mô phổ cập hắn đơn thuốc nhưng lúc này bệnh tình lan tràn đã càng ngày càng nghiêm trọng mạnh mục đích tâm lo an nguy của bệnh tính vì dùng tốc độ nhanh nhất hướng thế nhân chứng minh phương thuốc của mình hắn dứt khoát uống trước chính mình đơn thuốc nấu ra dược sau đó trực tiếp đi đến bị cuốn hút người bệnh chính giữa cũng cuối cùng nhất bình yên vô sự đứng dậy cái này một hành động vĩ đại lại để cho hắn y tử lập tức đạt được tất cả mọi người cùng cơ cấu tán thành cũng dùng tốc độ nhanh nhất tản đến trong nước bên ngoài cứu vớt thiên thiên vạn vạn dân chúng cho nên thanh danh của hắn mới lớn như vậy đương hai năm sau hắn đi về coi thiên lúc dân chúng tự phát tổ chức đến đưa đám ma đội ngũ thậm chí sắp xếp suốt 10 dặm đường rất nhiều người muốn báo đáp mạnh lão chỗ mạnh ra lại không nghĩ rằng tìm cả buổi vờ ơ y mà không có người đứng ra nói mình là mạnh gia hậu nhân rõ ràng mạnh lão rời núi lúc ngẫu nhiên để lộ ra chính mình xuất thân tự một cái y hương thế ra tại trên tang lễ của hắn đích thật là đã đến một đại gia từ người có thể sau đó dạ đại cái mạnh ra lại phản phất từ trên đời biến mất đồng dạng thậm chí nước cộng hòa lãnh đạo muốn đi thỉnh một cái đảm đương chuyên gia chữa bệnh tổ tổ trưởng đều không có đồ dỡn cái này lại để cho mạnh ra ngược lại bị kín một tầng cảm giác thần bí kỳ thật lâm đường chu các loại võ đạo thế gia nhưng lại biết rõ mạnh ra thường xuyên có một ít võ đạo thế gia người bị nội thương hoặc là thân hoạn bệnh nặng lúc đều cầu đến mạnh ra người ra tay đường ra người thiện chế dược mạnh ra người thiện chữa bệnh cái này tại võ đạo giới nội nhưng thật ra là rất nhiều người cũng biết danh ngôn chỉ là mạnh ra người chỉ biết ý thuật lại không có võ công hơn nữa bọn hắn bình thường đều thiên cứ góc theo không tham dự mặt khác võ đạo thế gia vô cùng nhiệt tâm tranh quyền đoạt lợi cho nên không giống mặt khác võ đạo thế gia như vậy phong quang là chân chính lãnh đời không xuất gia gia tộc trong gia tộc này đương nhiên cũng có không thiếu chuyển nhân hành tẩu tại trong cuộc sống bình thường bọn hắn cũng đều xuất hiện tại từng cái chữa bệnh trên cương vị vì thế nhân chữa bệnh đồng thời không hoàn toàn tăng lên y thuật của mình cũng chỉ có mạnh tiểu bội mới như vậy hiếm thấy chạy tới đương cái gì ngầm hỏi phóng viên lên rồi tại Mặc Trọng nghe được mạnh tiểu bội chính miệng nói ra mạnh mục đích danh tự lúc cũng bị hung hăng rung động thoáng một phát cho nên cũng bất chấp cùng vệ thiên võng khí trước tiên tiểu muốn cho mạnh tiểu bội tới mạnh gia danh khí tiểu là lớn như vậy. Dù là mạnh tiểu đội chỉ nói chính mình là mạnh mục địch cháu gái, thậm chí đều không có nói mình học được bao nhiêu y thuật, nhưng mặc trọng tiểu là cảm thấy nàng lợi hại. Vệ Thiên Vọng nghe Mặc Vô Yêu nói xong những này cũng có chút im lặng, không nghĩ tới sông một lần đường ra nghiên cứu căn cứ, tùy tiện cứu được nữ hài tử, đúng là như vậy cái đáng giá kính nể y hương thế gia truyền nhân. Bất quá lại tưởng tượng nàng cái kia tay người bình thường khó so dịch dung thuật, tựa hồ cũng không khó lý giải rồi. Muốn nói y thuật, Vệ Thiên Vọng kỳ thật cũng không kém, nhưng y thuật của hắn chẳng qua là tại một ít so sánh thưởng thức tính trung y lý luận trên cơ sở phối hợp hắn đọc hưởng một tế tự cứu âm chân kinh bí phương cộng thêm có thể nói cứu mạng máy gian lận chữa thương quyển sách hình thành thật muốn cùng những lý luận kia phong phú đại sư so sánh với hắn kỳ thật xa xa không bằng vệ thiên vọng không khỏi cũng mong đợi mạnh tiểu đội một cái không làm việc đảng hoàng biểu xe nữ lang có thể mang đến cho mình cái gì kinh hỉ bởi vì có vệ thiên vọng phân phó mạnh tiểu đội không có đã bị cái gì ngăn trở tiểu trực tiếp đi vào thẩm phán đỉnh ở bên trong lúc này thẩm phán trong đỉnh sớm đã không có không cho phép ai có thể tất cả đều là vâng mệnh ở tại chỗ này cảnh vệ mạnh tiểu đội căn cứ bắt quái phóng viên thiên tính đông nhìn xem tay nó Thiếu kỳ cực kỳ, nếu không còn ghi nhớ lấy chính sự, nàng đều nhanh đưa di động móc ra chụp ảnh, chuẩn bị ghi bản thảo rồi. Tiêu đề tên nàng đều nghĩ kỹ, đã kêu tấm màn đen trùng trùng điệp điệp thẩm phán đỉnh, nội dung tiệu là lời bình trong tòa án này từng cái trên chỗ ngồi người á, nói sau nói mấy vị lao ra tử đã từng ngồi qua chỗ ngồi á, quay đầu lại có cơ hội lại phỏng vấn thoáng một phát mạc vô ưu vị này người trong cuộc, tại cho là mình phụ thân chết mất lúc tâm tình á đều đến nơi này, mạnh tiểu bội không cần hỏi cũng biết mạc trọng thân phận chân thật rồi, tại bội phục vệ thiên vọng đồng thời, bắt quái chi hồn càng là hừng hực thiêu đốt. Người khác đều cho rằng Mạc Trọng Tướng quân chết rồi, nhưng thì thật tại nhà của ta qua phải hảo hảo đây này, Vệ Thiên vọng có thể ngươi được làm đấy. Đúng vào lúc này, Vệ Thiên vọng lưu ý đến tại thẩm phán đình ở bên trong bốn phía đi bộ lại tiểu là không vào mạnh tiểu bội, lách mình đi ra ngoài dẫn theo nàng sau cổ áo tiểu đi đến bên trong đi, trong miệng nói ra, nhìn cái gì vậy? Ngươi hôm nay nếu không cho ta xuất ra điểm bản lĩnh thật sự đến, bảo ta phát hiện ngươi là khó lác, ta nhất định đối ngươi mạnh tiểu bội cho Vệ Thiên vọng để tại giữa không trung, Bụng mặt thẹn thùng nói, ai nha, như vậy kích thích à. Vệ Thiên vọng ngươi khiến cho nặng nề khẩu vị a, có muốn hay không ta đổi một bộ tình thú điểm quân áo? thuận tiện ngươi mới ra. Vệ Thiên vọng một đầu hạ tuyến, thiếu cho ta ba hoa, ta nói là ngươi không phải ngươi y phục trên người. Mạc vô ưu khó được gặp Vệ Thiên vọng tại trên loại sự tình này kinh ngạc bộ dáng, nhịn không được che miệng cười trộm, mình bây giờ cũng không dám như vậy cùng hắn nói chuyện như vậy, cái này mạnh ra con gái lá gan có thể ghê con thật. Mãnh tiểu bội quả nhiên không có gọi hắn thất vọng, tuy nhiên chính cô ta muốn làm cái phóng viên, nhưng từ nhỏ đến lớn cũng không biết bị bắt buộc lấy học được bao nhiêu thứ. Đã đến vật chứng trong phòng, nàng cẩn thận cân nhắc cái này một đống di hài hồi lâu sau, liền dùng cái kẹp kẹp lên một khóa đốt được biến thành màu đen hằn răng, dung cai kep kep len mot khoa đot đuoc bien thanh mau đen ham rang noi ra cái này lái xe hoạn có bệnh viêm gan lá lách bên trên cũng có chút vấn đề tuy nhiên không nghiêm trọng nhưng thể lực khẳng định không được tốt lắm mặc vua ưu nghe vậy kỳ quặc nói không đúng à phụ thân lái xe bình thường có kiêm có cảnh vệ công tác tác chiến năng lực tuy nhiên không phải tuyệt tưởng nhưng có lẽ đã ở bình thường bộ đội đặc trùng tinh anh phía trên làm sao có thể lá gan tì bên trên cũng có vấn đề còn thể lực không tốt ba người lính nhau đột nhiên minh bạch đến một cái chân tướng mặc trọng hành tung giữ bí mật trình độ cực cao có thể lộ ra hắn hành tung người lại không thể là thủ tọa lao nhân trong biệt thự chỉ có thể là cái khác người phía trước mọi người đã cảm thấy kỳ quặc nhưng hiện tại xem ra cái này lái xe nếu là bị người âm thầm đã đánh cháo, cái kia mặc trọng hành tung dĩ nhiên là tùy thời tùy chỗ ở vào đối phương dưới sự giám thị rồi. tài xế kia tựa là giả, cho nên đối phương tài năng vừa đúng tại vị trí kia đoạn đến mặc trọng. mạnh tiểu đội thấy mình đến giúp bè bọn rồi, không khỏi có chút bất ý, đang định cùng vệ thiên vọng tranh công, đã thấy hắn cao mày không nói một lời, tiếp tục nói, ngươi có thể thông qua cái này cái răng suy đoán ra lái xe kia tuu la gia cho nen đoi phuong tai nang vua đung tai vi tri kia đoan đen mac trong manh tieu đoi thay minh đen giup be bon roi khong khoi co chut đac y đang chân thật sao? mạnh tiểu đội hai tay một quán, ngươi cũng không thể, ai còn có thể? mặc vô ưu cũng ở một bên nói ra, hiện tại phiền toái nhất là chúng ta cho dù đã chứng minh lái xe bị đánh cháo rồi. Nhưng ở tòa án thẩm vấn lúc đối phương cũng có thể nói là ta an bài đánh trao đo à. Ý gì anh nguyên không thể chứng minh ta vô tội à. Mạnh tiểu bội gật đầu nói đạo, hơn nữa thật sự lái xe có lẽ đã sớm chết rồi, cái này đầu manh mối tựa hồ không nghĩ giống như trong như vậy hữu dụng nha. Vệ thiên vọng trầm ngâm hồi lâu, không, các người đều sai rồi, so trong tưởng tượng càng hữu dụng. Ta biết phải làm sao rồi, mạnh tiểu bội ngươi đem suy đoán ra lái xe lá gan tì bên trên có chứng bệnh lý do tỉ mỉ viết xuống đến nhất định phải gọi người thấy hiểu, đường chỉnh cái gì ra truyền bí phương các loại huyền diệu khó giải thích thuyết pháp đến, càng dễ hiểu dễ hiểu, càng có sức thuyết phục càng tốt, xong xuôi việc này ngươi tựu đi về nhà, không cần trộn đều tiền đến. Mạc Vô Ưu ngươi ở lại đây bên cạnh, lại cho một lát Hàn Liệt lao ra tử dưới cờ tinh nhuệ nhất tiểu đội cao hộ bọn người cũng muốn đã đến, an toàn của ngươi tạm thời cũng có bảo đảm. Ta có biện pháp của ta, ngươi yên tâm đi, chờ ta tin tức tốt. Mã Tiểu Bộ nghe vậy mặt mũi tràn đầy không cam lòng, nhưng lúc này thời điểm Vệ Thiên Vọng nghiêm túc cực kỳ, nàng lại nghĩ tới lần kia tại nghiên cứu căn cứ lúc Vệ Thiên Vọng giết người lúc lanh huyết vô tình, cô co lại coi lại cổ không dám nói nhảm. Ngượng ngùng nói, "Tốt, tốt, chờ ta một giờ." Nói mượn nàng liền đi ghi thứ đồ vật rồi. Mạc Vô Du gặp Vệ Thiên Vọng đột nhiên trở nên có lòng tin, cũng đầy là chờ mong nhìn xem bóng lưng của hắn, muốn biết hắn đến cùng ý định làm như thế nào. Chương 669, dẫn xạ xuất động. Chương 669, dẫn xạ xuất động, Vệ Thiên Vọng đi ra ngoài, trực tiếp đi vào Hàn Liệt nghỉ ngơi gian, đối với đang ngồi ở phía trước cửa sổ hút thuốc muốn sự tình Hàn Liệt lão ra tử nói ra, "Hàn lão, có ba sự kiện. Thứ nhất, ta muốn tiếp quản toàn bộ yên kinh thành phố Thiên Vọng giám sát và điều khiển hệ thống." Hơn nữa muốn vô thanh vô tức tiết quản không thể để cho người biết rõ chúng ta đang giám thị thiên võng. Thứ hai, cho ta chuẩn bị một cái đại sảnh, ta muốn một mặt do vô số 21 ịn trịt máy tính màn hình tạo thành đại màn ảnh, càng nhiều càng tốt, ta muốn tiết kiệm thời gian, tại cùng một thời gian cũng có thể chứng kiến giám sát và điều khiển hình ảnh càng nhiều càng tốt. Thứ ba, tại làm xong trước hai kiện sau đó. Đối ngoại giả bộ như không có ý lộ ra một sự kiện, tiểu nói chúng ta đã nắm giữ mạc trọng trung tướng lái xe bị đánh cháo sự thật, hơn nữa đã biết rõ lái xe thân phận chân thật, ta sẽ lập tức xuất phát đi tìm tài xế kia tương quan nhân viên, để lộ tin tức phương thức thoạt nhìn càng bí mật càng tốt, nhất định không thể để cho đối phương biết rõ chúng ta là cố ý tiếp mạch đến. Hàn lão, cái này ba sự kiện có thể hiểu rõ sao? Hàn Liệt nghe vậy không cần nghĩ ngợi đứng lên, trùng trùng điệp điệp nói ra, có thể, dùng hết mọi biện pháp đều có thể. Ngươi rốt cuộc có mạch suy nghĩ sao? Vệ Tiên vọng gật gật đầu, sự tình so trong tưởng tượng liên lụy đến hướng đi thêm nữa, đối phương tâm tư phi thường áp độc bất quá ta sẽ không để cho bọn hắn sống khá giả lòng của bọn hắn quá lớn hại chết mạc trọng cùng hãm hại mạc vô ưu còn chưa đủ bọn hắn trả lại muốn ta cũng dẫn đi qua đã như vậy ta đây tiểu trái lại dẫn xà xuất động chứng kiến ngọn nguồn ai trước thiếu kiên nhẫn Hừ, nếu như bọn hắn như vậy thỏa mãn với đem mạc vô ưu vị trí đọc đi còn chưa hẳn có thể lộ ra chân ngựa đến hàn liệt kinh đến ngươi đã đoán được là nhà ai người làm được rồi sao vệ thiên vọng gật gật đầu không phải chu ra là được ra mà khác thế ra không có thực lực này hàn liệt ngạc như nói vì cái gì không thể là lâm ra thực lực của bọn hắn mạnh nhất ta Hàn liệt còn không biết vệ thiên vọng tại Lâm Gia cái tia kinh người một trận chiến sẽ có cái này nghi hoặc cũng là chuyện đương nhiên. Vệ Thiên Vọng nghe vậy, tự tin nói, như lúc trước, có lẽ thực có khả năng là Lâm Gia gây nên. Nhưng nhưng bây giờ không có khả năng rồi. Chắc hẳn hiện tại Lâm Thường Thắng cũng ý thức được, cho dù ba cái tộc lao tất cả, cũng chưa chắc lưu được hạ ta. Lâm Thường Thắng làm việc từ trước đến nay cầu ổn, không biết tại dưới loại cục diện này còn tiếp tục khiêu khích ta. Đương nhiên Lâm Gia huy hiệp thủy trung đều tồn tại. Một khi Lâm Thường Thắng thực đối với ta động thủ, chỉ sợ sẽ là mưa to gió lớn giống như gọn gàng mà linh hoạt đích phủ đầu một kích mà sẽ không giống lần này như vậy quân cái đại phân quang cùng hàn liệt trao đổi hết những này vệ thiên vọng liền trở lại vật chứng thất lẳng lặng trở lấy lúc này hắn khoanh chân ngồi dưới đất điều chỉnh lấy nỗi lòng lại để cho tinh thần của mình trạng thái vĩnh viễn đều ở vào hoàn mỹ nhất trạng thái tước chừng cá biệt tiếng đồng hồ về sau sắc trời đã dần dần đen lại hàn liệt đi vào vật chứng cửa phòng trước nói cho vệ thiên vọng hắn muốn làm trước khác nhau đã làm thỏa đáng hỏi hắn kế tiếp làm như thế nào nhìn xem chậm rãi đứng dậy nhưỡng lấy kinh người khí thế vệ thiên vọng hàn liệt trong nội tâm cảm xúc có thể nói phi thường phức tạp không biết từ đâu lúc bắt đầu hắn người này tại nước cộng hòa nội đức cao vọng trọng lao tướng quân đã biến thành đối với vệ thiên vọng yêu cầu không hề hoài nghi cũng chính cống chấp hành người rồi hàn liệt bây giờ nghĩ lại cảm thấy không thể tưởng tượng nổi nhưng lại cẩn thận đợi gõ tự hồ lại cảm thấy đương nhiên vệ thiên vọng so với hắn bạn cùng lứa tuổi thật sự quá không giống với lúc trước lúc này cao hổ bọn người đã đến vệ thiên vọng cùng bọn họ chào hỏi gọi bọn hắn cực kỳ phụ trách hàn liệt cùng mặc vô ưu bọn người an toàn đón thêm qua mạnh tiểu đội viết xong nói rõ cùng nhau giao cho hàn liệt lại để cho hắn gọi nhân viên tình báo cẩn thận suy nghĩ một chút phần này thứ đồ vật. Hào hào cộng lại như thế nào dùng lần nấp phương thức đem chuyện này nhìn như lỡ đãng tiết mặt đi. Làm xong những này, Vệ Thiên vọng đã nói nói, kỳ thật Mạc Vô Ưu sự tình đến nơi đây đã cáo một giai đoạn, một đoạn, kế tiếp ta muốn làm, có lẽ xem như ta tư nhân sự tình, cảm tạ các vị trợ giúp. Tuy nhiên Mạc Trọng tướng quân bình nhiên vô sự, nhưng vô luận là ai, đều phải lại để cho bọn hắn trả giá thật nhiều, bằng không thì có lúc này đây, sẽ có lần nữa, các ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ làm cho bọn hắn từ nay về sau không dám làm tiếp những chuyện tương tự. Nói xong những này, Vệ Thiên vọng liền độc tự rời đi, lam xong nhung nay ve thien vong đa noi noi ky that mac vo uu su tinh đen noi đay đa cao mot giai đoan mot đoan ke tiep ta muon lam co le xem nhu ta tu nhan su tinh cam ta cac vi tro giup tuy nhien mac trong tuong quan binh yen vo su nhung vo luan la ai đeu phai lai đe cho bon han tra gia that nhieu bang khong thi co luc nay đay se co lan nua cac nguoi yen tam ta nhat đinh se lam cho bon han tu nay ve sau khong dam lam tiep nhung chuyen tuong tu noi xong nhung nay ve thien vong lien đoc tu roi đi cuoi xe gắn máy chạy tới Hàn Liệt an bài địa phương tốt ở vào yên kinh mô căn cứ quân sự cực lớn phòng hội nghị, ngay tại vừa rồi Hàn Liệt hạ đạt mệnh lệnh về sau, người nơi này đã đem dựng hoàn thành suất do 200 đại màn hình tạo thành cực lớn màn ảnh, mà từng cái trên các đồng hồ đo xuất hiện đều là bất động giám sát và điều khiển hình ảnh. Tại Thiên Vong thao tác nhân viên đều không biết do tình hình dưới tình huống, giá đại yên kinh thành phố Thiên Vong giám sát và điều khiển hệ thống lúc này đã hoàn toàn ở vào quân đội dưới sự giám thị. Vệ Thiên Vọng sau khi tới, cũng không cùng những người này nói nhảm, gọi tất cả mọi người ly khai, chính mình tắc thì ngồi ở màn ảnh trước duy nhất trên một cái ghế, lặng lặng nhìn về phía trước màn hình hàng ngũ. Đợi ước chừng nửa giờ, bên kia hàn liệt rốt cục truyền đến tin tức hắn đã đem tin tức lặng yên để lộ ra đi Ngay vậy vệ thiên vọng mãnh liệt tinh thần chấn động sớm đã chuẩn bị đã lâu tinh thần phong tỏa trạng thái ngang nhiên phát động cường hành tinh thần lực bị hắn hung hăng trói buộc tại trong thất hải treo chống lấy hắn lúc này cực lớn tư duy lượng vệ thiên vọng đem con mắt chăm chú đặt ở trước mắt cái này dạ đại màn hình hàng ngũ bên trên con mắt nhìn như không hề tiêu cự nhưng kỳ thật lại đem chọn cái trên màn ảnh hết thể biến hóa đều nhìn ở trong mắt lúc này cái này này máy tính màn ảnh ở bên trong bao gồm chỗ có phân biệt theo đường ra cùng chu ra tiến về trước nội thành tầm đó từng cái con đường giao lộ hình ảnh bên trong toán loạn lấy đều là nhìn như không có chút ý nghĩa nào dòng xe cộ. vệ thiên vọng muốn làm, tự là thông qua đối với dòng xe cộ phân tích, lại để cho đối thủ nghe tin lập tức hành động địch thủ đoạn bạo lộ tại trước mắt mình. trước hết để cho hàn liệt cố ý để lộ tin tức, chính là vì dẫn xà xuất động. vệ phần như thế nào nhìn thấu là nhà ai người tại động thủ, cùng với giám thị bọn hắn hướng đi, phòng ngừa đối phương thật sự chuẩn bị cho tốt tộc lao cao thủ phục kích chính mình. vệ thiên vọng dùng đích phương pháp xử lý so sánh dần, nhưng tuyệt đối hành chi hữu hiệu. Hắn đúng là ỷ vào chính mình cao siêu khả năng tính toán, thông qua đối với cái này 200 cái thiên vóng màn ảnh quan sát cùng phân tích, đi tìm đưa ra trong quy luật, hơn nữa giúp cho phân tích tình huống. Chuyện này đổi bất luận kẻ nào đến cũng không có cách nào làm, cho dù là những cao cấp nhất kia tình báo phân tích nhân viên, cũng không cách nào tại trong thời gian ngắn như vậy thực lúc phân tích ra đối phương hướng đi. Tại trong mắt người bình thường, ra đại màn hình hàng ngũ ở bên trong mỗi một chiếc xe, đều có hiềm nghi, nhưng cũng có thể cái gì cũng không phải. Bởi vì là người bình thường căn bản không cách nào đem cái này 200 cái màn ảnh trong đầu tạo thành một cái chỉnh thể có lẽ thông qua máy tính phân tích kết hợp đại lượng nhân viên tình báo quy nạp tổng kết có thể miễn cưỡng làm được nhưng như vậy nếu không dễ dàng để lộ tin tức hơn nữa hiệu suất cũng là cực thấp chờ ngươi kịp phản ứng đối phương đều đem sự tình xong xuôi lại rút lui đi trở về tại phía xa yên kinh vùng ngoại thành chu gia trong đại trạch chu dực dỡ cùng chu hoán chi hai huynh đệ chính ngồi đối diện nhau đều đang nhắm mắt dưỡng thần mặc vô ưu tòa án thẩm vấn bên trên chuyện đã xảy ra bọn hắn đã như lòng bàn tay nhưng hiện tại ai cũng sợ không rõ vệ thiên vọng bước tiếp theo ý định làm cái gì chu gia hai huynh đệ cũng sẽ không tùy tiện hành động bất quá mặt khác hai vị tộc lao lúc này đang tại chu gia trong đại trạch tùy thời chuẩn bị xuất động, bọn hắn không có sợ hãi. Tiêu hy vọng vệ Thiên Vọng Hội như lần trước trực tiếp giết vào rừng ra đồng dạng, lô mang cũng giết đến Chu gia đến, như vậy hắn tiệu thật sự đi không hết rồi. trong lúc đó, một gã Chu gia hạ nhân bước nhanh đến, trước là có chút sợ hãi, mắt nhìn đang tại tu luyện hai gã gia chủ một mắt, làm như không dám quấy rầy hai người. Chu mot mat lam nhu khong dam quay ray hai nguoi chu han Chi nhắm mắt lại nói ra, có chuyện gì tiệu lập tức báo cáo, đừng muốn nói lại thôi. cái này người tuân lệnh vội vàng đem vừa rồi thăm dò được tình báo đem nói ra. Chu gia hai minh đệ nghe vậy trầm mặc hồi lâu, cuối cùng nhất Chu rực rỡ nói ra. Không thể tưởng được vệ thiên vọng thật có thể theo đốt thành trong di hại như vậy làm ra văn vẻ đến. Ngươi nói hắn có thể hay không bởi vậy phát hiện là chúng ta chu ra ở sau lưng động tay chân, lại không phải lèm nhem nhưng đánh tới. Ngược lại chọn dùng tìm hiểu nguồn gốc phương sĩ, một chút tìm ra trong đó kỳ quặc, lại từng bước một hướng thế nhân công khai, cuối cùng lại đem đầu mâu trực chỉ chúng ta, đem chúng ta bôi đen. Hoặc là cho dù liên lụy không đến chúng ta, hắn cũng sẽ cầm ta chu ra bên ngoài đích nhân vật làm văn, tựu giống chúng ta đối với mặc vô ưu làm đồng dạng. Chu Hoan Chi trầm ngâm nói, có cái này khả năng, vệ thiên vọng cũng không vội vã đối ngoại tuyên bố việc này chỉ sợ đánh đúng là chủ ý này chỉ là chứng minh lái xe bị đổi còn chưa đủ chúng ta đây muốn hay không sớm chặt đứt cái này đầu con đường chu hoán chi có chút không nỡ nói chu rực rỡ chém đinh chặt sắt nói lập tức phái ra ba gã nuôi dưỡng tại bên ngoài sát thủ đem những người kia đều giết chết dù sao một khi bị vệ thiên vọng cha đi qua những người này cũng không có tác dụng chúng ta trước chém dụng cái này đầu tuyến tự nhiên có thể bức vệ thiên vọng trước đi tìm cái chết ra lệnh một tiếng tại phía xa 4 km bên ngoài chu gia trụ sở dưới đất ở bên trong chạy nhanh ra một chiếc xe đến thẳng đến một chỗ địa phương tước chừng năm phút đồng hồ về sau một mực nhìn chăm chú lên màn hình hàng ngũ vệ thiên vọng trên mặt mạch mỉm cười quả nhiên là chu ra rốt cục nhìn không được sao vệ thiên vọng vươn người đứng dậy trực tiếp đi ra ngoài nửa giờ sau chu rực rỡ đạt được cấp giới hồi báo phái đi chấp hành ám sát nhiệm vụ ba người đã thất bại bọn hắn trên đường tao nộ chặn giết người xuất thủ không phải vệ thiên vọng mà là một cái đeo tiểu xỉu mặt nạ tiểu thẳng lùn thực lực không tính rất tưởng cũng chịu so ba người này lợi hại một đường trong ba người hai người bị phóng ngược lại một người tắc thì thuận lợi đào thoát cũng mang về đến một đoạn thu hình lại cái này thu hình lại đúng là bọn hắn lúc trước chiến đấu lúc hình ảnh chu ra hai minh đệ xem qua cái này đoạn thu hình lại về sau trầm mặc thật lâu chu hán chi mới lên tiếng vệ thiên vọng cũng không ngu vờ y mà biết rõ tìm giúp đỡ cũng không biết hắn từ nơi này tìm đến cái này kỳ quái tiểu thẳng lùn tuy nhiên nội lực không ra hồn nhưng thân thủ lại là phi thường nhanh nhẹn so với chúng ta phái đi ra sát thủ đều càng mạnh hơn nữa bên trên một đường ngươi biết thân phận của hắn sao chu rực rỡ suy tư một lát mới suy đoán nói năm trước tại hương giang từng xuất hiện qua một gã đeo tiểu sửu mặt nạ làm việc cao thủ lúc ấy hắn là giết chết một đám đạo tặc Từng có người phỏng đoán qua hắn thân phận, rất có thể cùng Vệ Thiên vọng có quan hệ, dù sao cái kia tên hề mặt nạ qua lại địa phương là Hưng Giang, mà đoạn thời gian kia Vệ Thiên vọng đã ở Hưng Giang. Đúng vậy, đã Vệ Thiên vọng đem người này tên là đi tìm cái chết, chúng ta đây trước hết chém dụng hắn cái này giúp đỡ Chu hắn mà nói đạo, Vệ Thiên vọng cũng là ngu xuẩn, chúng ta loại này cấp độ chiến đấu, cũng là loại này tiêu chuẩn người thăm ngộ cùng hay sao? Tăng số người hai gã nội môn cao thủ đi ra ngoài, cũng không tin giết không hết hắn. Người này vừa chết, Vệ Thiên vọng chỉ sợ tiểu ngồi không yên, hắn không phải xưa nay tự xưng là dạng nghĩa khí sao? Hừ. Chỉ tiết hiện tại chúng ta không biết về Thiên vào chỗ, sợ bị hắn chơi cái kế điệu hổ lý sơn, chúng ta lo lắng muốn để lại hạ hắn ít nhất phải ba cái tộc lão cấp cao thủ, đại ca ngươi không dám đơn giản ra tay, cũng bất tiện tùy ý sai tộc lão, bằng không thì ngươi cũng có thể tự thân xuất mã, đem cái này không biết cái gọi là thằng lùn cầm xuống rồi chu dục rỡ lại có chút tiếc nuối nói. Chương 670, tiểu sửu tái hiện. Chương 670, tiểu sửu tái hiện chu gia hai huynh đệ đang muốn hạ lệnh, một người tuổi còn trẻ lại đi đến, nói ra, phụ thân, thúc thúc, ta xem việc này tựu để cho ta ra tay đi. Cái này đoạn tu hình lại ta cũng xem qua cái này thẳng lùn tuy nhiên nội lực một loại nhưng tước trình nhưng lại cực nhanh chỉ sợ chỉ là nội môn cao thủ chưa hẳn lưu được hạ hẳn đến ừ không thể tưởng được ta đi nước ngoài một thời gian ngắn trở lại cái này gọi là vệ thiên vọng tiểu tử ngược lại là thanh danh lên cao gần đây thực lực của ta cũng có chỗ tinh tiến chẳng để cho ta lôi đình ra tay chẳng hắn một gã thủ hạ áp chế một áp chế hắn nhuệ khí cũng tỉnh mặt khác thế ra bởi vì đạm đài dương sự tình xem chúng ta chu gia chê cười người trẻ tuổi kia đúng là chu gia thiên tài đứng hàng thiếu võ tam kiệt một trong chu tôn cần Chu Hoán tri nghĩ nghĩ gật đầu nói, "Tốt, Tôn Cẩn ngươi mang hai gã nội môn cao thủ tiến đến chặn giết cái kia thằng lùn, chúng ta tình báo tuyến bên trên tầng thứ nhất giống như có lẽ đã bị Vệ Thiên vọng người khống chế được rồi, không sao, hắn nhất định sẽ tìm hiểu nguồn gốc tìm tới tầng thứ hai, ngươi thẳng đến khu đông thành trong tin tức, bên trong cái kia trông coi phòng máy lao đầu tựu là người của chúng ta." Chu hắn Nhiên gật đầu nói, "Hiện nay chúng ta cùng Vệ Thiên vọng tựu là tại đấu sức, chỉ cần đưa hắn bước đến nơi đây, chúng ta đây tự thắng. Bất quá ngươi cũng phải cẩn thận, nhớ lấy không muốn cùng Vệ Thiên vọng cứng đối cứng." Chu Tôn Cẩn nghe vậy tự phụ nói, "Thúc thúc ngươi cũng quá cẩn thận rồi điểm." Vệ Thiên vọng cho dù lợi hại, nhưng ta cũng không phải ăn chay. Ta ngược lại chờ mong lấy cùng hắn một trận chiến a. Thấy hắn như thế tự tin, Chu gia huynh đệ cũng không nói thêm gì nữa, trong mắt bọn hắn, dùng Chu Tôn Cẩn thực lực bây giờ, gặp được Vệ Thiên vọng thắng bại còn chưa biết được, ngược lại là Chu Tôn Cẩn phần thắng khá lớn, huống chi lần này Chu Tôn Cẩn muốn đối mặt còn không phải Vệ Thiên vọng, mà là cái kia đeo mặt nạ tiểu thằng lùn. Chuyện cho tới bây giờ, Vệ Thiên vọng tất nhiên đã ý thức được ở sau lưng thôi động việc này đúng là Chu gia, nhưng hắn cũng biết Chu gia tộc lão lợi hại, không dám đơn giản hiến thân, nếu không hắn cũng sẽ không đẩy ra như vậy một cái tiểu thằng lùn đến đấu tranh ánh rút rồi. Chu Gia Huynh đệ đối với phán đoán của mình có lòng tin tuyệt đối, chỉ tiếc bọn hắn căn bản cũng không biết, Ác Ma Tiểu Sửu tự là Vệ Thiên Vọng. Cho đến tận này, chính thức bái kiến Ác Ma Tiểu Sửu thực lực người, tuyệt đại đa số đều chết hết. Còn sống, chỉ có Đường Thành Sơn theo căn cứ giám sát và điều khiển ở bên trong từng kinh hồng thoáng nhìn được chứng kiến, nhưng đường ra bởi vì căn cứ sự tình tồn thất thẳng trọng, càng la mặt mất hết, Đường Thành Sơn lại cảm thấy Ác Ma Tiểu Sửu hẳn tinh hong thoang nhin đuoc chung kien nhung đuong ra chết không thể nghi ngờ, tự nhiên không có khả năng đem tiểu sửu sự tình để lộ ra đến, tự vạch trần vết sẹo. Vệ Thiên Vọng lần này ra tay lúc lại cố ý áp chế bản thân thực lực thậm chí cố ý để cho chạy một người chính là vì lại để cho Chu Gia huynh đệ ngộ phán thực lực của hắn, lại phái người đi tìm cái chết. Đồng thời, Chu Gia huynh đệ vẫn còn căn cứ một năm trước tại Hương Giang từng xuất hiện qua một lần tiểu sử thực lực đến tiến hành phán đoán. Lúc này mới đem Chu Tôn Cần phái đi ra ngoài. Lúc này hóa thành ác ma tiểu sử vệ thiên vọng, rồi lại khôi phục chân thân về tới căn cứ quân sự. Vệ phận nên không chế người, vệ thiên vọng thông qua rời hồn chi pháp trái lại theo Chu Gia phái ra sát thủ trong miệng đào lên, hàng liệt phái đi người đã đem người đều không chế được rồi. Đúng là tên kia đã bị chết cháy lái xe thế tử. Đây cũng là cái nữ nhân rất đáng thương mấy ngày hôm trước hắn trượng phu nói là muốn đi làm một đại sự lại cho nàng để lại tuyệt bút tiền tài làm xong sẽ trở lại không nghĩ tới chuyến đi này tựu là vĩnh biệt vệ thiên vọng có một loại cảm giác lần này chu gia phái ra người không có khả năng còn là trước kia cái loại này mặt hàng căn cứ từ đối phương mới cố ý thể hiện ra ác ma tiểu sự thực lực chu gia ít nhất phải phái ra nội môn cao thủ mới được bọn hắn quả nhiên là trúng kế chờ mình lại đem ác ma tiểu sự thực lực lại hơi chút lên trên đề nhắc tới tiếp tục xem giống như miễn cưỡng đánh bại chu gia lần này phái ra người đến lúc đó bọn hắn tất nhiên hội phái lợi hại hơn người đến Bọn hắn mặt khác cũng sẽ lo lắng cho mình trực tiếp giết tiến Chu gia bên trong, đến lúc đó chính mình lại hội theo hai gã tộc lão giáp công phía dưới đào thoát, Chu ra tất nhiên không nể mặt. Tốt nhất là Chu Hoán Nhiên hoặc là Chu Hoán Chi cái này hai huynh đệ cũng đến đây, ngược lại rơi xuống đơn, Vệ Thiên vọng có hứng thú cùng tự phụ Chu gia huynh đệ hảo hảo chơi bên trên một chơi, nhìn xem Chu Hoán Chi cái này nước cộng hòa 10 đại cao thủ đứng đầu đến tọt cùng nhiều lợi hại. Buồn cười các ngươi cho là mình có hai một cuoi cac nguoi tộc lão, ngươi Chu Hoán Chi thực lực cũng tiếp cận tộc lão cấp, loại chuyện này ta còn lại không biết. Nghĩ đến này Vệ Thiên vọng chỉ cười lạnh liên tục, bởi vì lần trước đạm đại Dương sự tình, Chu gia thực lực đã bị hắn nhìn cái thông thấu, biết chắc đạo Chu gia hai gã tộc lão đều tại Yên Kinh, làm sao có thể ngốc núc ních đi chịu chết. Buồn cười Chu gia huynh đệ còn tưởng rằng hết thảy đều ở năm giữ, lại hết lần này tới lần khác bị Vệ Thiên vọng nắm mũi dẫn đi, thậm chí liền Chu Tôn Cẩn đều phái đi ra rồi. Bọn hắn lại đánh giá thấp Vệ Thiên vọng thực lực cùng quyết tâm, lại coi thường Vệ Thiên vọng đáng sợ năng lực phân tích, thế cho nên bọn hắn hết thảy hướng đi đều bị Vệ Thiên vọng một mực khống chế lại không tự biết. Đợi ước chừng vài phút, Vệ Thiên vọng lại lần nữa xuất phát. Lúc này đây, Hắn muốn ngăn đoạn chính là đương đại thiếu võ tam kiệt một trong Chu Tôn Cẩn. Đây là hắn lần thứ nhất cùng đương thời mạnh nhất bạn cùng lứa tuổi chính diện tương đối. Có lẽ là Chu Tôn Cẩn mệnh trung chú định hôm nay muốn không may, bởi vì Chu gia là người thứ nhất đối với Vệ Thiên vọng người bên cạnh gia thuộc người nhà chính diện gia tay gia tộc. Lần thứ nhất lúc Vệ Thiên vọng còn có thể cố ý buông tha một người, lúc này đây Vệ Thiên vọng đã quyết định hạ nặng tay, ý định lại để cho chủ động khiêu khích Chu gia trả giá thê thảm đau đớn một cái giá lớn, có lẽ hắn hay vẫn là sẽ thả một người đi, nhưng cũng sẽ không là thực lực mạnh nhất Chu Tôn Cẩn giờ này khác này chằm chằm vào chuyện này còn không chỉ là chu gia lâm đường hai nhà cùng với khác rất nhiều võ đạo thế gia đều lưu tâm lấy trận này vệ thiên vọng cùng chu gia ở giữa tranh đấu lâm đường hai nhà đều tại trong lòng suy đoán dùng vệ thiên vọng tính cách thu bạo muốn như thế nào mới bằng lòng thu tay lại về phần mặt khác càng nhỏ một chút võ đạo thế gia tắc thì còn không rõ lắm vệ thiên vọng thực lực bọn hắn muốn trước nhìn rõ ràng tình huống lại quyết định về sau đem dùng loại thái độ nào mà đối đãi vệ thiên vọng cái này ngang trời xuất thế cao thủ vệ thiên vọng tuy nhiên đã từng có rất nhiều chiến tích nhưng lúc trước hắn làm những chuyện như vậy hoặc là tại hưng giang hoặc là tiểu quá mức nấp. Thế cho nên tầm thường võ đạo thế ra căn bản là không người biết được. Rốt cục, thậm chí không đợi đến vào thành, Chu Tôn Cẩn tọa giá liền bị Vệ Thiên Vọng đem xe gắn máy đè ngang lộ chính giữa, cho ngăn lại. Chu Tôn Cẩn đẩy cửa xuống xe, hai gã nội môn cao thủ đứng tại phía sau của hắn, ba người ngay ngắn hướng chằm chằm vào phía trước ngồi ở xe gắn máy bên trên tiểu sửu mặt nạ. Vệ Thiên Vọng xoay người xuống xe, Chu Tôn Cẩn mấy người phát hiện hắn so trong tưởng tượng càng thấp một ít, không khỏi có chút kinh nghi bất định, như thế nào cách khác mới tại video ở bên trong chứng kiến hắn còn muốn thấp hơn một chút như vậy, người này tựu là Vệ Thiên Vọng giúp đỡ sao? Thoạt nhìn thực lực không thế nào cường a hơn nữa rất không hiểu chính là dùng hắn cái này thân cao giống như kỵ cái kia xe gắn máy có chút khó a hắn là như thế nào kỵ tới trong những nhân tâm này nghĩ hoặc đều tại vệ thiên vọng trong lòng bàn tay hắn chỉ là lạnh lùng nhìn xem ba người này âm thầm xem kỹ lấy thực lực của đối phương có chút vượt quá dự liệu của hắn đứng ở chính giữa người nọ so với hắn trong tưởng tượng còn phải mạnh hơn rất nhiều không giống như là bình thường nội môn cao thủ vệ thiên vọng người này thật sự là vô tình vô nghĩa mất đi ngươi trả lại cho hắn bán mạng chẳng lẽ hắn không có nói cho ngươi biết ngươi phải đối mặt đối thủ sẽ là dạng gì đấy sao Đến lúc này thời điểm rồi, Chu Tôn cặn không khỏi mở miệng giọng niệm mai nói. Hắn ngược lại là có chút tiến vui, không có thể gặp được Vệ Thiên Vọng, chờ mình đem người này giết chết, lại cố ý mạnh chu ra người thân phận, giả bộ như là bị thương bộ dạng, thoát được chậm một chút, Vệ Thiên Vọng tất nhiên hội đổi tới Chu ra, đến lúc đó nhưng là không còn có chính mình cơ hội xuất thủ rồi. Vì lực bảo vệ đưa hắn chém dụng, phụ thân nhất định sẽ trước tiên cùng hai vị tộc lão đồng loạt ra tay, dùng thế lôi đỉnh vạn quân đưa hắn đánh chết vĩnh viễn tuyệt hậu họa. Bằng không chờ lại đối phó cái này thằng lúc lúc, ta cố ý lưu thủ, chậm rãi hành hạ chết hắn, cũng tốt cho Vệ Thiên Vọng lưu cham hanh đầy đủ chạy đến thời gian chu tôn cần nghĩ như vậy đạo là đạo lý này à thoáng cái liền đem người chụp chết rồi nơi nào đến khoái cảm hay vẫn là chậm rãi tra tấn so sánh có ý tứ mang theo bực này tâm tư hắn không khỏi mở miệng cười khẩy nói không phải là vì dao động đối phương tâm thần mà là hy vọng không biết giấu ở nơi nào vệ thiên vọng nghe được lời của mình chạy đến cứu người này tánh mạng người nói nhảm quá đi các ngươi cho rằng chỉ bằng mấy người các ngươi có thể lưu được hạ ta sao vệ thiên vọng đồng dạng tại yếu thế nói ra tên của ngươi a ta gọi chu tôn cần nếu như ngươi kiến thức rộng rãi có lẽ nghe qua tên của ta chu tôn cần vừa nói một bên đi phía trước phương bước đi qua nguyên bản vẫn còn co rút lại chính mình khí thế vệ thiên vọng đột nhiên toàn thân chấn động giấu ở mặt nạ sau lưng miệng nợ nụ cười dĩ nhiên là chu tôn cần a cái tên này hắn từ lúc mẫu thân trong miệng tựu nghe nói qua đương đại thiếu võ tam kiệt bên trong nhiều tuổi nhất người cùng đường ra đường thiền cùng lâm gia lâm như long đặt song song có thể nói chu gia tương lai hy vọng không thể tưởng được câu đến một con cá lớn như vậy rất tốt không cần lưu thủ rồi đem người này phế bỏ tự nhiên có thể dẫn xuất chu gia huynh đệ đến hy vọng chu gia huynh đệ bỏ xuống hai vị tộc lão đan độc chạy đến, đến lúc đó chính mình có cơ hội mà ngay cả chu hán nhiên cũng có thể phế bỏ, nhất định phải làm cho bọn hắn hối hận được ruột đều thăng mất. rất tốt, phi thường tốt. bất nói nhảm, tiếp chiêu a. vệ thiên vọng khí thế trên người đột nhiên tựu thay đổi, hắn lúc này vốn là ở vào ác ma tiểu sử mạnh nhất ruot đeu thanh mat rat thái, bất động tí thôi, khẽ động trang thai bat đong thi không so kinh người. chu tôn cẩn sắc mặt đại biến, không nghĩ tới vừa rồi hắn là tại cô y yếu thế, nghe được chính mình dành tự sau thực lực thăng cái hoàn toàn bày ra, đã vượt quá tưởng tượng của mình, cái này thằng lùn so theo như đồn đái vệ thiên vọng không kịp nhiều lại để cho a không đúng, còn mạnh hơn. Ác ma tiểu Sửu tốc độ di chuyển thật sự quá nhanh, Chu Tôn cận ngược lại là trước tiên lui về sau đi. Nhưng hai gã khác Chu ra nội môn cao thủ tắc thì căn bản phản ứng không kịp nữa. Bọn hắn vừa mới điều động chân khí, chỉ thấy một đạo thấp bé bóng đen rán mặt đất bay tới. Hai người nhao nhau không chiêu dục ngăn cản, nhưng lại không có chút ý nghĩa nào. Vệ Thiên Vọng thân hình chấp liên tục, gọi hai người này căn bản khán bất chân thiết. Chờ bọn hắn rốt cục thấy rõ Vệ Thiên Vọng hướng đi lúc, đúng là bọn hắn riêng phần mình ngược bị Vệ Thiên Vọng tuổi tâm trưởng chụp trong thời điểm. Cương hành vô cùng trưởng lực xuyên vào hai trong cơ thể con người, trong chớp mắt tiêu phá hủy bọn hắn quanh thân kinh mạch. Tuy nhiên không đến mức tắt thở, nhưng cả người cũng đã phế bỏ, vừa rồi Chu Gia đều cho rằng chết mất cái kia hai gã người ngoài biên chế sát thủ, kỳ thật cũng là đồng dạng vận mệnh. Vệ thiên vọng đã ở tận lực áp chế sát ý của mình, những tiểu nhân vật này, giết được nhiều hơn nữa cũng không có chút ý nghĩa nào, hắn cũng không muốn lại để cho chính mình nhiễm lên càng nhiều nữa loại này không có tác dụng đâu màu tươi. Chu tôn cẩn trước tiên ý thức được không thể địch lại được, quay người liền sau này phương lui bước mà đi, trong đầu loe cái khó có thể tin ý niệm trong đầu, gặp bị rồi. Chương 671, Trọng thương Chu Gia. Chương 671, trọng thương chu già cái này thế đạo rốt cuộc là làm sao vậy? Tại đây ngắn ngủi mấy tháng gian quật khởi một cái vệ thiên vọng cũng thì thôi, như thế nào không hiểu tấu toát ra cái mang mặt nạ tiểu thằng lùn cũng như thế nào đáng sợ. Thiếu võ tam kiện. Quả thực là chê cười a. Chỉ là vừa thấy mặt phía dưới, Chu Tôn Cẩn liến xuất liên tục tay dũng khí cũng bị mất. Cũng coi như hắn không may, nếu là trạng khong hieu thau toat ra bình thường vệ vo tam kiet qua thuc vọng, hắn thật xuat lien tuc tay là hiệu được một trận chiến, cho dù muốn bại, ít nhất cũng có thể kiên trì cái trăm chiêu về sau lại thua ở khí lực không kế bên trên. Nhưng hắn hiện tại đánh lên đúng là mạnh nhất trạng thái ác ma tiểu sửu. Húng chi vệ thiên vọng tập trung tinh thần muốn phế mất hắn, can vốn không muốn cùng hắn hàm hồ. Phụ thân, cứu ta. Cái này thằng lùn lúc trước cô yếu thế, thực lực của hắn hào cường, ta hoài nghi so vệ thiên vọng còn mạnh hơn. Một bên trốn, Chu Tôn Cẩn vừa hướng lấy miệng trước máy truyền tin hô lớn. Hắn lúc này thời điểm cũng đoán được cái này tiểu thằng lùn mục đích, cô yếu thế, chính là vì lừa gạt lừa gạt Chu ra phái ra càng có giá trị người đến nhập hắn chi vào gốm, mình chính là cái này đáng thương thằng quỷ không may, một đầu đâm vào trên họng súng của hắn. Nếu là mình không bạo lộ thân phận, hắn có lẽ còn sẽ tiếp tục gần giấu thực lực, nhưng hiện tại hắn đã biết mình là Chu Tôn Cẩn, hiển nhiên đã thỏa mãn hắn ra tay độc các tiêu chuẩn. Thế nhân đều nói Chu Tôn Cẩn cuồng ngạo, nhưng này chẳng qua là hắn không có gặp được so với hắn cường hoành quá nhiều người muốn mạng của hắn. Kỳ thật Chu Tôn Cẩn so rất nhiều người đều thông minh, đối mặt so với hắn yếu đích người, hắn tự hung hăng càn quấy cuồng ngạo, đối mặt so với hắn mạnh người, hắn rồi lại tức thời xuất ra vãn bối tư thái đến, đều có chu ra ở bên trong chính thức lợi hại người cho hắn chỗ dựa, cho nên hắn mới không hướng mà bất lợi. Tại thiếu võ tam kiệt ở bên trong, Chu tôn cận chỉ sợ có thể coi là vô cùng nhất hư danh chính là cái kia, như là lâm như long cùng đường tiên, cái nào không phải say đắm ở trong khi tu luyện không hỏi thế sự. Tiêu hán chu tôn cận vô cùng nhất tại việc làm thêm nảy, cái này không phải là không có đạo lý. Dùng chu tôn cận cất chỉnh, ở đâu so qua được các ma tiểu sửu trạng thái ở dưới vệ thiên vọng, không có chạy đi mấy trăm mét, đã bị vệ thiên vọng đuổi theo rồi. Vệ thiên vọng cũng nghiêm túc, một ngón tay điểm huyệt quyển sách đâm về eo của hắn truy. Chu tôn cận mặc dù có chút hưu danh vô thực, nhưng chạy trốn bổn sự ngược lại là mạnh nhất, vòng eo éo, liền khó khăn lắm hiện lên vệ thiên vọng điểm một ngón tay tiếp tục chạy đi về phía trước bỏ chạy vệ tiên vọng ở hậu phương cố ý kích thích hắn không hồ là thiếu võ tam kiệt ta trốn chạy để khỏi chết buồn sự cũng so với bình thường người cường ta thật sự là thêm kiến thức cảm tinh bị thổi lên trời thiếu võ tam kiệt đều là bực này mặt hàng chu tôn cẩn một bên trốn một bên cũng không quay đầu lại mắng ta dù thế nào kinh sợ cũng so ngươi cái này giả heo ăn thịt hổ lao giả chết thì tốt một bà tuổi rồi còn giả trang ra một bộ người trẻ tuổi tiếng nói để khi phụ chúng ta những vạn bối này có bản lĩnh ngươi cùng cha ta một trận chiến a vệ tiên vọng không khỏi nhịn không được cười lên cái này chu tôn cẩn thấy mình lợi hại tự cho là mình là lao quái vật còn muốn dùng lời nói lửa gạt lửa chính mình chờ hắn lao tử tới cứu hắn thật sự là phim võ hiệp đã thấy nhiều sao ta như là cái loại này giết người trước đều muốn phế lời nói một đồng lớn chờ lao ra ra tới cứu nhân vật chính đại nhân vật phản diện sao cùng phụ thân ngươi sớm muộn muôn chiến nhưng ngươi được trước chồng trong tay của ta sau khi nói xong vệ thiên vọng mánh liệt đi phía trước bước ra một bước dưới bàn chân phát lực phi thân mà ra thừa dịp chu tôn cần chạy đến cái hẻm nhỏ gốc rẽ đội theo chu tôn cần phía sau lưng là một trường đánh ra chu tôn cần bất đắc dĩ chỉ phải quay đầu lại Hắn đúng là có chút bản lĩnh thật sự, đối mặt Vệ Thiên Vọng thanh thế dọa người một cái tồi tẩm trưởng, khiến cái cởi chưa bí quyết liền đem Vệ Thiên Vọng lực đạo mang hướng nơi khác, đưa hắn bên cạnh thân vách tường đánh cái lo mở đi ra. Chu Tôn Cận Cỡi chư bí quyết cùng Vệ Thiên Vọng Phi Nhứ Kình có chút cùng loại, nhưng cũng có vẻ không bằng. Phi Nhứ Kình có thể dựa vào chân khí phóng ra ngoài đến đem đối phương thế công hóa giải, nhưng Chu Tôn Cận Cỡi chư bí quyết lại phải trưởng tiếp trưởng, không có cách không giảm bất lực ý năng. Hắn cái này vừa tiếp xúc với trưởng, ù xảy ra vấn đề, mặc dù lớn nửa lực luc uy nang han đều xuc voi truong tựu tháo bỏ xuống rồi nhưng vẫn là có một cô âm độc tồi tâm trưởng chân khí tiến vào trong cơ thể của hắn chu tôn cần một bên lui về sau lại một bên vận chuyển chân khí đem tồi tâm trưởng chân khí đuổi ra bên ngoài cơ thể nhưng cựu lần này cũng đã bị thương nhẹ chu tôn cần cùng vệ thiên vọng đồng thời kinh ngạc vệ thiên vọng kinh ngạc tại với mình cái này còn là lần đầu tiên bị người tá khai tồi tâm trưởng quả nhiên thiếu võ tam kiệt cũng không hoàn toàn là thổi chu tôn cần thì là kinh ngạc tại rõ ràng mình cũng thành công giảm bất lực rồi nhưng vẫn là bị hắn phóng ra ngoài chân khí làm bị thương cái này là bực nào quỷ dị công phu quả thực không theo như lẽ thường ra bài a cái này hắn là triệt để không dám nhận chiêu tập trung tinh thần muốn trốn. Hai người cái này một đuổi một chạy, cũng không biết đã qua bao lâu, nhưng mỗi cách một hồi, Vệ Thiên vọng tổng có thể đuổi theo mau đánh lên một trượng hoặc một quyền, gọi Chu Tôn Cẩn thương thế càng thêm trọng chút ít. Hắn chạy trốn bộ pháp cũng càng ngày càng trầm trọng, bất quá may mắn tại đây khoảng cách Chu gia đại trô ở còn không tính xa, Chu gia cứu binh đuổi đến bên này muốn thời gian không dài. "Chết lão quỷ, ngươi còn không trốn? Cha ta muốn mang theo hai vị tộc lão đã tới." Chu Tôn Cẩn thấy tình thế không ổn, tiếp tục mở miệng kéo dài thời gian. Vệ Thiên vọng nhưng lại không hề cùng hắn nói nhảm, chỉ là truy đánh không ngớt. Chu Tôn Cẩn tên là thiếu võ tam kiệt một trong Hơn phân nửa công phu đều hoa tại tu luyện trốn chạy để khỏi chết bổn sự bên trên, quả nhiên là chân trượt cực kỳ, thoạt nhìn thật sự là hạ qua làm việc cực nhọc cần nhắc, kết hợp với hắn bản không tính quá kém nội công, tập trung tinh thần trốn quả nhiên khó chảo. Vô luận là vệ thiên vọng điểm huyết quyền sách, hay vẫn là cách không tội tấm trưởng, hắn đều có thể kịp thời né tránh, về phần đại khai đại hợp đại phục ma quyền, tắc thì càng là khó đánh trúng hắn rồi. Trong tại liên lụy lực đạo phi nhứ kình sử sắp xuất hiện đi, hiệu quả cũng không tính rất tốt, Chu Tôn cần vốn là am hiệu mượn lực giảm bất lực cao thủ, một thân chân khí khiến cho cũng là rất có tạo nghệ, hiển nhiên là được Chu gia cao thủ chân truyền so lâm giật chi còn khó hơn cuốn ba phần. Vệ Thiên Vọng quan sát đến Chu Tôn Cẩn trạng thái, tính toán chính mình còn nhiều hơn lâu tài năng triệt để phế bỏ hắn, tính toán qua về sau, hắn có hủ não phát hiện ít nhất còn phải bảy tám phút bộ dạng mới có thể để cho thương thế của hắn tích lũy đến tột đỉnh trình độ. Nhưng lúc đó Chu ra nhiều người nữa đã chạy đến. Lúc này hắn hiện tại lựa chọn tốt nhất, tự là nhanh chóng vội lui. Nhưng Vệ Thiên Vọng đã quyết định sự tình, nhưng lại không đạt mục đích không bỏ qua. Các ngươi đã tới rất tốt, ta chính là muốn làm lấy các ngươi mặt, đem người này phế bỏ muốn cho về sau những phiền phái này đều thiếu mất như vậy chính mình biểu hiện được càng điên cuồng càng tốt hiện nay một mặt ít xuất hiện sẽ chỉ làm người cảm giác mình mềm yếu có thể lớn lâm ra đường ra cũng đã thức thời các ngươi chu gia cũng phải thức thời ta là không có gì rất mạnh bối cảnh càng không có khổng lồ thế lực với tư cách hậu thuẫn ta vệ thiên vọng cho tới bây giờ cũng chỉ dựa vào tự mình một người một đôi thiết quyền ta muốn cho tất cả mọi người không dám tới trêu chọc ta cái kêu biện pháp duy nhất cựu là biểu hiện được đủ không muốn sống đi dạy sợ ta chân trần các ngươi muốn đoạn ta một ngón tay ta tựu chạm ngươi hai tay người không phạm ta ta không phạm người người nếu phạm ta gấp 10 lần hoàn lại không bao lâu trà trộn đầu đường lúc vẻ này lệ khí một khi bộc phát vệ thiên vọng lúc này tiểu ở vào ai cũng ngăn không được trả thái không đạt mục đích thể không bỏ qua tước chừng 5 phút đồng hồ về sau rốt cục có hai chiếc xe đứng ở hai người tiếp chiến địa phương không xa chu hoán nhiên cùng chu hoán chi ngay ngắn hướng xuống xe khắc một chiếc xe bên trên tắc thì đi xuống hai cái lao đầu đúng là vệ thiên vọng tại đạm đại dương tổ chức cuộc họp báo lúc từng kinh hồng thoáng nhìn hai gã chu gia tộc lão không cần lại kéo ngay tại lúc này cô ý áp đến bây giờ hôm nay thời cơ đã đến vệ thiên vọng liền không hề lưu thủ vệ thiên vọng mãnh liệt cắn răng một cái. Thúc dục trong cơ thể còn thừa hơn phân nửa chân khí, âm ầm đánh ra một cái vượt qua phạm vi lớn tối tâm trưởng, ô màu xanh chân khí từ hắn lòng bàn tay phún dũng mà ra, đem phía trước Chu Tôn Cẩn cao thấp tả hữu bốn phương tám hướng toàn bộ phong kín. "Không!" Chu Hán Chi ở hậu phương hô to lên tiếng, đồng thời hắn cùng với hai gã tộc lão đã bay lên trời, nhanh chóng hướng phía hai người giao chiến địa phương mà đi. Cái này là bực nào uy thế chân khí phóng ra ngoài? Khoan thai đến chậm bốn đại cao thủ đều bất chấp trong nội tâm kinh hãi, nhao nhao nghĩ đến cứu. Nhưng Chu Tôn Cẩn bị phong kín góc độ, chánh cũng không thể tránh chỉ phải quay người trở lại lung tung gậy đầy hai tay ý đồ ngăn cản vệ thiên vọng một trường này nhưng một kích này tồi tâm trưởng nhưng lại chính quy đại diện tích công kích chu tôn cẩn trận 50% thế công nhưng vẫn là có 50% đánh thẳng tại hắn quanh thân các nơi chỉ thấy hắn toàn thân liền chấn, rốt cục thổ huyết ngã xuống đất vệ thiên vọng tắt thì hào không ngừng lại bay người lên trên nóc phòng quay đầu lại nhìn xem chu ra trợn mắt há hốc mồm mọi người nói ra vệ thiên vọng là bằng hữu của ta các ngươi cùng hắn là địch tự là cùng ta là địch chu Hoàng chi chu Hoàng nhiên các ngươi nhớ kỹ hôm nay nếu không phải cái kia hai cái lao đầu đã ở Chu hắn nhiên ngươi hôm nay cũng phải đang tại chu hắn chi mặt bị ta phế bỏ. Phạm La đối với ta động thủ người, ta cũng sẽ không lại để cho hắn sống khá giả. Vệ Thiên vọng không chút nào muốn cùng bọn hắn khách khí, nói xong những lời này về sau, phi thân liền đi nha. Chu ra người truy cũng không dám truy, càng gọi bọn hắn cảm thấy bất đắc dĩ chính là, không thể tưởng được đối thủ đáng sợ còn không chỉ Vệ Thiên vọng một người, cái này mang tiểu tiểu mặt nạ thằng lồn so với Vệ Thiên vọng nếu không xiu mat kém, lun so lại càng mạnh hơn nữa. Đúng vào lúc này, Chu Tôn cẩn lại liên tiếp hét thảm lên, Vệ Thiên vọng đánh đi vào tồi tâm trường lực, đã bắt đầu trắng trận phá hư thân thể của hắn cơ năng. Chu Hoán Chi cùng hai đại tộc lao trước tiên quanh chân ngồi xuống, đem Chu Tôn Cẩn vây quanh ở ở giữa, ba người cùng một chỗ xuất trưởng, đem bản thân chân khí độ cho Chu Tôn Cẩn, ý đồ trợ hắn đối kháng chân khí trong cơ thể. Ngoài dự liệu của bọn họ chính là, vệ thiên vọng đánh vào Chu Tôn Cẩn chân khí trong cơ thể không nhiều lắm, nhưng lại đặc biệt ngoan cố, hơn nữa phản phất bản thân cũng có linh tính, quả nhiên là rào hoạt vô cùng. Ba người ngay ngắn hướng xuất lực, đưa qua chân khí tại Chu Tôn Cẩn trong cơ thể vừa ở im mà chỉ có thể đuổi theo cái này một cỗ quỷ dị chân khí chạy, nhưng lại như thế nào cũng đuổi không kịp, chỉ có thể ngẫu nhiên nhìn chuẩn một cái cơ hội ngăn chặn cái này bằng chân khí, thoáng tiêu hao một phen, chợt lại sẽ bị nó chạy thoát. Tại Chu Tôn Cẩn trong cơ thể tiếp tục làm loạn. Không được, thang này chân khí quá âm độc, quá tinh thuần. Chờ chúng ta hao hết cái này cổ chân khí, chỉ sợ Tôn Cẩn công lực cũng muốn hoàn toàn biến mất, Đan Điền đều muốn phế mất. Trong đó một gã lớn tuổi chính là tộc lão lệ vừa nói nói. Chu Hoán Chi nghe vậy, phảng phất đã quyết định cái gì quyết tâm, lớn tiếng nói mọi người ngay ngẩn hướng nhập định, đem chân khí toàn bộ kích phát, nhất định phải cứu Tôn Cẩn đến. Hắn là chúng ta Chu gia tương lai hy vọng a. Nhưng đối với tại bình thường võ giả mà nói, không thể như Vệ Thiên vọng như vậy ủy vào tinh thần phong tỏa khống chế tâm thần, muốn nhập định lại chỉ có thể cưỡng ép phong bế giác quan thứ 6 ngũ giác, tại loại tình huống này bản thân đều không có phòng bị, đều là tại riêng phần mình bế quan tu luyện phòng luyện công ở bên trong, mới dám an tâm nhập định, sợ đã bị quấy rầy làm cho tẩu hỏa nhập ma. Chương 672, hồi mã thương. Chương 672 Hồi Mã Thương lúc này, bọn hắn thậm chí còn tại cổ động chân khí hướng Chu Tôn cận trong cơ thể tiến đường, ý đồ cứu người, một khi đã bị ngoại giới quấy nhiễu, càng hội chân khí kích động không khống chế được, rất dễ làm bị thương chính mình, càng hội phế đi Chu Tôn cận, đây là cực kỳ mạo hiểm hành vi. Nhập định. Vạn nhất cái kia tiểu sửu mặt nạ không có trốn xa, lại giết cái hồi Mã Thương, chúng ta tiểu nguy hiểm a. Trạng thái nhập định hạ chúng ta căn bản không cách nào kịp thời điều động chân khí chống cự a. Một danh khác hơi chút tuổi nhỏ hơn một chút tộc lão không yên lòng nói: yen tâm đi, rực rỡ hội cho chúng ta hộ pháp, vấn đề không lớn. Không muốn kéo, ngay tại lúc này" Chu Hoán chỉ mạnh liệt lệ quát một tiếng, dẫn đầu hai mắt nhắm lại, lấy hết trong nội tâm tập nghiệm, tiến vào nhập định trạng thái. Mặt khác hai vị tộc lão nghe vậy, cũng là bất đắc dĩ đồng ý Chu Hoán nhiên tắc thì canh giữ ở bốn người bên cạnh, Như Lâm đại địch. Ít khi, quả nhiên, vừa mới nhìn Như đi xa vệ thiên vọng, theo đầu tưởng phi tướng tới, chiếu vào bốn người đánh chỗ ngồi tự vào tới. Vệ thiên vọng phương mới thoát ra đi cái này chút thời gian, cũng đã khôi phục chút ít chân khí, vốn định quay đầu lại vụng trộm xem là Chu Tôn cần bị bọn hắn cứu xuống dưới, chính mình còn phải tìm cách bổ một đao, gặp ba người này lại dám ngay tại chỗ nhập định, sao có thể buông tha cái này cơ hội? chu hoán nhiên cổ động chân khí trực tiếp nên đón tiếp lấy thực lực của hắn cũng là không kém so lâm giật chi đều càng mạnh hơn nữa hơn mấy phân cùng lâm thường thắng lại cũng kém không được nhiều xa trước mặt một quyền mình ra cũng là thanh thế to lớn nhưng lúc này vệ thiên vọng y nguyên ở vào ác ma tiểu xỉu trạng thái xuống tuy nhiên chân khí tiêu hao quá nhiều nhưng trên cánh tay lực đạo nhưng lại không nhỏ hai người quyền đối với quyền một tiếng vang thật lớn phát ra hai người ngay ngắn hướng thổ huyết bay ngược mà đi vệ thiên vọng cũng không dừng lại lần này là thật sự chạy thoát chu hoán nhiên nội công quá mức hùng hậu vệ thiên vọng lúc này chính mình chân khí cũng không đủ lại thêm chi hắn vì đem chủ hoán nhiên phản chấn hồi trong đám người triệt để bông tha cho dùng phi như kình tới kình cùng chu hoán nhiên thật chính diện đối với anh không đánh một tia chết khấu chu hoán nhiên chân khí chi uy manh quả nhiên không thể khinh thường cựu lần này liền gọi vệ thiên vọng hai tay run lên cộng thêm nội tạng lệch vị trí phía trước vệ thiên vọng cùng lâm thường thắng giao thủ đều dùng như lợi biện pháp như vậy chính diện ngạnh kháng còn thuộc lần đầu một bên thổ huyết đào tẩu vệ thiên vọng vừa muốn đạo chính mình lúc tu luyện ngày quả nhiên hay vẫn là quá ngắn bước vào dịch kinh đoán cốt quyển sách đệ tam trọng thời gian cũng không đủ Tuy nhiên chân khí tinh thuần, nhưng không chịu nổi người khác số lượng nhiều, nếu không có chữa thương quyển sách, nếu không phải ra chiêu chính là chú Hán Nhiên, mà không phải hắn cái nào đầu trọc đại ca, ta hôm nay muốn thua thể lớn. Bất quá, bọn hắn cũng không chịu nổi. Một quyền này hắn đã bị thương không nhẹ, nhưng mục đích lại là hoàn toàn đạt đến, thậm chí còn vượt mức hoàn thành. Chú Hán Nhiên phi tại giữa không trung, chính chính nền ở chú Hán Chi cùng hai gã tộc lao ở giữa chú Tôn Cần trên người. Lần này, mọi người nhập định chịu ảnh hưởng, đều là ngay ngắn hướng thổ huyết tiểu lúc này đây đối chiều, chu ra bốn người lại toàn bộ bị thương, chu tôn cận thì là phát ra tê tâm liệt phế kêu thảm thiết, máu tươi từ trong miệng của bắn ra, chu ra bốn gã trưởng bối đều là sắc mặt âm trầm vô cùng, cái này tiểu sử mặt nạ quả thực tiểu là cái tên điên, tại dưới loại cục diện này vo im mà thực có can đảm giet trở lại, thậm chí liều mạng trọng thương, cũng cố ý muốn đem chu hoán nhiên chấn hồi tại đây. lần này nếu không toàn bộ viên bị thương, cũng không biết bao lâu tài năng khôi phục, càng khó có thể tiếp nhận chính là, chu tôn cận đúng là vẫn còn không có thể cứu đến, tuy nhiên không chết, nhưng đan điền nhưng lại triệt triệt để để mất, chu gia người. Tối nay một trận chiến, tổn thất thảm trọng. Kể cả Chu Hoán Chi ở bên trong sở hữu Chu Gia người, đều không ngờ rằng, tại hai vị tộc lão đều ở đây dưới tình huống, Vệ Thiên Vọng lại dám thật sự quăng co vòng vèo giết đem trở lại. Hơn nữa Ngạnh Xanh Xanh cùng Chu Hoán Nhiên đúng rồi một quyền, lợi dụng Chu Hoán Nhiên trái lại phá hư ba người nhập định cho Chu Tôn Cẩn chữa thương trạng thái. Kế tiếp Chu Hoán Chi cùng hai vị tộc lão tam người không dám tái nhập định, chỉ phải khoe miệng một bên dấm máu, một bên dùng đem hết toàn lực đi đem Chu Tôn Cẩn tính mạng cứu đến. Nhưng Chu Tôn Cẩn đan điền nhưng lại chia năm sẻ bảy, coi như là phá nhà tranh một loại, trừ phi Vệ Thiên Vọng ra tay dù là mạnh ra người cầm đường ra người làm dữ vật cũng không có biện pháp cứu được trở lại hôm nay thoáng qua một cái chu tôn cẩn chính thức theo thiếu võ tam kiệt xóa tên biến thành thiếu võ song kiệt chu hoán Chi tướng tiểu nhi tử học thuộc tại trên thân thể trong lòng lựa giận khó có thể ức chế nghiến răng nghiến lợi nói thù này không báo không phải quân tử vệ thiên vọng kẻ này đáng hận cái này mang theo mặt nạ ra hỏa ác hơn cay ghê tẩm hơn a chu gia huynh đệ hai người ngay tiếp theo hai gã thuốc tổ bối tộc đao, nghĩ đến này đều là trên mặt đỏ lên suốt bốn gã cao thủ lại cho cái này tiểu sửu mặt nạ tại trước mặt bọn họ đem chu tôn cẩn triệt để đánh thành phế nhân Chu hắn nhiên trong lòng càng không dễ chịu, chính là vì hắn bị tiểu sử mặt nạ đánh bay, mới có thể tạo thành như vậy nghiêm trọng hậu quả. Hắn hung hăng một quyền đánh tại bên người trên tường, đánh ra cái phá động đến, trong miệng ngậm quyen hanh tai huyết nói ra, đều tại ta phất lở, nếu không phải ta bị hắn đánh bay, cũng không trở thành này. Tuổi gia tộc lão ăn ủi, rực rỡ không nên tự trách, ngươi vừa rồi đã đem hết toàn lực, không phải ngươi khinh địch, mà là thực lực của đối phương quá mạnh mẽ, dù là thật sự chính diện tương đối, ngươi cũng chưa chắc có thể ngăn được hạ hắn một quyền kia đến. Nhưng lúc này dù là trong nội tâm lại là phẫn hận, Chu gia cũng không khỏi không nhận hạ cái này điều hai gã tộc lão cùng chu hắn chi ba cái chu gia mạnh nhất chiến lực, tất cả đều bởi vì trạng thái nhập định phía dưới đã bị chấn động tất cả đều bị thụ nội thương không nhẹ sau đó vì cứu chu tôn cần cánh mạng đến ba người cũng không có trước tiên chữa thương phản mà là tiếp tục phát ra không chịu thua kém ý đồ cứu người nhưng chu tôn cần chỗ bên trong đích nhưng lại vệ thiên vọng nhất âm độc tồi tâm trưởng chân khí nếu là không có cái kia chấn động có lẽ thật đúng là có khả năng giữ được chu tôn cần đàn điển nhưng bọn hắn nhưng lại xem thường vệ thiên vọng điên cuồng bị hắn đánh cái quăng co và mèo nhất thời hủy diệt bọn hắn tất cả mọi bi han đanh cai quang co vao kỳ vọng Gọi bọn hắn một phen khổ công toàn bộ làm vô dụng công, hơn nữa bởi vì lần này trị liệu đến chế, cộng thêm chấn động tăng lên, làm cho chú tôn cần triệt để phế bỏ. Mọi người ở đây, bị thương nhẹ nhất ngược lại thành một người duy nhất cùng tiểu sửu mặt nạ chính diện đối một chiêu chú hoang nhiên, nhưng lúc này hắn cũng là không dễ chịu, thỉnh thoảng y nguyên cảm thấy nội phủ chấn động không ngớt, nội phủ ở bên trong máu tươi bắt đầu khởi động. Những người khác thương thế tuy nặng, nhưng phần lớn nguyên nhân hay là thật khí không khống chế được, nội phủ bị thương không nghiêm trọng lắm chu ra tại nước cộng Hòa nội đều có quật khởi dấu hiệu bắt đầu chưa từng thụ qua như thế trọng thương nhất là chu hoán chi cá nhân thực lực nhanh hơn lâm thường thắng còn mạnh hơn xưa nay đánh đầu thắng đó chuyện hôm nay không khỏi gọi bọn hắn trong lòng ngủ rũ một đoàn người buồn long u ru mot đoan không ra tiếng hướng xe con đi đến ý định trước trở về nhà tộc dinh tự lại bàn bạc ký hơn con chu tôn cẩn chu Hán chi trước trùng trùng điệp điệp nổ ra một ngụm mang huyết nước bọn hỏi rực rỡ ngươi không sao chớ chu Hán nhiên lắc đầu đại ca ta không ngại hừ, ta tuy nhiên bị thương nhưng này tiểu sử mặt nạ cũng tuyệt không dễ chịu Bên ta mới toàn lực anh ra đi một quyền cũng đánh tiến vào trong cơ thể của hắn, hắn cho dù bất tử cũng muốn lộ ra. Người không biết đã may mắn, cũng lạ bất hạnh. May mắn là vì bọn hắn không biết sợ hãi, bất hạnh là vì bọn hắn cũng không biết, trong mắt bọn hắn vốn nên người bị thương nặng ác ma tiểu sửu đã cơi xe gắn máy thẳng đến Chu gia dinh tự rồi. Vệ Thiên vọng hoàn toàn chính xác bị thương, nhưng hắn có chữa thương quyển sách tại thân, một bên cấp tốc đi về phía trước một bên dùng chữa thương quyển sách khống chế được thương thế. Chờ đến Chu gia tòa nhà lúc, tuy nói không thể khỏi hẳn, nhưng ít ra có thể khôi phục năm thành. Vệ Thiên vọng biết rõ, muốn cho bọn hắn sợ hãi, chính mình còn làm được không đủ. Cho nên Hắn muốn tiềm phục tại chu ra tòa nhà cửa ra vào, cho bọn hắn càng nhiều nữa kinh hỉ. Lúc này đây, mục tiêu của hắn là Chu Hoàng Nhiên. Chương 673, rõ đầu rõ đuôi tên điên. Chương 673, rõ đầu rõ đuôi tên điên vệ thiên vọng làm người làm việc nguyên tắc đúng là như thế, chỉ cần bị hắn nhận định là đích nhân, tại điều kiện cho phép dưới tình huống, hắn sẽ gặp như một đầu nổi điên lang đồng dạng, hung hăng quấn quit lấy đối phương, điên cuồng cắn xé hạ đối phương thịt, làm cho đối phương máu tươi đồng địa, từ nay về sau sau này vừa nghĩ tới từng cùng mình la địch, muốn cảm thấy sợ hãi. Cho nên tại Lâm gia lúc, hắn dám đảm đương lấy mặt của mọi người rất là mừng. Giết lục huynh đệ, phế bỏ Lâm Dật Chi. Tại đường ra lúc, hắn cũng dám đang tại đường ra tam thúc tổ mặt, giết Lâm lão lục cùng đường thất công. Đó cũng không phải hắn ngốc nghếch, mà là hắn có thể phán đoán chính xác ra, tại dưới tràng cảnh kia, hắn có thể giết, hơn nữa giết về sau chính mình cũng sẽ không có trở ngại. Vệ Tiên vọng tỉnh táo không phải không khẩu nói vô ích, mà là mỗi thời mỗi khắc đều tại ảnh hưởng tâm tình của hắn, chi phối lấy hắn quyết sách. Như nếu không, dùng hắn bảy đỉnh hoàn tứ tình cảnh, một bước đi sai bước nhầm, đã sớm hãi không còn rồi. Như vậy nếu như chu gia cho rằng uy hiếp có thể lại để cho hắn khuất phục vệ thiên vọng sẽ trái lại lại để cho chu gia căn bản không dám lại uy hiếp hắn chính thức soi đói là không biết khuất phục tại bất luận kẻ nào uy hiếp ngắn ngủi nhượng bộ cũng là vì khôi phục nguyên khí sau càng thêm điên cuồng trả thù vệ thiên vọng là soi soi đói còn muốn nhân vật thật đáng sợ cái này là người của hắn sinh chết học phía trước cùng lâm gia đối nghịch hắn là đã giết được đủ vốn bị hắn giết cũng đều là đều có lý do đáng chết người lại giết xuống dưới sẽ chỉ làm mẫu thân tại lâm gia nội tỉnh cảnh trái lại trở nên càng gian nan cho nên hắn tức thời rút lui đối với đương gia vệ thiên vọng đích thủ đoạn có thể nói so mặt đối với lâm gia lúc càng thêm tàn nhẫn cuối cùng thậm chí ném kế tiếp hội hại đường ra mấy năm tâm huyết vô căn cứ tỉnh thần minh mục dịch cách điều chế đường thanh sơn rồi lại chủ động thức thời đưa ra đàng hợp cân nhắc đến đường Gia tam thúc tổ biểu hiện ra ngoài thực lực vệ thiên vọng tại chính mình cánh chim không gió dưới tình huống cũng không nên tại cùng đường ra thực giết được thiên hôn địa ám cho nên hắn lựa chọn xào trá đường ra một số chờ quay đầu lại thực lực của chính mình càng ngày càng mạnh đường ra sớm muộn cũng sẽ phát hiện cái kia phần cách điều chế có vấn đề đến lúc đó tính tình lại người tốt cũng nhịn không được nữa đường ra tuyệt không khả năng nuốt được hạ cái tia khẩu khí Chờ đến lúc đó, lại cùng bọn họ chậm rãi tính sổ, bất quá cái này phải chờ tới đã nhiều năm sau rồi, đến lúc đó vệ thiên vọng thực lực cũng không phải bây giờ có thể so. Nói đến đường ra đưa đi hơn 10 tấn dược liệu cũng có thể đến Hương Giang đi à nha, cũng không biết lần này có thể sử dụng những dược liệu này luyện chế ra chút gì đó này nọ đến. Nếu là có thể ỷ vào những tại này, đừng trong mắt người xem ra giống như gân gà, tại chính mình trong mắt lại có thể nói thiên tài địa bảo dược liệu, đem Hoàng Thường lưu lại rất nhiều đan vừa mới một luyện thành, chỗ tốt không thể tưởng tượng. Chu gia tình huống rồi lại không giống với Vô luận là ngải Nam Sơn sự tình hay vẫn là Mặc vô ưu sự tình, Chu Gia đều là chủ động khiêu khích. Tần Bang tuy nhiên đều có lý do đáng chết, nhưng nàng cuối cùng là ngải được Lâm Mẹ để. Đạm Đài Dương đối với ngải Nam Sơn ra tay, tuy nhiên chưa chắc là trực tiếp thụ Chu Gia mệnh lệnh, nhưng hắn dù sao cũng là ỷ vào Chu Gia vì hắn chỗ dựa, mới dám đối với ngải Nam Sơn đánh ra lôi đình một kích, cũng cuối cùng nhất gián tiếp hại chết Tần Bang. Lại không luận Tần Bang người này như thế nào, Vệ Thiên Vọng lại tại trong lòng một mực băng ngải ngược Lâm nhớ kỹ khoản này huyết cứu. Về sau Đạm Đài Dương đã mệnh không lâu vậy, xem như chết ở Vệ Thiên Vọng trong tay, cùng Chu Gia ở giữa cửu hận vốn nên cáo một giai đoạn một đoạn nhưng lần này lại ngược lại là chu gia tự mình ra tay muốn đoạt mạc trọng tánh mạng về phần hãm hại mạc vô ưu loại sự tình này tại vệ thiên vọng trong mắt đều là việc nhỏ không đáng kể chu gia người cũng là ngu xuẩn chính mình đang ở hưng giang hắn phái tới người thật có thể dừng chân sao nhưng bọn hắn lại dám trực tiếp ám sát mạc trọng cái này đã triệt để đã vượt qua chọc giận vệ thiên vọng điểm mấu chốt trước kia vệ thiên vọng còn nhỏ yếu lúc tự dám cam lòng một thân quả cũng đem hoàng đế kéo xuống ngựa hiện tại hắn thực lực đã mạnh đến trình độ này càng không khả năng dung túng thai hỏa ngầm tồn tại mà không áp dụng biện pháp Huống chi dùng mắt của hắn giới tại đem chu hoán nhiên đánh về đi một sát na kia là hắn biết lần này chu hoán chi cùng hai gã khác chu gia tộc lão đều được không may không tàu hòa nhập ma muốn cảm ơn trời đất nhưng là tuyệt đối sẽ chiến lược giảm đi đây là ngàn năm khó gặp gỡ cơ hội tốt đã qua cái này thôn sẽ không có cái này điểm nhi nếu là những người này đều ở vào trạng thái toàn thịnh vệ thiên vọng cũng tuyệt không dám như vậy liều linh thẳng đến chu gia chuẩn bị phục kích nhưng hiện tại dĩ nhiên là nên thừa dịp hắn bệnh muốn hắn bệnh muốn một hơi giết chết những người này rất khó dù sao cho dù là sắp chết mánh thú một khi cắn xé nhau cũng có thể tại trong một thời gian ngắn phát huy ra siêu viện bình thường sức chiến đấu nhưng vệ thiên vọng muốn làm chính là phục kích chu hoàng nhiên lại phế chu ra một người thuận tiện liên lụy cái này đã bị nội thương ba người nhiều hoạt động một chút gọi bọn hắn thường thế tăng thêm hắn cử động này nhìn như điên cuồng nhưng hắn kỳ thật y nguyên trải qua tinh vi quan sát cùng tính toán lúc này chu ra mọi người cùng mình ở giữa chiến lược đối lập tại vệ thiên vọng trong đầu có một cái chuẩn xác đo lường bọn hắn trên thực lực y nguyên chiếm thượng phong nhưng nếu là mình ỉ vào xà hành ly phiên một mặt muốn chạy trốn bọn hắn cũng lưu không dưới chính mình đến Tại hồi Chu Gia đại chỗ ở trên đường, Chu Hoán Nhiên cùng Chu Hoán Chi hai huynh đệ cùng tòa một chiếc xe bên trên, bất quá lần này Chu Hoán Nhiên ngồi ở vị trí kế bên tài xế tòa, mà Chu Hoán Chi thì tại xếp sau che chở đã ngất đi Chu Tôn Cận. Chu Gia thời thuốc lúc này thời điểm sớm đã trong gia tộc trận địa sẵn sàng đón quân địch, tiểu lợi đến Chu Tôn Cận bị tiễn đưa sau khi trở về trước tiên thi cứu. Nhưng dù vậy, Chu Hoán Chi cũng biết lúc này dù là hoa đã tái thế cũng là đã vô lực xoay chuyển trời đất, Chu Tôn Cận đã triệt triệt để để phế đi đồn đại vệ thiên vọng hội chỉ người thậm chí liền hàn liệt cái kia lão già chết tiệt hẳn phải chết không thể nghi ngờ bệnh tim đều cho chữa cho tốt rồi tựa hồ dựa vào là hay là hắn cái kia có chút đặc dị chân khí công hiệu nhi tử bực này tình huống vệ thiên vọng có lẽ có thể cứu nhưng hắn sẽ ra tay sao muốn cũng không thực tế a nhi tử không phải là bị người của hắn đánh thành như vậy đấy sao nghĩ đến này chu hoán chi tâm đầu nói không nên lời hạng gì tư vị chỉ cảm thấy ngũ vị tập trận lại là đối với vệ thiên vọng cùng tiểu sử mặt nạ cam thủ đến tận xương thủy lại là hối hận không nên ý đồ thừa lúc lâm đường hai nhà ít xuất hiện cố ý quyết trương thế lực cho dù thật muốn làm việc này cũng không nên ý đồ đối với hắn quan hệ tâm đầu ý hợp không ai cha con ra tay nếu là đổi lại mục tiêu sao có thể có cái này yêu thiêu thân chỉ có tại đã bị giáo hấn về sau mới biết được hối hận lúc này chu gia huynh đệ ở đâu còn nhớ rõ kỳ sơ vì sao định ra cái này quyết sách lúc ấy bọn hắn trả lại lòng tràn đầy chờ mong lấy trước mặt mọi người chém giết vệ thiên vọng mượn này dẫm phải lâm đường hai nhà danh dự bị hao tổn cơ hội thuận lợi thuong vị có thể thực đương cùng hắn chính diện là đích lúc lại phát hiện hắn so trong tưởng tượng càng khó chơi không chỉ có ở chỗ vệ thiên vọng kẻ này thực lực cường hành âm của hắn tính toán càng là không kém Thủ hạ thậm chí còn có một so bản thân của hắn không chút nào trên lệch người lổn tay chân. Nha Minh bị thụ trọng thương về sau, hai huynh đệ mới hoàn toàn tỉnh ngộ, tự cho là hết thảy đều ở năm giữ, trên thực tế cũng là bị Vệ Thiên vọng thằng này nắm mũi dẫn đi. Mặc trọng lái xe thân phận bại lộ tin tức căn bản chính là hắn cố ý tiết lộ ra ngoài, chính là vì dẫn động Chu gia phái người ra tay, liên lọt chân ngựa, bị hắn chặn giết vừa vặn. Cái kia tiểu tiểu mặt nạ thực lực rõ ràng rất cường, lần thứ nhất phái đi ra ba cái sát thủ lại có thể còn sống một cái, thậm chí còn có thể mang về hình ảnh tư liệu đến, đó cũng là Vệ Thiên vọng cố ý định ra đếnưu kế làm cho chu già không hề phòng bị phái ra thứ hai nhóm người đi. Kết quả ngược lại tốt, nếu như chỉ là hai gã nội môn cao thủ tổn thất cũng thì thôi, đối phương lại đưa lên đại lễ, đem chu tôn cần cái này chu già tương lai chi tử cho phái đi ra ngoài, bị hắn chiếu đơn toàn bộ thu. Chư lần đó ra, Vệ Thiên vọng lại không phải tứ cố vô thần, rõ ràng còn có một đáng sợ như vậy người lùn cao thủ đương hắn phụ tá đặc lực, cái này hoàn toàn phá vỡ võ đạo thế gia dĩ vãng đối với Vệ Thiên vọng nhận thức, cũng cứ gọi bọn hắn càng cảm thấy đau đầu. Chỉ là hắn một người liền đã đầy đủ khó chơi, hiện tại lại nhiều, chỉ gọi nhân tình làm sao chịu nổi lại cứ cái này tiểu sử mặt nạ thân phận so vệ thiên vọng càng thêm thần bí hành tung càng là gọi người bắt đoán không ra vệ thiên vọng cùng ác ma tiểu sử hai người tồn tại tại chu gia người trong suy nghĩ là nhất thêm nhất xa xa lớn hơn hai hiệu quả dĩ vang chỉ phải vệ thiên vọng một cao thủ đã nghĩ ngợi lấy đem hắn đã giết liền mọi sự đại cát nhưng nhưng bây giờ lại xuất hiện cái tới vô ảnh đi vô tung thực lực tựa hồ so vệ thiên vọng càng mạnh hơn nữa một đường tiểu xỉu mặt nạ nếu chỉ là giết chết vệ thiên vọng nhưng lại chỉ sẽ thả đảm nhiệm cái này điên giống như người lồn trở thành lái đi không được các ngộng chu gia huynh đệ nghĩ đến này không hẹn mà cùng trường âm thanh thở dài chỉ cảm thấy có chút hối hận, có chút bất đắc dĩ, càng có chút ít không cam lòng. Dạ đại cam long Ra đai cai chu gia lại cho hai người trấn trụ. Đi lúc anh anh liệt liệt uy phong bắt diện, khi trở về lại toàn bộ viên bị thương, chất vật không chịu nổi, cái này là cái này mấy cái chu gia người lúc này tốt nhất khắc họa. Nhưng bọn hắn tuyệt không thể tưởng được, Vệ Thiên vọng chính thức trả thù còn chưa kết thúc. Một đoàn người đi xuống xe tới, Chu hắn Chi y nguyên đem Chu Tôn cẩn vác tại trên lưng, nghe hắn dù là trạng thái hôn mê hạ cũng thỉnh thoảng phát ra rên hảm. Chu Hoán Chi vô cùng phiền muộn, vừa hận, vừa đau, lại không có lại. Đây là hắn lao tới tử, ưa thích trong lòng, bàn tay bảo chu tôn cẩn cũng không chịu thua kém so với hắn cái kia thân là con riêng đại ca chu hạo không chịu thua kém nhiều lắm nhưng bây giờ cái gì cũng bị mất chu hoán nhiên nhìn ra được đại ca cảm xúc rất là xa sút tại trong lòng yên lặng thở dài vô vô bờ vai của hắn hai vị tộc lao lúc này thời điểm cũng không nói thêm cái gì chỉ rất nhanh đi vào trong đi ý định sớm ngực đến chính mình phòng luyện công tranh thủ thời gian phối hợp với dược vật chưa thương hai người tuổi đều là không nhỏ cái này lần bị thương này như không nhanh chóng khôi phục chỉ sợ còn muốn ảnh hưởng đến tuổi thọ cái kia tổn thất mới gọi lớn hơn Chu gia hai huynh đệ đi được so hai vị tộc lao chậm hơn một điểm. Chu Hán Chi sợ chấn động ảnh hưởng đến trên lưng Chu Tôn Cẩn, hai người sóng vai tiến vào Chu gia đại chỗ ở nhà cao cửa rộng lúc trên đỉnh vô thanh vô tức đáp xuống một hồi gió nhẹ. Chu Hán Chi trước hết nhất cảnh giác, trước tiên hô to lên tiếng, coi chừng, có người ở phía trên. Lúc này thời điểm trên lưng hắn còn có Chu Tôn Cẩn, căn bản không cách nào trước tiên đánh trả, chỉ phải đi phía trước mãnh liệt đạt một bước, ý định trước hết để cho hạ luc nay thoi điem tren lung han con co chu ton can can ban khong cach nao truoc tien đanh tra chi phai đi phia truoc manh liet đap mot buoc y đinh truoc het đe cho ha nhan đem trên lưng mình nhì tử tiếp được, lại không luận đột kích người là ai, Chu Hán Chi đo đối với đệ, đệ có lòng tin không đến mức bị một chiêu đánh bại, A2 vị chạy tới chính sảnh đại môn tộc lão tặc thì lập tức lộn trở lại, nhưng đã quá muộn. Chu Hoán Nhiên phản ứng chậm hơn một điểm, thẳng đến Chu Hoán Chi đi phía trước chạy đi 23 m về sau, mới triển khai tư thế nắm chặt hai đấm đối với đỉnh đầu. Sớm sớm đã đem thân thể khóa lại Chu Gia đại công lớn trên xà nhà vệ thiên vọng, lúc này lại đã hóa thành ác ma tiểu xịu phiêu lạc đến Chu Hoán Nhiên chính phía trên, hai tay thò ra, công kích trực tiếp Chu Hoán Nhiên cái hốc. Không ra tay thì thôi, ra tay tiểu là sát chiêu. Chương 674, Hàn ký. Chương 674 Hàn Ý Chu hoán nhiên nhìn xem gần trong gang tấc tiểu xỉu mặt nạ, này mặt nạ lộ ra đặc biệt dữ tợn, sợ đến vỡ mật, nhưng lại cực không tâm lòng, quát chói hai lên tiếng, đầy tớ nhỏ. Ngươi dám? chịu chết đi! Phản ứng của hắn tuy nhiên đã muộn một bước, nhưng lúc này chính chỗ sống còn thời điểm, hắn cũng coi như vừa xa người thường phát huy, lập tức liền đem trong đan điển chân khí toàn bộ điều động. Tuy nhiên toàn thân kinh mạch coi như cũng bị nổ một loại khó chịu, nhưng hắn phóng lên trời hai đấm lại nổi lên kinh người màu đồng cổ, cùng đại ca của hắn Chu Hán chi ra chiêu lúc so sánh với, khí thế cũng không kịp nhiều lại để cho. Đây chính là bọn hắn Chu ra dựa vào làm căn cơ ngoại môn công phu phối hợp thêm chu gia độc môn nội công một đôi thiết quyển có kinh người uy lực chu hắn nhiên cái này một đôi thiết quyển chính hướng phía theo nóc phòng tung bay mà ở dưới vệ thiên vọng chính diện đánh cứ nhưng vệ thiên vọng vốn là tơ âm bực kích đánh út chu gia công phu lại đang lần thứ nhất cùng lần thứ hai trong lúc giao thủ bị hắn phỏng đoán cái thông thấu sao có thể lại để cho hắn như nguyện bị thu cân xúc cốt pháp áp xúc đến coi như hiếu tử phẩm chất giống như bạch ngọc tay hướng hai bên tản ra hai cỗ phi nhứ kình chân khí cho hắn lỏng bàn tay xuất hiện bọc lấy chu hắn nhiên hai đấm liền cho hắn ma lệnh mà vệ thiên vọng rồi lại trở tay đẩy, mượn cái này một cú hạ thấp xuống lực đạo, tiếp tục đem cả người treo ngược giữa không trung. Chu hán nhiên hai tay bị đẩy ra, biết do muốn bị, hô to nói, thúc tổ cứu ta. nhưng vệ thiên vọng như thiềm điện lại đánh ra đợt thứ hai thế công, hai tay cùng sử tuổi tông trưởng chiếu vào chính giữa chu hán nhiên đầu hai huyệt thái dương, tiêu đánh tiếp. chu hán nhiên quá sợ hãi, trong muốn này rồi, còn không óc tử bạo liệt mà chết. hắn ánh liệt đem đầu đi phía trước túi xuống đi, cơ hồ biến thành hướng phía phía trước túi đầu. vệ thiên vọng cái này hai trưởng lập tức đánh không đến đầu hắn, mà hai vị tộc lao manh sắp giết đem tới. Hắn dứt khoát liền ngay ngắn hướng xong trưởng mình tại chu hán nhiên hai bên xương tỳ bà bên trên chỉ nghe coi như tầng băng vỡ vụ thanh âm tự chu hán nhiên trong cơ thể truyền ra. Chu hán nhiên nhân thể ngã xuống đất, mồ hôi lạnh chảy ròng. Vệ thiên vọng cửu cái này hai cái cơ hồ đưa hắn xương tỳ bà trục thoái, hắn đoán cũng biết chính mình hai khối đối với võ giả mà nói rất quan trọng yếu xương cốt bên trên tất cả đều là bị chấn đi ra khẽ hở, cũng không biết phải nuôi bao lâu tài năng khôi phục. Nhưng điều này hiển nhiên còn còn chưa xong, tôi tâm trưởng âm kình xông vào trong cơ thể của hắn, thẳng đến hắn điền. Chu hán nhiên quá sợ hãi, liền hô cứu cũng không kịp. Trước tiên cổ động chân khí tuôn ra. Ngăn cản tội tâm trưởng ám kình xâm nhập. Kỳ thật lúc trước nếu là vệ thiên vọng không chế được tội tâm trưởng công kích trực tiếp chu hán nhiên trái tim, lúc này hắn đã là một cô thi thể. Hôm nay vệ thiên vọng nhưng lại cố ý lưu hắn một mạng. Truy cứu nguyên nhân, nhưng vẫn là vệ thiên vọng tự biết hiện tại chính mình y nguyên không phải chu hán chi cùng hai cái tộc lão liên thủ giáp công đối thủ, hiện tại liền giết chu hán nhiên, chỉ sợ sẽ trái lại đem chu ra bước đien vậy thì không đẹp rồi. Hôm nay như vậy nhìn như lưu hắn một mạng, nhưng nhưng lưu lại xấu hắn căn cơ thương thế, cho dù hắn có thể bảo vệ bản thân đan điển, cũng hoặc nhiều hoặc ít sẽ phải chịu tổn thương. Sau này hắn chỉ sợ là tranh công lực không thể lại tiến thêm rồi. Như vậy đã có thể chém dụng Chu ra một tay, có thể đưa bọn chúng hung hăng chấn nhấp ở, rồi lại không đến mức đem đối phương hoàn toàn mất điên. Hôm nay đã thành thục lên vệ thiên vọng, rốt cục có thể làm được đem địch nhân tâm cảnh hoàn toàn không chế tại bàn tay bên trong. Lúc này hai gã tộc lao đã cắn răng đè xuống thương thế, ngay ngắn hướng hướng phía chính tiếp tục xuống bay xuống, giả ý làm bộ muốn tại Chu hoán nhiên trên lưng bổ sung một quyền vệ thiên vọng huy động trong tay binh khí. Hai người đầu một sử trường tiên, tên còn lại tắt thì sử trăng lưới liềm đường đao cứng mềm kết hợp, trường phối hợp liên khởi tay đến thế công coi như thác nước xuống núi, không không dứt lại như thủy ngân chảy, tầng tầng lớp lớp đem tới vốn chu Gia người thế công ở bên trong nên còn có một sử thiết quyền quấn lấy đối phương chu hoàn chi nhưng lúc này chu hoàn chi tài vừa mới chuẩn bị đem nhi từ bông chưa kịp tới trên thực tế vệ thiên vọng sẽ đối chu hoàn nhiên hạ sát thủ chẳng qua là một cái xử lừa gạt chiêu thức hắn hơn phân nửa chú ý lực đều đặt ở chu ra hai gã mang thương tộc lao thế công bên trên nếu là cái này hai gã tộc lão còn chỗ trạng thái toàn thịnh chỉ sợ thế công còn muốn tấn mãnh nhiều lắm vệ thiên vọng đều chưa hẳn lẫn mất đi qua nhưng hiện tại nhà đối phương chỉ là thoạt nhìn hung mãnh nhưng thực tế lại là trùng hợp kém như vậy một phần vệ thiên vọng lúc này đầu dưới chân trên hai chân nhìn như quỷ dị và mèo, khó khăn lắm tránh đi hai người thế công, trật vệ thiên vọng thu chân, cả người áp vào trên mặt đất đi. Lúc này thời điểm chu hoán nhiên đã bị trong đó một gã tộc lao bắt lấy trên vai quần áo đưa hắn đuổi mất. Chu hoán nhiên tuy nhiên bị đau lại lần nữa kêu thảm một tiếng, nhưng tốt xấu không cần tiếp tục ở vào vệ thiên vọng ý hiệp phía dưới rồi. Chu gia nhị vị tộc lao vốn tưởng rằng trước mặt cái này tiểu sử mặt nạ tứ chi kề sát đất về sau hành động sẽ có không thiện, trước tiên đoạt công tới, ai biết chỗ hắn tại đây kỳ quái tư thế phía dưới, ngược lại so cá Trạch còn linh hoạt, dán mặt đất phẳng phất linh xả nhấp đồ, căn bản bắt không đến thân hình của hắn trong trước mắt đã bị vệ thiên vọng chạy đi hai ba m, lúc này thời điểm chu hoán chi cũng rốt cục vật lên, chật quát một tiếng, quản không được nhiều như vậy, giết hắn đi! Chu ra ba người ngay ngắn hướng cất bước mà ra, vệ thiên vọng cũng rốt cục đứng thẳng người, không có trước tiên né ra, ngược lại lại lần nữa sử xuất rời hồn chi pháp, tuy nhiên ba người này tâm trí xa không có người thưởng có thể so sánh, tinh thần lực đã ở chân khí ra chỉ phía dưới trở nên càng thêm cường thịnh, nhưng đong nhiên tầm đó cũng là bị rời hồn chi pháp dơm một cái, đoán được hiện sai số, xem bộ dáng kia của hắn, cho là hắn coi như muốn sông lên dốc sức liều mạng, nhao nhau đứng, tại nguyên châu manh liệt vận chân khí chuẩn bị cùng hắn dốc sức liều mạng chưa từng nghĩ vệ thiên vọng lúc này thời điểm chân khí trong cơ thể cũng hư không đến thất thất bát bát làm bộ chỗ sung yếu nhưng đột nhiên khi thấy một chuyến mạnh thế mot chuyen manh liet sau này bạo lùi mà đi truy chu hắn chi rất nhanh kịp phản ứng mắc lửa toàn thân hiện ra đường quang phi tốc đi phía trước vọt tới hai gã tộc lao phân biệt hộ tại hắn hai bên hôm nay ba người này tổ hợp có thể nói đương thời vô địch cho dù là gia tộc khác cái nào một mình tộc lao một khi bị bọn hắn khốn ở bên trong cựu tử vô sinh lúc này thời điểm vệ thiên vọng mở miệng nói các ngươi còn truy coi chừng chu hoán nhiên cũng cùng vừa rồi cái kia không biết sống chết tiểu từ đồng dạng kết cục a chẳng lẽ các ngươi đã cho ta đánh hắn hai trường tiểu đơn giản như vậy còn không mau đi trở về cứu mạng của hắn chu ra ba người nghe vậy toàn thân chấn động ngay ngắn hướng cứng lại rồi thân thể chu tôn cẩn thảm kịch còn rõ một một trước mắt chẳng lẽ vừa muốn tại chu hoán nhiên trên người tái diễn gặp ba người này không đuổi vệ thiên vọng dứt khoát dừng lại đứng ở nơi đó một đôi dấu ở mặt nạ sau lưng lạnh lùng đôi mắt chằm chằm vào mọi người quả nhiên không hổ là lưng lanh huyết vô tình võ đạo thế gia có ý tứ đến ta hôm nay lại cùng các ngươi tranh tài ba trăm hiệp đến lúc đó các ngươi có lẽ còn tới kịp cho cái kia thẳng quỷ không may nhạt xác chu hoán chi không dám lại do dự vung mạnh lên tay mang theo ba người lui về sau đi trong chớp mắt liền lui về trong cửa lớn đồng thời chu ra vô số quỷ cũng chen chúc mà ra tường viện trên đỉnh cửa lớn khắp nơi đứng đấy đều là người tường vây bên trên mũi cách vài mét tiểu đắp nóng hổi đèn iốt đem chu ra đại chỗ ở phủ cận phương viên vài trăm mét địa phương đều chiếu dọi được tươi sáng vệ thiên vọng từ đầu đến cuối đều đứng ở nơi đó chưa từng ly khai nhưng lúc này chu ra không cái gì một người dám lại dết sắp xuất hiện đến Bọn hắn nhìn xem cái này, mang theo nhìn như buồn cười tiểu sửu mặt nạ tiểu thằng lùn, hắn lúc này hình tượng cực kỳ giống năm 50-60 niên đại ở bên trong y mắng buồn cười trong phim vai hề nhi, nhưng lại không người cười được, nhao nhao như lâm đại địch. Làm ra như vậy trận thế, chính là sợ hắn lại giết tiến đến chuyện xấu, sự tình đi đến một bước này, Chu Hoán Chi bọn hắn đều sợ rồi. Lúc này thời điểm Chu Tôn Cẩn đang tại bị một đoàn bác sĩ vây quanh cứu giúp, Chu Hoán Chi cùng hai vị tộc lão rồi lại trốn được hợp kim trong tầng hầm ngầm bắt đầu bang Chu Nhiên đối kháng tâm trưởng lực. Hiện nay cũng chỉ có trong này, mọi người mới có thể cảm thấy một kia an toàn. Vệ Tiên vọng ước chừng đứng 10 phút, cảm giác không sai biệt lắm. Tiện tay vê lên hai khỏa tảng đá, hướng Chu gia tường viện vung đi qua. Nguyên bản ở đằng kia một phương thăm dò đánh nhìn qua Chu gia người nhao nhao co lại cổ. Vệ Thiên Vọng đứng ở bên ngoài dùng ác ma tiểu xỉu chỉ mới có đích sắc nhọn tiếng nói cười ha ha. Đường đường Chu gia, chỉ thương thôi. Các ngươi muốn chiến, ta với các ngươi chậm rãi chiến, chúng ta phụng bồi đến cùng. Nói xong Vệ Thiên Vọng liền đi rồi, lưu lại chật vật vạn phần Chu gia mọi người. Mãi cho đến Thiên không nổi lên ngân bạch sắc, Chu Hán Chi cùng hai vị tộc lão mới kết thúc công việc điều tức. Chu Hán nhiên toàn thân bết mùi hôi cùng tơ máu, dưới thân lộ vẻ một số gần như khô cạn máu đen thien khong noi len ngan bach sac chu han chi cung hai vi toc lao moi ket thuc cong viec đieu tuc chu hoan nhien toan than vet mo hoi cung to mau duoi than lo ve mot so gan nhu kho can mau đen bề bộn hồ suốt cả đêm, cơ hồ gọi tất cả mọi người ép khô chân khí, chu hoán nhiên đan điển mới bị miễn cưỡng cứu xuống dưới, chu hoán chi khá tốt, nhưng hai vị tộc lao vốn là có thương, lại không có thể trước tiên chữa thương, phản đã làm cứu chu hoán nhiên ép khô bản thân chân khí, thời gian kéo đến bây giờ, thương thế không thể tránh khỏi ảnh hưởng đến thọ nguyên. so với lúc trước bị tức đến nổ ra trong lòng huyết đường gia tam tốc tổ, chu ra hai người đầu cũng cũng không khá hơn chút nào, tối thiểu đã nhiều năm thọ nguyên cho làm cho không có. lúc này bốn người tất cả đều trầm mặc, nhau nhau trước tiên điều tức, chu hoán chi buồn bực không ra tiếng, chính điều tức lấy, lại đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi đúng là hắn nghĩ đến một đêm này tao ngộ, trong lúc nhất thời tâm thần thất thủ, chân khí hỗn loạn, lại là tăng thêm thương thế. Chu Hán Nhiên miễn cưỡng trợn mắt, trên mặt tái nhợt không chút sinh khí, vợ môi y nguyên mang theo tha thiết vết máu, nói ra: đại ca, lần này chúng ta tốt thiếu, tốt thiếu à? Chu Hán Chi gật gật đầu, sắc mặt khó coi đến cực điểm, trong nội tâm có thể nói hận chết vệ thiên vọng cùng cái kia tên hề mặt nạ, cái kia tên hề mặt nạ quả thực tự là tên điên. Bệnh tâm thần, hắn làm sao lại có lá gan đội giết đến Chu gia đại chỗ ở đến? Chu Hoán Chi nghiến răng nghiến lợi nói, gặp đệ, đệ lại là tức giận đến thân thể run lên, Chu Hán Chi lại sửa lời nói rực rỡ ngươi nhanh đừng nghĩ thế sự tình rồi kiềm chế tâm thần chữa thương mới là chính đạo chu hắn nhiên nghe vậy buồn bực không ra tiếng lại lần nữa nếm thử tính hạ tâm lai chữa thương nhưng hai huynh đệ lời nói tuy nhiên nói như vậy có thể sao có thể thực tính được xuống dưới tâm đi bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới cái kia tên hệ mặt nạ lần thứ nhất giết cái hồi mã thương về sau còn có thể lần thứ hai lại giết hồi mã thương thậm chí trực tiếp trước đổi tới chu ra tòa nhà đến đoạn giết bọn hắn nghĩ đến này chu ra hai huynh đệ lại là thầm hận, lại là nghĩ mà sợ Mấy man hắn không điên đến đối với tòa nhà lớn ở bên trong những người khác đại khai sát rồi à, bằng không thì tối nay tại đây còn không máu chảy thành sông. Rõ ràng thực lực của hắn càng yếu, nhưng hắn vẫn hết lần này tới lần khác làm được đây hết thảy. Nếu không phải ta đánh bậy đánh bạ đem Tôn Cẩn phái đi ra ngoài, muốn không phải chúng ta đã muộn một bước trước cho hắn thương Tôn Cẩn, muốn không phải chúng ta ngay tại chỗ nhập định bị hắn âm vừa vặn, bảo ta cùng hai vị thúc tổ đều bị thương, hắn nếu dám đến chu ra tòa nhà, sao có thể cho hắn chạy thoát, đáng hận a. Chương 675, lực uy hiếp. Chương 675, lực uy hiếp chỉ tiếp trên đời không có đã hối hận, chu gia người lại là hối hận cũng đổi không hồi Chu Tôn cần một thân công phu, còn có Chu Hoán Nhiên tốt tiền đồ. Chu Gia nội tình vốn là so Lâm Đường hai nhà nông cạn, hiện tại Chu Hoán Nhiên không có tân chức tiềm lực, Chu Tôn cần cái này thiếu võ tam kiệt tức thì bị hủy được triệt để. Đối với Chu Gia mà nói có thể nói hủy diệt tính đả kích. Gây tẩm hơn chính là từ đầu đến cuối vệ thiên vọng sẽ không xuất thủ qua. Tự cái kia tiểu sử mặt nạ liên tiếp ra tay, tên kia rốt cuộc là nơi nào đến yêu nghiệt? Hắn đến cùng là thân phận gì? Tuy nhiên Chu Hán Chi cùng Chu Hán Nhiên hai người còn không có đem lời kia nói ra miệng, nhưng bọn hắn lại biết, khó trách Lâm Đường hai nhà sẽ cho vệ thiên vọng chịu thua rồi được chứng kiến hắn loại này tàn nhẫn tinh toán, cẩn thận thế công, liên tiếp tầng tầng lớp lớp như kẻ điên hồi mã thương về sau. Chu gia người rốt cục đối với vệ thiên vọng phong cách hành sự đã có khac sâu lý giải. bọn hắn biết rõ, vô luận trong lòng lại là không cam lòng, nhưng thủ này, báo không được nữa. Có lẽ có người hội đề nghị bắt cóc bên cạnh của hắn người đến áp chế hắn trước đi tìm cái chết, nhưng ai biết vệ thiên vọng hội là mình đến, hay vẫn là gọi ác ma tiểu xiu đến, có lẽ hắn căn bản là sẽ không tới. cái kia giống như lanh huyết vô tình phong cách hành sự, nếu quả thật cho hắn biết chuyện không thể làm, hoàn toàn khả năng lựa chọn buông tha cho mất người của hắn, quay đầu lại lại tàn sát hết chu gia cho người của hắn báo thù. Tiêu trưởng cảnh chỉ là suy nghĩ giống như cũng đủ để gọi Hàn Ý bao phủ toàn thân, hàm răng đều tại run lên. Chu Hoán Chi cùng Chu Hoán Nhiên đều là tuyệt đỉnh người thông minh, bọn hắn đều đoán được các ma tiểu sửu vốn có thể đã muốn Chu Hoán Nhiên cùng Chu Tôn cần mệnh, nhưng hắn vẫn không có làm như vậy, mười phần là bởi vì vệ thiên vọng phân phó, đúng là vệ thiên vọng tuyệt đối tỉnh táo phong cách hành sự tốt nhất hiện lộ rõ ràng. Không phải hắn không muốn giết, mà là hắn biết rõ, như vậy Chu ra tiểu không cách nào hung ác quyết tâm đi cùng hắn dốc sức liều mạng. Thật đáng sợ người trẻ tuổi, vì hạ thiên giới đấy sẽ có như thế yêu nghiệt người. người lại hết lần này tới lần khác không phải ta chu gia bất quá cũng may mắn không phải lâm gia bằng không thì mặt khác thế gia còn có thể có cơ hội sao nhưng lúc này thời điểm nhất tâm hoàng ý loạn lại không chỉ là chu gia huynh đệ ngược lại là nguyên bản việc không liên quan đến mình cao cao treo lên đường thanh sơn đường gia tại chu gia ở bên trong đương nhiên cũng coi nhạc tuyến hắn nghe được ánh mắt chuyển đến tin tức nói là một gã đeo tiểu sửu mặt nạ người trước đem chu tôn cận phế đi sau đó lại đem chu hoán nhiên đánh thành trọng thương hai lần quăng co vòng vèo công kích hai lần hung mánh vô cùng phúc kích cái này tiểu sửu mặt nạ có thể không phải là hủy diệt đường gia nghiên cứu căn cứ người nọ sao Đường Thanh Sơn trong lòng lộn bột một tiếng, trong lòng cũng thiếu, đây quả thực gặp quỷ rồi. Hắn làm sao có thể theo cái loại này nổ lớn hạ sống được xuống? Tại Đường Thanh Sơn trong mắt, Tiểu Sĩ Mặt Nạ uy hiếp thậm chí so Vệ Thiên Vọng còn lớn hơn vô số lần. Phía trước hắn vốn tưởng rằng cái này giữa hai người quan hệ không lớn, nhưng hiện tại Đường Thanh Sơn đã biết Tiểu xịu Mặt Nạ cùng Vệ Thiên Vọng căn bản chính là cùng. Đường ra đi an cấp tinh thần minh mục dịch sự tình, đúng là bị Vệ Thiên Vọng đánh vỡ. Sau đó hắn còn gọi là Tiểu Sĩ Mặt Nạ đến ngăn cản chính mình nghiên cứu phát minh. Đáng hận a, đáng sợ a, như vậy người đều không có chết, cái kia muốn như thế nào người mới có thể chết? Đường Thanh Sơn đồng dạng nội tâm hoảng sợ, tại tiểu xỉu mặt nạ trên người, Đường ra An một lần thiếu đã lớn đến bọn hắn vô lực gánh chịu, hắn thật sự không muốn lần nữa đối mặt cái kia ma quỷ. Cùng con mình Đường Thiên đồng liệt thiếu vỡ tam kiệt một trong chu tôn cận, lại bị hắn triệt triệt để để phế đi. Đường Thanh Sơn trái tim kinh hoàng, trong lúc nhất thời lại cũng cảm thấy chân tay luôn cuống, bất quá hắn là lo lắng vô ích, vệ thiên vọng tạm thời còn không có tìm hắn Đường ra phiền toái tâm tư. Nghĩ nghĩ, Đường Thanh Sơn hạ hai cái mệnh lệnh, tiếp tục gia tăng đối với mới nghiên cứu căn cứ đầu nhập tạm thời buông tha cho nghiên cứu phát minh mặt khắc sở hữu phẩm loại độc dược, toàn lực ứng phó khắc phục khó khăn tinh thần minh mục dịch phá giải nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất xuất ra thành phẩm đến tốt tăng lên đường ra người vũ lực mặt khác tiểu la liên hệ đường tiên hỏi hắn kế hoạch áp dụng được thế nào có thể không mau chóng liên hệ với những người kia đạt được đường tiên xác thực trả lời thuyết phục về sau đường thanh sơn mới trưởng thở phào thẩm nghị sau này nhất định phải ít xuất hiện nô à sống qua trong khoảng thời gian này sau này tiểu dễ dàng vệ thiên vọng như vậy ngạo khí trùng thiên người là tất nhiên không biết phục tùng tại những người kia đến lúc đó hắn tự nhiên cùng bọn họ bị đâm cho đầu rơi máu chảy ta đường ra là không biết lại xông vào cái thứ nhất rồi đáng thương đường thanh sơn chỉ ý thức được tiểu sử mặt nạ sức chiến đấu đáng sợ nhưng lại không biết hắn còn có dội hồn chi pháp loại này quỷ dị bản lĩnh sớm đã lặng yên đưa hắn đến tay tỉnh thần minh mục dịch cách điều chế khiến cho loạn thất bất tao ngược lại một đầu gốc tăng lớn đầu nhậm toàn tâm tiến đụng vào cái này không nấy đi lâm thường thắng tự nhiên đồng dạng nhận được tin tức bất quá hắn so đường thanh sơn đem sự tỉnh thấy lại càng thông thấu roi ít lâm thường thắng hoài nghi ác ma tiểu sử tiểu là vệ thiên vọng bản thân tuy nhiên cảm thấy rất là không thể tưởng tượng nổi nhưng lâm thường thắng thân là trí giả tự giác liền như vậy nói cho hắn ao nguoc lai nhất định đau nhap toan nghĩ biện khong đay đi tìm tòi nghiên cứu chuyện này bằng không thì vệ thiên vọng kẻ này thật sự thật là đáng sợ. Ta lâm ra làm sao lại sinh ra cái loại này yêu nghiệt đến. Bất quá lâm thường thắng lại tưởng tượng, vệ thiên vọng dù sao cũng là người nọ cùng con gái sinh hạ như tử, đi cho tới hôm nay việc này, tựa hồ cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Ai, sớm biết như vậy tại hắn vừa sinh ra lúc liền đem hắn bóc chết, sau đó lạng lẽ đánh cháo cho nhược thanh đổi chỗ từ rồi. Lâm thường thắng có chút ít hối hận thầm nghĩ. Tại phía xa trong núi lớn lâm như long cũng nghe nói việc này, ngược lại là cười ha ha đạo, chu tôn cẩn người này có tiếng không có miếng phía trước cùng ta cùng đường thiền tịnh xưng thiếu võ tam kiệt nhưng kỳ thật ta cùng đường thiền cũng không phải rất để mắt hắn lần này hắn quả nhiên là bị tổn thất nặng hắn khi dễ khi dễ mặt khác bạn cùng lứa tuổi coi như xong tại biểu ca ta trước mặt nhất định là muốn kinh ngạc đại sư Minh nghĩ đạo không phải nói ra tay chính là cái mang mặt nạ người luôn sao ngươi nói như thế nào là ngươi biểu ca lâm như long thần thần bí bí cười cười trực giác đại trưởng lão từng đã dạy ta chút ít cùng thường nhân không đồng dạng như vậy bản lĩnh hắn từng véo chỉ tính toàn qua như biểu ca ta còn có ta cùng với đường thiên như vậy thiên phú người tại đông nhất thời đại chỉ có thể có ba cái không có nhiều hơn nữa rồi Chu Tôn Cẩn, hắc hắc, chỉ là chế cười, đến lượt ta cùng Đường Thiên ra tay, kết quả của hắn cũng không tốt đến nơi nào đây. Lâm Như Long nói xong, liền nhìn như tiện tay một trưởng chụp trước người người sát phía trên. Cái này làm bạn hắn hơn nửa năm luyện công người sát, bị hắn một trưởng này lấy được phi tướng đi ra ngoài, túi trên mặt đất, bị hắn chụp bên trong đích thiết đầu đã thiên tới. Lâm Như Long gãi gãi đầu, chiến ý dâng cao a, có ngực không chế trụ nổi lực đạo rồi. Mặt khác tất cả đại thế gia khả năng phản ứng, Vệ Thiên vọng từ lúc ra tay phía trước liền đoán được thất thất bát bát, nhưng lúc này hắn cũng không tâm tư đi chú ý những chuyện này. Theo Chu Gia đại chỗ ở rút về mặc vô ưu bọn người chỗ tòa án, Vệ Thiên Vọng phát hiện Hàn Liệt lao ra tử đã cùng Mặc Vô ưu thương định công bố ra ngoài thẩm phán kết quả quá trình rồi. Theo Vệ Thiên Vọng tự đệ nhất gầy ba cái sát thủ bên kia đảo đến tin tức con đường bắt đầu, bên này Hàn Liệt đã phái người tìm hiểu nguồn gốc đem cái này nghiêm chỉnh đầu tuyến đều nổ, không hề nghi ngờ tại tiếp cận nhất Chu Gia vị trí cho đã đoạn, nhưng cho Mặc Vô ưu thoát tội đã đầy đủ. Chu Gia cờ sĩ nhân vật tuy nhiên không biết ngược lại, nhưng này cờ sĩ nhân vật một chỉ cánh tay nhưng lại muốn xong đời. Những chuyện này đã đã không cần lại quan tâm, đều có Mặc Vô ưu cùng Hàn Liệt đi xử lý. Chương 676 kinh bạo tin tức. Chương sáu kinh bạo tin tức hàn liệt lao ra tử có chút mong đợi hỏi người giết mấy người vệ thiên vọng thấy hắn một lão đầu tử như một hiếu kỳ hiếu tới hỏi lời nói chơi tâm nổi lên nói ra linh cái hàn lao ra tử sướng sở làm cả buổi người anh anh liệt liệt hơn phân nửa túc nên cái gì sự tình đều không có làm à vậy ngươi bên kia hiệu quả còn không bằng ta bên này đâu rồi ngươi nhìn ta cái này tìm hiểu nguồn gốc uy lực chật chật. vệ thiên vọng lại lần nữa nói ra chu tôn cận bị ta phế đi chu hắn nhiên trọng thương sau này công lực không thể tiến thêm chu hắn chi cùng hắn chu ra hai vị tục lão đều bị thương chu ra hai cái tộc lão ít nhất giảm thọ 3 năm cái gì hàn liệt run rẩy chỉ vào vệ thiên vọng khó có thể tin ngươi mở cái gì quốc tế vui đùa như thế nào làm sao có thể a hàn liệt cùng võ đạo thế gia đấu nhiều năm tự nhiên biết do tộc lão thực lực cái tiêu cơ bản cũng là có thể di động hình người vũ khí hạt nhân nếu không bọn hắn như thế nào hội bị động như thế nhưng ở vệ thiên vọng trong miệng nhưng lại hơi hợt cho biến thành như vậy quá tán gẫu đi à nhà ở một bên sửa sang lại tư liệu mặc vô ưu gom góp qua đầu đến cười nói hàn lão ngươi cũng đừng ngạc nhiên á cũng không phải hôm nay mới lần thứ nhất nhận thức hắn ngươi xem ta hiện tại "Nhiều bình tĩnh, dù là đột nhiên ngày náo đó hắn nói cho ta biết, hắn tay không xé toan một quả bom nguyên tử ta cũng tin. Cái này làm không được, thực làm không được, Vệ Thiên Vọng liên tục quát tay, một quả đạn pháo ở giữa ta chán, ta cũng phải chết. Hay nói giỡn đây này, ngươi ngược lại là chăm chú mặc vô ưu cười trà sắt dưới hắn cái hốc, liền thật vui vẻ bẻ bọn hồ đi. Hàn lão ra tử tốt ngựa ngày mới từ trong lúc khiếp sợ khôi phục lại, có hủ náo nói, Vệ Thiên Vọng a Vệ Thiên Vọng, ta nói hiện đại khoa học kỹ thuật đều như vậy phát đạt, như thế nào còn phải có các ngươi những đi tới này đi lui võ lâm cao thủ đâu. Ngươi coi như tốt rồi." nào cái võ đạo thế gia mới thật sự là không gọi người bất lo nột nếu không phải ta trong túi quần có thương ta đều cho là mình sống ở cổ đại rồi người nói ngươi bây giờ cái này bột sự có tính không minh chủ võ lâm tiêu chuẩn bon su co thiên vọng rất nghiêm túc nghĩ nghĩ đem trong trí nhớ hoàng thường kiến thức lấy ra đối lập một phen nói ra kém xa ta hiện tại nhiều lắm là cũng tựu cổ đại một cái trung đẳng môn phái môn chủ tiêu chuẩn không nên nói minh chủ võ lâm ngươi xem qua kịch truyền hình ở bên trong vương trùng dương tiên tiên công đại thành lúc chàng cánh chưa hàn lão đầu gật đầu nói xem qua nhưng đây không phải là đặc hiệu sao vệ thiên vọng cười mà không nói sau nửa ngày mới lên tiếng đợi ta lại liền 10 năm, cũng không sai biệt lắm cái kia tiêu chuẩn, cũng đặc hiệu không sai biệt lắm. Vận chuyển công lực về sau cắt bay đá chạy, nhật nguyệt vô quang. Hàn lão gia tử đã đến hứng thú. Vệ Thiên vọng lập đầu, nhật nguyệt vô quang không đến mức, nhưng phạm vi nhỏ cắt bay đá chạy vẫn là có thể. Lợi hại, thật sự là lợi hại. Hàn lão đầu cũng không biết nói cái gì cho phải, dù là hắn thuộc hạ thì có cao hổ những người tu đa đen huong thu ve thien vong lap đau nhat này phá quân công thành công binh sĩ, cũng cách Vệ Thiên vọng trong miệng cảnh giới quá xa, lý giải không thể. Chuyện kế tiếp, Vệ Thiên vọng tự nhiên không cần để ý, trước mang theo Mạc Vô Ưu đến mạnh tiểu bộ ra đi, tương Mạc trọng cũng nhận được bên này. Bọn hắn sẽ cùng nhau tiến về trước căn cứ quân sự, thương nghị sự tình, chuẩn bị sáng sớm ngày mai tiểu lật lại bản án. Tuy nhiên kéo không đến Chu Gia trên người đi, dân chúng cũng không biết Chu Gia tồn tại, nhưng giới chính trị quân giới thoáng dung truyền thoáng một phát, còn là không cách nào tránh khỏi. Mạnh Tiểu Bội khó khăn đợi đến lúc Vệ Thiên vọng lại tới, vốn định cùng hắn nhiều nói hai câu lời nói, chưa từng nghĩ hắn gọi Mặc Vô Ưu tiếp Mặc Trọng Tiêu đi. Hắn tắt thì cưỡi Mạnh tiểu bội đã từng âu hiếm thi đấu mà, chuẩn bị thẳng đến sân bay phụ cận khách sạn, sáng sớm hôm sau liền định hồi Hương Giang đi, khiến cho Mạnh Tiểu Bội ngày mai chính mình đi khách sạn lấy xe gần máy. Mạnh Tiểu Bội nhìn xem hắn nhanh chóng bóng lưng rồi đi, khí đến thẳng dập chân. Trong mắt loạn chuyển, Mạnh Tiểu Bội đoán hẳn nói, cái này vô tình vô nghĩa ra hỏa, dùng hết rồi bản bà cô tiểu muôn em à, ta giúp ngươi lớn như vậy bể bụn, đều không nói cho một cái điểm mật, ngọt ngào mật môi thơm, ít nhất một cái ấm áp ôm cũng nên có à ngươi tránh nhanh như vậy, không phải là ghét bỏ ta là đi đua xe muội sao? hứ. Đêm nay ta tiểu chứng minh cho ngươi xem, bổn cô nương chức vị chính là quang vinh lại vĩ đại ngầm hỏi phóng viên, gọi ngươi nhìn ta hạ bút như đao hành văn. hừ hừ." Quyết định, nàng lúc này tiểu liên hệ chính mình hảo tỷ muội, gọi nàng chuẩn bị sẵn sàng ngay tại nửa giờ sau thừa dịp cảnh ban đêm dày đặc đem tin tức buộc phát ra đi cho vệ thiên vọng một cái thiên đại kinh hỉ. gọi hắn sáng mai đi không được ha ha ha vệ thiên vọng cái đó có thể biết mạnh tiểu bội những kỳ kỳ quái quái này tâm tư hàn ước gì tranh thủ thời gian hồi hương giang tốt luyện đang đâu suốt hơn mười tấn tốt nhất dược liệu a cũng không biết đường ra trông mong đưa tới giá trị mười tỷ dược liệu là mặt hàng gì vì ngươi những dược liệu này ta thế nhưng mà thiếu thu các đau suot hon 10 tan tot nhat chín mươi 10 ty duoc lieu la mat hang ước tiền nguoi 98 muoi tien đau mang theo như vậy chờ mong tâm tư vệ thiên vọng kiềm chế tâm thần lại một lần chìm vào toàn tâm toàn ý trong khi tu luyện Tuy nhiên ở bên cạnh không cách nào tu luyện dịch kinh đoán cốt quyển sách, nhưng hắn cũng sẽ ở trong nội tâm không ngừng đem sở học quy nạp tổng kết, lại để cho mình ở lâm chiến thời điểm, tổng có thể làm ra lựa chọn tốt nhất. Tiên kinh ban đêm hơi lộ ra yên lặng, chỉ ngẫu nhiên có giới chiếc tại trên đường rất nhanh chạy lấy, không biết cái này giới từ đâu tới đây, hướng đến nơi đâu. Nhân sinh muôn màu, rất nhiều người đều cảm thấy cuộc sống mình tại một cái yên tĩnh tường hòa thời đại. Chiến tranh khoảng cách nước cộng hòa rất xa rất xa, dù là trên thế giới một ít quốc gia thỉnh thoảng đánh sinh đánh chết, nhưng nước cộng hòa cường đại lại làm cho mọi người vô ưu vô lự. Thế nhưng mà nước cộng hòa ban đêm yên lặng bị một quyển sách ngang trời xuất thế văn vẽ hung hăng phá vỡ cái này quyển sách văn vẽ mới đầu ra hiện nay ở nước ngoài mộ xã giao trên website mới xuất hiện lúc còn không có có bao nhiêu người chú ý ngẫu nhiên có người chứng kiến thậm chí cảm thấy được đây không phải sự thật mà là tiểu thuyết nửa giờ sau có người đem cái này quyển sách văn vẽ đăng lại đến trong nước mới đầu y nguyên không có người cho rằng che cười đến xem thằng đến cái thứ nhất ninh hải tỉnh ô lô huyện người đứng ra nói hắn tiệu là cái này quyển sách văn vẽ chỗ chỉ địa phương chỗ trong huyện thành người tại khoảng cách thị trấn vài chục km bên ngoài cao nguyên bên trên hoàn toàn chính xác từng gần sừng sững lấy như vậy một cái thần bí khó lường khu kiến trúc tại ô lộ huyện dân gian đồn đại ở bên trong đều nói đó là một có đi không về ma quật sớm mấy năm không ít người đều không hiểu thấu mất tích cùng văn vẽ ở bên trong miêu tả tương xứng mấy tháng trước một hồi kinh thiên động địa nổ lớn cái chỗ kia bị san thành bình địa đây cũng là sự thật sau đó hắn thậm chí chủ động dán lên ngẫu nhiên đi du ngoạn lúc chụp được phế tích ảnh chụp tuy nhiên thoạt nhìn một mảnh đống nội bộn nhưng lại như cũng phân biệt ra được một ít kiến trúc kết cấu về phần còn sót lại tại hiện trường khả năng bị phát hiện thi thể tắc thì sớm bị lúc ấy đến đây xử lý quân đội cho thanh trừ đương người đầu tiên đứng sau khi đi ra thì có người thứ hai người thứ ba thẳng đến càng ngày càng nhiều người đường ra nghiên cứu căn cứ nổ lớn uy lực thực sự quá kinh người ngoại trừ ô lô huyện người địa phương bên ngoài giả đại ninh hải tỉnh còn có không ít người đều cảm nhận được cái kia chấn động thậm chí sau đó đều đến phế tích hiện trường đi đi tham du ngoại qua nhưng lúc ấy bọn hắn trả lại cũng không biết nơi này là cái gì tồn tại chỉ cho là đây là một cái vứt đi căn cứ quân sự hiện tại bọn hắn đã biết nhắc gan một ít thậm chí vừa nghĩ tới chính mình từng đến mai táng mấy vạn người địa phương đi tham dung ngoạn thậm chí vịn tường đổ vách siêu chụp ảnh lưu niệm đã cảm thấy toàn thân phát run hoảng sợ mơn Cái này quyển sách văn vẻ sau đó lợi dụng không thể ngăn cản xu thế, tại vô số con cú thoi động xuống, tại ngắn ngun mấy cái giờ đồng hồ noi cơ hội quét ngang toàn bộ nước Cộng hòa thuộc về dạ hành khách thế giới Internet. Chương 677, mua xuan nữ nhân. Chương 677, mua xuan nữ nhân không ít xã giao lưới môi trang ep cảm thấy cái này quyển sách văn vẻ nội dung quá mức nói chuyện giật gân, ý đồ ngăn cản tin tức truyền bá, tại chưa từng nhận được thượng cấp mệnh lệnh dưới tình huống tự chủ động bắt đầu xóa thổ tí, cái này đã tính toán hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi. Nhưng bất đắc dĩ tựa hồ cái tin tức này cũng không phải là đơn giản tự nhiên truyền bá sau lưng Tựa Hồ còn có một lợi hại hacker ở trong đó trợ giúp, kết quả là những trang web này kẻ quản lý xóa tổ tiên cử động, ngược lại lần nữa dẫn phát con cú đám bọn chúng phấn khởi, coi như là nói nơi đây không ngân ba trăm lượng đồng dạng. cái này quyển sách văn vẻ, đúng là mạnh tiểu bội tỷ mỉ bảo chế vạch Trần Đường ra nghiên cứu bên trong căn cứ tin tức bàn thảo. Vệ Thiên Vọng không có đem việc này công tru tại chúng, là vì hắn không tin truyền thông cùng dư luận lực ảnh hưởng, cảm thấy không có gì ý nghĩa. hơn nữa lúc ấy Đường Gia đã thỏa hiệp, Vệ Thiên Vọng khi đó thực lực còn bạc nhược yếu kém, còn không có ý định lại để cho Đường Gia biết rõ mình cùng ác ma tiểu xỉu tầm đó có chỗ liên hệ hiện tại hắn cũng không phải lo lắng nhưng hắn vẫn không có ở ý việc này hắn cảm thấy cùng hắn dựa vào những vật này đi áp chế vốn là lánh đời gia tộc đung ra cũng không có gì thực chất tính hiệu quả còn không bằng lại để cho chính mình trở nên càn mạnh hơn nữa nhưng mạnh tiểu đội không giống với với tư cách một gã có trí hướng ngầm hỏi phóng viên nàng biết do chỉ cần mình đem thứ này phát ra ngoài lại không luận có thể không có người đi chứng minh tro nen cang manh hon nua nhung manh tieu giả chỉ cần lại để cho hacker bằng hữu hơi thi thủ đoạn có thể đem chuyện này huyên náo đẩy trời đầy đất xôn xao đến lúc đó cái kia nghiên cứu căn cứ thế lực sau lưng không có khả năng một đinh điểm tổn thất đều không có điều này cũng làm cho đã đủ rồi Mỗi lần nghĩ đến chuyện này, to gan lớn mật như mạnh tiểu đội cũng có chút nghĩ mà sợ không thôi, nếu không phải mệnh tốt gặp được vệ thiên vọng, đều không biết mình đã đầu thai đến đâu cái thế giới đi. Chỉ là không biết cái kia ma vực sau lưng rốt cuộc là phương nào thế lực à, vệ thiên vọng lại không nói, chính cô ta tra xét rất lâu cũng tra không được, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, sao có thể nghĩ đến đến trên đời còn có loại địa phương này. Nhưng bất kể là ai, liên loại sự tình này cũng dám làm, ta nhất định không gọi các người sống khá giả, tàng che đại dịch lâu như vậy, cũng là nên đến lúc đó lấy ra rồi. Ta là ai ta này đây vi bình dân dân chúng đương con mắt cho rằng đứng thẳng chi bản đại phóng viên mạnh tiểu bội a loại này tin tức đều không báo đạo vậy ta còn báo cái gì nay thiên đại tấm màn đen đương nhiên nên ta tự tay đến sốc lên còn dân chúng một cái thanh thiên ngày mai ban ngày ban mặt ta ai chỉ tiếc không thể treo chính mình danh tự có chút tiếc lối mà nói mạnh tiểu bội không có tận lực đi khuyết đại chỉ có điều đem mình ở dưới mặt đất trong đại sành chứng kiến từng màn chi tiec khong the treo chinh minh danh tu co chut tiec nuoi ma noi manh tieu boi khong co tan luc đi quyet đai chi co đieu đem minh o tả đi ra cuối cùng lại nói mình tại lao tới lúc từng thấy đến ngàn vạn người tuyệt vọng đầu muốn muốn chạy trốn lấy mạng lại kế tiếp cự là kinh thiên động địa nổ lớn rồi nàng không có nói tới ác ma tiểu chỉ nói mình phúc lớn mạng lớn thừa dịp loạn trộm chạy tới hơn nữa tại nổ lớn phía trước bỏ chạy rất xa rất xa nổ lớn mới phát sinh mà chính mình lại vừa vận vận khí tốt rơi vào trong hầm tránh thoát bão tạc sóng xung kích tin tức bản thảo liền là như thế này hư hư thật thật thật thật giả giả mạnh tiểu bội cũng không biết vệ thiên vọng lúc ấy hóa thân tiểu sử làm sự tình gì nhưng đoán cũng biết hắn không muốn làm cho đừng người biết được mình cùng tiểu sử có liên hệ tuy nhiên gọi là tên kia vừa mới di dân nước Mỹ hacker cơ tỉ bội ở nước ngoài để làm việc này bị người bắt được đến khả năng không lớn nhưng là không bài trừ nghiên cứu căn cứ thế lực sau lưng quá mức khổng lồ cuối cùng nhất cho điều tra ra khả năng nha dùng phòng ngừa vạn nhất ta tin tức giải tình huống so nàng trong tưởng tượng khá tốt mới đầu còn lo lắng trong đêm ít người đâu rồi nhưng lúc này thời điểm cũng còn tại thức đêm cơ bản cũng là dân mạng ngược lại đối với loại này kinh bạo ánh mắt tin tức đặc biệt để ý sáng sớm hôm sau vệ thiên vọng bị chuông điện thoại đã cắt đứt tu luyện trạng thái cầm lên xem xét phát hiện là bên kia có lẽ đang tại xử lý nàng sự tình mạc vô ưu lệnh tới tiếp thông điện thoại về sau vệ thiên vọng có chút buồn bực nói có cái gì mới tình huống sao hắn lo lắng mặc vô ưu sự tình lại xảy ra điều gì biến cố mặc vô ưu lại nói không là của ta sự tình ta nhớ được ngươi từng lặng lẽ cho ta nói rồi một sự kiện, hình như là đường ra cái kia nghiên cứu căn cứ à? Vệ Thiên vọng gật đầu nói, nói là qua, ta còn phân phó ngươi tốt nhất tạm thời chớ nói ra ngoài, lúc ấy còn không phải thỏa đáng nhất thời điểm. Ân, là như thế này, nhưng đêm qua trên mạng đột nhiên xuất hiện một quyển sách văn vẻ, thân thể to lớn nội dung chính là một cái ngầm hỏi phóng viên vì điều tra miệng người mất tích sự tình, cái trang cách căn mặc cố ý lại để cho mình bị người lừa gạt, kết quả là phát hiện một cái dùng người sống mở ra dương sinh hóa thí nghiệm căn cứ, nàng đem mình ở bên trong kiến thức đã viết đi ra, cuối cùng kết cục là nàng vừa mới chạy ra chỗ đó, chỗ kia tựu nổ tung. Địa chỉ đúng là tại Ninh Hải tỉnh Ô Lô huyện Cảnh Nội, không phải ngươi phân phó người làm hay sao?" Mạc Vô Yêu có chút buồn bực nói. Vệ Thiên Vọng sững sờ, "Không phải?" Mạc Vô ưu liền buồn bực, "Không phải ngươi còn có thể là ai, dùng đường ra coi chừng, chứ ngươi ra chẳng lẽ còn thật có thể có người từ bên trong đó trốn tới, không thể nào đâu. Ta biết là ai làm được rồi." Quay đầu lại ta hỏi một chút nàng, ngược lại là không nghĩ tới nàng là ngầm hỏi phóng viên, khó trách lần này tới Yên Kinh lúc nàng tại đi đua xe, hơn phân nửa cũng là vì điều tra dân đua xe vệ Thiên Vọng trầm ngâm một lát, buồn bực nói ra, "Không cần suy nghĩ lung tung, người này ngươi cũng nhận thức?" tiểu là ngày hôm qua đến hỗ trợ Mạnh Tiểu boi ngay vậy, Mạc Vô Ưu cảm thấy im lặng, phía trước nàng đều buồn bực vệ thiên vọng là như thế nào cùng Mạnh Tiểu bội cái này mạnh ra con gái nhận thức, hiện tại mới biết được, bị hắn giết tiến một lần đường ra nghiên cứu căn cứ, tùy tiện cứu một người, lại tiểu là mạnh ra nữ, thật sự là không biết nói cái gì cho phải. Nhưng nghĩ lại muốn, rồi lại đương nhiên, lúc trước hắn đến Cyber gì a đi bộ, chẳng phải đem mình cấp cứu ra rồi sao? Hắn tiến một lần đường ra, theo trong đám người đem Mạnh Tiểu bội cái này mạnh ra nữ cứu đến, tựa hồ cũng có trong đó tất nhiên nha. Tại dưới loại tình huống kia, chắc hẳn Mạnh Tiểu bội cũng so với bình thường nữ tử biểu hiện được xuất sắc nhiều lắm, bằng không thì cho dù có Vệ Thiên vọng xuất thủ cứu rút, cũng chưa chắc có thể sống. Các đức cùng Mạc Vô Ưu điện thoại, Vệ Thiên vọng nghĩ nghĩ, hắn bản không muốn xen vào nữa Mạnh Tiểu Bộ sự tình, nhưng cũng nghĩ đến gần đây thiếu người nản tình, không hỏi qua thoảng một phát cũng là không ổn. Hơn nữa, ngươi coi như là cái ngầm hỏi phóng viên, loại chuyện này cũng là ngươi có thể nhúng tay hay sao? Cho dù muốn đem đường ra việc các công chư tại chúng, để ta làm cùng so ngươi tới tốt nhiều lắm a việc này tại ngoại sáng bên trên chưa hẳn có người có thể một mực tra được đường ra trên đầu đi. Nhưng hắn võ đạo thế ra chưa hẳn có tốt như vậy lựa gạt, đến lúc đó đường ra tất nhiên thụ ảnh hưởng. Lại cứ lúc này mình cùng Ác Ma tiểu sửu tâm đó có liên quan sự tình nhất định đã bạo lộ tại đường ra trong tầm mắt, bọn hắn cho dù từng cùng mình đặt thành thỏa hiệp, rồi lại tại sau đó bị Ác Ma tiểu sửu như vậy chọc một đao, có thể nuốt hạ khí mới là lạ. Đường ra đương nhiên sẽ không tin tưởng ngầm hỏi phóng viên cái này thuyết pháp, bọn hắn chỉ biết cho rằng tiểu là Ác Ma tiểu sửu để lộ tin tức xấu đi. Mạnh tiểu bội, ngươi thật đúng là cái phiền toái tinh a. Mang theo tâm tư như vậy, Vệ Thiên vọng lại cưỡi xe hướng Mạnh tiểu bộ ra mà đi, hắn quyết định làm mặt cùng cái này kẻ lỗ mãng nữ nhân nói chuyện chuyện lần này, chính mình đã giúp nàng chống nực rồi, cho rằng còn nhân tình của nàng, nhưng việc không hội có lần sau nữa. Trên đường vệ thiên vọng vốn tưởng rằng đường Thanh Sơn hội gọi điện thoại tới chất hỏi mình, ra ngoài ý định chính là, hắn lại không có đánh tới. Chẳng lẽ ta dùng ác ma tiểu sửu cái này thân phận đối với Chu gia làm một chuyện gọi đường ra sợ hãi. Vệ thiên vọng buồn bực thầm nghĩ. Chương 678, bạo lộ. Chương 678, bạo lộ hắn lại thử cho mạnh tiểu đội đánh tới điện thoại, lại phát hiện không người chuyển được. Vệ thiên vọng trong lòng dâng lên một hồi dự cảm bất tường, chẳng lẽ mạnh tiểu đội nhanh như vậy tiểu bại lộ. Cái này hoàn toàn có khả năng đừng nhìn đường ra ở trước mặt mình biểu hiện được phi thường không chịu nổi nhưng này thuần túy là bởi vì chính mình thực lực mạnh hơn đường ra bình thường cao thủ quá nhiều không phải tộc lao cấp không đủ để vi cùng chính mình là địch đường ra chiến pháp lại lại cứ bị chính mình loại trực tiếp đương chém giết phong cách khắt chế mà thôi nhưng ở trước mặt người bình thường đường ra lại chính cống là cái đáng sợ quái vật khổng lồ sàng nghiệp trải rộng cả nước các mặt nhân tài đều có càng là cao thủ tụ tập chỉ sợ tại toàn cầu phạm vi đều có tương đương lực ảnh hưởng chỉ là bị đường ra vụ trộm khống cach khắc che ma thoi không ít xí nghiệp đều là thế giới cấp xí nghiệp la bi đuong gia vu bọn hắn có thể nhanh chóng tra đi cùng tìm được sự tính đích căn nguyên Hoàn toàn đương nhiên. mạnh tiểu bội lúc này thời điểm trong nội tâm sợ cực kỳ, nàng đang ngồi ở một cố không biết trên đường đi nơi nào trong xe. Ngày hôm qua nàng vẫn còn vệ thiên vọng cùng Hàn Liệt trước mặt chậm rãi mà nói, tại nhìn thấy Hàn Liệt lúc nàng thậm chí cảm giác mình đạt đến nhân sinh đình phong, một đêm đi qua lại bị một đám không biết từ đâu tới đây người chế trụ, biến thành tù nhân. Những người đến này lúc không nói một lời, lạnh lung vô cùng, nhà nàng cửa sắt là bị người ngạnh xanh xanh đa văng, khung cửa đều hám tiền đến. Nàng ngới đầu còn từng thử dựa vào bản lãnh của mình thoáng phản kháng thoáng một phát, nhưng đối phương trong đó một cái khuôn mặt ô thanh nữ nhân chỉ là khoắt tay, chính mình liền nghe đến cổ kỳ quái mũi thơm lạ lùng, lập tức liền toàn thân sủi lơ vô lực ngã trên mặt đất đi. Thân là mạnh gia con gái, mạnh tiểu đội tinh thông y thuật, nhưng đối với tại độc dược một đạo chương nghiên cứu, nghe thấy không được đây là cái gì độc. Theo lý thuyết, nàng chỗ mạnh gia vốn nên biết được đường ra sự tình, nhưng lại cứ nàng tự nhỏ phản định, không muốn đi theo người trong gia tộc tiếp tục nghiên cứu y thuật. Mạnh gia người cầm nàng không có cách nào, dứt khoát đối với nàng mà kệ, lại để cho chính cô ta tại dân gian du đãng thậm chí tận lực không cùng nàng để những võ lâm kia bí sự, chỉ gọi nàng như một người bình thường như vậy sinh hoạt, không có sẽ cùng nàng đem võ đạo thế ra sự tình hướng sâu thảo luận. Mãnh tiểu bộ trưởng bối cảm thấy nàng biết đến sự tình càng ít, sống được lại càng nhẹ nhõm. Lần này Vệ Thiên vọng gọi nàng tới, cũng bởi vì không muốn làm cho nàng quá mức xâm nhập liên lụy vào đến, tận lực tránh cho cùng nàng nói những võ đạo này thế ra sự tình. Thang đến mạnh tiểu bộ đều kiểm điều tra ra lái xe thân phận vấn đề, nàng cũng không biết Vệ Thiên vọng muốn đối phó nhưng thật ra là chu gia, chỉ đương đây là bình thường mặt đấu tranh. Vệ Thiên vọng như vậy xử lý, có đạo lý của hắn mình cùng những võ đạo này thế ra ở giữa tranh đấu, động máu tươi năm bước, người bình thường liên lụy vào đến, rất dễ dàng đã bị liên lụy đến thịt nát xương tan. Như là La Tuyết những người này, tại vệ thiên vọng trong nội tâm rất trọng yếu, địch nhân của mình cũng biết không có thể đơn giản động, nếu không chính mình tiểu sẽ nổi điên. Vệ Thiên Vọng có thực lực lại có quyết tâm đi bảo hộ những người này, nhưng mạnh tiểu đội trong lòng hắn lại không có gì tầm quan trọng, mỗi nhiều phải bảo vệ người, đối với hắn mà nói kỳ thật đều là mới đích với nặng. Như không tất yếu, Vệ Thiên Vọng không muốn lại liên quan đến ai, tại chính mình phải đi trên đường, hắn càng đeu la moi đich gánh nang nhu khong cô độc đi về phía trước đáng tiếc hắn cũng không quá đáng là rẽ ruột tại phạm trần trong bể khổ một hát cát muốn tích cắt thành tháp tại trong thế đạo này dùng thời gian ngắn nhất tranh được chính thức tự do hắn cũng không khỏi không cùng đủ loại kiểu dáng người liên hệ thí dụ như lúc này đây không có mạnh tiểu đội hỗ trợ tự không cách nào mau chóng vi mạc vô ưu lật lại bản án có thể chính là vì tìm nàng một lần tự làm cho hôm nay ván này mặt mạnh tiểu đội hai tay ôm đầu gối thỉnh thoảng nhìn trộm nhìn xem bên cạnh thân lạnh lùng nữ nhân theo trên người nàng truyền đến một cô hư thối vị thậm chí nghe cũng có chút đầu ván mắt hoa đối với vệ thiên vọng không hề công hiệu đường ra được công. tại mạnh tiểu bội đây chỉ có mẹo ba chân khoa chân múa tay trước mặt nữ nhân, tiểu là trí mạng độc dược, chỉ là nghe hương vị thì có tính không cần thiết ừ. rồi. nàng căn bản tiểu không nghĩ tới sự tình lại hội bại lộ, nhưng sự thật tự là theo phát ra ngoài tin tức này đến đối phương giết đến tận cửa, chỉ cách không đến 5 cái giờ đồng hồ mà thôi. lúc này mạnh tiểu bội rốt cục tỉnh táo lại, có thể thành lập khởi đáng sợ như vậy nghiên cứu căn cứ, làm sao có thể sẽ là tiểu thế lực? như thế rất tốt rồi, ngay tiếp theo chính mình hảo tỷ bội cũng muốn xui xẻo à? nàng tuy nhiên người tại nước mỹ, lúc này thời điểm khẳng định cũng đã bị không chế xuống. Ta như thế nào ngu như vậy? Nàng có chút ủ dũ thầm nghĩ, ta thật là một cái ngu xuẩn nữ nhân, khó trách Vệ Thiên vọng sẽ cùng ta giữ một khoảng cách. Đường Thanh Sơn sắc mặt nghiêm chỉnh tái nhợt đứng tại đường ra trong phòng nghị sự, ngắn ngủn nửa ngày thời gian, tâm tình của hắn có thể nói thoải mái phập phồng, khó nói lên lời. Hôm qua ba ngày hắn còn lấy ở ngoài đứng xem tâm tính mùi ngon nhìn xem Chu gia cùng Vệ Thiên vọng đấu, hắn muốn nhìn đến Chu gia không may, càng muốn chứng kiến Vệ Thiên vọng không may, mặc dù biết cái này rất khó. Nhưng vô luận phương nào thắng, hắn Đường Thanh Sơn cũng có thể vui cười a cái cả buổi. Kết quả đâu rồi? Chu gia là đổ hạng bét có thể chính mình căn bản vui cười không đứng dậy a nguyên lai like cái kia ác mộng giống như tiểu sử mặt nạ không chết hơn nữa trở nên mạnh hơn so vệ thiên vọng tốc độ tiến bộ còn nhanh á chu hoán chi cùng hai gã khác chu gia tộc lao toàn bộ trọng thương chu hoán nhiên bị trọng thương đến không tiếp tục tiến bộ hy vọng chu tôn cẩn càng là trở thành phế nhân tuy nhiên không rõ ràng lắm sự tình cụ thể khâu nhưng chỉ là cái này kết quả cũng đủ để gọi người sợ đến vỡ mật đó là một so vệ thiên vọng còn phát rồ tồn tại lại cứ đường ra cùng hắn ở giữa lương tử lại thâm sâu đến không cách nào tha thứ hết lần này tới lần khác hiện tại lại căn bản vô lực báo thủ đường thanh sơn lại không còn lại lại phẫn đuong thanh son lai khong co lai lai phan no lại sợ hãi vốn tưởng rằng hạ quyết tâm nổ rất toàn bộ nghiên cứu căn cứ có thể lại để cho vấn đề này vĩnh viễn vùi trong lòng đất nhưng tiểu sử mặt nạ sống sót rồi việc này liền sớm muộn có lòi đôi một ngày hết thể còn phải nhìn tiểu sử mặt nạ tâm tình mà định ra cái này là bực nào gọi không người nào lại cùng sợ hãi cho dù gần đây trong gia tộc cũng ý nguyên có người kêu gạo lấy đào ra tiểu sử mặt nạ chân thân đến vi đường ra tìm về đau nhức mất căn cứ mặt muối đường thanh sơn hiện tại chỉ đương những những người kia cái chê cười nói đến dễ dàng ngươi đến phải đi làm ra đến cho ta xem một chút không gặp tam thúc tổ cũng còn tại dưỡng thương sao sau đó Sáng nay tin tức chuyển đến, càng là gọi Đường Thanh Sơn giống như lọt vào đánh đòn cảnh cáo. Nghiên cứu căn cứ bị người chọc đi ra. Đường Thanh Sơn trước tiên nhìn tin tức bạn thảo xuất bạn lần đầu, văn vẻ ở bên trong tuy nhiên cũng không vạch nghiên cứu căn cứ phía sau mản chúa tệ giả là ai, nhưng lại đem bên trong sự tình ghi được thanh thanh sở sở, nhất là dưới mặt đất trong đại sảnh chẳng diện, càng là sinh động như thật, gọi người đọc đến đều vô ý thức tưởng tượng cái kia chẳng cảnh, tiến tới trong lòng phát lạnh. Có lẽ vĩnh viễn đều tìm không ra xác thực đường ra là căn cứ sau lương chính thức chủ nhân chứng cứ, dân chúng sớm muộn cũng sẽ đem cái này nhìn như vớ vẩn tin tức dần dần quên lãng nhưng hắn võ đạo thế gia lại không giống với tất cả mọi người hiểu rõ bọn hắn không khó đem sự tình liên tưởng đến đường ra trên người đến trước kia mặt khác võ đạo thế gia chỉ đương nơi đó là một cái đường ra rất trọng yếu nghiên cứu căn cứ nhưng lại không biết bên trong xác thực chân tướng nhưng hiện tại cái này quyển sách văn vẽ vừa ra ghi được lại là như thế chân thật lần sau thế ra đại hội thời điểm đường ra tất nhiên sẽ bị người liên hợp lại coi đây là lấy cớ công kích những điều này đều là việc nhỏ không đáng kể việc nhỏ chỉ sợ qua hai năm những người kia rời núi lúc có người cầm những vật này đến trước mặt bọn họ cáo trạng a thí nghiệm vì che giấu bí mật mà duy nhất một lần mai táng mấy vạn người thánh mạng một khi bị thẩm tra những con người làm ra kia hiện lộ rõ ràng thân phận của bọn hắn tất nhiên sẽ đối với đường ra thực hành trừng phạt đến lúc đó đường ra nhẹ thì bị theo thứ hai thế gia tên tuổi đà lạc phạm trần nặng thì cửa nát nhà tan cho tàn sát hầu như không còn đường thanh sơn luôn cuống hắn mới đầu hoài nghi cái này quyển sách văn vẽ là ác ma tiểu sử tự mình phát ra tới nhưng về sau lại cảm thấy khả năng đã đoán sai dùng ác ma tiểu sử phong cách hành sự muốn thực ý định vạch trần việc này chỉ sợ trực tiếp đem đường ra danh tự đều viết ra rồi cũng không trở thành như vậy làm tránh không nói chuyện Hiển nhiên, văn vẻ tác giả tác phong cùng ác ma tiểu Sửu cùng vệ thiên vọng đều không phù hợp, đối phương hẳn là thật không biết đường ra tiểu là thủ phạm thật phía sau màn sự thật. Như vậy có khả năng là ai đâu rồi? Theo đường Thanh Sơn ra lệnh một tiếng, toàn bộ đường ra trại rộng hậu thế giới các nơi thế lực cơ hồ toàn bộ viên bắt đầu chuyển động, đường ra tại nước Mỹ thế lực trực tiếp cùng đế quốc FBI liên hệ với, theo văn vẻ phát ra ngọn nguồn phản truy tung đi qua. Mạnh tiểu đội bằng hữu tuy nhiên lợi hại, nhưng ở thế giới đệ nhất FBI phá án và bắt giam thủ đoạn trước mặt, hay vẫn là không đủ xem, chỉ qua nửa giờ tiểu bị bắt vừa vặn. Hơn nữa nàng tự cho là giữ bí mật thông tin Nguyễn Kiến cũng cho lật ra cái út sóc, Mạnh Tiểu Đội không hề lo lắng bị nắm chặt đi ra. Kế tiếp, đường ra nội môn ám vệ chỉ tốn 20 phút, tiểu đi tới Mạnh Tiểu Đội trước cửa nhà. Nếu là đường Thanh Sơn sự tình biết tiên tri Mạnh Tiểu Đội cùng vệ Thiên Vọng tầm đó quan hệ, chỉ sợ tại bắt người lúc hội do dự thoáng một phát. Nhưng hắn không biết, có lẽ sau đó đường Thanh Sơn hội cảm ơn trời đất, bởi vì hắn không có gọi người trước tiên đã muốn Mạnh Tiểu Đội mệnh, chỉ là yêu cầu đem nàng mang về đến. Đường Thanh Sơn muốn từ trong miệng nàng biết rõ thêm nửa ác ma tiểu sử tình. Có lẽ Mạnh Tiểu Đội thật sự là dựa vào lực lượng của mình đào thoát, đường Thanh Sơn biết rõ tại tiểu sử mặt nạ tại trong căn cứ tàn sát bừa bãi thời điểm ở bên trong là hạng gì bồi dối cảnh tượng thê thảm tại dưới loại cục diện này nguyên bản phòng thủ kiên cấu nghiên cứu căn cứ chuyện gì phát sinh cũng có thể nhưng là không bài trừ nàng là bị tiểu sử mặt nạ cứu đến khả năng có lẽ nàng lại biết chút ít ác ma tiểu sử sự tình đem nên đánh nghe nghe ngóng xong về sau lại giết nàng không mượn chỉ cần có thể đào mở tiểu sử mặt nạ chân thân vậy cũng là có thể cho trong gia tộc những người khác một cái công đạo rồi về phân việc này khả năng tại đến tiếp sau nghĩa rộng đến tiếp sau ảnh hưởng hiện tại so đo cũng là vô dụng chỉ có thể binh tới tướng đỡ nước tới đắp đất, đất chặn hết thể tiểu xem đường thiên nhu đồ hiệu quả cùng tỉnh thần minh mục dịch nghiên cứu phát minh tiến triển nếu như đường thiên kế hoạch thực hiện được đồng thời tỉnh thần minh mục dịch nghiên cứu phát minh thành công cái kia việc này ngược lại là được việc nhỏ không đáng kể có thể bỏ qua nếu như đường thiên thất bại chờ đợi đường ra vốn là vạn kiếp bất phục kết cục sau này chỉ sợ chỉ có thể trốn trốn tránh tránh mai danh nhận tích chậm đợi lật bàn cơ hội có một số việc thoạt nhìn rất đáng sợ nhưng cùng đáng sợ hơn kết cục so với tựa hồ cũng không trọng yếu như vậy đường thanh sơn để xuống ra tập hội nghị bên trên cãi nhau đường ra mọi người ý bảo bọn hắn tỉnh táo lại chờ hắn nhưng lại không biết vệ thiên vọng đã đến mạnh tiểu bội ra xem qua một mắt tại nhìn thấy bị đạp rách nát không cửa về sau vệ thiên vọng trước tiên chở mình trên người thi đố ma thẳng đến đường ra đại chỗ ở mà đến lần này khó được vào kinh vệ thiên vọng xem như đem đương thời tam đại võ đạo thế ra tòa nhà đều trở sông mấy lần mạnh tiểu đấu đưa đến màu đỏ thắm đường ra đai trô o ma đen lan nhà trước mặt không khỏi sợ tới mức khoi so toi muc lạnh run ra ngoài ý định chính là tại nhìn thấy đường thanh sơn thời điểm nàng ngược lại tỉnh táo lại bỏ qua đường thanh sơn vẻ giận dữ ngược lại họ trước ta tại nước mỹ bằng hưu thế nào không chết Nếu như ngươi thành thành thật thật trả lời vấn đề của ta, nàng sẽ không phải chết, ngươi cũng có thể sống đường thành sơn nói ra, mang trên mặt ti dụ dỗ biểu lộ. Chương 679, đến nhà tiếp người. Chương 679, đến nhà tiếp người ta sẽ tin ngươi sao? Mạnh tiểu bội lúc này thời điểm đầu óc xoay chuyển nhanh chóng, biết rõ chính mình hôm nay thoi điem đau voc xoay chuyen nhanh chong thể may mắn thoát khỏi, cũng biết trước mặt lão nhân này muốn nghe được sự tình gì. Nhưng nàng làm sao có thể nói cho hắn biết Vệ thiên vọng tiểu là tiểu sử mặt nạ, loại sự tình này là chết cũng không thể nói. Vậy cũng là chính mình vỡ ngỡ ngẩn có lẽ trả giá thật nhiều a, liên mệnh cũng vứt bỏ tuy nhiên tàn khóc một chút, nhưng cũng rất công bình chính mình đào hầm chính mình bụi đây là báo ứng đường thanh sơn sắc mặt tái nhợt đang muốn tức giận bên cạnh một gã đường gia trưởng đối đã vô bàn đứng lên lớn tiếng vẫn nộ quát gia chủ chúng ta cùng nàng khách khí cái gì dùng hình là được cũng không tin có người có thể tại chúng ta đường gia cực hình hạ còn có thể mạnh miệng đường thanh sơn nghe vậy gật gật đầu quay đầu đối với bị áp ở dưới mặt mạnh tiểu đội nói ra có nghe hay không ngươi muốn nếm thử ta đường gia cực hình tư vị sao không riêng gì ngươi còn có người nhà của ngươi bằng hữu bằng hữu của ngươi người nhà tất cả đều hội bởi vì ngươi mạnh miệng mà toi mạng a ngươi coi như mình không sợ chết cũng nhân tâm liên lụy những người sau này mạnh tiểu đội toàn thân chấn động tràn đầy vẻ giận dữ nhìn quét một vòng đường ra mọi người trong lòng không khỏi có tín loạn những người này đang nói loại này liên lụy cựu tộc giết kín người môn sự tính lúc vợ ơi ý mà biểu hiện được vô cùng bình tĩnh đây chính là ta khi còn bé nghe ra ra ngẫu nhiên để cập qua một câu võ đạo thế ra sao trước kia ta còn từng tưởng tượng qua những điều này đều là đi tới đi lui hiệp nghĩa chi sĩ cùng kịch truyền hình ở bên trong hiệp chi đại giả quách tĩnh đồng dạng nhưng hiện tại xem ra hoàn toàn không giống với a không phải nói những người này đều là nước cộng hòa thủ hộ giả sao như thế nào đều là chút ít loại người này a Đáng hận a, chẳng lẽ ta thật sự muốn bán đứng Vệ Thiên vọng sao? Có thể ta không muốn a, nhưng ta có thể bởi vậy liên lụy người nhà sao? Ta mạnh ra tuy nhiên y thuật rất cao minh, nhưng ở cái này tinh sợ mặt người trước, hay vẫn là hảo không có lực phản kháng a. Làm sao bây giờ? Loại tình huống này ai có thể cứu ta? Vệ Thiên vọng, ta nói ra Vệ Thiên vọng danh tự hữu dụng sao? Bọn hắn có thể hay không đoán được Vệ Thiên vọng tiểu là ác ma tiểu sửu? Cái này đối với Vệ Thiên vọng khả năng tạo thành ảnh hưởng gì? Thấy mặt nàng lộ không biết giải quyết thế nào, Đường Thanh Sơn tự giác uy hiếp làm ra tác dụng, nói ra Muốn hỏi chuyện của ngươi kỳ thật rất đơn giản, lúc trước ngươi đã có thể từ nơi ấy trở tới, vậy ngươi có lẽ bái kiến một cái đeo tiểu sửu mặt nạ người lùn, hắn là chúng ta một cái đại địch bằng hữu, cũng là ta đường gia họa lớn trong lòng, chúng ta muốn nghe ngươi nói nói về người này càng nhiều nữa tin tức, nếu như ngươi nói được bảo chúng ta đã hài lòng, tiểu lập tức thả ngươi đi, cũng cho ngươi cùng bằng hữu của ngươi đều sống sót. Mạnh tiểu đội nghe vậy, nhãn châu xoay động, những người này đem tiểu sửu mặt nạ cùng Vệ Thiên vọng trở thành hai người rồi nguoi đeu song sot manh tieu bội Bọn nguoi nay đem tieu mat na đã hoài nghi Vệ Thiên vọng cùng tiểu sửu mặt nạ quan hệ trong đó nha, ta đây biết rõ ta có thể nói cái gì, không thể nói cái gì rồi. Mai Tiểu Bội ngược lại không hề bối rối, mà là ngẩng đầu cùng Đường Thanh Sơn đối mặt lấy, nói ra, đúng vậy, ngươi nói cái kia tên hề mặt nạ của ta xác thực bại kiến, kỳ thật ta cũng không phải dựa vào lực lượng của mình chạy trốn ra ngoài, là hắn đã cứu ta. Tại đã cứu ta về sau, hắn chỉ nói ta có việc có thể đi tìm vệ thiên vọng, sau đó Tiểu Một mình đã đi ra, về phần dung mạo của hắn ta cũng chưa từng thấy qua. Đường Thanh Sơn nghe vậy toàn thân chấn động, trong lúc nhất thời lại không để ý đến cái mấu chốt tin tức, hắn có chút khẩn trương hỏi, vậy hắn mang theo ngươi theo căn cứ chạy trốn ra ngoài lúc là có bị thương hay không? Mai Tiểu Bội lúc này thời điểm đương nhiên muốn khoác lác rồi không có cái gì không có khả năng cái loại này trình độ bạo tạc coi như là cương cân thiết quất cũng không có khả năng bình yên vô sự coi như là vệ thiên vọng cũng không có cái kia cước lực tại làm sao ngắn thì thế gian ở bên trong chạy ra như vậy khoảng cách xa a đúng là chuyện hiếm một bên nói bậy nói bạn đường ra mọi người nghe vậy tất cả đều chấn động cảm giác vạn phần không thể tưởng tượng nổi đường thanh sơn cũng là một vũ bản phấn nộ quát ngươi tốt nhất không nên nói bậy nói bạn nếu như bảo ta phát hiện ngươi nói trong sự tình có nửa câu nói ngoa ta bảo ngươi muốn sống không được muốn chết không xong mạnh tiểu bội lạnh lùng cười cười ta không muốn nói ngươi lại cần phải bức ta nói nói các ngươi rồi lại không tin vậy ta còn nói cái gì ngay lúc đó thật là hắn ôm ta một đường chạy như điên cho đến an toàn đào thoát cuối cùng ta tự nhớ rõ chúng ta là cùng một chỗ nhảy nhai là có sóng nhiệt đánh nút lại vốn lấy bản lãnh của hắn đích thật là bình yên vô sự không quản các ngươi tin hay không dù sao ta biết đến cứ như vậy nhiều ngay vậy nguyên bản tiếng động lớn náo không ngất đường ra mọi người rốt cục ngắn ngủi trầm mặc xuống mạnh tiểu bội theo như lời nói lộ ra rất là không thể tưởng tượng nhưng bọn hắn cẩn thận muốn đi lại lại cảm thấy không không khả năng đây chính là có thể ở chu gia ba vị cao thủ giáp công hạ phản thương mấy người cũng cuối cùng nhất bình yên đào thoát cường giả chỉ là nói những này mạnh tiểu bội cảm thấy còn chưa đủ tiếp tục nói sau đó ta nghe ý kiến của hắn cùng vệ thiên vọng từng gặp qua một lần thậm chí lần này mạc vô ưu cục trưởng trong sự tình ta còn giúp vệ thiên vọng một điểm nhỏ bề bộn hắn đã từng nói qua chỉ cần ta có khó khăn có thể tìm hắn các người bắt chuyện của ta hắn hiện tại còn chưa hẳn biết rõ nhưng nếu như hắn đã biết nhất định sẽ tới cứu ta đã bọn họ cũng đều biết tiểu sự mặt nạ cùng vệ thiên vọng quan hệ mạnh tiểu bội dứt khoát tương kê tự kế chỉ cần có thể có một tia cơ hội sống sót ai lại nguyện ý chết đâu rồi đường thanh sơn nghe vậy cả giận nói sạch nói hưu nói vượng vệ thiên vọng người này rất nặng lợi ích lại lánh huyết vô tình hắn làm sao có thể tới cứu ngươi cái này tiểu nữ tử đừng quá nhìn đến khởi chính mình a mạnh tiểu bội thân là ngầm hỏi phóng viên am hiểu nhất nhìn mặt mà nói chuyện thấy hắn lúc nói chuyện ngoài mạnh trong yếu tuy nhiên biểu hiện ra lộ ra là không tin bộ dạng nhưng thực chất bên trong cũng đã chột dạ rồi đường ra những người khác trạng thái so với đường thanh sơn càng là không chịu nổi nghe xong mạnh tiểu bội nao nhao cảm thấy nàng tựa hồ không phải đáng khoác lác có lẽ vệ thiên vọng thực có khả năng sẽ quan tâm nữ nhân này tánh mạng a đã như vậy chuyện kia có thể thì phiền thoái đúng vào lúc này gia tộc hộ vệ truyền đến tin tức nói là vệ thiên vọng đã đến ngoài cửa đường ra mọi người thoáng cái luôn cúng thần vừa mới nghe mạnh tiểu bội nói nàng cùng vệ thiên vọng quan hệ cái này còn đang tại trong lúc bồi rối nghi vấn đâu rồi kết quả ngược lại tốt đảo mắt vệ thiên vọng cũng đã giết đến trước cửa đây không phải muốn chết đến đấy sao Đều lúc này thời điểm rồi đường ra người cho dù không tin chỉ sợ cũng cần phải tin đường thanh sơn theo trên ghế ngồi mãnh liệt đứng lên đối với hạ nhân hỏi vệ thiên vọng muốn trực tiếp xông tới sao hắn nói cái gì có hay không hạ nhân trả lời vệ thiên vọng không có mạnh mẽ xuống tới hắn chỉ nói đến đây tiếp thuận tiện muốn mang cá nhân đi kẻ đến thì không thiện kẻ thiện thì không đến a đường ra mọi người nhao nhao xì xào bàn tán nếu là bọn họ như chu Gia như vậy tộc lão đều trong gia tộc ngược lại là không có gì hay sợ tổng có thể ngăn cản một hai đường ra tổng thể thực lực cũng so chu Gia càng mạnh hơn nữa nhưng lại cứ tam thúc tổ trở về hắn chỗ ở cũ dưỡng thương mặt khác hai vị tộc lão càng là quanh năm ẩn cư thâm sơn đóng cửa không xuất ra không nghĩ tới vệ thiên vọng lại to gan lớn mật đến tự mình đến tận cửa hơn nữa đến mức như thế cực nhanh thậm chí không sợ đắc tội người, nói rõ là tới để người. Cô gái này tại Vệ Thiên vọng trong suy nghĩ tầm quan trọng, xa xa so với chính mình suy đoán muốn cao hơn nhiều a. Đường Thanh Sơn ánh mắt kinh nghi bất định, đang muốn tra cái kia cái đáng sợ giúp đỡ tiểu sử mặt nạ thân phận đâu rồi, kết quả hắn tự mình đến rồi. Mạnh tiểu đội vui mừng quá đỗi, nàng cũng không có ngờ tới Vệ Thiên vọng nhanh như vậy đã tới rồi, hơn nữa hắn tại đây viết rất đáng sợ lao ra hỏa trong mắt, giống như rất có lực uy hiếp a. Những người này nghe xong tên của hắn trước hết luôn cuốn một đoạn, hiện tại lại nghe hắn đứng ở ngoài cửa, thậm chí có những người này đều ngồi không yên, đứng dậy làm bộ muốn chạy lộ bộ dạng. Nhớ tới đám người kia vừa rồi tận là một bộ thiên hạ đều ở nắm giữ, ta là hoàng đế Ta Vi vương cao điệu tư thái, lại cùng bọn họ hiện tại hơi có vẻ khó chịu nổi bộ dạng hai tướng đối lập, Mạnh tiểu bộ nếu không phải người đang ở hiếm cảnh, cơ hồ thậm chí nghĩ trộm cười ra tiếng. Người tên Nhi cây có bóng nhị, hắn hiện tại lợi hại như vậy nữa à? Biết rõ ngăn đón nhất định là ngăn không được hắn, Đường Thanh Sơn chỉ suy tư một cái trước mắt, liền dứt khoát nói ra, lại để cho hắn tiến đến, ta ngược lại muốn nhìn hắn ý định nói như thế nào. Lời nói được rất có chí khí, nhưng Đường Thanh Sơn lúc này thời điểm có chút sợ, Lâm Thưởng Thắng mang theo dạ đại cái người của Lâm gia không cản được hắn đến chu ra thảm hại hơn chính mình đường ra hiện tại mạnh nhất cao thủ cũng đều không trong gia tộc cùng hắn mạnh kháng kết cục chỉ sợ cũng cũng không khá hơn chút nào nhưng cứ như vậy muốn thả người hắn không cam lòng a có thể vạn nhất hắn báo nổi giống như lại căn bản không chịu được nổi mọi người chính không biết giải quyết thế nào lấy, vệ thiên vọng lại đã đi rồi tiến đến hắn trước bốn phía xem một vòng phát hiện mạnh tiểu bội lông tóc không tổn hại trong nội tâm an tâm một ít mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường chỉ là đứng tại cửa ra vào nói ra mạnh tiểu bội ngươi tới đường thanh sơn thấy hắn như thế liều lĩnh bỏ qua ở đây tất cả mọi người mãnh liệt đứng lên vệ thiên vọng ngươi có ý tứ gì Mạnh Tiểu Bội bản vui dạo dục chính hướng vệ Thiên Vọng bên kia đi, ai biết vừa đi ra đi hai bước, đã bị một người trung niên ngăn đón trước người, không cho nàng tiến thêm. Tại Hạ Nhân ra tay ngăn lại mạnh Tiểu Bội lúc, Đường Thanh Sơn cũng tại lặng lẽ dò xét vệ Thiên Vọng biểu lộ, muốn nhìn một chút hắn rốt cuộc là cái gì thái độ. Vệ Thiên Vọng trên mặt biểu lộ lại gọi người nhìn không ra tâm tư của hắn, hắn chỉ là thấy mạnh Tiểu Bội đi không đi ra, tự hành từng bước một đi vào bên trong đi, khoảng cách ngăn tại hắn cùng mạnh Tiểu Bội ở giữa đường ra người càng ngày càng gần. Tựa hồ mục không tiêu cự, lại tựa hồ thẳng tắp chậm chầm lên trước mặt Đường ra Trung Nhân Nhân, Vệ Thiên Vọng đối với không khí đạm mặt nói, ta muốn bảo vệ nàng ngươi có ý kiến gì chỉ để ý nói ra. Muốn đối phó ta, trực tiếp xông ta đến tự là, ta đều đón lấy, không cần phải cùng loại này tiểu nhân vật gây khó dễ, không duyên cớ mất các ngươi cấp bậc. Tuy nhiên hắn lúc này thoạt nhìn bình tĩnh được coi như sông băng nước, nhưng chẳng biết tại sao, Đường Thanh Sơn lại cảm giác, cảm thấy hắn cái này là buộc phát trước núi lửa. Bây giờ nhìn lại bình tĩnh như thường, nhưng một khi bắn ra, sẽ vô cùng khủng bố. Ngay tại Vệ Thiên Vọng cùng mạnh tiểu bội chính giữa đường ra người cảm nhận được áp lực so Đường Thanh Sơn còn lớn hơn vô số lần, không hiểu tiểu cảm thấy hai chân bắt đầu phát run lên. Thực lực của hắn so với lúc trước đường thất công chỉ mạnh hơn một tầng, nhưng hôm nay vệ thiên vọng danh khí sớm đã xưa đâu bằng này, hắn tâm ngoan thủ Lạc Phong cách hành sự đường ra người có thể nói cảm thụ khác sâu, không sợ không được a. Vạn nhất thằng này đột nhiên làm khó dễ, mình có thể ngăn cản được xuống một chiêu sao? Hắn rất sợ, nhưng lại không thể làm gì, gia đại cái đường ra mặt mũi đều áp tại chính mình trên bay, gia chủ không tỏ thái độ phía trước, không thể lui. Chương 680, bất đắc dĩ a. Chương 680, bất đắc dĩ a, ngươi biết nữ nhân này đem việc này chọc ra đi gặp đối với chúng ta đường gia tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng sao? Hiện tại ngươi vô vô bở mông muốn mang nàng đi. Đường Thanh Sơn ngoài miệng mặc dù nói lấy rất không cam, nhưng thuộc hạ lại thành thật đem chặn đường dưới danh thủ kia kéo ra rồi. Người nọ tránh được nhanh chóng, trong lòng trường thở phào, chỉ là đứng tại vệ Thiên Vọng trước mặt, đã cảm thấy độ dây như năm, quá khó chịu. Vệ Thiên Vọng đứng ở mệnh tiểu bội trước mặt, đem nàng hộ tại phía sau mình, quay đầu hướng Đường Thanh Sơn nói ra: người đang làm, trời đang nhìn. đã lúc trước biết làm những sự tình kia, ngươi nên sớm nghĩ đến thien vong đung o manh tieu sẽ có bại lộ một ngày. Thế gian không có không lọt gió tưởng, ngươi còn có thể trông cậy vào điểm ấy bí mật có thể tàng cả đời. Việc này ta cũng là biết đến, cho dù lần này nàng không nói có lẽ ngày nào đó ta tâm tình không tốt cũng cựu cho người khác nói đi nếu như ngươi có ý kiến hiện tại tiểu thử xem có thể hay không đem ta ở tại chỗ này đường thanh sơn bị hắn một phen chắn được nói không ra lời mà khác đường ra người biểu hiện càng là vừa sợ vừa giận không nghĩ tới hắn có thể đem lời nói nói đến đây tình trạng vậy là ngươi quyết tâm rồi hả đường thanh sơn đoán hận nói ra ngươi nói nhảm quá đi mạnh tiểu bội chúng ta đi thôi vệ thiên vọng nói xong quay người liền đi cũng mặc kệ sau lưng tình huống mạnh tiểu bội khẩn trương bốn phía mắt nhìn tranh thủ thời gian đổi kịp bước tiến của hắn bất quá y nguyên thỉnh thoảng lặng lẽ quay đầu lại dò xét sau lưng sợ sau lưng những người này lại lần nữa đuổi theo nhìn qua vệ thiên vọng cùng mạnh tiểu bội sóng vai bóng lưng rời đi đường ra mọi người tất cả đều im mặt đường lao tứ đối với đường thanh sơn nói ra đại ca cứ như vậy phóng hai người này đi rồi hả đường thanh sơn tức giận liếc mắt cái kia còn có thể làm gì đây là cơ hội tốt ta tuy nhiên tộc lao không tại nhưng hắn hiện tại bên người có nữ nhân này liên lụy hắn chúng ta nếu như đem sở hữu hảo thủ lộc viên đánh chết hắn năm chắc không phải là không có a đường lao tứ nhỏ giọng nói ra đường thanh sơn lắc đầu ngươi cũng quá để mắt vệ thiên vọng rồi nếu quả thật uy hiếp được tánh mạng của hắn Ngươi cảm thấy hắn chọn vì nữ nhân kia mà chất chiến, hay vẫn là trước buông tha cho nữ nhân kia, sau đó lại đem chúng ta Đường gia tộc lao trợ xuống đích người lần lượt tàn sát hết? Đường Lão Tứ nghe vậy trầm mặt không nói, cẩn thận nghĩ đến loại thứ hai tình huống khả năng mưa lớn. Ngươi ích kỷ thường thường thói quen dùng tính tình của mình đi phỏng đoán người khác, Đường ra người lúc này là loại tâm tính này. Phía trước Vệ Thiên Vọng cùng mạnh tiểu bội sóng vai đi ra ngoài, đừng nhìn cách được thật xa. Đường Thanh Sơn cùng Đường Lão Tứ thanh âm lại ép tới cực thấp, nhưng bọn hắn đối thoại lại một chữ không loạn toàn bộ lọt vào Vệ Thiên Vọng trong tai. Nghe vậy hắn ngược lại là trong nội tâm ám tự hiểu là buồn cười bọn hắn cũng thật sự là quá coi thường chính mình rồi nếu thật đến một bước kia bọn hắn giết không được chính mình mạnh tiểu bội cũng sẽ không chết đúng rồi vệ thiên vọng còn có ta tại nước mỹ hacker tỷ bội cũng bị người của bọn hắn bắt lại mạnh tiểu bội ở phía sau lôi kéo ống tay háo của hắn sợ hay nói vệ thiên vọng dừng lại bước chân không chút do dự quay đầu hướng đưa mắt nhìn chính mình đường ra mọi người lại lần nữa nói ra đem tại nước mỹ hacker cũng thả vệ thiên vọng ngươi đừng khinh người quá đáng một gã đường ra đệ tử rốt cục kèm nén không được tính tình quát lớn lấy tiểu liền xông ra ngoài đường thanh sơn muốn ngăn đã không còn kịp rồi trong trước mắt người này, tiểu vọt tới vệ thiên vọng trước người cách đó không xa, đưa tay liền ném ra ba chi ô màu xanh độc tiêu. ai biết độc tiêu phi tại giữa không trung, vệ thiên vọng chỉ có một tay thò ra, so ngày xưa càng mạnh hơn nữa ba phần phi như kình sử xuất, lại đem người này liền đường ra ngoại môn hảo thủ đều không kịp đường ra đệ tử phi tiêu khỏa ở bên trong. cái này ba chi nhìn như thế đi rào rạt phi tiêu, phản phất bắn vào đông bên trong, trên không trung liền dừng lại, cho đến huyền ở giữa không trung, vệ thiên vọng tay phải tùy ý chấn động, cái này ba chi phi tiêu liền trái lại bắn về phía đường thanh sơn. đường ra người trong quát lớn liên tục bảo hộ gia chủ. Đường Thanh Sơn vốn là không dùng võ lực nổi tiếng, đối mặt vệ Thiên Vọng ném ra cái này ba tiêu, cơ hồ liền phản ứng thời gian đều không có. Nhưng Vi hội Thanh Sơn mặt, mà là lao hắn cái hốt tiểu bầy đi, thẳng tắp ung hăng đâm tiến phía sau hắn tưởng ở bên trong, chỉ chặt đứt hắn đỉnh đầu vô số xoáy phát. Đường Thanh Sơn tieu bay đi thang tap hung hang đam nén trong lòng khẩn trương, lại để cho chính mình biểu hiện ra bất động thanh sắc, cương ép gọi mình tỉnh táo lại, nhưng Thái Dương Y nguyên chạy ra vài giọt lạnh lẽo mồ hôi lạnh. Lúc này trong lòng của hắn có một bất đắc dĩ ý niệm trong đầu, còn tưởng rằng Tiểu Sỉu mặt nạ tiến bộ so thoái phat đuong thanh son co nen trong long khan truong lai đe cho chinh minh bieu hien ra bat đong thanh sac cuong Thiên Vọng nhanh, nhưng hiện tại xem ra không có thể à chỉ nhìn hắn chiêu thức ấy chân khí khống tiêu đích thủ đoạn, lại nhìn cái này phản chấn trở lại phi tiêu như thế, đã biết rõ, vệ thiên vọng tốc độ tiến bộ tuyệt không so với kia tên hề mặt nạ chậm, là trọng yếu hơn là, rất nhiều người đều cảm thấy tiểu sử mặt nạ là cái tuổi không nhỏ lao biến thái, mà vệ thiên vọng tắc thì mới 20 tuổi nhiều một chút đã ta tha người này một mạng, các ngươi cũng tha nước mỹ cái kia hacker một mạng, rất công bình chỉ chỉ đường ra cái kia không biết cái gọi là người trẻ tuổi thoáng một phát, nói xong vệ thiên vọng liền không hề dừng lại, bước nhanh đi ra ngoài, Mãnh tiểu đội chưa đạt được đường ra nhận lời, bản không cam lòng, muốn lại lưu lại chờ đường thành sơn hạ lệnh thả người những lúc này thời điểm vệ thiên vọng đã đi xa nàng bất đắc dĩ chỉ phải cùng tới hai người đi ra đường ra hồi lâu mạnh tiểu bội mới tràn đầy lo lắng nói vừa rồi hắn không có đáp ứng muốn thả người đó à ta bằng không ngươi đem ta ném trở về để cho ta đổi bằng hữu của ta xuất hiện đi vệ thiên vọng nghe vậy quay đầu nhìn xem ánh mắt của nàng kinh ngạc phát hiện nàng lúc này lại không phải tại làm bộ làm tịch mà là thực sự cái này ý định mà thôi tiêu cung nàng giải thích giải thích đã vừa rồi ta trực tiếp tự đi là vì biết rõ bọn hắn tuyệt đối không dám cự tuyệt nhưng hiện tại ta cùng với đường ra quan hệ cũng không phải là ngươi biểu hiện ra chứng kiến như vậy Ta cái này cường thế chẳng qua là tạm thời, cũng không có thoạt nhìn như vậy bên chắc. Chúng ta trực tiếp tự đi, là vì hôm nay ta làm đúng đường ra mà nói đã rất quá phận, không cần phải buộc bọn hắn tại chỗ tỏ thái độ. Đây là đang hung hăng gọt đường Thanh Sơn mặt mũi. Ta hôm nay nhìn như cường thế, nhưng kỳ thật cũng vừa đúng kẹt tại đường Thanh Sơn nhẫn mại cực hạn trên điểm kia, xa hơn trước một bước, chỉ sợ thật sự muốn cùng bọn họ đại chiến một hồi rồi. Ta có lẽ sẽ bình yên vô sự, nhưng ngươi cho dù bất tử, cũng chưa chắc có thể toàn thân trở ra. Mạnh Tiểu Bội ha to miệng bà, ngơ ngác nhìn xem vệ thiên vọng, thật lâu mới lên tiếng ta trước kia vẫn cho là ngươi là đầu góc toàn cơ bắc vũ si không nghĩ tới ngươi tại trong chút thời gian như vậy muốn nhiều chuyện như vậy a vệ thiên vọng ngồi trên thi đấu ma vỗ vỗ chấu ngồi phía sau lên đây đi không nghĩ ngợi thêm một điểm ta sớm chết hết như thế nào vừa rồi ngươi đã biết rõ hiên ngang lâm liệt rồi gọi bằng hưu của ngươi giúp ngươi phát tin tức này lúc như thế nào không biết sẽ liên lụy người khác mạnh tiểu bội rất lạ hủy khuất nói trước ngươi không đã cho ta là đi đua xe mội nhà ta muốn chứng minh cho ngươi xem ta không phải đi đua xe mội là quang vinh mà vĩ đại ngầm hỏi phóng viên a vệ thiên vọng một hồi im lặng sống được quá lý trí người gặp được loại này thiếu gần đối thủ, quả nhiên có chút như gặm bí đỏ không thể nào hạ khẩu cảm giác. Ngươi không chết mất thật sự là cảm ơn trời đất vệ thiên vọng nói ra. Mạnh tiểu đội nhọn miệng cười, cái này hai lần không may không đều có ngươi sao? Về phần thời gian khác, đừng nhìn ta rất thịt chân bộ dạng, nhưng chúng ta mạnh ra vẫn còn có chút công phu. Tầm thường năm sáu cái thanh trắng nam tử gần không được thân đúng á? Chẳng muốn cùng ngươi nói vệ thiên vọng nói tất đánh đốt xe gắn máy, quay đầu nói, lên hay không lên xe hay sao? Không lên xe chính mình đi trở về đi. Rốt cục có cơ hội có thể cùng vệ thiên vọng linh khoảng cách tiếp xúc, mạnh tiểu đội sao có thể lại nét mực? tranh thủ thời gian vui thích ngồi lên xe phát động phía trước nàng còn ngồi đàng hoàng tại đâu đó bất động nhưng đương vệ thiên vọng đem tốc độ nhắc tới về sau nàng lại đột nhiên thoáng cái từ phía sau ôm lấy vệ thiên vọng eo vung tay a bằng không thì ta muốn đem ngươi ném xuống đó a vệ thiên vọng có chút im lặng nói ai biết mạnh tiểu bội có thể so sánh hắn trước kia gặp được qua nữ hài tử gan lớn nhiều lắm đổi lại người khác bị hắn như vậy một giống sớm ngượng ngùng vung tay rồi nhưng mạnh tiểu bội thế nhưng mà học chút mèo ba chân công phu tiểu dám xông thẳng đường ra căn cứ người điểm ấy tiểu ca sắc cái đó có thể dọa được ở nàng tiểu đệ cho ta ôm á ta đã lớn như vậy sẽ không ngồi qua xe gắn máy không ôm lấy người ta không có cảm giác an toàn sợ không cẩn thận ném xuống đất đi a bãi kiến vô liêm sỉ nhưng rất ít nhìn thấy loại trình độ này vệ thiên vọng cũng nhanh bó tay rồi dưới người mình xe này không phải là chính cô ta sao loại lời này nàng cũng có thể nói được còn không mang theo xấu hổ đem nàng đưa về nhà ở bên trong vệ thiên vọng vốn muốn như vậy rời đi nhưng mạnh tiểu bội ở phía sau ôm cổ bắp đùi của hắn chớ đi môn hư mất ta một người trong nhà lo lắng ngươi vừa không phải nói tầm thường năm sáu cái thanh tráng nam tử gần không được thân sao ngươi đây là đang trêu chọc ta vệ thiên vọng chừng to mắt nhìn xem nàng Không phải không thừa nhận, mạnh tiểu đội cô gái này lại một lần đổi mới thế giới của hắn xem, nguyên lai người lại có thể vô sỉ đến mức này, sớm biết như vậy tiểu không đi cứu nàng. Bị ở trước mặt vậy trần, mạnh tiểu đội cũng không khó có thể, ngược lại ôm càng chặt hơn. Trong mắt loạn chuyển, đột nhiên nói ra, như vậy, đêm nay ngươi ngay ở chỗ này, bang ta nhìn ra. Vì báo đáp ngươi hôm nay ân cứu mạng, ta tiểu lấy thân báo đáp. Cút. Vệ Thiên vọng hận không thể một trường đem nàng chụp trong mặt, đêm hôm đó gọi điện thoại cho nàng lúc, nàng tiểu nói chút ít không hiểu đau nữ nhân này trong đầu suốt ngày đều muốn những cái gì đó này. Bất qua mang quy mắng. Vệ Thiên vọng lại đột nhiên cảm thấy có chút vui vẻ, rất lâu chưa từng có loại này vui cười tức giận mắng cảm ra rồi. Những người khác giải tính tình của hắn, biết do hắn không yêu hay nói giỡn, cho nên ngoại trừ ngài Như Lâm, người khác cơ bản cũng không dám cùng hắn làm nũng cười đùa, mà ngay cả Hàn Khinh Ngư cũng chỉ có tại đầu góc rối dám thời điểm mới có thể, nhưng là thỉnh thoảng bị hắn mặt lạnh hù đến. Muốn nói mạnh tiểu đội quan hệ với hắn, kỳ thật cũng coi như qua mệnh giao tình. Tuy nhiên Vệ Thiên vọng trong nội tâm không muốn thừa nhận, nhưng mình cũng dù sao bất cứ giá nào tánh mạng đã cứu nàng một lần. Theo nàng người này làm những chuyện như vậy đến xem thì thật trong bản chất cũng không xấu, người bình thường có thể làm không được vì điều tra bọn buôn người, tiểu đem mình cải trang cách đàn mặc hôn đi vào, cho nên hôm nay mạnh tiểu bội cho hắn chơi sổ lá, đây là thật dầu muối không tiến vô lại, vệ thiên vọng thật đúng là không tốt đem nàng một cước đá bay. vệ thiên vọng xem trường mình coi như đá bay nàng, nàng cũng có thể nhanh chóng lại xông lên ôm lấy bắp đuổi của mình. chương 681 dịch dung thuật chương 681 dịch dung thuật não đã đủ rồi để lại tay a lại não tiểu không có ý nghĩa rồi vệ thiên vọng chỉ nói là nói nghe hắn ngữ liệu mạnh tiểu bộ cũng biết không sai bị lắm, tranh thủ thời gian đứng dậy lập tức đổi thành nghiêm trang biểu lộ mới vừa rồi là cùng ngươi chỉ đùa một chút bất quá có chuyện ta thận trọng cân nhắc rồi là muốn báo đáp ngươi ai ai chớ đi không phải cái gì lấy thân báo đáp là ta chiêu thức ấy dịch dung thuật có học hay không Vệ tiên vọng nghe vậy nguyên bản muốn rời đi bước chân lập tức đã ngừng lại rất sớm phía trước hắn cũng bởi vì thu cân xúc cốt pháp chỉ có thể cải biến hình thể mà phiên não tại mới gặp gỡ mạnh tiểu bộ dịch dung thuật lúc hắn đã từng tâm động bất quá về sau cân nhắc đến bực này bí thuật tất nhiên là nhà người ta trong tộc cẩn dấu bí kíp đơn giản không có khả năng chuyển ra bên ngoài cho nên hắn cuối cùng nhất là không có để cũng ngẫu nhiên dẫn vi tiếc nhưng hiện tại mạnh tiểu bội lại chủ động nói ra hắn không phải không thừa nhận chính mình lại có chút ít động tâm rồi bất quá hắn hay vẫn là rất lý trí nói ngươi có thể đem cái môn này chiêu thức dậy cho ta sẽ không bị gia tộc của ngươi ở bên trong trường bối trách phạt ta đừng đến lúc đó làm ra gia tộc bí thuật không thể ngoại truyền ngươi mạnh ra cái kia tiếu bối tìm ta tìm chết tìm sống tự không có ý gì rồi mạnh tiểu bội thấy hắn tâm động trong lòng cũng là cao hứng liên tiếp khoát tay nói ra ngươi đây là hơn lo á kỳ thật ngươi vừa đem ta cứu ra lúc ta cùng với trong gia tộc người nói Nhưng ta bậc cha chú cũng cũng biết ngươi là cao nhân, nghĩ đến tầm thường thứ đồ vật không thể nhập ngươi pháp nhãn, cái môn này dịch dung thuật nhìn xem thần kỳ, nhưng kỳ thật tại trong nhà của ta cũng đã bị cho rằng bảng môn tà đạo, ta thì ra là muốn làm ngầm hỏi phóng viên, mới tận lực đi nghiên cứu một phen, những người khác căn bản đều lười được tu luyện. Không phải cái gì bất truyền bí mật, đương nhiên người bình thường khẳng định không thể giao đúng á, ngươi thế nhưng mà không đồng dạng như vậy ở. Đang nói lời này lúc, mạnh tiểu bội cũng tổn tư tâm lúc trước nàng học cái môn này dịch dung thuật trước trước sau sau dùng hơn phân nửa năm mới tính toán miễn cưỡng nhập môn về sau tại xuất thân xã hội về sau vì đương tốt ngầm hỏi phóng viên lại là bỏ ra đại công phu đi cân nhắc nghiên cứu trước trước sau sau bỏ ra năm sáu năm mới có được hôm nay cái này trình độ mai tiểu bộ dương dương đắc ý nghĩ đến đừng nhìn đây chỉ là nho nhọt dịch dung giống như xứng điểm nước thuốc tiệu xong việc nhưng bên trong văn vẻ rất lớn đâu muốn lợi dụng nước thuốc đi khống chế cơ bắp co rút lại cùng Mãnh tieu da cải biến nhưng thật ra nhỏ dich phi thường chuyện viễn phước bên trong van ve rat lon đau muon loi dung nuoc thuoc đi khong che co bap co rut lai cung mau da cai bien nhung that ra la phi thuong chuyen vien phuc ben trong lien quan đến, đến dược lý học cực kỳ phức tạp hơi chút sai hơi có chút sẽ làm cho khuôn mặt cải biến không đạt được dự đoán hiệu quả chính thức dịch dung thuật không chỉ là cải biến dung mạo thì xong rồi mà là có thể làm cho người tướng mạo trở nên tiếp cận với một người khác tướng mạo hắn cụ thể áp dụng quá trình so trong tưởng tượng càng tình tê ti mi không tốn phí đại lượng làm việc cực nhọc là làm không tốt mạnh tiểu bội nói cũng đúng lời nói thật mạnh ra đạt được dịch dung thuật cũng chính là bọn họ tổ tiên cứu được một vị hiệu được này thuật võ lâm cao thủ cuối cùng cái này cao thủ coi đây là thù lao để báo đáp thân cứu mạo. nhưng mạnh ra bản thân không phải rất xem trọng cho nên dạy dô đi cũng không có gì lớn đưa ra giao cho vệ thiên vọng mạnh tiểu bộ đánh chính là chủ ý thực là muốn cho hắn không thể không đem chính mình mang theo trên người Tốn hao đại lượng thời gian đi nghiên cứu cân nhắc, như vậy ngươi Tiểu Vung không hết ta á? Nhìn ngươi còn dám hay không như tại Ô Lỗ huyện như vậy không chào mà đi, thật sự là quá không nể tình rồi. Nhưng Mạnh Tiểu Bội cũng lo lắng vệ Thiên Vọng không có hứng thú, vạn nhất thằng này không học, ta đây thực cũng không sao biện pháp rồi. Không nghĩ tới vệ Thiên Vọng đang suy tư gấp chừng 10 giây đồng hồ về sau, hơi có vẻ vui vẻ nói, vậy được, ngươi nguyện ý dạy cho ta mà nói, phi thường cảm tạ. Ngươi cái này đáp ứng a? Ta nghĩ đến ngươi còn có thể ngạo kiều nhăn nhó thoáng một phát, ý định sử xuất kẹo ra Châu Thần công đâu? Mạnh Tiểu đội vô ý thức kinh ngạc nói, vệ Thiên Vọng lún bay. Ta kỳ thật rất sự thật, bởi vì dịch dung thuật đối với ta là hữu dụng, có thể tăng lên thực lực của ta độ vận, vì cái gì không học? Yên tâm, ta cũng sẽ không lấy không đồ đạc của ngươi, quay đầu lại ta sẽ dạy cho một môn võ công, tin tưởng chắc có lẽ không quá kém. Mãnh tiểu đội liền ngay cả cự tuyệt, ta mới không cần như các ngươi như vậy luyện võ, suốt ngày là ở chỗ này ngồi xuống tu luyện, bằng không thì tiểu là chịu đựng thân thể, ta thế nhưng mà phóng viên a. Làm sao có thời giờ? Vệ Tiên vọng khoát khoát tay, yên tâm, không có ngươi nghĩ đến phiền toái như vậy, mỗi ngày cũng tiểu đang ngủ lúc luyện một luyện, một hai năm tiểu có hiệu quả rồi, cái này chủ yếu hay vẫn là dưỡng sinh làm chủ a? hắn muốn cho lâm nhược thành la tuyết bọn người chuẩn bị công pháp đương nhiên không thể nào là như chính hắn tu luyện như vậy như vậy gian khổ dùng dưỡng sinh làm chủ sức chiến đấu thứ hai quá trình tu luyện tự nhiên không thể quá thống khổ bằng không thể dùng mẫu thân mình tuổi thọ cũng không chịu được nổi nếu như khả năng vệ thiên vong quả thực muốn suy nghĩ ra một bộ nằm ngủ có thể tăng lên công pháp đến bất quá hiện tại xem ra cái này không quá sự thật mà thôi Mạnh tiểu bội lúc này mới yên lòng lại không khỏi có chút hưng phấn nhưng nghĩ lại muốn không đúng à ta giao hắn dịch dung thuật là muốn cho hắn thiếu nợ lấy ta hắn làm thành như vậy cái kia không được lượng không thiếu nợ nhau sao không vui đâu nhưng gọi nàng bông tha cho cái này cơ hội lại là không có cam lỏng cùng vệ thiên vọng tiếp xúc có mấy lần rồi mạnh tiểu bội tự nhiên biết do hắn ra tay đồ vật tuyệt đối sẽ không chính lệnh chiếu hắn cái này thuyết pháp cái này công phu khẳng định có dưỡng sinh chú nhan hiệu quả nữ nhân ai không hy vọng chính mình vĩnh viễn tuổi trẻ mỹ mạo thật là khó được có cơ hội lấy được vệ thiên vọng hứa hẹn mạnh tiểu bội quả thực không nỡ bông tha cho cuối cùng nhất nhưng lại lắc đầu thở dài mà thôi dù sao vệ thiên vọng thằng này tiểu tính tình này bất quá ta thế nhưng mà không đến hoàng hà tâm bất tử mạnh tiểu bộ muốn dựa vào một môn công pháp tiểu thoát khỏi ta không có cửa đâu một lát sau Mạnh tiểu đội theo nhà mình đáy giường nhảy ra cái dương lớn đến chỉ vào bên trong một đại chồng chất sách nói ra ừ ngươi xem tự là cái này một đống sách rồi dịch dung thuật thứ này tuy nhiên không giống ngươi luyện võ nhưng muốn học tốt hay vẫn là không đơn giản bên trong liên quan đến đến học vấn rất nhiều dược lý học trung y huyệt vị chú ý rất phức tạp đối diện bộ cơ bắp cũng muốn phi thường hiểu do mới được bằng không thì muốn giả trang thành ai rất khó khăn trong ngôn ngữ trên mặt nàng tràn đầy đắc ý thần sắc cái này vệ thiên vọng ngươi cần phải xem trận tròn mắt ta, cũng không tin ngươi không tốn cái cả tháng có thể đem những này sách xem hết vệ thiên vọng lại không đáp lời của nàng chỉ là ngay tại chỗ ngồi sùng xuống, xuống nhặt lên nhất trên mặt một bản thô thô quét một lần sau đó liền đem sách này bảy để ở một bên rất nhanh lại cầm lấy một cái khắc bản tiếp tục thô thô quét một lần mạnh tiểu bội sững sờ nhìn xem động tác của hắn rất nhanh liền phát hiện hắn bảy đặt sách cũng không phải là lung tung chịu mà là dựa theo do thiện nhập sâu do chủ cột tri thức đến thực tế phương pháp tổng kết như vậy học tập trình tự mà làm chi dựa theo hắn sắp xếp cơ bản cùng năm đó chính cô ta tiết học đọc sách trình tự không sai biệt lắm trong đó có nhiều chỗ đã xảy ra đổi nhưng mạnh tiểu bộ thô thô tưởng tượng lại cảm thấy hắn như vậy làm mới đúng Gặp vì rồi, điều này chẳng lẽ không nên là ta đến nói trò chuyện của hắn sao? Chính ngươi tiểu giải quyết rồi, cái này thật sự được không nào? Đạo sư của ta mộng còn chưa có bắt đầu muốn đã xong, gọi ngươi tốt khó tiếp nhận a? Chờ một chút, thằng này cứ như vậy bắt đầu nhìn. Vệ Thiên Vọng lúc này thời điểm nơi nào sẽ để ý mạnh tiểu đội cám thụ, đã quyết định muốn học việc này, vậy hắn dĩ nhiên là hội xuất gia tốt nhất học tập trạng thái để làm. Thời gian của mình rất gấp gáp, thời gian dài tốn tại yên kinh cũng không có ý nghĩa, nhưng nếu như mang theo những sách này đi Hung Giang, chỉ sợ mạnh tiểu đội cô gái này mười phần hội coi đây là lấy cơ theo tới Lưng Giang vệ thiên vọng thô thô tính toán một cái chính mình xuất gia cao nhất hiệu suất học xong cái này tổng cộng ước chừng một người cao sách tối đa chỉ cần hai ngày dịch dung thuật tương quan tri thức không giống toán học còn cần đi thông hiệu đạo lý cùng cân nhắc biểu tượng sau lương quy luật nói tỏ ra dịch dung thuật đồ vật tiểu là học bằng cách nhớ về phần mạnh tiểu bội theo như lời trung ý huyệt vị chú ý vệ thiên vọng đều không hiếm phải nói hắn căn bản tiểu không cho ràng dưới gầm trời này còn có ai có thể cùng người mang điểm huyệt quyển sách chính mình đánh đồng về phần đối với nhân thể bộ mặt cơ bắp phân giải vệ thiên vọng tỏ vệ tại dùng chân khí càn quét kết hợp nội thị về sau chính mình thể cốt thực không có bí mật gì rồi cho nên đối với mạnh tiểu đội mà nói gian nan vô cùng nhập môn quá trình hắn trực tiếp nhảy vào qua hắn chỉ cần đem những dược lý này đổ vật lại phỏng đoán một phen mà thôi bất quá kết hợp hắn vốn là kế thừa từ hoàng thường dược lý tri thức cái này đọc sách tốc độ không muốn quá nhanh đọc nhanh như gió đều là hướng khiêm tốn thảo luận hơn nữa chỉ là như vậy càn quét thức xem về sau hắn nếu không đã gặp qua là không quyết được cẳng có thể đơn giản xuyên thấu qua đơn giản dược vật pha trộn cho cân đối thấy rõ trong đó bản chất, học đi ra chiều sâu so mạnh tiểu đội còn tinh hâm chân chính có độ khó ngược lại là giống như nữ nhân trang điểm đồng dạng Như thế nào lợi dụng dược vật phối hợp thông qua điều khiển tinh vi đi từng bước cải biến người khuôn mặt, trang điểm đối với nữ nhân là thiên tính, đối với vệ thiên vọng mà nói nhưng lại cái tươi mới linh vực. Nhưng cái này đối với vệ thiên vọng cũng không phải vấn đề gì, hắn tạm thời chỉ cần học cái đại khái. Cho dù nhất thời bán hội làm không được mạnh tiểu đội hiện tại như vậy giống như lúc hiệu quả, nhưng nếu như khác biệt không lớn, cưỡng ép dùng chân khí đi điều khiển tinh vi, cũng có thể đạt tới cùng loại tiêu chuẩn. Chỉ là như vậy có tinh thần cố sức mà thôi, nhưng chờ thời gian dài, đem cái này vốn là không khó lý luận phỏng đoán thông thấu về sau, liền sẽ không còn có vấn đề gì. Tối đa hai ngày đến hậu thiên buổi sáng lúc chính mình có thể hoàn toàn giải quyết việc này. vốn vệ thiên vọng ý định ngày mai trở về hương giang nhưng vì đường đường dịch dung thuật nấn ná một ngày cũng là đáng được. ai vi vi ui cái này mà bắt đầu học đi lên a không cần ta giảng giải a mạnh tiểu bội ở một bên cực kỳ không cam lòng nói tốt như chính mình bị không để ý tới rồi hả vệ thiên vọng cũng không ngẩng đầu lên chỉ vào phòng ngủ của nàng chính ngươi ngủ đi tự chính mình xem mạnh tiểu bội thấy thế cũng cầm hắn hết cách rồi ủ hướng trong phòng ngủ đi đến âm thầm quyền hắn cái này tự phụ ra hỏa gặp trở ngại đụng vào đầu đấy bao sau đó luôn luôn ngươi tới cầu của ta một khắc bất quá sáng sớm ngày thứ hai mạnh tiểu đội ngáp đi ra phòng ngủ lúc cho tránh ngủ cái này hơn nửa đêm đi qua phía sau hắn bảy biện sách đã ước chừng non nửa cá nhân cũng cao như vậy cái này ý nghĩa hắn một đêm này nhìn nhiều như vậy sách hơn nữa xem hắn hiện tại bộ dạng tựa hồ còn không có có dừng lại dấu hiệu vệ thiên vọng lúc này chuyên chú gọi mạnh tiểu đội đều không có can đảm tử mở miệng đã quấy giày hắn lúc này thời điểm nàng xem như suy nghĩ cẩn thận rồi chính mình giống như không để ý đến một sự kiện vệ thiên vọng thằng này võ công quá lợi hại thế cho nên chính mình đã quên hắn vốn thân phận là kỳ thi đại học cả nước trạng nguyên a cái gì gọi là chính thức học á. Tiểu là chỉ cần hắn muốn đi học cái gì, đều có thể gọi người sinh ra sợ, núi cao ngưỡng dung lại cảm giác người. Rất hiển nhiên, vệ thiên vọng tiểu là cái tiêu chuẩn siêu cấp học bá. May tiểu đội lần này tiểu là lòng tự trọng bị thương người bị hại, quá thảm rồi. Chương 682 thế gia biến cố. Chương 682 thế gia biến cố vệ thiên vọng bên này chính thật vui vẻ học dịch dung thuật, nhưng đường ra lúc này thời điểm tiểu không thế nào vui vẻ rồi. Theo ngày hôm qua bắt đầu, nghiên cứu căn cứ sự tình bị bạo sau khi đi ra, tại cả nước phạm vi tạo thành ảnh hưởng phi thường lớn. Tuy nhiên trải qua một ít quản chế cơ cấu cố gắng, cuối cùng nhất hay vẫn là đem chuyện này đè dưới đi không có người có thể bảo căn vấn đề. Nhưng sau đó, vô luận là đều là võ đạo thế gia Lâm gia, Chu gia hoặc là mặt khác quy mô càng nhỏ một chút gia tộc, hoặc là nguyên bản tiểu thủy trung nhìn bọn hắn chầm chậm khai quốc thế lực, nhao nhao lục tục ngo ngoe bắt tay vào làm thăm dò khởi đường ra hư thật đến. Mới đầu bọn hắn trả lại có chỗ tiết chế, bất quá tại đường ra liên tục ra tay, chặt đứt người khác thử xúc tu về sau, ngược lại bạo phát bắn ngược. Khai quốc thế lực tạm thời còn không dám cùng đường ra trở mặt, cũng sẽ đem việc này trong lòng áp đi qua chỉ bắt đầu thử tại các mặt đi hạn giá trị đường ra mới xây nghiên nghiệp vườn nôn sự là rơi nôn đường ra mới xây nghiên cứu căn cứ kế hoạch hơn nữa lần này thật sự là rơi xuống đại lực khí giám thị đường ra mới nghiên cứu căn cứ không có khả năng lại lại để cho bọn hắn làm ra thứ hai chi lúc trước cái loại này quy mô nghiên cứu căn cứ đến nhưng đều là võ đạo thế gia nguyên vốn hẳn nên cùng đường ra trung đồng tiến ra tộc khác ngược lại thành đường ra địch nhân lớn nhất tất cả mọi người không đốc ngươi đường ra có thể làm loại này người người đoán trách sự tỉnh toán tính quá nhiều nói đùa gì vậy đó là mấy vạn cái nhân mạng a tăng thêm khả năng tại ngươi trong căn cứ kia đã chết mất mấy vạn người sống đây là cái gì khái niệm loại chuyện này ngươi đều làm ra được vậy các người đường ra đến cùng muốn lấy được lấy vật gì lợi ích vì che giấu trong đó bí mật ngươi vợ ơ im mà trực tiếp đem chỗ đó liền người mang căn cứ cùng một chỗ san thành bình địa điều này cần bao nhiêu quyết tâm tất cả mọi người sẽ đi phỏng đoán đường ra ý định lâm thường thắng loại này lão hổ ly càng là tại chỗ tiểu đứng ra phái ra trong nhà ánh mắt bốn phía tìm hiểu bất đắc dĩ đường ra đem căn cứ sự tỉnh lao đi được quá sạch sẽ ra đại cái cơ sở địa không lưu một cái người sống cuối cùng nhất là không có người có thể xác thực thăm dò được đường ra bỏ ra hai năm thời gian làm cho cái này cần cứ đến cùng đồ chính là cái gì, nhưng tất cả mọi người được ra cái kết luận, đường ra khẳng định phải làm chút gì đó, thậm chí cả có thể triệt để phá vỡ trước mắt cái này tất cục. Trong ngày thường Võ đạo thế gia nhìn như cùng chung mối thù, nhưng bên trong cạnh tranh nhưng lại một khắc không ngừng, hôm nay đột nhiên biết được đường ra lớn như vậy động tác, tất cả mọi người có tín. Muốn đối phó khai quốc thế lực, mọi người cùng nhau xông lên tựa là, ngươi gạt chúng ta làm việc, cái kia tất nhiên đối với chúng ta cũng sẽ không có chỗ tốt gì, làm không tốt ngươi tính toán đúng là đều là Võ đạo thế gia lạm bọn chúng ta đây. Kết quả là, Dung Lâm Thường thắng cùng Chu Hoán Chi cầm đầu mặc khắc Võ đạo thế gia nhin nhu cung chung moi thu nhung ben trong canh tranh nhung lai mot khac khong ngung hom nay đot nhien biet đuoc đuong ra lon nhu vay đong tac tat ca moi nguoi co tin muon đoi pho khai quoc the luc moi nguoi cung nhau xong len tự la nguoi gat chung ta lam viec cai kia tat nhien đoi voi chung ta cung se khong co cho tot gi lam khong tot nguoi tinh toan đung la đeu la vo đao the gia lam bon chung ta đay ket qua la dung lam thuong thang cung chu hoan chi cam đau mac khac vo đao the gia dứt khoát tựu thống nhất đường kính muốn đường thanh sơn chủ động bàn giao đi ra hắn đến cùng ở đằng kia nghiên cứu trong căn cứ làm cái gì trọ đường thanh sơn làm sao có thể thành thành thật thật nói ra chỉ đắc chí âm thầm may mắn may mắn nổ đủ dứt khoát hiện tại nên có thành quả đã tới tay mới xây một cái trụ sở chỉ chuyên công được từ vệ thiên vọng tình thần minh mục dịch ổn thỏa thái sơn a song phương cãi cọ đến cãi cọ đi tự nhiên đã không thành trung nhận thức cuối cùng lâm ra chờ võ đạo thế ra quẳng xuống lời nói đến hai năm sau thế ra trên đại hội nhất định phải liên thủ cho ngươi đường gia để mắt chờ sau the gia tren đai hoi nhat đinh những người kia rời núi rồi cũng sẽ đem đường ra làm cái dùng người sống làm thí nghiệm căn cứ sự tính chi tiết bẩm báo đến lúc đó người đường ra cho dù mạnh miệng những người kia cũng sẽ không gọi các ngươi sống khá giả đối mặt những người khác hùng hổ do người đường thanh sơn giận không kèm được gọn gàng mà linh hoạt phẩy tay háo bỏ đi thậm chí còn có người muốn ngăn hắn bất quá tại hắn móc ra một bình lớn thiên tinh hóa công tán nhất trong tay về sau những người khác thức thời lại để cho mở đi ra rời đi trên đường đường thanh sơn đoán hận nghĩ đến ngày hôm qua mới vừa ở vệ thiên vọng trong tay ăn hết quát trong lòng cũng là nghẹn lấy nổi giận trong bụng những người khác khí thế hùng hùng việc này bên trên đường ra cũng không thể thỏa hiệp Hắn dứt khoát cũng không mềm nún, cứ ngắc lấy cổ đỉnh trở về, các ngươi muốn như thế nào, Tiểu như thế nào? Các ngươi nếu như cảm thấy tại những người kia trước mặt nói ta đường ra không phải, tựu có thể cho ta đường ra xong đời, vậy thì thật sự quá ngây thơ rồi. Các ngươi biết cái gì? Vận mệnh muốn nắm giữ ở trong tay mình mới đúng, chờ đại sự của ta hoàn thành, những người kia sẽ biết nên coi trọng ai, không phải sao? Hơn nữa đến lúc đó các ngươi đều không tồn tại rồi, bọn hắn trả lại có thể đem ta đường ra cũng tiêu diệt sao? Người đó đến giúp bọn hắn hành tẩu thế gian, ai đến giúp bọn hắn cấp lấy thiên tài địa bảo, ai đến giúp bọn hắn giám thị thiên hạ đâu rồi? Những lớp người quê mùa kia dễ có xuất thân khai quốc các lao đầu có thể sao? Tin được bọn hắn sao? Mang theo tâm tư như vậy, Đường Thanh Sơn dứt khoát võ đã mẹ lại sức cũng lời được cùng bọn họ nết mực. Dù sao tiểu là một bộ các ngươi yêu như thế nào, tiểu như thế nào trạng thái. Mặt khác võ đạo thế gia kỳ thật đã đoán đúng hơn phân nửa. Đường ra cái kia nghiên cứu căn cứ chỉ có một phần ba nghiên cứu lực lượng, chỉ dùng để tại trụ sở dưới đất bên trong đích độc dược trong nghiên cứu. Về phần trên mặt đất bộ phận chủ yếu nghiên cứu nhiệm vụ, đích thật là muốn dùng để đối phó mặt khác võ đạo thế gia đồ vật cũng cùng Đường Thiên Việc cần phải làm có quan hệ. Đường gia đích thật là đương đại ngoại trừ vệ thiên vọng bên ngoài duy nhất một cái cố gắng đem hiện đại khoa học cùng võ đạo đem kết hợp gia tộc hơn nữa bọn hắn trả lại làm tốt lắm cái này cũng cùng đường ra nguồn gốc từ Cuba ba thuộc dụng độc môn phái đường môn có quan hệ thời cổ hậu người khác vẫn còn khổ luyện nội công lúc đường môn liền chơi lên độc công độc dược cùng phích linh hỏa tới xã hội hiện đại đường gia độc công phía đi nhưng vương diện khác nhưng lại rơi xuống hung ác công phu đi cân nhắc cũng lấy được tương đương tốt hiệu quả thậm chí tại đường gia đạt được tỉnh thần minh mục dịch phía trước cái này nghiên cứu cũng đã thành công chỉ chờ bên kia đường thiên độc thủ vốn là muốn bắt để đối phó đồ đạc của các ngươi ta còn có thể trực tiếp nói cho các ngươi biết sao Đường Thanh Sơn đoán hận trở lại đường ra, lại lần nữa liên hệ Đường Thiên hỏi hắn tiến độ. Bên kia chỉ nói là nhanh. Quay đầu lại Đường Thanh Sơn chấm dứt rót thoáng một phát mới đích nghiên cứu căn cứ kiến thiết tình huống, mới vừa vận đem nha mặt đất hình thành rồi, tường vây mới vòng, khoảng cách làm xong ít nhất còn có đã hơn một năm. Đường Thanh Sơn bất đắc dĩ lắc đầu, thời gian không đợi người a, được tăng lớn độ mạnh yếu mới được, hy vọng có thể trong vòng nửa năm kiến thành. Kiến thành sau trong vòng một tháng tiểu hoàn thành đối với tình thần minh mục dịch cách điều chế triệt để phân tích, tranh thủ làm được trong vòng 8 tháng sàn. Đến lúc đó ta đường gia căn bản không cần trông cậy vào các ngươi bất luận kẻ nào nhưng bên kia đang cùng Đường Thanh Sơn cãi nhau mà trở mặt về sau, mặt khắc võ đạo thế gia người cũng đoán được hắn khẳng định tại mưu đồ lấy cái gì âm mưu. một ít cái đại lao dứt khoát vụng trộm liên lạc, ý định sớm đối với Đường ra làm khó dễ, mà không phải đợi đến lúc lúc trước theo như lời thế gia đại hội. chỉ là Lâm Thường Thắng bản tính kỳ thật cũng không nên đánh, tại cái khắc thế gia trong mắt cảm thấy Đường gia trọn vẹn chuẩn bị 20 năm, không nói không sơ hở tí nào, nhưng mưu đồ thành công nắm chắc tuyệt đối quá nhiều, cũng có lẽ bây giờ phải dựa vào gần Đường gia mới là tốt nhất lựa chọn. cho nên bọn hắn mặt ngoài ở bên trong đã đáp ứng Lâm Thường Thắng hợp tung, vụng trộm lại muốn cùng Đường gia liên hành tóm lại tự lạ lẫn nhau tầm đó ngươi lừa ta gạt giúp nhau tính toán nhưng ai cũng không dễ dàng vệ thiên vọng nếu là biết rõ mạnh tiểu đội một quyển sách văn vẻ cuối cùng nhất có thể có cái này hiệu quả chỉ sợ cũng sẽ không quá nàng tùy tiện làm việc ngược lại sẽ khích lệ nàng vệ thiên vọng chính mình dết tới dết lui cũng không quá đáng quét mấy ra mặt mũi bị thương những người này mà thôi nhưng mạnh tiểu đội một phần tin tức bản thảo lại gây xích mích mấy ra quan hệ bất hỏa lại để cho đường ra từ võ đạo thế gia trong trận doanh triệt để chóc bong đi ra ngoài lâm ra thậm chí lại vội vàng liên lạc mặt khác thế ra chuẩn bị tìm cơ hội lừa bịp đường ra đây là không đánh mà thắng những chuyện này nói đến phức tạp bất quá một lát cũng cầm không xuất ra kết quả gì nhưng đối với trước mắt vệ thiên vọng lại không quá lớn ảnh hưởng trừ phi là những vo đạo kia thế ra thực nội đấu cái ngươi chết ta sống cái kia thật đúng là đại hảo sự một kiện hai ngày này mạnh tiểu bội xem như nhận thức vì cái gì vệ thiên vọng thẳng này có thể trở thành cả nước trạng nguyên rồi suốt bốn mươi giờ vệ thiên vọng tiểu ngồi ở chỗ kia động đều bất động thoáng một phát trên tay lật sách động tác rầm rầm phần phật không có ngừng mạnh tiểu đội trước ngơ ngác nhìn nửa giờ tượng phật đá vệ thiên vọng cảm thấy cái này quá nhàm chán lại không có việc gì tốt làm dứt khoát liên hệ rồi chuyên nghiệp nhân sĩ đến nhẹ chân nhẹ tay đem cửa phòng tu tốt sau đó chính mình lại làm chút thức ăn đặt ở vệ thiên vọng bên người sau đó vệ thiên vọng thằng này con mắt ý nguyên gắt gao chăm chú vào sách vợ bên trên cũng không chuyển thoáng một phát tay phải tiếp tục là sách tay trái tắt thì tay chào đồ ăn hướng trong miệng nhét mạnh tiểu đội vỗ cái ốc người tại ta trong suy nghĩ thế nhưng mà đình thiên lập địa đại cao thủ a cái này tay chào đồ ăn làm mấy cái ý tứ có thể hay không giảm điểm vệ sinh bất quá tại vệ thiên vọng sau khi ăn xong cũng không có đi rửa tay ý tứ nàng lại thử gắt gao theo dõi hắn tay trái nửa đêm muốn nhìn một chút thằng này có thể hay không đem tràn dầu cho bôi đến trên sách của mình, lại kinh ngạc phát hiện, trên tay trái của hắn vừa âm mà một tia tràn dầu đều không có nhiễm bên trên. Cái này thật sự là gặp quỷ rồi, mạnh tiểu đội liền nhả dẫnh khí lực cũng không có. Biết rõ hắn có chân khí phóng ra ngoài bồn sự, mạnh tiểu đội thân thể to lớn đoán được, hắn vừa rồi tay chảo đồ ăn lúc, cuối cùng mười phần đem chân khí tuôn ra trên tay, cầm trên tay nhiễm tràn dầu lách vào đi ra, hình thành cái dầu tích vung hồi trong trẻ lớn rồi. Cái này phung phí của trời ra hỏa, có người như vậy dụng công phu sao? Vệ tiên vọng hoàn toàn không thèm để ý mạnh tiểu đội nghi cách, mãi cho đến ngày thứ ba sáng sớm hắn mới để quyển sách trên tay xuống, nhắm mắt trầm tư thật lâu. Đêm hai ngày này đoán đồ vật, tại trong đầu thân thể to lớn đã qua một lần, xác nhận chính mình không có quên bất luận cái gì trọng yếu tin tức, hắn liền đứng dậy chuẩn bị đã đi ra. mạnh tiểu đội lúc này thời điểm mềm nằm ở phòng khách trên ghế salon. Ngày hôm qua trong đêm trong một đêm, nửa đêm lúc nàng thật sự gánh không được rồi, buồn bực cái đầu liền ngủ mất rồi. Lúc này đang ngủ say, một lát là tỉnh không đến. Xem cửa phòng đã tu tốt, vệ thiên vọng cũng không nét mực, đứng dậy tiểu đi ra ngoài. Nàng ngủ chết qua đi mới tốt, vạn nhất là tỉnh dậy, đó mới gọi phiền toái. Về phần nữ nhân này tỉnh lại phát hiện mình không chào mà đi có thể hay không dơ chân vệ thiên vọng chỉ có thể tỏ vẻ không sao cả ngài nhược lâm bên kia vệ thiên vọng phía trước chạy tựu từng cùng nàng đã từng nói qua chính mình có chuyện quan trọng muốn bề buồn, không có biện pháp tại yên kinh lâu nốc nếu là đổi cái thời gian ngài nhược lâm kỳ thật rất muốn cùng hắn thật sự làm chút gì đó đem thân thể giao cho hắn các loại như vậy cũng trong lòng cũng mới an tâm nhưng hiện tại mẫu thân mất không lâu khẳng định không phải làm chuyện này thời cơ tốt nhất hai người riêng phần mình trong lòng đều có một đạo cảm bước không qua lương tình nếu là lâu dài lúc lại hạ tại chiều sớm tối mộ dù sao lâu như vậy đều chờ qua đi rồi cũng không vội tại đây nhất thời. Ngải Nhược Lâm biết rõ, mình đời này đều là hắn được rồi, hắn cũng sẽ không đã quên chính mình, chỉ cần hắn thật có thể nhớ rõ nhìn lộc đình ký là đủ rồi. Chương 683, Lệ công tử. Chương 683, Lệ công tử muốn mua về Hương Giang vé máy bay, biện pháp nhanh nhất tự nhiên hãy tìm Mạc Vô Ưu. Không nghĩ tới Mạc Vô Ưu đang nghe Vệ Thiên vọng nói phải về Hương Giang về sau, không chút nghĩ ngợi từ nói ra, ta với ngươi cùng một chỗ trở về. Vệ Thiên vọng kỳ quái nói, ngươi bên này sự tình xử lý xong chưa? Mạc Vô Ưu đáp, cần ta nói rõ đều nói đã xong dù sao chu ra lần này là muốn bị hung hăng gọt bên trên một đao, bất quá lại hướng lên sự tỉnh tựu không cần ta tham dự ở lại đây bên cạnh cũng là vô dụng không bằng cùng ngươi một đạo hồi hương giang vệ thiên vọng gật gật đầu chính mình đem hết thảy đều chăn đệm rất khá nếu có thủ tọa lao nhân tọa trấn dưới tình huống bọn hắn trả lại không thể đem lợi ích lớn nhất hóa vẫn không thể vi mạc trọng chuyện lần này hung hăng lấy lại danh dự vậy cũng quá thất bại một chút ngồi ở hồi hương giang trên máy bay hai người đều là không thắng thổn thức không nghĩ tới, tới một lần nhân kinh lại dẫn xuất được nhiều chuyện như vậy tuy nhiên thời gian không dài thậm chí không đến 2 tuần nhưng cẩn thận nhớ lại lại coi như phảng phất giống như cách một thế hệ mặc vô ưu rõ ràng cảm giác được hôm nay vệ thiên vọng so với hắn đến yên kinh lúc lại xuất hiện biến hóa rất lớn ví dụ như hiện tại vệ thiên vọng vừa trước cho nàng mở một câu vui đùa trên máy bay thật nhiều người đều tại vụ trộm nhìn ngươi ngươi mặc lấy quan quân trang lộ ra quá trướng mắt rồi đem láo bách tính môn chọc mù rồi mặc vua ưu tức giận vỗ mu roi mac vô uu tuc gian vo vo tay của hắn học thuộc cái gì à ngươi đều đến hoạt động cả ta tại đây ở đâu là dân chúng rồi đây chính là khoang hạng nhất đâu vệ thiên vọng lắc đầu khoang hạng nhất ở bên trong ngồi chính là dân chúng khoang phổ thông ở bên trong ngồi cũng là dân chúng ngươi cùng ta đều là dân chúng được rồi được rồi ngươi bây giờ đạo lý lớn càng ngày càng nhiều rồi giống như tại đây có thể chính mình chỉ hạt điện ảnh ai không bằng chúng ta cùng đi xem một bộ phim ngươi không đến mức tại trên máy bay còn muốn luyện công a mạc vô ưu nhỏ giọng nói nói cùng tòa tại trong khoang hạng nhất này không ít người chính như vệ thiên vọng theo như lời đều tại len lén đánh giá mạc vô ưu lần này nàng trở về là tạm thời này lòng tham vé máy bay không có mua nhiều nàng mấy cái cảnh vệ cùng phụ tá sau đó mới hồi dù sao có vệ thiên vọng tại không có người hội lo lắng an nguy của nàng Cho dù Chu gia hay vẫn là không cam lòng, còn phái người đến tìm phiên phái. Cái kia cũng chỉ có thể nói lên một tiếng, ha ha, nghĩ đến bao nhiêu, đến là được, nhưng các ngươi tộc lão còn năng động sao? Mạc Vô Ưu vốn là tư thế hiên ngang nữ tử, hôm nay một thân quan quân phục, ngược lại không có cảnh vệ tùy thân, hiện tại bản thân nàng cũng là vô sự một thân nhẹ, cả người trạng thái tinh thần so trước kia dĩ nhiên tốt lên rất nhiều. Cùng phụ thân rốt cục đạt thành thông cảm, Mạc Trọng cũng rốt cục đem từng đã nói với vệ thiên vọng sự tình, cùng Mạc Vô Ưu cũng nói. Phụ nữ lưỡng trong nội tâm một mực cất giấu không mắc, theo hai người một phen khuynh thuận, về sau ôm nhau mà khóc, rốt cục tan thành mây khói lúc này mạc vô ưu vô luận là đường đấy ngồi hay vẫn là cười nào lấy toàn thân tất cả đều tràn ngập cổ càng cụm nợ mây trôi nước chảy vui mừng hẹn rồi tháng sau cùng phụ thân cùng một chỗ đến mẫu thân trước mộ phần tế điện mạc vô ưu trước cùng vệ thiên vọng ngồi hương giang ngồi vào vệ thiên vọng bên người nàng càng là giơ tay nhấc chân gian đều lộ ra cổ hào hứng thốt nhiên mùi vị nàng hôm nay muốn luan la đung đay tự cười muốn áo cang cung no may náo vui vẻ muốn biểu hiện ra ngoài lại để cho chính mình tao hứng the để cho vệ thiên vọng cũng tao hứng nàng vốn là cực đẹp hiện tại nếu la do này làm càng phóng thích ra chính nao tu nao vui ve muon bieu hien ra ngoai lai đe cho chinh minh cao hung lai đe cho ve thien vong cung cao hung nang von la cuc hoạt Trong vùng phi cơ người muốn không chú ý đến nàng đều không được. Đây là khoang hạng nhất, theo lý thuyết ngồi người ở chỗ này hoặc nhiều hoặc ít đều có chút kiến thức, nhìn thấy mỹ nữ cũng không trở thành lộ ra tướng chư ca, thậm chí ngồi ở vệ thiên vọng cùng Mạc Vô Ưu xếp sau còn là một hơi có danh tiếng tiểu Minh Tinh. Cái này tiểu Minh Tinh còn đeo kính dâm sợ bị người nhận ra bộ dáng, bất quá hiển nhiên không có người lưu ý nàng, đều đang nhìn cái tiếng nói chuyện lớn tiếng, lớn tiếng lớn tiếng cười đùa sĩ quan nữ quân nhân đâu. Mỹ sĩ quan nữ quân nhân không ít, nhưng có thể mỹ đến cái này trình độ, đang ngồi mọi người nhưng lại chưa bao giờ thấy qua. Bất quá nàng ngồi đối diện tại bên người nàng nam tử kia thái độ lộ ra có chút mập mờ Cái này gọi là người phi thường ghét ghét. Máy bay chưa cất cánh lúc, một ít tự xưng là phong độ nhẹ nhàng nam sĩ vẫn còn khắc chế, bất quá khi máy bay bay đến giữa không trung về sau, cái nào đó thành thuộc nam sĩ thì có điểm không chịu nổi rồi. Cũng không biết là ai cho lòng tin của hắn, hoặc là hắn là đối với Vệ Thiên vọng cùng Mạc Vô Ưu quan hệ trong đó sản đã sinh cái gì hiểu lầm, dù sao Mạc Vô Ưu trên người quan quân trang cho thấy nàng cấp bậc phi thường cao, mà Vệ Thiên vọng lúc này thời điểm chính ở vào bình thường đệ tử trạng thái, nhìn lên đã cảm thấy tuổi trẻ. Nam tử này có lẽ cho rằng Vệ Thiên vọng là Mạc Vô Ưu đệ đệ cũng chưa biết chừng, hắn theo chính mình trên chỗ ngồi đứng lên, trực tiếp đi vào vệ thiên vọng cùng mạc vô yêu châu ngồi trước hắn vô vô ngồi ở cạnh ngoài vệ thiên vọng bà vai vệ thiên vọng bên này vừa ấn mở lộc định ký đang chuẩn bị xem lúc trước nam nhân này lúc đứng lên vệ thiên vọng đã cảm thấy hắn có thể là hướng về phía mạc vô ưu đến ám tự hiệu là bật cười nhưng hắn cũng cung không thèm để ý không nghĩ tới người này thực có can đảm tới trụ bà vai hắn giật xuống hai nghe quay đầu hỏi chuyện gì nam tử này móc ra một trương danh thiếp đưa tới vệ thiên vọng trên tay khẽ cười nói tiểu huynh đệ ngươi tốt ta là vệ thiên vọng tiếp nhận tên của hàn phiến nhặt trong tay nhìn cũng không nhìn hướng trước người trong giỏ rác một nét, cút xa một chút nam tử thân sắc cứng đờ không nghĩ tới hắn như vậy không nệ tình bên cạnh mạc vô ưu cũng phát hiện tình huống không đúng thò đầu ra mắt nhìn cái này không biết sống chết nam tử một mắt nam tử ngược lại là giật nảy mình nhưng mạc vô ưu nhưng lại nhúng mày nàng thân là hương giang đặc thù sự vụ cục, cục trưởng đối với hương giang bản thổ một ít xí nghiệp ra tư liệu nghe nhiều nên thuộc nam tử này là ai nàng xem xét liền biết đây không phải bạch hồ tập đoàn lệ công tử sao mạc vô ưu nói ra nam tử này lúc này có lòng dạ thành thơi ý định đứng ở nơi đó không có ý định đi rồi vô cùng có phong độ thân sĩ nói vị này phu nhân ngài khỏe chứ rất hân hạnh được biết ngài ta muốn cùng ngài đệ đệ đổi một cái chỗ ngồi bất quá hắn giống như không phải rất thích đi không thể tưởng được ngài vờ ơ y mà nhận thức ta ta đây có thể ngồi ở chỗ nơi sao vệ thiên vọng lại mang lên trên hai nghe chẳng muốn phản ứng người này hắn biết rõ mặc vô ưu sẽ xử lý tốt mặc vô ưu trước có chút hăng hái nhìn vệ thiên vọng một mắt thấy hắn cái này bức lao thần khắp nơi bộ dạng trong lòng không khỏi âm thầm đắc ý ngươi ngược lại là biết rõ ăn của ta giấm chỗ a có phải hay không cha ta nói với ngươi sinh ra tác dụng à ngươi chừng nào thì mới đem ta cho thu đâu rồi rất chờ mong đây này. Mạc Vô Yêu một bên suy nghĩ miên man, mạnh liệt kịp phản ứng, tranh thủ thời gian đổi mất cái này thối con rồi mới là đứng đán. Nàng tiếp tục cười đối với vị này lệ công tử nói ra, không có ý tứ, ngươi không thể ngồi tại đây, bởi vì ta sợ ta sẽ nhịn không được móc ra còn tay đến. Năm trước cả tháng 7, tại loan giác bờ biển hội sở, cảnh sát phát hiện một túi đại cờ hờ ơ bờ trọng. Kế tiếp, Mạc Vô Yêu sẽ không nói hết rồi, nhưng lệ công tử nhưng lại sắc mặt tái nhợt, lòng bàn chân có hiếu nhuyễn. Mạc Vô Yêu nói sự tình Đúng là cùng hắn có quan hệ, bất quá hắn lúc ấy sớm đạt được tiếng gió chạy mất, hắn có tiền, tự nhiên có thể tìm được người đi đình nổi, đem việc này trừ khử mất, mà ngay cả cảnh sát cũng không biết cái kia túi đại cờ hở ở chỗ là hắn, không nghĩ tới cái này sĩ quan nữ quân nhân há mồm tiểu trực chỉ chỗ hiểm. Lệ công tử lúc này mới có tâm tư cẩn thận dò xét mạc vô ưu quân trang tiểu dáng, phát hiện cùng bình thường quân trang có chút không giống với. Lệ công tử thân là hương Giang nhà giàu nhất, càng là thân là á thái nhà giàu nhất Bạch Hồ tập đoàn chủ tịch Lệ Thành nhi tử, biết đến tin tức tự nhiên so với người bình thường hơn rất nhiều. Hắn mơ hồ biết rõ Hương Giang có một cái cực kỳ đặc thù quân đội ngành, là lệ thuộc trực tiếp nước Cộng hòa cao tầng quản lý, tại Hương Giang có siêu nhiên địa vị, khống chế lấy bình thường cơ cấu căn bản không cách nào biết được tin tức, tùy thời cũng có thể đối với Hương Giang quan viên địa phương cùng phủ Hào vùng xuống áp đảo. Đây là bạo lực cơ cấu bên trong đích bạo lực cơ cấu, được hưởng không cần hướng Hương Giang địa phương chính phủ báo cáo chấp pháp quyền. Tục chuyên bọn hắn quân phục tiểu là không giống người thường, tối thiểu lệ công tử biết rõ chú Giang bộ đội quân trang cùng với cô gái này không giống với, nhưng đây cũng không phải là đồng phục cảnh sát. Lại từ nàng nói cái này một câu đến xem, nàng 10 phần chính là ngành Nàng gái này thần quân trang ít nhất là cấp giáo, như vậy nàng tại trong ngành kia địa vị tiểu miêu tạ sinh động rồi. Hương Giang thượng lưu xã hội trong chợt có nghe đồn, hiện giữ đặc thủ sự vụ cục cục trưởng là một gã đại mỹ nữ, như vậy, trước mặt người này chẳng phải là Lệ công tử mồ hôi lạnh bá bá lưu, thầm mắng mình quả thực tiểu là cái ngu ngốc, như thế nào phao đến cái này trên đầu nữ nhân rồi hả? Mặc dù mình phạm không phải cái đại sự gì, nhưng đối phương vạn nhất muốn tích cực, tiểu liền tra mình muốn kiếm người đều được phế đại công phu. Người lớn như vậy một cái quan, cùng cái này tiểu cho co nghe đon hien giu đac trẻ nũng nịu bộ dáng là náo loạn nào? nhung đoi phuong bạn nhat muon tich cuc tieu lien cha minh muon kiem không lựa gạt niu bo dang la nao loai nao chúng sao? Một bên tại trong lòng âm thầm hối hận, hắn một bên rụt lại cổ tiểu muốn đi đằng sau trượt. Chưa từng nghĩ lúc trước không lắm để ý hắn vệ thiên vọng đột nhiên vươn tay ra từ phía dưới bắt lấy cả vạt của hắn, đưa hắn xuống mặt kéo. Mặc vô ưu cũng có chút khẩn trương, vệ thiên vọng không đến mức muốn động thủ a kết quả lại không phát sinh hắn lo lắng sự tình. Vệ thiên vọng đem người này kéo được cổ tũi xuống đến từ về sau, theo dõi hắn mặt nhìn vài giây đồng hồ, tay phải trực tiếp xoa bóp hắn mạch đập phía trên. Sau đó vệ thiên vọng bung tay, quay đầu đối với mặc vô ưu nói ra, từ năm trước tháng bảy sau hắn sẽ không dính qua vật kia rồi, bằng không thì ta hôm nay không tha cho hắn. Đón lấy vệ thiên vọng lại đối với Lệ công tử nói ra, ngươi tốt nhất đi kiểm tra ngươi một chút gan, có chút thai hoang ẩm, không phải đại sự, nhưng vẫn là được khiến cho chú ý, nếu như bệnh viện trị không hết, ngươi có thể tới tìm ta, xem bệnh kim 100 triệu, một phần không ít. Trở về ngồi xuống đi, nàng không phải ngươi có thể mượn. Bản ý của hắn là Mạc Vô Ưu chức vụ là thủ, không phải hắn có thể mượn. Có thể hắn lời nói chỉ nói đến một nửa, Lệ công tử tiểu tim đập rộn lên ruột trở về. Kết quả chính là Lệ công tử cùng Mạc Vô Ưu thậm chí nghĩ cha rồi, cảm thấy vệ thiên vọng đây là đang đem Mạc Vô Ưu xem vì chính mình độc chiếm đâu. Lệ công tử nội tâm hoàn loạn tại hắn bị vệ thiên vọng nhìn thẳng một khắc này trong đầu trống rỗng hiện tại phục hồi tinh thần lại chỉ cảm thấy nghiêm mà sợ cùng sợ hãi cái dạng gì người tài năng chỉ dựa vào một ánh mắt tựu gọi mình loại này gặp nhiều các mặt của xã hội người đầu góc phát ngộng hơn nữa chỉ là nhìn thoáng qua đảo mắt tựu kết luận chính mình gan có vấn đề thậm chí còn biết rõ từ năm trước lần kia về sau sẽ không dính qua vật kia rồi phía trước tựu cảm thấy có đốt bước lên hiện tại xem ra không phải da lông ngắn bệnh được coi trọng a xem bệnh kim 100 triệu người đem ngươi là kim thủ chỉ hay vẫn là hoa đà tái thế a tán câu đâu a nam nhân này cũng thật lợi hại điểm a Chương 684. Cự lượng linh dược. Chương 684, tự lượng linh dược cùng Lệ công tử Kinh Nghi bất định so sánh với, Mạc Vô Ưu tào hứng, nàng vui thích kéo qua Vệ Thiên vọng tay, phóng tại bắp đuổi mình bên trên, âm thầm cảm tạ phụ thân vì nói động Vệ Thiên vọng làm cố gắng. Đúng rồi, ngươi làm sao tìm được hắn há mồm muốn 100 triệu? Mạc Vô Ưu ngạc nhiên nói, lúc nói chuyện còn đem thân thể hướng Vệ Thiên vọng trên người kháo. Vệ Thiên vọng nghe trên người nàng truyền đến mùi thơm, nhún nhún cái mũi, ngược lại là không có lại trốn, mà là nói ra, bệnh của hắn thật phiền toái, tầm thường chữa bệnh thủ đoạn một lát trị không hết, cái đó và hắn trước kia ăn những vật kia cũng có quan hệ ta cảm thấy lấy giống như không biết ở nơi nào nghe qua bạch hồ tập đoàn cảm giác rất có tiền bộ dạng đối với loại này kẻ có tiền mà nói dù một trăm triệu mua thân thể để mấy năm trước khôi phục bọn hắn có lẽ cam giac rat co tien bo dang đoi voi loai nay ke co tien ma noi du 100 trieu mua than the đe may nam truoc khoi phuc bon han co le cam long hoa đối với ta mà nói tiền nhiều hơn luôn không có chỗ hỏng chế cắn cùng tiền xa công ty đều đang nhanh chóng phát triển hương giang bên kia sản nghiệp nếu như có thể nhiều căng ít tiền đi vào mỏng một mỏng dương thành những người kêu công ty cổ phần cũng là có chỗ tốt mặc vô ưu nghe vậy xứng sở chỉ chốc lát chậm như là xem vái vật đồng dạng nhìn vệ thiên vọng nửa đêm Trong lúc đó nàng có chút minh bạch, vì cái gì Vệ Thiên vọng rõ ràng chưa bao giờ đi quản người khác giúp hắn kinh doanh sản nghiệp, nhưng người khác tuy nhiên cũng nhao nhao phí sức cố sức giúp hắn xuất lực. Thuần túy là bởi vì hắn người này ngoài miệng tuy nhiên không nói, nhưng chỉ cần có cơ hội, lại muốn lấy bằng những sản nghiệp kia của mình kiếm tiền. Đương nhiên hắn kiếm tiền đích phương pháp xử lý rất không thông thường, nhưng tuy nhiên cũng đến đường đường chính chính. Dùng hắn hiện tại năng lực, cứu người một mạng giá trị là giá trị cái kia giá vị. Bất quá hắn có đôi khi cũng sẽ miễn phí đám người chữa bệnh, nhưng một khi hắn muốn lấy tiền, cái kia cũng không phải là bình thường khái niệm rồi. Đây không phải chữa bệnh, mà là cứ mà cứu lại là a thái nhà giàu nhất nhi tử mệnh vậy thì nên thu ước vi đơn vị giá cả lập tức mặc vô ưu lại lặng lẽ thọt vệ thiên vọng vòng eo ghé vào lỗ thai hắn nói hạ lệ công tử lão ba lệ thành tình trạng vệ thiên vọng ngược lại là xứ sở a thái nhà giàu nhất ta mặc vô ưu nháy mắt mấy cái nói ra người này bệnh nghiêm trọng sao nếu quả thật như ngươi nói bình thường chữa bệnh thủ đoạn không có cách nào chỉ vậy ngươi cái này thu phí thấp quá thấp ta đoán chừng cho dù một tỷ đều có thể tốt tới bằng không thì ngươi lại sửa đổi rộng vệ thiên vọng lại không có đáp ứng kỳ thật nếu như không phải hắn vừa rồi biểu hiện có chút không xong ta đều chưa hẳn hội thu tiền của hắn. Ta cứu người dùng kỳ thật không phải y thuật, đối với người khác mà nói là một đầu tánh mạng, ta mà nói cũng bất quá tiện tay mà thôi. Ta nguyện ý rút, đã rút rồi. Đã phía trước đã nói qua 100 triệu, ta không biết lại đổi rộng, quân tử hái tải lấy chi dùng đạo nha. Có lúc này đây béo nhờ nuốt lời, tương lai đoi giong quan tu ai tai lần nữa bội bạc. Đương nhiên cũng không phải nói ta là người tiểu thật sự là như vậy rằng thành tín, cái này phải xem người. Nếu như là chu ra đường ra loại địch nhân này, ta chơi như thế nào bọn hắn đều không đủ nhưng cái này gọi lệ công tử người tuy nhiên trước kia ăn một chút không nên ăn đồ vật thực chất bên trong cũng không phải cái người xấu chỉ là cùng ta không quan hệ người xa lạ mà thôi cũng không thể vì loại người này hư mất chính mình khí tiết ta nghe xong hắn mà nói mặc vô ưu gật gật đầu không cần phải nhiều lời nữa mỗi lần cùng hắn nói chuyện phiếm tổng có thể cảm giác đối với hắn nhận thức càng nhiều một phần vệ thiên vọng tại mặc vô ưu trong mắt như là một cái chìm không thấy đáy bảo tàng nghề nghiệp của nàng bệnh làm cho nàng vui với đi đào móc vệ thiên vọng lót bên trong áo hay chan làm không biết bệnh nàng lại đem ánh mắt băng đến trước mặt hai người trên màn ảnh nho nhỏ màn ảnh ở bên trong để đó dĩ nhiên là một bộ lao điện ảnh hài kịch lộc đình ký mặc vô ưu trước kia xem qua cái này phía tử lúc ấy cảm thấy bên trong nhân vật nam chính vi tiểu bảo thật sự quá hoa tâm rồi điện ảnh buồn cười là buồn cười nhưng lúc đó nàng cũng không đồng ý vi tiểu bảo thế giới quan nàng vốn định chính mình đến chọn điện ảnh không nghĩ tới vệ thiên vọng lại chủ động tuyển cái này một bộ mặc vô ưu kỳ quái hỏi ta đều nghĩ đến ngươi không nhìn hài kịch đây này ngươi chết như vậy bản nghĩ như thế nào đến xem cái này bộ điện ảnh vệ thiên vọng không cần nghĩ ngợi nói không biết vì cái gì Ngải Nhược Lâm cho ta định rồi cái nhiệm vụ, nàng để cho ta mỗi tháng phải xem một lần lộc định kỳ, thật sự là kỳ quái. Mấy ngày hôm trước ta cùng nàng tham một lần, xem như tháng trước nhiệm vụ, hôm nay là số 1, tại trên máy bay xem một lần, xem như hoàn thành tháng này nhiệm vụ, có chút chơi sâu ý tứ. Mạc Vô ưu nghe xong, trong hốc mắt đột nhiên có chút đắc. Mạc Vô Du biết rõ Vệ Thiên Vọng quá nhiều sự tình, cũng biết hắn tại đối đãi nữ nhân việc này bên trên gian nan. Nàng thậm chí đã làm tốt trò mắt nhìn xem Vệ Thiên Vọng bị cái này vấn đề làm phức tạp cả đời ý định, phản chính tự mình cũng sẽ không lo lắng nữa nam nhân khác làm cái cả đời độc thân nữ cường nhân cũng không phải là không thể được sự tình rất nhiều địa vị thành tựu xa không bằng chính mình nữ tử không đều như vậy sao đường đường hương giang đặc thù sự vụ cục cục trưởng hôm nay cấp bậc tử hồ lại có tiếp tục hướng nâng lên thang dấu hiệu như vậy nữ tử chẳng lẽ không nên nữ cường nhân sao nhưng đây hết thể điều kiện tiết quyết đều tại vệ thiên vọng trên người mặc vô yêu biết rõ ngải nhược lâm tại vệ thiên vọng trong lòng đặc thù địa vị bạn lo lắng ngải nhược lâm là cái tham muốn giữ lấy rất mạnh nữ tử nhưng hiện tại xem ra nàng cũng đã dẫn đầu làm ra hy sinh vệ thiên vọng không rõ ngải lộc đình ký tâm tư nhưng đã sớm ngóng trông ngày nào đó mạc vô ưu còn có thể không rõ sao mắt của nàng gành mắt tứt át là vì nàng bị ngải nhược lâm loại này tinh thần nhận thấy động đây không phải tùy tùy tiện tiện một nữ hải tử có thể hiểu rõ ngải nhược lâm đối với vệ thiên vọng vành sóc lại thông minh như vậy còn muốn đến dùng loại biện pháp này tin ướt đó lần thứ nhất cái này bộ phim sớm muộn có thể minh bạch ngải nhược lâm ý tứ cũng có thể minh bạch tựa hô thật sự nên như vi tiểu bảo như vậy sống được hoa tâm trước kia không đồng ý vi tiểu bảo nhân sinh quan nhưng hiện tại mạc vô ưu quả thực muốn giơ hai tay hai chân đồng ý nàng lúc này liền đem đầu khoác lên vệ thiên vọng trên vai nhận chăm chú thật sự thoạt nhìn giữa hai người càng thêm thân mật cử động thấy một mực ở phía xa vụn trộm dò xét bên này lệ công tử thì ra là lệ trọng khải mí mắt chực này hắn ở đâu còn dám có cô gái đẹp tâm tư thân phận của mình là không kém nhưng ở đặc thù sự vụ cục loại này bạo lực cơ cấu trước mặt coi như mình người một nhà hiện tại đã thành ngoại tịch nhân sĩ y nguyên không thể đơn trom gio xet ben nay le cong tu thi trêu chọc ủy dị hơn chính là cái kia cái nam từ trẻ tuổi đến cùng thân phận gì một nhăn tức phá thân thể của mình chứng bệnh coi như xong, cái kia địa vị cực cao sĩ quan nữ quân nhân lại đối với hắn bộ dáng này, hắn thoạt nhìn nhưng vẫn là bản lấy khuôn mặt, hoàn toàn không có phải dỗ dành mỹ nữ vui vẻ ý tử à? chờ một chút, vệ thiên vọng danh tự tựa hồ có chút quen hay lệ trọng khải với tư cách lệ thành nhĩ tử, sớm đã bắt đầu tiếp xúc trong gia tộc nghiệp vụ, hiện tại cũng coi như cái cao quan, đối với nước cộng hòa nội một ít mới phát xí nghiệp đều có chỗ chú ý giống như mới tiến quật khởi một nhà đại lục chế dược xí nghiệp người phụ trách tiêu là cái gọi vệ thiên vọng người trẻ tuổi, hắn đều từng cho cái kia xí nghiệp sản phẩm đánh qua quảng cáo, chẳng lẽ là hắn? phía trước phụ thân coi như nghe ngóng qua nhà này xí nghiệp cố ý đầu tư nhập cổ phần nhưng là bị cự tuyệt rồi về sau mơ hồ biết rõ cái kia ra chế cắn bối cảnh thông thiên ai cũng không nhúc nhích được hiện tại xem ra mười phần chính là hắn rồi loại địa vị này người có lẽ không đến mức thuận miệng nói lung tung quay đầu lại ta thực sự đi kiểm tra hạ thân thể bất quá hắn mở miệng muốn 100 triệu xem bệnh kìm thực đương nhà của ta tiền là bầu trời nhặt được sao nói đùa gì vậy đâu vệ thiên vọng cùng mạc vô ưu hai người đều đắm chìm tại trong phim ảnh không tâm tư quản lệ trọng khải lung tung nghĩ cách Rốt cục đến xuống phi cơ lúc, vệ thiên vọng cùng mặc vô ưu cùng nhau ngồi trên đặc thù sự vụ cục phái tới chuyến đặc biệt hướng căn cứ mà đi. Trên đường mặc vô ưu ngược lại là nhớ tới lúc trước bởi vì trầm mê ở cùng vệ thiên vọng cùng một chỗ cảm giác, làm cho một mực quên đề sự tình đến, mặt mũi tràn đầy chờ mong đối với vệ thiên vọng nói ra. Đúng rồi, sự tình lần này qua đi, ta cảm thấy lấy ngươi được tranh thủ thời gian dạy ta điểm chính thức buồn sự a ta cái này công tác tình huống ngươi cũng là biết đến, tương lai vạn nhất ngày nào đó gặp được tình huống gì, không thể mỗi lần đều dựa vào ngươi đi. Ngươi đến làm cho ta cùng lưu chi xương đồng dạng cường, bằng không thì ta tiểu quân quít lấy ngươi rồi phía trước lái xe cấp dưới chừng to mắt cảm thấy tốt mất mặt cục trưởng à ngươi thế nhưng mà đường đường cục trưởng ngươi như vậy tại dưới ban ngày ban mặt làm nũng, có không có suy nghĩ qua chúng ta những cấp dưới này cảm thụ vệ thiên vọng gật gật đầu nói ra ta là có quyết định này chờ ta trước cùng lưu chi xương đã gặp mặt nhìn xem tiến độ tu luyện của nàng rồi nói sau công pháp của ngươi được theo trên người nàng đến mặc vô ưu khẩn trương nói sẽ không đem ta cũng cho luyện thành cái băng nhân a phía trước nàng nghĩ đến cho mặc trọng báo thù nóng trong biến thành không tình cảm chút nào ma quỷ nhưng hiện tại vật đổi sao rời nàng cái này tâm tính tự nhiên không giống với lúc trước Vệ Thiên Vọng lắc đầu nói, không biết, ngươi quá lo lắng. đã đến đặc thù sự vụ cục căn cứ, mặc vô ưu vội vàng đi xử lý công sự. Vệ Thiên Vọng tắc lai like đến sự vụ cục chuyên môn vì hắn cái kia một xe dược liệu chuẩn bị đông lạnh kho trước mặt, cẩn thận kiểm tra đường ra đưa tới dược liệu. Đường ra lúc ấy đàm cùng thành ý mười phần, đưa tới dược liệu tỷ lệ cũng không tệ, hơn nữa không có hướng bên trong nét những tự tìm đường chết kia độc dược các loại thứ đồ vật. Ba trăm cân ngàn năm phần cực phẩm dược liệu, một tấn trăm năm phần quý hiếm dược liệu, mười tấn năm mươi năm phần quý báo dược liệu, may không ít. Đường Vệ Thiên Vọng nhìn xem vầy đặt được chỉnh t dược liệu lúc, cũng nhịn không được nữa hít sâu một hơi nói là trước kia chính mình muốn tìm tốt hơn dược liệu khó như vậy, cơ bản đều dựa vào vũ tung bọn hắn tiện đưa cho mình hàng tồn sống. trừ lần đó ra, hắn thậm chí cho dù vung vậy lấy chi phiếu cũng mua không được. nguyên lai like trên đời quý báo dược liệu sớm đã bị võ đạo thế ra lũng đoạn, khó tự trách mình khắp nơi tìm mà không được. nếu như không phải lần này dùng 98 mươi bước bức đường thanh sơn nhuận bộ, hung hăng gõ hắn một gạch, chính mình thật đúng là chưa hẳn có thể được đến những dược liệu này. tiền này, hoa được giá trị. vệ thiên vọng khoe miệng hiện, hiện vẻ tươi cười, các ngươi có lẽ đã cho ta là lấy những dược liệu này mở ra phát cái gì mới đích cách điều chế hoặc là cẩm đến cho ta mẹ chữa bệnh a, nhưng các ngươi lại làm sao có thể biết rõ? Y thuật của ta đều là theo cựu âm chân kinh chữa thương quyển sách mà đến, ta trị bệnh cứu người chính yếu nhất đích thủ đoạn, cũng không phải là khai can tử. Chỉ cần ta có thể lợi dụng những dược liệu này, luyện chế ra mấy khỏa hoàng thượng tiền bối để lại cho ta chí tôn đan dược đến, sẽ lại để cho ta thực lực đại tiến, đến lúc đó, các ngươi cho dù muốn hối hận cũng không kịp rồi. Đầu tiên, muốn đem chính mình trước mắt có được dược liệu toàn bộ tại trong đầu quy nạp tập hợp một phen, vệ thiên vọng một mặt một mặt xác minh đi qua, đồng thời trong đầu lại đang cẩn thận nhớ lại hoàng thượng lưu cho hắn luyện đan y, y của ta cở cờ bảy gọi giúp số 9897952, nhập bầy nghiệm chúng ta yêu ăn lẩu phẫn, cầu phiếu, phiếu đề cử, vẽ thắng, cầu khen thưởng, cái gì thậm chí nghĩ cầu, ta muốn trở thành tích rất tốt, cầu mọi người ủng hộ. Chương 685, Cửu hoa tuyết tham hoàn. Chương 685, Cửu hoa tuyết tham hoàn sau một hồi, hắn khẽ gật đầu, có chút tiến lui, nhưng là có chỗ được. Trên đời sự tình không như ý mọi phần, mình cũng không thể quá mức cứng cầu, có thể có hiện tại cái này thu hoạch, đã không thể rồi. Lập tức có thể luyện chế đan dược chỉ có một loại, Tiết đan. Rất nhiều người đều cho rằng Tiết đan là thiếu lâm tự độc nhất vô nhị linh dược, hắn xác biết lục. Hao tổn chân khí sau phục thuốc này, đan điển nhiệt khí bay lên, tinh lực tràn ngập, có thể trợ công lực khôi phục. Tập võ người trong đối với cái này thà thiết tưởng mơ. Bất quá hoàng thường Bất quá hoàng lúc từng đạt được qua cái môn này đan dược, hắn lại lợi dụng chính mình đối với dược lý lý giải, thân thể to lớn phân giải ra hắn luyện chế phương pháp. Thành phẩm cùng thiếu lâm tự tiết đan mặc dù có chút sai biệt, nhưng công hiệu nhưng lại nhất trí. Hoàng thường vi đồ bất việt, liền đem chính mình học trộm đến cái môn này đan dược cũng mệnh danh là tiết đan. Hiện tại ngược lại là tiện nghi vệ thiên vọng. Bất quá cửu âm chân kinh khôi phục chân khí tốc độ vốn là cực nhanh, tiết đan đối với hắn tu luyện thuong vi đo bat việc, lien đem chinh minh hoc trom đen cai mon nay giúp không lớn nhưng hắn cũng chuẩn bị luyện chế mấy khỏa bị tại trên thân thể, nếu là muốn cùng người kịch liệt chém giết, tại thời khắc mấu chốt ăn vào một khỏa, ngược lại là có thể kiến kỳ công. Cái này dược bình thường thoạt nhìn vô dụng, nhưng dùng được tốt rồi, lại có thể cứu mạng. Mặt khác có thể luyện chế cần làm tăng lên công lực trí tôn đan dược, thật đáng tiếc, nhưng lại đồng dạng đều không có. Vệ Tiên vọng bất óc tìm lưu kê suy nghĩ hồi lâu, rốt cục nhảy ra đồng dạng tiếp cận nhất y đến. Cái này y tên là hoa Tuyết Tham Hoàn. Có lẽ có nhiều người đều nghe qua Cửu Hoa Ngọc Lộ Hoàn, đó là Đông Tà Hoàng Dược sư độc môn linh đan dược, phục sau có thể bổ thần kiện thể, kéo dài tuổi thọ. Đông Tà Hoàng Dược sư ngoại trừ có được một thân võ công tuyệt kỹ bên ngoài, càng là thời đại kia dược lý đại sư, từng suy nghĩ ra không ít đào hoa đảo hoa đạo bí dược cách điều chế đến. Hoàng Thường với tư cách cựu âm chân kinh khai sáng giả, tại đạo ra một đạo bên trên đi lộ xa hơn, hắn tự hành suy nghĩ ra đến đan dược cách điều chế, so với Hoàng Dược sư nếu không không kém, thậm chí càng tốt hơn. Cái này Cựu Hoa Tuyết Tham hoàn nghe danh tự cùng Cựu Hoa Ngọc Lộ hoàn tương tự, nhưng công hiệu nhưng có chút sai biệt. Cựu Hoa Ngọc Lộ hoàn chính là do chín loại trên mặt cánh hoa xương sớm điều chế mà thành, trọng tại dưỡng sinh, dưỡng chính là tâm thần cùng thể chất. Nhưng Cựu Hoa Tuyết Tham hoàn nhưng lại Hoàng Thường dung hợp chín loại kỳ hoa dị thảo Lại phụ dụng thiên niên tuyết sâm với tư cách thuốc chủ yếu, luyện chế mà thành một loại dược hiệu mạnh mẽ tăng cường công lực đan dược. Tầm thường tư chất người, thậm chí trong cả đời chỉ có thể phục dụng một khỏa, lại phục dụng tiểu một chút tác dụng cũng không có. Mặc dù là hoàng thường bản thân như vậy kỳ tài ngút trời, cũng không quá đáng chỉ có thể phục dụng hai khỏa, hơn nữa viên thứ hai công hiệu so viên thứ nhất còn kém không ít. Vệ Thiên vọng hiện tại cũng không biết mình tham ăn mấy khỏa, nhưng hắn rất muốn luyện chế ra đến thử xem xem. Dựa theo hoàng thường lưu lại trí nhớ, phục dụng một khỏa đủ để chống đỡ mười năm công lực. Nói là mười năm, nhưng đó là một rất rộng nghĩa khái niệm, lười biếng người vượt qua 20 năm có thể lấy được tiến bộ chưa hẳn so ra mà vượt Vũ si một năm. Tại đây 10 năm công lực, cơ bản tương đương Vệ Thiên vọng dựa theo hoàng thượng lúc trước tu luyện cường độ, khổ tu 10 năm không ngừng tiến triển. Đương nhiên, dựa theo Vệ Thiên vọng trước mắt có được phòng luyện công tiến độ tu luyện, đơn giản tiểu là 3 năm năm tiến triển mà thôi. Cái này liền ý nghĩa, hắn dịch kinh đoán cốt quyển sách để tăng trọng, có thể nhanh chóng vượt qua giai đoạn trước, tốc hành trung kỳ tiếp cận hậu kỳ một nửa trình độ. Nhưng rất đáng tiếc, trước mắt đường ra đưa tới trong những dược liệu này, đơn độc kém lưu vị, không có là tối trọng yếu nhất tiên niên tuyết sâm, cũng ít 500 năm phần tuyết liên hoa. Vệ Thiên Vọng cảm thấy thật đáng tiếc, nhưng hắn cũng không nụ trí, ít nhất hiện tại chính mình đã có cái niệm tưởng. Thế giới lớn như vậy, chỉ cần hạ tận khổ tâm dựa theo hoàng thượng chí nhớ đi tìm, tổng có thể tìm được điểm manh mối. Vệ Thiên Vọng biết rõ luyện võ chi can ha tan kho tam dua theo hoang thuong tri nho đi tim tong co the tim đuoc điem manh moi ve thien vong biet ro luyen vo tri đao chua bao giờ là chuyện dễ dàng, dù là luyện đan phục dịch giống như mượn núi trung nam làm lối tắt lên làng quan, nhưng muốn luyện chế một khóa tốt nhất đan dược nói dễ vậy sao, khó khăn nhất bất quá tìm dược. Xã hội hiện đại giao thông là tiện lợi rồi, tin tức cũng phát đạt, nhưng dược liệu rồi lại khó tìm rồi, thậm chí không ít dược liệu cơ hồ tuyệt tích chỉ có đến một ít đại sơn ở chỗ sâu trong ít hai lùi tới địa phương, tài năng tìm được điểm còn xuất lại ở nhân gian thiên tài địa bảo. Bất quá hiện tại tốt xấu có mặt mày rồi, vệ thiên vọng tính toán việc này, tại gọi điện thoại cho la tuyết, gọi nàng vô ý thức đi tìm cái này hai dạng đồ vật về sau, vệ thiên vọng liền hồi đem dược liệu toàn bộ mang về đến phòng luyện công, bắt đầu bắt tay vào làm luyện chế khởi tiết đan đến. Việc này không khó, tại có phía trước luyện dược chọn vẹn tự động hóa thiết bị phối hợp xuống, cơ hồ tốn hao không được vệ thiên vọng bao nhiêu tâm thần. Ngày hôm sau đang ở sở đình làm huấn luyện viên lưu chi Sương nghe nói vệ thiên vọng trở lại rồi, mang theo lưu manh cùng tiểu lôi trở lại phòng luyện công tìm hắn tại nhìn thấy lưu chi sương lúc lần đầu tiên vệ thiên vọng sẽ biết nàng ý đồ đến còn nhớ rõ trước khi đi lưu chi sương tại mặt đối với chính mình thời thượng mà lại lạnh lùng như băng chỉ có tại há mồm lúc nói chuyện mới có chút nhật khí nhưng nàng bây giờ thoạt nhìn tình huống lại muốn tốt nhiều lắm giữa lông mày lại ẩn ẩn có cổ vui vẻ nàng chỉ là đứng ở nơi đó tuy nhiên cũng là bạn lấy khuôn mặt nhưng trong ánh mắt lại tốt tựa như nói lời nói vệ tiên sinh ngươi nhanh khen người ta nhanh khen ngợi ta đi nhớ tới nàng phía trước trạng thái lại cùng bây giờ đối với so một phen vệ thiên vọng cũng không khỏi nhịn không được cười lên vệ tiên sinh ngươi vì cái gì cười ta Lưu Chi Sương ngữ điệu thường thường nói, nàng đương nhiên không là cố ý như vậy, thuần túy bất đắc dĩ mà thôi, cũng không phải nàng thực tại sinh khí. Vệ Thiên Vọng rốt cục bật cười, trông thấy ngươi như bây giờ tử, ta rất hài lòng. Ta chạy an bài không có buồn phí, cho ngươi thời gian giải cùng ngươi Đông Bắc thân thích bằng hữu sống chung một chỗ. Đối với ngươi bảo trì nhân tính mới có lợi, chính ngươi cũng rất cố gắng, hiện tại xem ra hiệu quả không tệ. Ngươi tới, ta nhìn xem tiến độ tu luyện của ngươi. Lưu Chi Sương đi đến phụ cận, Vệ Thiên Vọng không nói một lời đột nhiên ra tay công hướng cổ của nàng, thế đi dào trường đao bên trên thậm chí mang theo cổ khí, lần này hắn là động chân khí. Lưu Chi Sương gặp không sợ hãi, biết rõ vệ thiên vọng là ở khảo giáo chính mình. Một bên sau này nhanh chóng tối lui, một bên nâng lên trắng lếu bàn tay, năm ngón tay hiện lên trảo hình dáng, chụp vào vệ thiên vọng trường đao. Hai người trảo trường trong không khí giao tiếp thoáng một phát. Vệ Thiên Vọng tại chỗ đứng thẳng bất động, Lưu Chi Sương nhưng lại ngay cả lui tám bước. Vệ Thiên Vọng thấy thế gật đầu nói, không tệ, phi thường không tệ. Lần thứ nhất khi thấy ngươi đã biết rõ ngươi là kỳ tài ngút trời, hiện tại xem ra thật sự là cho ta thật lớn kinh hỉ. Không nghĩ tới thật sự bị khen ngợi rồi, Lưu Chi Sương tuy nhiên mặt không đổi sắc, nhưng lông mi lại có chút dương. Nàng tại vui vẻ đây cơ hội là đã muốn theo trên người nàng biến mất cảm xúc nhưng trợt nàng lại lập tức thần sắc chấn động nói ra vệ tiên sinh ta có một yêu cầu quá đáng vệ thiên vọng gật gật đầu ta biết do ngươi muốn làm cái gì phía trước ta không đồng ý nhưng hiện tại xem ra thời cơ đã đến ngươi đi đi bỏ đi tốt hồi bất quá trên người của ngươi tích lũy sát ý đã tiêu trừ không ít chú ý khống chế sát ý của mình chỉ giết đáng chết về phần một ít người vô tội cũng đừng có nhiều tạo sát nghiệp rồi nhớ kỹ của ta lời nói vệ thiên vọng nói xong những lại đem này ánh mắt quang hướng đứng ở phía sau phương lưu manh củng tiểu lôi hai người phất tay ý bảo bọn họ chạy tới hai người mặt mũi tràn đầy sùng kính chi tình, buông xuống cái đầu không người đi tiến lên đây. Vệ Thiên Vọng xem qua một lát, lại lại để cho hai người phân biệt giơ tay lên, thử thử tu luyện của bọn hắn tiến độ. Một lát sau Vệ Thiên Vọng lắc đầu, lần này Lưu Chi Sương đi báo thủ, hai người các ngươi cũng đừng có đi theo đi. Công lực của các ngươi còn thấp, hơn nữa lúc tu luyện quá mức chỉ vì cái trước mắt, hảo hảo một trong môn chính bình thản vô danh công, cho các ngươi luyện được như là niết bàn sát. Cái này thật không tốt, trở về sở đình về sau, hai người các ngươi đem chính mình quan trong phòng cẩn thận muốn muốn ta mà nói, thẳng đến suy nghĩ cẩn thận, vô danh công đến tụt cùng là cái dạng gì võ học, lại đến gặp ta. Lưu Mạnh cùng Tiểu Lôi hai người trong ánh mắt khó giấu thất vọng, nhưng không dám làm trái Vệ Thiên vọng ý tứ, rủ xuống cái đầu tiểu lui về sau đi. Lưu Chi sương ý bảo hai người đi ra ngoài trước, sau đó nàng mới đứng Vệ Thiên vọng nói ra, kỳ thật trước khi đến ta tiểu khích lệ qua bọn hắn, gọi bọn hắn đừng nghĩ đến đi với ta. Bọn hắn không nghe. Vệ Thiên vọng khoát khoát tay, không sao, báo thủ chi tâm mạnh liệt, cái này có thể lý giải. Nhưng người dù sao cũng phải làm theo khả năng, trước ngươi tiểu vờ ngớ ngẩn, suýt nữa đem mình chồng đến bên trong đi. Đã thành, ngươi đi đi. Nếu như ngươi có thể đem Đông Bắc sự tình bình định, vậy thì tạm thời ở lại Đông Bắc không muốn trở về rồi hào hào đem ngươi lưu ra kinh doanh một phen đông bắc địa linh nhân kiệt là cái sản dược liệu nơi tốt tương lai ta có trọng dụng lưu chi sương mặt lộ vẻ vui mừng cho tới nay nàng đều cảm giác mình thiếu nợ lấy vệ thiên vọng quá nhiều ngoại trừ cho hắn bán mạng bên ngoài căn bản không cách nào hồi báo cho hắn nhưng chỉ tiếc dù là mình đã không ngủ không nghỉ khổ luyện không ngừng nhưng lại như cũng đuổi không kịp tu luyện của hắn tiến cảnh cái này là bực nào gọi người thủ dũ phía trước lưu chi sương cựu thời khắc nghĩ đến nếu là ngày nào tựu thoi khac nghi chờ mình đem đông bắc huyết thủ đà báo chính mình lại nên dùng thân phận gì làm bạn tại vệ thiên vọng bên cạnh thân báo đáp hắn đâu rồi n nàng ngược lại là lớn nhưng không thấy mà cục trưởng cũng không khổ ha ha ở đường xử nữa sao hiện tại xem ra vệ tiên sinh là cần chính mình hỗ trợ cái này thật sự là thật cao hứng lưu chi xương thân vi tiểu thư khuê cát đầu góc vốn là dùng tốt hiện tại tâm tình một rộng rãi lập tức thì có mới đích nghĩ cách nói ra kỳ thật nhà của chúng ta trước kia tại đông bắc là kinh doanh chợ đem quyền toàn bộ nước cộng hòa lớn nhất chợ đem quyền tập trung địa ngay tại chúng ta cái kia phương nhà của ta trước kia ước chừng chiếm được trong đó ba thành thị trường vạn gia chiếm được sáu thành mặt khác một ít cửa nhỏ hiệu phân ra trong đó một thành vạn gia đối với chúng ta đậu thủ Tiểu là muốn đoạt đi cái kia ba thành thị trường, một năm trôi qua, kỳ thật có thể lợi nhuận nhiều trăm triệu. Chờ ta đem bên kia Bình Định xuống về sau, cái này chợ đêm quyền chúng ta còn tiếp tục làm sao? Vệ Thiên vọng con mắt sáng lợi, chợ sang ngoi quyền, dự thi không biết đều là chút ít bị nuôi dưỡng người cơ khổ a. Lưu Chi xương lắc đầu, không phải như vậy. đều là chút ít người mang kỹ nghệ cao thủ, hoặc là muốn rèn luyện chính mình, hoặc là tiểu là trong nhà có cực lớn tiền tài nhu cầu, đi ra chúng ta bên kia đánh quyền kiếm tiền, đây là một họ có công phu nhưng lại kiếm tiền không cửa người nơi để đi. Gặp người chết sao? Vệ Thiên vọng hỏi. Liệu chi xứng đáp, bình thường sẽ không người chết. Chúng ta trước kia chuẩn bị chữa bệnh thủ đoạn phải đầy đủ. Bất quá ngẫu nhiên cũng có người bất hạnh chết ở trên lôi đài. Loại tình huống này chúng ta lưu ra lúc trước là hội bồi cho người chết gia thuộc người nhà một số tiền lớn, một ít nhân mạng khổ. Đối với người nhà của bọn hắn mà nói, hắn dùng mệnh đi đổi tiền, kỳ thật cũng là bất đắc dĩ. Nhưng chúng ta cũng không phải làm từ thiện, muốn kiếm tiền này, dù sao cũng phải muốn xuất ra mệnh đi tranh giành. Chương 686 gây dựng lại Saodix nghĩa an tập đoàn. Chương 686 gây dựng lại Saodix nghĩa an tập đoàn trợ đêm quyền cách sinh tồn rất tang khốc, nhưng không có bất luận cái gì bắt buộc ý tứ có người rất cần tiền thì đến đó đi tranh giành có người vung vẩy lấy tiền muốn tìm kích thích thì đến đó đi tìm thị trường là tồn tại càng là quy phạm nước cộng hòa trợ đêm quyền tập trung ở đông bắc cũng cùng bên kia thời cổ dân phong có quan hệ bất quá hiện tại đến bên kia đánh quyền người cũng không phải người đông bắc làm chủ mà là cả nước cộng hòa thậm chí toàn bộ thế giới một ít quyền thủ đều tập trung tới đó có lẽ vì câu tài có lẽ vì trở nên mạnh mẽ đều có các mục đích lại chăm sông đổ về một biển tự lạ tại trên lôi đài huy sái tánh mạng của mình vệ thiên vọng nghe vậy gật đầu nói là như thế này đạo lý gần đây ta đi yên kinh về sau cũng đang suy nghĩ một việc, tổng cũng cảm giác mình thế lực đơn bạc chút ít. nhà người ta võ đạo thế ra gặp được một ít chuyện, phất phất tay tiệu là vô số người hướng ta đệ xuống. mà bên cạnh ta có thể chịu được một trận chiến người, cũng chỉ có ngươi một cái. cái này không đủ. chợ đêm quyền ngươi cứ tiếp tục làm a, có phát hiện thiên phú kinh người tiệu lưu lại, cho bọn hắn một cái lựa chọn cơ hội. hy vọng có thể ở bên trong phát hiện cùng ngươi không sai biệt lắm thiên phú người a ngươi niết bản sát không thể dùng tới cứu người, nhưng lưu mãnh bọn hắn tu luyện vô danh công chân khí công chính bình thản, khẩn cấp phía dưới cũng có thể dùng để cho người kéo dài tính mạng, nhịn đến cứu giúp biện pháp theo kịp. đến lúc đó có bọn họ cũng có thể chết ít một điểm người lưu chi xương cuối cùng nhất được vệ thiên vọng cho phép một mình trên một người lộ hướng đông bắc đi lâm gia trải qua lần trước vệ thiên vọng một áo thân thể to lớn cũng đoán được đông bắc vạn gia vận mệnh nếu như vệ thiên vọng lại để cho dưới tay hắn người đi báo thù lâm gia cảm thấy hay vẫn là mở một con mắt nhắm một con mắt tốt không hề phái ra chư lót lâm cao thủ cho vạn gia trợ quyền rồi bởi vì chỉ là vệ thiên vọng thủ hạ người đi coi như tốt vạn nhất thủ hạ của hắn lại đã thất bại vệ thiên vọng tự mình khởi hành vậy làm sao bây giờ học chu gia đồng dạng gọi tộc lao ở bên kia phục kích hắn lại không luận có thể thành công hay không. vốn hiện tại lâm gia tộc lão tiệu tạm thời gia không được ga cho nên đông bắc vạn gia cứ như vậy rất đáng thương bị ném bỏ rồi. trong gia tộc mấy cái họ lâm quỷ rời đi về sau, đông bắc vạn gia gia chủ hoảng sợ không chịu nổi một ngày. lần này lưu chi xương mang theo báo thù rửa hận đích ý chí đi đến vạn gia, đối với vạn gia mọi người mà nói đã ác động, rồi lại là giải thoát. lưu gia mấy trăm miệng ăn cánh mạng, bọn họ là nên còn. cất bước lưu chi xương, vệ ma noi đa ac ngong vọng lại nhớ tới phòng luyện công đem luyện đan tham số thiết lập một phen, ước chừng 3 giờ sau, lại là một khỏa tiết đan có thể tự động ra lò một người đứng tại chống giống luyện công trong đại sành đánh một hồi quyền vệ thiên vọng tưởng tượng chính mình lại là rất lâu không có đi trường học đi học nhớ tới trường học dĩ nhiên là sẽ nhớ khởi lê gia hân nàng phía trước vốn nhờ vì nghĩa an tập đoàn sự tình nói muốn từ trước những ngày này không sao cả chú ý chuyện của nàng cũng không biết bể bộn hồ được thế nào vệ thiên vọng quyết định đi xem một cái tình huống nếu như dương thành mấy cái nghĩa an có chân giết không thành thật một chút hắn không ngại cho bọn hắn một chút giáo hấn vệ thiên vọng cũng không ý tại xảo nhũng đoạt nhưng những người này đã đều nhưng những người vào hắn dưới cờ hôm nay cũng coi như thủ hắn che chở dĩ nhiên là nên tuân thủ quy củ của hắn nếu như Dương Thành Châu nghĩa An không phục theo Lê Gia Hân cùng Trần Uy quản lý, cái này đối với Vệ Thiên Vọng mà nói cũng không phải cái gì đại phiền toái, đưa bọn chúng một cước đá bay tự là nghĩa An những tài phú kia, tuy nhiên mặc vô ưu nói được như thế nào như thế nào, Vệ Thiên Vọng thật đúng là không tức, hắn thậm chí cũng không biết Lê Gia Hân cùng Trần Uy phải chẳng đã đem vũ tung mấy người nguyên bản danh nghĩa tài sản cho chỉnh hợp đi qua. Được rồi, qua đi xem sẽ biết. Vệ Thiên Vọng véo tốt thời gian, ý định ba giờ sau trở lại, liền xuất phát tiến về trước nghĩa An tổng bộ Châu Biêu Đình. Hôm nay nghĩa An tổng bộ nhưng lại đã sớm sớm trang trí cách ăn mặc qua một phen, khiến cho rực rỡ hẳn lên cao úc phía dưới từ lâu dọn xong trận thế đội danh dự thảm đỏ cùng hoa tươi đủ đeo duy bằng tung bay đầy trời đều là màu sắc rực rỡ giấy mảnh cùng pháo hoa tung bay cái này đương nhiên không phải cho vệ thiên vọng chuẩn bị không có người biết rõ hôm nay vệ thiên vọng sẽ đến ngay tại vệ thiên vọng ly khai hương giang trong một thời gian ngắn này do dương thành người ký tên đầu tiên trong văn kiện nghĩa an dưới cờ sản nghiệp tại chân lý cường thế cùng lê gia hân cha dò bổ sung phía dưới bị nhanh chóng chỉnh hợp lại nghĩa an nguyên bản sản nghiệp ở bên trong bao gồm hương giang bản địa công tác bán lẻ giải trí nghiệp hoạt động tín dụng nghiệp chút ít vận chuyển nghiệp cùng với một nhà đầu tư công ty vũ tung đoàn đội cung cấp sản nghiệp tắc thì chủ yếu là một ít dưới mặt đất đánh bạc trừng phạt giải trí hội sở còn có một chút làng chơi sản nghiệp tại vệ thiên vọng phân phó xuống vũ tung mấy người sáng sớm tiệu không dùng thu phí bảo hộ với tư cách lợi nhuận thủ đoạn mà là lựa chọn bỏ vốn cũng mua đã trực tiếp đem một ít mang theo tài sản quăng dựa đi tới người sản nghiệp nhập vào bản thân mới đầu những đầu nhập vào này tới người là thua lỗ tiền nhưng về sau theo quy mô càng lúc càng lớn các loại đẻ non nghiệp bị chỉnh hợp đến cùng một chỗ cùng nhau nhét vào nghĩa an tập đoàn dưới cờ về sau những nguyên bản này lỗ vốn tiểu xã đoàn thủ lĩnh cũng đã có được càng có bảo đảm tập đoàn công ty cổ phần. Tuy nhiên rất ít, nhưng chỉ cần đại tập đoàn không ngã, cổ phần của bọn hắn nhưng lại vĩnh viễn đều tồn tại. Trong thời gian ngắn thiếu mất tiền, sẽ khi bọn hắn dài dằng giặc trong khi còn sống, hình thành đích lợi thật lớn. Cho nên những tiểu đầu mục này chẳng những không có bất luận cái gì bất mãn, ngược lại đối với vũ tung đội cùng với cao hơn một cấp độ hương giang lẩn hoàng vệ thiên vọng mang hơn. Hôm nay chang nhung khong co bat luan cai gi bat man nguoc lai đoi voi vu tung đoi cung voi cao hon mot cap đo huong giang an hoang ve thien vong mang hon hom nay nghia An trong tập đoàn bộ không cơ bản hình thành. Nguyên nghĩa An thành viên tổng thể chiếm cổ ước trưởng 67%, vệ thiên vọng và vũ tung mấy người cá nhân chiếm cổ cộng lại 23%. Mặt khác nguyên mang tư đầu nhập và vũ tung mấy người tiểu đầu mục chiếm cổ cộng lại 10%. Đây cũng là vũ tung bọn hắn trước kia có được tài sản bình thường giá trị. Cũng không lâu nghĩa An tập đoàn so sánh với trước kia vũ tung bọn hắn dưới cờ chân thật sản nghiệp giá trị, không sai biệt lắm cũng tiêu giá trị nhiều tiền như vậy mà thôi. Trần Uy có thể cường thế làm việc, tự nhiên là trận chiến vệ thiên vọng thượng vương bảo kiếm, càng có vũ tung bản thân tự mình trưởng kỳ cùng đi hiệu quả. Lê gia tri cung khong lau nghia an tap đoan so sanh voi truoc kia vu tung bon han duoi co chan that san nghiep gia tri khong sai biet lam cung tieu gia tri nhieu tien nhu vay ma thoi Chân uy co the cuong the lam viec tu nhien la tran chien ve thien vong thuong phương bao kiem cang co vu tung ban than tu minh truong ky cung đi hieu qua le gia han tuy nhiên tính cách dịu dàng, đối xử mọi người hòa khí. Thậm chí một ít nguyên bản cho vay nặng lãi người đều biết cái này lão con bạc Lê Hạo con gái. Mới đầu còn có chút buồn bực, bất quá tại sau khi nghe ngóng đến Lê Gia Hân vợ ơ im mà Thành Vũ tung mấy vị lão đại sau lưng lão đại nữ nhân. Mọi người chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, định thắng bị vùi dở ở giữa chợ tiền lệ phía trước, ai dám có cái gì câu gắn hận. Dương Thành bản thân ngược lại là biết rõ Trần Úy năng lực, bất quá trong nội tâm cũng có chút chột dạ, dù sao Trần Úy nói cho cùng cũng chẳng qua là mới từ nước Mỹ tốt nghiệp trở lại nhân vật mới, Lê Gia Hân càng là thay đổi giữa than nguoc lai la biet do tran uy nang luc bat qua trong noi tam cung co chut chuan dang du sao tran uy noi cho cung quản lý. Dưới tình huống bình thường, nghĩa an cái này dạ đại kinh tế thể vĩnh viễn cũng không tới phiên hai người loại này không hề tư lịch người đến nương tay, nhưng cũng bởi vì vệ thiên vọng một câu, lại để cho hai người này bị cưỡng ép đẩy lên vị này đưa. Dương Thanh mới đầu đoạn thời gian kia cơ hồ bể buộn sức đầu mẹ chán, vừa muốn tại hai vị bà cô trước mặt cười làm lành mặt, quay đầu lại còn phải bảy khởi lão đại sắc mặt đi an ủi trước kia nghĩa an những tiểu đệ kia, chấp van bối lễ đi hống nghĩa an lão đại ca nhóm vui vẻ, lại để cho bọn hắn tin tưởng trần lý cùng lê gia hơn tuy nhiên không có gì kinh nghiệm, nhưng là vệ tiên sinh chỉ định người, tất nhiên là có chút bản lĩnh thật sự, vệ tiên sinh ánh mắt là nhất định phải tin tưởng nhưng ra ngoài ý định chính là đã trải qua sơ kỳ bối rối về sau gia đại nhất cái tập đoàn hợp lại gây dựng lại thậm chí chính hợp tại chân ý cùng lê ra hơn hai người mỗi ngày chỉ ngủ 5 cái giờ đồng hồ dưới sự nỗ lực lại đem nghĩa an bên trong có kinh doanh quản lý năng lực người hung hăng nghiền ép được người không ra người quỷ không ra quỷ rốt cuộc tuyên cáo thành công nếu không phải nghĩa an vốn cũng không phải là cái bình thường kinh doanh thực như thế mà là có thêm rất mạnh bang hội tính chất trong lúc này gánh điểm chính chức có tài hoa người cũng biết bang hội tình huống đơn giản không dám từ trước chạy trốn sớm cho mệt đến chạy trốn không còn một mảnh rồi bất quá tại đem hết thảy đều bị xử lý được ngay ngắn trật tự về sau dạ đại nghĩa an tập đoàn theo một cái nguyên bản chỉ ở vào lý luận bên trong đích mấy cái công ty nhỏ tập hợp đột nhiên bị ghép lại đã đến cùng một chỗ tạo thành hôm nay mới đích khổng lồ tập đoàn nó tại hương giang bên trong đột ngột từ mặt đất mọc lên coi như là tạo thành một cỗ tiểu mới kinh tế thế lực rốt cục cũng có thể triệt triệt để để đi đến bên ngoài mọi người tại sơ kỳ phản đối về sau đột nhiên phát hiện chẳng biết lúc nào bắt đầu cái gì đều thích hợp rồi hả dương thành rốt cục thả lòng trong lòng nhức đầu thạch âm thầm cảm ơn trời đất hai vị bà cô ta xem như không có phí công ủng hộ các ngươi vạn nhất xảy ra đường rẽ ta đối với trong xã đoàn những lao gia tử kia không có cách nào khác bằng giao muốn cho ngươi nhị vị rời đi đâu rồi lại sợ vệ tiên sinh hái được đầu của ta may mắn những tình huống này cũng không có xuất hiện đến ở hôm nay đúng là một lần nữa chỉnh hợp sau đích nghĩa an tập đoàn chính thức rơi thành mặt thế thời khắc trải qua dài đến mấy xung quanh chuẩn bị từ hôm nay trở đi nghĩa an tập đoàn đem chính thức tạo thành mới đích nghĩa an tập đoàn dưới cờ cùng sở hữu lục đại khối phân biệt là vốn có trung hoàng giải trí vay lập đức hoạt động tín dụng công ty thiên gia vui cười mắt siêu thị giang phong điều kiện nghĩa thành đầu tư công ty cổ phần có hạn trách nhiệm công ty cùng với do tổng cộng 7 gia cỡ lớn quán ba buổi chiếu phim tối mười sáu gia cỡ tờ vờ cùng với gần trăm gia phòng chơi biza băng thất bánh mặt phòng trò chơi sành thậm chí nguyên bản làng chơi sản nghiệp chờ mới tạo thành hệ giang giải trí có hạn 16 sau lương chỗ đứng lấy thế lực là nghĩa an sát đoàn trước kia là thanh nghệ giang bản thổ truyền thống tiep can 2 tỷ. Bực này quy mô công ty buc nay tại hương giang lực ảnh hưởng khá lớn là trọng yếu hơn là đồn đã hiện tại nghĩa an xã đoàn cùng tân tấn quật khởi đại lục người liên hợp đã đến cùng một chỗ đáp thượng rất cao tầng lộ tiến như vậy cái này nghĩa an tập đoàn chính thức rơi thành tại hương giang người trong mắt nguoi lien hop đa đen cung mot cho đap thuong rat cao tang lo tuyen nhu vay cai lộ ra đặc biệt có phân lộ rồi vệ thiên vọng cũng không biết những này vô luận là lê gia hơn hay vẫn là vũ tung bọn người cũng không dám cầm những chuyện này đi quay rời hắn thân là đại lão bản khai cái kia chiếc lẹn dở dộ vợ xe tiểu chính mình đi qua cũng không biết cùng đợi hắn chính là cái gì trận chiến Oanh oanh liệt liệt cắt băng lễ mừng về sau hãy tiến vào hương giang người làm ăn thích nhất vũ hội nói là vũ hội nhưng lại không mấy người hội khiêu vũ. Đây chỉ là cho một ít khó được có lý do tụ cùng một chỗ Hương Giang người làm ăn một cái chạm mặt nói chuyện phiếm cơ hội. Mọi người dựa theo riêng phần mình vòng tròn luẩn quẩn 3 năm thành chúng chất, căn cứ có tiền mọi người cùng nhau lợi nhuận nguyên tắc bù đắp nhau. Tự trở về về sau, Hương Giang bản địa thương nhân ít dùng thương nghị liền tự phát tạo thành một cái chính thể. Chương 687, Thượng Lưu Tiệc Diệu Chương 687, Thượng Lưu Tiệc Diệu đang cùng nước Cộng hòa Đại lục thương nhân đánh cờ bên trong, Giang thương là một cái đại biểu cho trí tuệ cùng thực lực bản thể. Đoàn bọn Hàn Kết, hiệu suất cao, có được nhạy cảm khí giác cùng lôi lệ phong hành chấp hành lực. Đây hết thể đều là vì trở về về sau bọn hắn mảnh liệt ôm đoàn ý thức tại một cái ưu tú người lãnh đạo dưới sự dẫn dắt những năm này Giang Thương tại nước Cộng hòa thậm chí toàn bộ thế giới các nơi đều có được không giống tầm thường tấn manh phát triển toàn bộ Giang giới kinh doanh tổng tài sản cộng lại tiếp cận ngàn tỷ đây là trong phạm vi toàn thế giới đều không thể bỏ qua một cỗ cường đại kinh tế lực lượng Ma Á Thái nhà giàu nhất lệ thành là những năm này Giang Thương người lãnh đạo mười mấy tuổi lúc dựa vào làm chạy hình tượng dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng tại Hương Giang bản địa cùng nước Cộng hòa các nơi thậm chí toàn bộ thế giới vô số địa phương đều từng nhấc lên không thể tưởng tượng nổi buôn bán kỳ tích. Sửa đá thành vàng chỉ là tầm thường thủ đoạn, hóa mục nát vi thần kỳ mới là hắn đại môn tử. Chính thức Giang Thương vòng tuy nhiên chưa bao giờ văn bản rõ ràng quy định thu nạp nhân vật mới nguyên tắc, nhưng mà muốn gia nhập vào lại phi thường không dễ dàng. Bọn hắn cực đoan bài moi la han đai ngo nhưng lại cực kỳ moi nguyen tac nhung la kết. Bọn hắn đã bị anh cắt lợi ảnh hưởng, tại có tiền có thế về sau, tôn trọng nghiêm lần phong cách thân sĩ lễ nghi cùng xa hoa vật chất hưởng thụ, cũng yêu học anh cắt lợi người tổ chức tiệc diệu vũ hội, tuổi trẻ sẽ làm gì. Nhưng cũng bởi vì trên người chạy hoa hạ người huyết dịch, lại ưu thích học lễ thành đồng dạng tự xưng nhỏ thương. Tóm lại, Giang Thương là cái không thể bỏ qua rồi lại phi thường bài ngoại đoàn thể trước kia nghĩa an tuy nhiên tài sản không tầm thường nhưng bọn hắn là không vào được giang thương vòng tròn luận quân pháp nhãn chưa từng có người có tư cách được tỉnh mời đến bực này cấp trên vũ hội khác húng chi hay vẫn là tự mình tổ chức thương nhân đối với nghĩa an đỉnh thắng cùng với cùng thắng những hắc đạo này đội bảo trì phi thường phức tạp khắc chế thái độ từ lúc 60 năm đại hương giang hết thể cách cục đều cực hạn tại đây nho nhỏ nơi chật hẹp nhỏ bé khi đó có thể làm cái quả vật ra công phượng đều tính toán hương giang đại thương nhân rồi lúc ấy mới là nghĩa an cái này một loại uy tín lâu năm hắc đạo tổ chức cường đại nhất thời điểm ngay lúc đó nghĩa an được người tôn kính vô luận là ai thấy bên trong đại ca đều được túi đầu không lưng kêu một tiếng lão đại. Nhưng theo thời gian trôi qua, theo các thương nhân đích ánh mắt dần dần quăng hướng nước cộng hòa đại Điện, thậm chí cả trải rộng toàn cầu lúc, các thương nhân đích lực lượng nhanh chóng kéo lên. Nay tiêu so sánh, nghĩa an loại này không có gì kinh doanh năng lực xã đoàn liền dần dần bị bỏ qua rồi trên lệnh, các thương nhân cũng bởi vì trước kia duy cớ, trái lại xem nghĩa an không vừa mắt, chỉ là không có tại ngoại sáng bên trên nói ra mà thôi. Khi đó bọn họ đều là có chút lớn quế mùa, đối với việc này cũng không thèm để ý cùng để bụng. Nhưng thì thật coi như là hiện tại nghĩa an tập đoàn cũng tồn tại vấn đề này, tuy nhiên toàn bộ công ty cấp bậc là đã đủ rồi tài sản cũng là không ít nhưng dạ đại công ty lại không có gì có thể ở giới kinh doanh lấy được xuất thủ nhân vật địa vị tối cao nhưng lại trần úy cùng lê ra hân lưỡng người trẻ tuổi nữ tử hai người không có thiên phú nhưng lại không có gì tư lịch tại một ít rất có danh vọng lao sinh ý tính trước mặt hay vẫn là hơi có vẻ non nớt có thể lại cứ nghĩa an tập đoàn hôm nay lại là người tổ chức hai nữ không thể không ra mặt nếu không phải nhiều cái nguyên bản tại hương giang danh vọng rất cao lao đại ca ra mặt trần tràng tử hôm nay chỉ sợ là muốn ra khíu. cái gọi là vũ hội kỳ thật càng là tiệt rượu khi vũ người không có uống rượu nhưng lại một đồng lớn trần Uy ngược lại là có thể uống rượu nhưng lê gia hân nhưng lại không uống rượu bởi vì lê gia hân không có ý định uống rượu cho nên trần úy cũng dứt khoát cùng nàng cùng một chỗ nếu như không phải muốn kết thúc người chủ địa phương hai người kỳ thật càng muốn tại loại này thành yên tính trốn ở nơi hẻo lánh nhưng nghĩa an lão đại ca nhóm dù sao tuổi tác đã cao tại rượu trong hội trường bốn phía đánh qua một vòng mười đến về sau liền riêng phần mình trở về ngồi phía sau nghỉ ngơi dương thành lúc này thời điểm trong nội tâm kỳ thật rất trộn dạng hắn đã ở bốn phía xã giao chính là vì để cho người khác tận lực đừng chú ý tới trần úy cùng lê gia hơn hai người dương thành nghi cách rất đơn thuần trần ý muốn như thế nào đều không sao tuoi tac đa cao tai ruou trong hoi truong bon phia đanh qua mot vong mời đen ve sau lien rieng phan minh tro ve ngoi phia sau nghi ngoi duong thanh luc nay thoi điem trong noi tam ky that rat tron dang han đa o bon phia xa giao chinh la vi đe cho nguoi khac tan luc đung chu y toi tran uy cung le gia hon hai nguoi duong thanh nghi cach rat đon thuan tran Uy muon nhu the nao đeu khong sao ca Tướng Mạo cũng nhiều lắm là tính toàn cái đã trên trung đẳng, giới kinh doanh cự tử đối với nàng không có cái gì hứng thú. Nhưng Lê Gia Hân là vệ thiên vọng nữ nhân, hôm nay hơi sự tình cách đan mặc qua đi, lại lộ ra diễm quang tứ xạ lại phối hợp thêm nàng hôm nay nghĩa an tập đoàn hai đại người cầm lái một trong thân phận địa vị, người ở chỗ này không ít đều chú ý tới nàng, thậm chí một ít công tử trẻ tuổi anh em còn kích động, không nói ô hiếm, nhưng biết rõ nàng mặt ngoài độc thân, tổng cũng muốn thử xem. Dương Thành rất muốn đứng ở trên đài đi lớn tiếng nói ra, các ngươi đều đều thêm chút tâm a, Lê Gia Hân cũng là các ngươi có thể ngấp nghé đấy sao? Các ngươi biết rõ sau lưng nàng nam nhân là ai sao? Có thể vệ thiên vọng chưa bao giờ biểu đạt qua công việc quan trọng khai hắn cùng với lê gia hân quan hệ mục đích lê gia hân chính mình càng là coi như hưởng thụ lấy loại này tại vệ thiên vọng sau lưng đương một cái yên lặng nữ nhân cảm giác gia đại cái hương giang ngoại trừ dương thành cũng chỉ có số rất ít người mới biết được trận tướng hết lần này tới lần khác còn cũng không dám nói tâm thương thân phận địa vị người dương thành ngược lại là có thể dùng thân phận của mình đi áp chuối xuống không cần cùng hắn cẩn thận giải thích một ánh mắt có thể gọi đối phương biết điều lẫn mất rất xa nhưng hôm nay tiệc rượu bên trên có ít người nhưng lại dương thành quản không được hắn minh đi ap chối chỉ có thể khách khách khí khí đích cùng người khác nói chuyện nếu không phải hoác ra chính là cái kia tiểu nhi tử một mực đi theo lê gia Hân mất đi đã không chế lê lão sư tháng trước ngươi đột nhiên nói muốn từ chức ngươi bạn cùng lớp đều rất mờ mịn đây này một ít người còn cảm thấy là thiên vọng kha lão không đến đi học chọc giận ngươi tức giận không nghĩ tới ngươi là đến bên này đường tổng giám đốc cá thật lợi hại hoác nghĩa long một mực đều canh giữ một cung cang quai lê gia han se phai chiu bao nhieu quay roi roi nhung duong thanh trong noi tam cung khong no chieu gioi xu the nay đi mot khi nhung minh cung khong cach nao kia bo qua han than phan đia vi nguoi cung chu y toi le gia han su tinh lien muon mat đi đa khong che le lao su thang truoc nguoi đot nhien noi muon tu chuc nguoi ban cung lop đeu rat mo mịt đay nay mot it nguoi con cam thay la thien vong kha lao khong đen đi hoc choc gian nguoi tuc gian khong nghi toi nguoi la đen ben nay đuong tong giam đoc that loi hai hoac nghia long mot muc đeu canh giu o le gia hon ben nguoi càn quái lây giúp nàng ngăn cả người hắn không hề tâm lý gánh nặng hoặc ra thực lực cũng coi như giữa dọng mình trước kia tại hương giang thái tử trong vòng tiệu là cái bị người trêu đùa hí lộng cùng cười nhạo đối tượng hôm nay giả trang ra một bộ không hiểu chuyện bộ dáng ngược lại là không có người cảm thấy kỳ quái có hắn cái này gậy quáy phân heo ở đây một tuất độ nhẹ nhàng đến đây đến gần hương giang công tử ngược lại là bị lộng được dở khóc dở cười dứt khoát đã đi ra Hoặc nghĩa long quái dối cũng không phải thuần túy càng quái mà là phi thường có kỹ xảo cuối cùng người khác nói chuyện lúc xem bảo cắt đứt người khác mạnh suy nghĩ hắn chỉ là thoạt nhìn ngu ngơ nhưng có thể ở tính cách như thế hướng nội dưới tình huống Thi đậu Hương Giang Đại học, hắn cá nhân chỉ số thông minh là tuyệt đối vượt qua thường nhân. Hôm nay gầy rất nhiều hoắc nghĩa long, ăn mặc một thân đuôi én lễ phục, tuy nhiên vẫn có chút bụng nhỏ, nhưng cả người so trước kia đã cao ngất rất nhiều, thậm chí vóc dáng cũng so vệ thiên vọng vừa thấy hắn lúc hơi chút cao đi một tí, cái này cùng hắn cái này hơn nửa năm đến kiên trì bền bỉ rèn luyện thoát không khỏi liên quan. Nhất là trên cánh tay của hắn, càng là tròn vo khối cơ thịt, thoáng dùng sức liền có thể rõ ràng nhìn ra được cường tráng hai đầu cơ, cho nên có thể đem một ít ra thế bối cảnh không bằng hắn hoặc là cùng hắn không sai biệt lắm người khiến cho tối lui. Tại chỗ não cũng là không tốt, mỹ nha. Sớm muộn gì có cơ hội tiếp xúc, hôm nay gặp mặt hơi chút trò chuyện hai câu, bắt chuyện qua, coi như là nhận thức. Hoắc Nghĩa Long kỳ thật sớm đã muốn tìm cơ hội cùng vệ thiên vọng nhờ một chút, họ chính hắn phải chẳng đã đạt tới học công phu tiêu chuẩn rồi. Hoắc Nghĩa Long từ nhỏ đến lớn làm một việc, chưa bao giờ giống hiện tại như vậy, chấp nhất, hoàn toàn chính xác đã là thay đổi cá nhân một loại. Lê Gia Hân cũng đúng Hoắc Nghĩa Long cải biến xem thế là đủ rồi. Hoắc Nghĩa Long không phải nàng lớp học đệ tử, chỉ ở đến trường kỳ rất sớm lúc gặp qua một lần, biết rõ hắn là vệ thiên vọng từng đã là bạn cùng phòng, cho nên ở lâu ý thoáng một phát, trong trí nhớ hắn là cái tiểu bạn tử, nhưng hiện tại gặp lại lúc lại phát hiện hắn biến thành cái hơi lộ ra cường tráng thẳng luôn rồi, rồi, béo thật sự không tính là, chỉ có thể coi là vô cùng cường tráng mà thôi. Lê gia hân cười nói, cái này có cái gì kỳ quái? Ngươi tại gặp được vệ thiên vọng về sau, lúc đó chẳng phải thay đổi cá nhân sao? Ta cũng là bị hắn kích thích phân đấu giúp khí. Nói đến đây lời nói lúc, trong lòng hai người đều tại cảm than lấy, cũng không biết vệ thiên vọng trên người đến cùng có cái gì ma lực, coi như từng cái tới gần người của hắn, đều sẽ phải chịu hắn lây, mà chậm rãi cải biến chính mình. Tiếp cận hắn càng nhiều, lại càng dễ dàng bị hắn cải biến. Hắn giống như là một cái vòng xoáy càng giống là một chiếc đèn, đem hắn người bên cạnh tâm tư đều hấp tới, trong tay hắn gột rửa một phen về sau, bị hắn thay đổi một cách vô tri vô giác cả biến. Hai vị xinh đẹp phu nhân, rất hân hạnh được biết các ngươi. Vị này đầu tóc ngắn mỹ nữ, nhất định là nghĩa an tập đoàn tân nhiệm kẹo trần ủy phu nhân a. Về phần mặt khác một vị, nhất định chính là lê gia hân phu nhân a. Lúc trước ta ở bên kia lúc, nghe người ta nói hôm nay nghĩa an mới là nhân vật chính, hai vị nghĩa an cao tầng lại là như thế tuyệt sắc thiên hương, không biết các ngươi tại sao phải tàng trong góc, mà không phải đi ra cùng mọi người cùng nhau uống chút rượu, tâm sự đâu rồi. Thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó dương thành dùng đem hết toàn lực muốn tránh miễn tình huống hoa nghĩa long cũng là ngăn cản đã hơn nửa ngày người rốt cuộc đã tới cái bọn hắn ngăn không được người không tệ người tới chính là giang thương trên danh nghĩa người lãnh đạo lệ thành tiên sinh con trai độc nhất hôm nay vừa vạn tuổi tròn 30 ngăn đón có thể chấn được nhưng lệ trọng khải mặt mũi hắn vẫn không thể quét tuy nhiên lệ trọng khải tại qua trước khi đến kỳ thật trong nội tâm cũng rất là xoắn suýt một hồi hắn biết rõ nghĩa an hôm nay cùng vũ tung mấy người liên hợp về sau đồng dạng một phần của vệ thiên vọng dưới cờ thế lực bối cảnh của bọn hắn cũng là thông thiên Tuy nhiên Dương Thành muốn đối với chính mình tất cũng tất kính, nhưng cái này cũng không có thể nói do vấn đề. Vệ Thiên vọng chỉ bằng lấy hắn ngày hôm qua tại trên máy bay cùng tên kia mỹ mạo đặc thủ sự vụ cục cục trưởng quan hệ trong đó, liền có thể gọi hắn không dám kính thị. Lệ Thành mặc dù quý vi á thái khu kinh tế nhân vật dẫn đầu, nhưng ở nước cộng hòa cái này một mẫu ba phần địa việc buôn bán kiếm tiền, ý nguyên muốn quan tâm thượng diện những lòng người kia. Lệ Thành nhi tử Lệ Trọng Khải, mặc dù quý vi hương giang đệ nhất công tử, nhưng làm việc hay vẫn là rất có kết cấu. Cho nên tuy nhiên hắn sớm đã chú ý tới Lê Gia hơn cái này gọi người xem xét tiểu tim đập thình thịch nữ tử, nhưng không có trước tiên khởi hành có thể càng nghĩ một lát hắn liền cảm thấy không được bình thường vệ thiên vọng tại trên máy bay đều cùng cái kia sĩ quan nữ quân nhân quan hệ như vậy thân cận đây chính là đường đường đặc thù sự vụ cục cục truong hạng gì thân phận chà nờ lẽ lại vệ thiên vọng còn dám chân đứng hai thuyền húng chi theo trên máy bay kiến thức không khó nhìn ra vệ thiên vọng người này không trọng nữ sắc lại biết do trần úy cùng lê Gia Hân hai người này lợi hại ngắn ngủn hơn 10 ngày liền đem dạ đại cái nghĩa an tập đoàn trình hợp hoàn tất cho nên hắn một kết luận cái này lê ra hơn có thể bị nghĩa an tập đoàn chiêu nạp nhập dưới cờ trở thành vệ thiên vọng giúp đỡ Dựa vào là khẳng định không phải là của nàng sắc đẹp, mà là nàng bản thân năng lực. Ta đây hoàn toàn có thể đi lên nhiều trao đổi thoáng một phát ta. Chương 688 không hiểu lễ nghi. Chương 688 không hiểu lễ nghi như vậy, đó là một độc thân lại giàu có tại Hoa Mỹ mạo nữ tử, chính mình là toàn Hương Giang nữ tử đều chằm chằm vào hoàn mỹ Kim quy Tế, tuyệt đối chất lượng tốt. Nam chưa lập gia đình, nữ chưa gả, ta vì sao phải né tránh? Ta hoàn toàn có tư cách chủ động theo đuổi nàng a. Truy cầu bước đầu tiên, tự nhiên là đến gần, cho nên lệ trọng khải không chút do dự đi làm. Lệ Trọng Khải xuất hiện, lại để cho một mực lưu ý lấy bên này Dương Thành hết sức xấu hổ, hắn muốn không đếm xỉa đến, lại biết tuyệt đối không thể, đi nhanh lên tới, chủ động tiếp lời nói, đây không phải Lệ Tiên Sinh sao. Đã lâu không gặp, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ à vài ngày trước nghe nói Lệ Tiên Sinh đến Yên Kinh đi đàm luận rồi, bây giờ nhìn ngài đầy mặt hướng quang, chắc là đại sự thành công, chúc mừng chúc mừng à. Dương Thành nói nhiều như vậy, đơn giản là muốn lôi kéo Lệ Trọng Khải đem chủ để chuyển tới địa phương khác đi ai biết lệ trọng khải lần này là hạ quyết tâm tuy nhiên trên mặt như trước mỉm cười nhưng dưới chân lại bất động như sơn quay đầu đối với dương thành nói ra dương lão đại quá khen ta bất quá tiểu một ỷ vào bậc cha chú ban cho hậu bối tiểu tử cùng dương lão đại ngươi so với còn kém xa lắm rồi lần này đem nghĩa an chỉnh hợp lại thật đúng là đại thủ bút ta nghe nói trong đó mấu chốt sự vụ đều là trần phu nhân cùng lên nữ tức nhị vị phụ trách ta lệ trọng khải người khác đều không sùng bái nhưng kính trọng nhất có thực học người ta trước kính nhị vị một ly trước làm vi tính nói xong lệ trọng khải liền từ bên cạnh đi ngang qua bồi bàn trong bàn ăn cầm lấy một ly rượu đỏ ngựa đầu liền uống vào càng thò tay lôi kéo bồi bàn, lại để cho hắn tự bưng mặt khát chén rượu hầu ở một bên, đừng có lại đi đến địa phương khác đi. Dương Thành hung hăng nhìn cái này bồi bàn sau nửa ngày, quay đầu lại muốn bởi đi cái này không có nhãn lực ngu ngốc, cái này không hại người sao? Lệ Trọng Khải một phen liên tiêu đái đã, lại la đáp Dương Thành, lại quay đầu lại đem chủ đề cuốn trở lại chuẩn bị thừa cơ chuẩn đi hai nữ trên người, càng la thuận thế tìm cái lấy cớ tính hai người rượu. Không thể không nói, hắn tính toán cùng thủ đoạn thật sự rất lợi hại. Rượu này vừa quát, đến gần cũng tựu đáp được rồi, kế tiếp dĩ nhiên là nên tiến vào vừa uống rượu, một bên nói chuyện phím làm sâu sắc hiểu do lúc sau cái này trần uý cùng lê ra hơn hai người đều phạm và khó tuy nhiên hai người có vệ thiên vọng làm hậu trường vụ trộm đích thủ đoạn đó là tuyệt đối không sợ nhưng trước mặt người này nhưng lại lệ trọng khải đại biểu cho lệ thành ra đại lệ gia càng là trực tiếp nắm giữ lấy mấy trăm ước tài phú dưới cờ bạch hồ tập đoàn thậm chí mặt khác mấy cái tập đoàn công ty xây dựng thành kinh tế thể cộng lại càng là giá trị hơn trăm tỷ là trọng yếu hơn là toàn bộ giang giới kinh doanh mặc dù không nói duy lệ thành như thiên lôi sai đâu đánh đó nhưng lại phi thường coi trọng ý kiến của hắn tại hương giang cái này nơi chật hẹp nhỏ bẽ xử lý xí nghiệp việc buôn bán tình nguyện đắc tội đặc khu lãnh đạo cũng không thể đắc tội lệ ra người. Lê gia hân cùng Trần Uy liếc nhau. Lê gia hân mặt lộ vẻ khó khăn, Trần Uy nghĩ nghĩ, ngược lại là gọn gàng mà linh hoạt phần đỉnh khởi một ly, đồng dạng như nhai mâu đan giống như một ngụm uống vào. Ngay sau đó Trần Uy lại muốn đi đầu một cái khắc chén, ý định băng Lê gia hân uống. Đứng ở một bên thủy chung nhìn thấy cơ hội, Hoắc Nghĩa Long đột nhiên vươn tay ra, đoạt lấy chén rượu này. Đối với lệ trọng khải vừa chấp tay nói ra, Lê lão sư đối với tiểu rượu còn dị ứng, từ trước không uống rượu, ta là Lê lão sư trước kia trong trường học đệ tử, chén rượu này tự do ta đại nàn uống. Nói xong Hoắc Nghĩa Long cũng không nói nhiều, đồng dạng một ngụm buồn bực dưới đi kết quả tiểu lượng của hắn có lẽ liền lê ra hơn đều không bằng tuy nhiên rượu đỏ số độ không cao nhưng uống hết về sau lập tức liền có phản ứng trên mặt mánh liệt tăng tới đỏ bừng đầu óc cũng có chút bay bổng lệ trọng khải con mắt hiếp mắt lấy có chút mất hứng quay đầu nhìn xem bên cạnh không cảm thấy được hoác nghĩa long đang tại mỹ nữ mặt hắn không tốt mất phong độ chỉ là có chút ngữ điệu bình thản nói ngươi là hoác gia tiểu tự a ta không có muốn mời ngươi rượu ý tứ ngươi lại không hỏi qua ta sẽ đem ta kính đi ra ngoài rượu cho đã đoạt nhà của ngươi đại nhân là như thế nào giáo ngươi nói chuyện làm việc hay sao nếu là trạng thái bình thường Hoang nghĩa Long tự nhiên không biết cùng hắn tranh luận, nhưng cái này một ngụm sụn dưới, đầu gối của hắn thì có điểm đường ngắn. Nghe lệ trọng khải, trong lòng của hắn vẻ này cất dấu cuộn cường thụ dâng lên, nói ra, lệ tiên sinh, hình dáng này của ta là có chút mạo muội. Bất quá lê lão sư hoàn toàn chính xác thân thể không khỏe, ta cũng đích thật là học sinh của nàng, đệ tử là lão sư làm thầy thiên kinh niệm nghĩa, cho nên ta không cảm giác mình có quá lớn sai lầm. Lệ trọng khải sắc mặt thoáng cái liền suy sụp xuống dưới, đối mặt mạc vô ưu cùng vệ thiên võ lúc, hắn coi như rất là thất thời, nhưng đi đến cái này thành, hắn dù là bất quá tu dưỡng, xưa nay mot ngum sung duoi đau góc cua han thi co điem đuong ngan nghe le trong khai trong long cua han ve nay cat dau quật cuong tu dang len noi ra le tien sinh hinh dang nay cua ta la co chut mạng muoi bat qua le lao su hoan toan chinh xac than the khong khoe ta cung đich that la hoc sinh cua nang đe tu đông mac vo uu cung ve thien luc han coi nhu rat la that thoi nhung đi đen cai nay thanh han du la bat qua tu duong xua nay bi phan đong huong giang người nâng đã quen chưa từng bị người trước mặt mọi người đảo qua mặt mũi, lần này cũng rất không vui rồi. Nhưng hắn xác thực cũng coi như tiết chế, chỉ là thản nhiên nói, "Hoắc gia tiểu tử, lời này của ngươi là đại biểu ngươi Hoắc gia nói sao?" Hoắc Nghĩa Long mặc dù có điểm hơi say rượu, nhưng cũng biết không có thể cho trong nhà chiêu họa, túi thấp đầu nói ra, "Không phải, ta chỉ đại biểu cá nhân ta, dùng lên lão sư đệ tử thân phận đứng ở chỗ này mà thôi. Nếu như chỉ là một đệ tử, sẽ không tư cách xuất hiện ở chỗ này. Ngươi đi ra ngoài cho ta." Lệ trọng Khải tiếng động lớn tân đoạt chủ nói, đang tại mỹ nữ mặt bị quẹt mặt mũi, hắn vô ý thức nói điểm lời nói nặng. Tuy nhiên hắn cũng không có ý định sau đó trả thù, nhưng nhưng bây giờ phải đè mặt mũi giành lại đến. Bên cạnh Lệ Gia Hân bản không có ý định uống rượu, nhưng thấy Hoắc Nghĩa Long bị Lệ Trọng Khải giận dữ mắng mỏ, thật không có đối với Lệ Trọng Khải sinh khí, chỉ là có chút hoảng hốt. Bởi vì nàng không biết Lệ Trọng Khải người này hiện đang lo lắng liên lụy đến Hoắc Nghĩa Long trong nhà, cắn răng một cái nói ra, "Lệ tiên sinh kính xin không nên kích động, chén rượu này ta uống." Hoắc Nghĩa Long, ngươi không có việc gì đến bên cạnh đi nghỉ ngơi một hồi à, nhìn ngươi bộ dáng uống đến có chút cho luôn." Lệ Trọng Khải bản không muốn quá phận, lúc trước nghe nói Lệ Gia Hân đối với rượu cồn dị ứng, tuy nhiên không biết thật giả nhưng hắn vẫn cũng không như vậy hy vọng nghe vậy khoát tay nói ra lê phu nhân không muốn miễn cưỡng chính mình uống rượu thân thể trọng yếu ta đối với hoác gia tiệu từ thái độ có chút nghiêm khắc kỳ thật cũng là dùng trường bối thân phận giáo một giáo hắn tại trên loại thành này lễ nghi lần này cũng mất đi hắn chọc tới chính là ta nếu như đổi lại nhà khác tính tình không tốt lắm người chỉ sợ đều không dễ dàng như vậy thiện hiểu rõ ta cùng với phụ thân hắn cũng coi như quen biết cũ lê phu nhân ngươi không cần phải lo lắng ta sẽ đối với hắn làm cái gì hắn càng như vậy nói lê gia hơn lại càng là cảm thấy hắn không có ý định từ bỏ ý đồ Lê gia hân tuy nhiên hôm nay thần cư cao vị nhưng là tại thời gian cực ngắn ở bên trong bị vệ thiên vọng cưỡng ép ném tới trên vị trí này nàng bản thân xuất thân bần hàn càng là chưa bao giờ dự họp qua loại này cấp độ thượng lưu thực rượu tuy nhiên tại kinh doanh quản lý thượng thiên phú kinh người nhưng tại nơi này cấp độ việc xã giao ở bên trong nhưng lại không hề kinh nghiệm phán đoán sai lầm cũng không gì đáng trách nghe vậy nàng cũng không biết như thế nào cho phải dùng ánh mắt cầu trợ nhìn về phía Trần Uy Trần Uy vẻ mặt xấu khổ nàng cũng không hiểu cái này thành nghi cách cùng Lê gia hân bản thân giống nhau như lúc bên cạnh Dương Thành tuy nhiên trong nội tâm minh bạch nhưng lúc này thời điểm rồi lại càng bối rối đến chân tay luôn cuống Lệ Gia tại Hương Giang địa vị cao cả, hôm nay nếu như tại đây tiệc rượu bên trên cùng Lệ Gia trở mặt, lại không luận cuối cùng nhất nếu như vệ thiên vọng ra mặt thắng bại là như thế nào, nhưng hắn nhất định sẽ trách tội mình ở chàng lại cũng không thể bảo vệ nữ nhân của hắn, còn lại để cho nữ nhân của hắn trêu chọc phải Lệ ra công tử. Nghĩ tới nghĩ lui, mình cũng là muốn không may. Nếu như quỳ xuống đến có thể gọi cái này mâu thuẫn nhỏ trong chớp mắt hóa giải, hắn thậm chí thậm chí nghĩ cho Lệ Trọng Khải quỳ xuống đến cầu hắn đi nhanh lên, đừng đến quấy rối Lệ Gia hơn cái này bà cô rồi. Ngươi xem rồi nàng là mỹ nữ, sau lưng nàng đứng chính là cái ma quỷ a. Lệ gia phụ tử thật đúng là không thể để cho hắn không chịu được như thế, mà là vừa nghĩ tới hai nữ sau lưng đứng đấy vệ thiên vọng, dương thành trong đầu thì có tinh thần, cái này lại để cho hắn tiến thối mất độ, hoàn toàn mất hết ngày bình thường đại lao phong phạm. Nhưng này lời nói lại không thể nói ra miệng, dương thành trong đầu vô số ý niệm trong đầu tung bay, lại đơn giản chỉ cần nghĩ không ra tại loại này thành hạ đem cục diện bình xuống chiêu nhi. Đối mặt lê ra hơn ánh mắt cầu trợ, hắn cũng là sợ, vồ néo qua đầu đi không dám nhìn, trong nội tâm đã là quyết định, nếu như lệ trọng khải thực cùng vệ thiên vọng trở mặt rồi, dù là liều mạng gương rằng cơ nghiệp không đam ướn, chính mình tiểu tự, tự mình đấu tranh anh dũng cũng giúp hắn đem lệ giai nổ tận gốc trong chàng hào khí mãnh liệt trở nên đặc biệt xấu hổ cùng quý dị lệ trọng khải cũng có chút như tên hòa thượng lùn hai thức với tay sờ không đến đầu những người tốt này giống như đều rất khẩn trương bọn hắn đến cùng tại do dự cái gì sợ cái gì à hắn đương nhiên không phải thực ý định cùng vệ thiên vọng danh nghĩa sản nghiệp là địch chỉ là không nghĩ tới chính mình hơi chút cầm một kinh tiệu lại làm cho tất cả mọi người trở nên hết sức khẩn trương lên không hồ là lệ trọng khải tại dưới loại cục diện này ngược lại là bản thân của hắn trước đứng ra hòa hoan không khí hòa ái vô vô đứng ở một bên sắc mặt do dự bất định hoắc long khẽ cười nói hóa ra vị tiểu huynh này ta không phải cố ý muốn cùng ngươi đưa khí, ngươi có lẽ hay vẫn là sinh viên a, bất quá các ngươi hoắc gia tiểu ngươi một cái con trai độc nhất, tương lai sớm muộn ngươi được đứng ra kế thừa gia nghiệp, nhiều học một ít những cùng này người ở trung chi đạo, là mới có lợi. Chớ khẩn chứ rồi, ta đều người 30 tuổi, đại ngươi 10 tuổi, thật là ngươi trưởng bối. À. Hoắc Nghĩa long lúc này mới ngượng ngùng gật đầu. Gặp bước đầu tiên hữu hiệu, Lệ Trọng Khải lại quay đầu mỉm cười đối với Lê Gia Hân nói ra, như vậy, đã Lê phu nhân không tiện uống rượu, cái này vốn chính là vũ hội, ngươi xem trong sàn nhảy như vậy chúng giống chẳng chúng ta cùng một chỗ tung gạch nhử ngọc đến phía dưới cùng mua một khúc điệu tango coi như là cho hôm nay lễ mừng chợ cái hưng. xong đời Dương Thành cùng Trần Uy đều là mỹ mắt kinh hoàng cái này là muốn xảy ra chuyện a đúng trọng tâm mà nói lệ trọng khải yêu cầu này một chút cũng không quá đáng nghĩa An hôm nay là chủ nhân nơi này có trách nhiệm vì trong tràng điều hòa không khí Trần Uy cùng Lê Gia Hân cơ hồ tương đương nửa cái nữ chủ nhân chủ động đứng ra càng là thiên kinh địa nghĩa Lê Gia Hân chính là độc thân hắn lệ trọng khải cũng là độc thân dù là tất cả mọi người không phải độc thân tại loại này thượng lưu tụ trong hội mời nàng nhảy một khúc rất có phong cách điệu tango thuận lý thành trường, cũng coi như phù hợp lễ tiết, nhưng lại cứ lê ra hơn tình huống đặc thù cực kỳ, Dương Thành nghe xong lời này đã biết rõ muốn bị, cái này lễ công tử thật sự là cái đó hữu không khai để cái đó hữu à. Ngươi muốn muốn ôm vệ thiên vọng nữ nhân vòng eo khiêu vũ, cũng không sợ bị bẻ gãy cánh tay. Không nghĩ tới cái thứ nhất nhạy ra phản đúng đích, ngược lại là vừa mới tỉnh xuống dưới Hoắc Diệp Long, lúc này thời điểm giệu của hắn kình đã triệt để lên đầu. Chương 689, mặt núi đỉnh cái giấm. Chương 689, mặt núi đỉnh cái giấm hắn tuy nhiên chưa từng nghe vệ thiên vọng đề cập qua, nhưng chỉ xem hôm nay đa biet ro muon bi cai nay le cong tu that su la cai đo hụ khong khai đe cai đo hụ a nguoi muon muon om ve thien vong nu nhan vong eo khieu vu cung khong so bi be gay canh tay khong nghi toi cai thu nhat nhay ra phan đung đich nguoc lai la vua moi tinh xuong duoi hoac nghĩa long luc nay thoi điem rượu cua han kinh đa triet đe len đau chuong 689 mat mũi đinh cai giam chuong 689 mat mui đinh cai han tuy nhien chua tung nghe ve thien vong đe qua nhung chi xem hom nay viec nay lại ngẫu nhiên nghe qua vệ thiên vọng bạn học cùng lớp nói hắn khai giảng tiểu từng hôn lê lão sư ước chừng đoán được lê lão sư có thể là thiên vọng bạn gái hắn tuy là hoắc gia nhi tử vốn lấy trước tính cách hướng nội càng là cực nhỏ tham gia những xã giao này tình cảnh này hoắc nghĩa long cảm giác mình thân là thiên vọng ca tiểu đệ dứt bỏ lê thân phận lão sư chính mình hoàn toàn có trách nhiệm giúp hắn bảo vệ nữ nhân của hắn tại lệ trọng khải trong mắt lại bình thường bất quá cùng múa một khúc điệu tango trong mắt hắn cái kia chính là chính cống đùa giỡn, lúc này giận dữ nói lệ tiến sinh lê lão sư cùng ngươi khách khí ngươi đừng được một tất lại muốn tiến một cho dù ngươi là lệ ta cũng tuyệt đối không đồng ý. Đã xong, cái này xem như tạc nồi rồi. Hoắc Nghĩa Long tiếng nói quá lớn, tại nơi này bốn phía đều là vây tại một chỗ xỉ xào bàn tán thành ở bên trong, lộ ra đặc biệt một nột. Rất nhiều người đều thay đổi đầu nhìn về phía bên này, phát hiện Lệ Trọng Khải vị này Hương Giang công tử hơi có chút xấu hổ đứng ở nơi đó, muốn tức giận không phải, không tức giận cũng không phải. Mọi người nhao nhau vội vàng đem đầu éo qua một bên, trang làm cái gì cũng không thấy bộ dạng, nhưng nhiệt nghị chủ đế, lập tức liền từ nguồn năng lượng, ít khai thác mỏ, vận chuyển nghiệp những đại sinh này ý, biến thành lúc này Lệ công tử xấu hổ. Loại này thú vị bắt quái Giá trị mấy cái ước sinh ý à Lê Gia Hân đồng dạng có chút đau đầu, nàng tuy nhiên chắc chắn sẽ không đáp ứng lễ trọng khải mời, nhưng cự tuyệt lời này chính cô ta mà nói mới là lễ phải. Hoắc Nghĩa Long lại mượn rượu kinh lớn tiếng như thế nói ra, gọi lễ trọng khải xuống đài không được rồi. Cố Tình muốn giúp hắn nói chút gì đó, nhưng Lê Gia Hân cũng không biết như thế nào há miệng. Dương Thành ở một bên gắt gao nắm bắt nắm đấm, trong lòng cộm lại lấy, khong biet nhu the nao ham mieng duong thanh o mot ben gat gao nam bat nam đam trong long cau lai lay co phai hay không được vừa tẩy trắng sẽ thấy phát động các lộ huynh đệ trực tiếp đánh tới Lê Gia, đem bên trong lão gia tử lễ thành cho đẩy ra ngoài chém, lại đem cái này lễ trọng khải tạo một cái không cẩn thận trượt chân ngã chết biểu hiện giả dối nhưng cái này đối với phụ tử thế nhưng mà mấy ngàn nước tập đoàn trường không giả a chẳng lẽ bởi vì hôm nay điểm ấy việc nhỏ hương giang tài chính giới cũng muốn động đất sao hoác nghĩa long lúc này thời điểm bị vô số ánh mắt của người đảo qua một lần cũng ý thức được chính mình khả năng đã gây họa lòng tràn đầy hối hận đem đầu thả xuống xuống dưới nghĩ đến sau khi về nhà chắc là phải bị phụ thân hung hăng thu thập nguyên bản ở phía xa cùng người nói chuyện phiếm hoác phụ vội vàng bước nhanh đi về phía bên này sắc mặt tái nhuận tự muốn giao hấn người rồi đúng lúc này hậu một đạo thanh âm nghiêm nghị tại cửa ra vào văng lên hoác nghĩa long người không phải từng nói qua tuyệt không lại đơn giản túi đầu đấy sao? ngươi túi đầu làm cái gì đem đầu của ngươi ngang ta cảm thấy được ngươi nói không có bất cứ vấn đề gì ngươi nếu như luôn sửa không được đơn giản túi đầu tật xấu ta đối với ngươi thật sự phi thường thất vọng ngươi yên tâm có ta ở đây ai cũng không núp nhích được mặt mũi của ngươi hôm nay ở chỗ này ngươi là mặt mũi của ta ai mặt mũi đều không lớn bằng ngươi lại một cái không hiểu thượng lưu xã giao lễ nghi người đến đúng là khoan thai đến chậm lại tới vừa đúng vệ thiện vọng hắn không giống những người khác như vậy ăn mặc trang phục chính thức mà là cả đời đơn giản quần áo thoải mái nhưng theo hắn xuất hiện tại cửa đại sảnh một khắc này vô số ánh mắt đều bởi vì hắn cuồng ngạo đích thoại ngưỡng ngưng tụ đến trên người hắn vệ thiên vọng bình thường cực nhỏ như vậy nhưng chuyện lần này lại liên quan đến đến lê gia hân càng liên quan đến đến hoắc nghĩa long hoắc nghĩa long đời này đều sống được rất hứa nội rất tự ti thật là khó được mới quyết định muốn cùng vệ thiên vọng học bổn dự hôm nay vo so anh mat đeu boi vi han cua ngao đich thoai ngu ngung tu hiện tại đây huong noi rat tu ti that la kho đuoc moi quyet đinh muon cung ve thien vong hoc bon su hom nay xuat hien tai đay han truoc kia theo không tham gia thiệp rượu bên trên càng là thiên đại tiến bộ vệ thiên vọng vừa rồi xa xa chỉ thấy hắn rũ xuống đầu mặt mũi tràn đầy ủ rũ bộ dáng trong lòng không khỏi có khí ta nguyện ý giúp ngươi làm một sự việc nhưng ngươi đầu tiên được từ mình tranh giành khẩu khí mới được thân thể dù cho nhưng không có một lượng lòng dạng còn luyện cái giám võ cho nên vệ thiên vọng căn bản không có ở ý cái kia quay lưng chính mình nam tử là ai lựa chọn dùng loại này gần như hung hăng càn quáy ngữ điệu nói chuyện hãng tựu là muốn cho hoác nghĩa long từ nay gan nhu hung hang can quay ngu đieu noi chuyen han tuu la muon cho hoac nghia long tu nay ve sau hào hào học một ít như thế nào mới có thể nâng cao lưng là người mặt khác lê gia hơn thế nhưng mà hắn vệ thiên vọng cái thứ nhất có thân thể quan hệ nữ nhân nam nhân khác thậm chí nghĩ đến ôm chính mình nữ nhân eo rồi có thể vui vẻ không tức giận vệ thiên vọng rất ít cùng nữ nhân ở chung càng không am hiểu dùng ngôn ngữ cùng săn sóc quan tâm để diễn tả cảm tình nhưng hắn cảm thấy đã chính mình thành lê gia hơn nam nhân tại loại này thành đối mặt tình cảnh này nên biểu hiện được rất phẫn nộ một phương diện là muốn tránh cho về sau phát sinh lần nữa những chuyện tương tự một phương diện khác nếu như mình hời hợt phóng đi qua việc này nàng càng hội thương tâm sẽ cảm thấy chính cô ta trong lòng ta cũng không trọng yếu cho nên lúc này vệ thiên vọng thoạt nhìn rất hung hăng càn quáy bộ dáng nhưng hắn căn bản chính là cố ý gây nên phù hợp toán học trong hoàn mỹ nhất tính toán kết quả đem đạo lý đối nhân xử thế cùng tình yêu quan hệ dùng toán học tư duy phương thức tiến hành tính toán quy nap cuối cùng được ra kết luận tieu là nên làm như vậy về phần cái gọi là thượng lưu xã hội lễ nghi không có ý tứ Tại Vệ Thiên Vọng thế giới quan ở bên trong không có cái này, hắn cũng không cần. Hắn càng tin phụng quyền đầu cứng, tự là ngạnh đạo lý nguyên tắc. Vệ Thiên Vọng đột nhiên xuất hiện, đem dạ đại cái tiệc diệu hào khí trở nên thoáng kỳ quái. Nhận thức người của hắn không nhiều lắm, chỉ có số rất ít. Không biết người của hắn, trong lòng âm thầm trách cứ Nghĩa An bảo an là như thế nào như vậy, đem cái này xuyên thượng phục tiểu tuổi trẻ thả tiến đến, mới vừa vào cửa khẩu xuất quân nôn đắc tội lệ gia công tử, chỉ sợ vô luận là Nghĩa An người hay vẫn là Lệ gia công tử đều sẽ không bỏ qua hắn. Nhưng nhận thức người của hắn, trong nội tâm lúc này cảm thụ lại cực kỳ phức tạp. Dương Thành sắc mặt bá liền trắng rồi trong nội tâm kinh nghi bất định, hắn nghe xong vệ thiên vọng cầu khí, đã biết rõ hắn hiện tại tâm tình không thật là tốt, cũng không biết hắn là tại hướng về phía lệ trọng khải sinh khí, hay vẫn là mất hứng chính mình không có thể giúp hắn ngăn lại quấy rối lê gia hơn người. lê gia hơn thực sự rất do dự, nàng biết rõ lệ gia tại hương giang địa vị, hiểu rõ hơn vệ thiên vọng tính tình, cái này xem xét tiểu là gặp mặt liền được trở mặt trở mắt su thế. nàng là cái bản xem xet gặp mặt liền la gap nữ tro mat xu the không muốn cho vệ thiên vọng tìm phiền toái, nhưng nhưng bây giờ là phiền toái bởi vì chính mình mà chủ động tìm tới tận cửa rồi. Hoặc nghĩa long đầu vốn là rủ xuống được thấp hơn, hắn biết vệ thiên vọng đem chính mình cho rằng người một nhà. Hôm nay mình ở tại đây mất mặt rồi, cái kia ném đúng là thiên vọng cả mặt mũi. Trần Ý ngược lại là có chút hiếm thấy, quanh năm hành tẩu tại nước Mỹ nàng, vốn là tính tình thoải thoát, cũng có phần thụ nước mỹ phong phẩm lây, cả người lộ ra có chút e sợ cho thiên hạ bất loạn, đầu góc nóng lên tiểu đã quên đứng tại trước mặt chính là Lệ Trọng Khải, ngược lại lòng tràn đầy chờ mong lấy chuyện kế tiếp. Vệ thiên vọng đụng lệ trọng khải, đây tuyệt đối là sao hỏa đụng phải trái đất à, ngập lại tiểu kích thích. Thật không biết là nắm đấm cùng vũ lực lợi hại, hay vẫn là tiền lợi hại. Lệ Trọng Khải mới đầu sắc mặt trướng đến đỏ bừng, mặt mũi của mình bị lần nữa gọn, đổi lại bất luận kẻ nào cũng muốn xin khí. Nhưng lập tức gặp người tiến vào đúng là tại trên máy bay từng có gặp mặt một lần vệ thiên vọng, vốn là sững sờ, không rõ hắn như thế nào hiện tại đã đến, trong lúc nhất thời cũng do dự. Nếu như có thể, hắn cũng không muốn cùng vệ thiên vọng loại này sau lưng đứng đấy đại bối cảnh người chính diện là địch. Nhưng lúc này chính mình chính ở vào nơi đầu sóng ngọn gió, hiện tại đâm lao phải theo lao, nhượng bộ không được. Hoác ra tiểu tử không cho mình lưu mặt mũi, vệ thiên vọng đến lúc này, càng là tại chỗ gặp mặt, mặt ngoài xem hắn là đang cùng Hoắc gia tiểu tử nói chuyện, nhưng bụng trộm lại là nói chính mình, cái gì cũng không tính. Lệ trọng khải đoán không được vệ thiên vọng là muốn lợi dụng chính mình, vội tới Hoắc nghĩa long thành lập tí tưởng hắn chỉ là nổi giận mà thôi. quay đầu lại xem xét, bên cạnh lê gia hân nhìn về phía xa xa đi tới vệ thiên vọng ánh mắt cũng không đúng kình. ở nơi này là bình thường cấp dưới có lẽ vừa ý cấp bộ dạng. cái này hai người quan hệ trong đó tuyệt không tầm thường. lệ trọng khải là người thông minh, lập tức đoán được chính mình hôm nay chọn sai mục tiêu. không thể tưởng được vệ thiên vọng thật sự tại đạt được hương giang đặc thù sự vụ cục cục trưởng về sau, còn có những nữ nhân khác, đúng là mình trước mặt cái này, hắn lại là hối hận, lại là phẫn nộ, càng là cảm thấy mặt đỏ tới mang thai. hắn nhớ tới từ nhỏ phụ thân giáo dục chính mình làm người muốn kiêm tốn gì vang hắn đều làm được không tệ đương nhiên cũng là bởi vì trước kia không ai dám gọi hắn mặt mũi bố trí, nhưng hôm nay lại là tại trước mắt bao người, vệ thiên vọng cùng hoắc gia tiểu tử đều không cùng hắn khách khí, hắn một mực áp lực tại trong lòng lệ khí cũng là bước lên. trên trận người tuy nhiên nhìn như không có chầm chầm vào bên này, riêng phần mình trò chuyện chính mình chủ đề bộ dáng, nhưng thì thật cả đám đều lưu tâm lấy cái này đầu. càng có một ít tính tình xông lại cùng lệ trọng khải quan hệ giao người tốt chuẩn bị đi ra phía trước ngăn lại vệ thiên vọng, hoặc là đưa hắn đạp ra ngoài, hoặc là tiểu kéo dài tới lệ công tử trước mặt lại để cho lệ công tử giao hơn cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng, dương thành càng là sợ điều gì sẽ gặp điều đó tự giác giờ này khắc này tự là mình cho thấy lập trường đứng thành hàng thời cơ tốt nhất hắn vốn định vung tay lên ý bảo tại tiệc rượu ở bên trong mời đến các tiểu đệ trước sông đi lên đem chuẩn bị chặn đường vệ thiên vọng người đều cấp ngăn trở cái này dù sao cũng là thượng lưu thành động thủ động cất không đến mức nhưng vệ thiên vọng mặt mũi không thể gọn một cái đằng trước gọn hắn mặt mũi người không phải là cái kia không may thuốc la vì sao còn có sự phát hiện kia tại la huy không biết hạ lạc đến từ yên kinh đường thiếu gia lệ trọng khải thân phận lại cao có thể cao đến qua đường ra thiếu gia không nghĩ tới dương thành cái này khé động lệ trọng khải cùng lê gia hân cũng phân biệt bắt đầu chuyển động Lệ Trọng Khải lại muốn tranh hồi mặt mũi, lại không muốn cùng Vệ Thiên Vọng triệt để cãi nhau mà trở mặt, tự nhiên là ý định trước tiên đi quát bảo ngừng lại những muốn kia cho mình kéo cừu hận không hiểu thấu ban quyền. Lệ Gia Hân cũng là đồng dạng tâm tư, không muốn Vệ Thiên Vọng vì chính cô ta mà cùng Lệ Gia kết thù, muốn đi gọi Vệ Thiên Vọng đừng nóng giận, thu liễm chút ít. Trong lúc nhất thời, Mạc Danh Kỳ Diệu, ba người tất cả đều ngay ngắn hướng hướng Vệ Thiên Vọng đi đến. Ba người đỉnh lấy rất nhiều người vụng trộm ánh mắt ngay ngắn hướng hướng Vệ Thiên Vọng đi đến, không ít người cũng đều đang suy đoán Vệ Thiên Vọng thân phận. Vệ Thiên Vọng cũng không nói nhảm, tiếp tục đi vào trong đi. Nguyên vốn định cho Lệ Trọng Khải xuất đầu mấy người, gặp Lệ Trọng Khải đã tới, cũng không có vội va xuất đầu, mà là muốn xem Lệ công tử ý định như thế nào làm cho. Không nghĩ tới Vệ Thiên vọng bỏ qua Lệ Trọng Khải đưa lên đến hơi có vẻ miễn cưỡng khuôn mặt tươi cười, chỉ là cho Dương Thành trước quang đi qua một cái ngươi yên tâm, ta không trách tội ý của ngươi ánh mắt. Lập tức trước mặt mọi người kéo qua lê ra hơn tay, tiếp tục đi vào trong đi, thẳng tắp hướng phía đứng ở nơi đó chân tay luôn cuốn hoắc nghĩa Long mà đi, trong miệng nói ra, "Tiểu Long đừng học, ta cuối cùng nhắc nhở ngươi một lần, đem cổ của ngươi ngóc lên đến. Ngươi lại muốn trở thành lấy trước kia cái trầm mặc ít nói hướng nội tiểu bản tự sao?" hoác nghĩa long toàn thân chấn động lát mạnh đầu không ta không muốn lệ trọng khải tay tưởng tượng vô căn cứ tại giữa không chúng hắn muốn cùng vệ thiên vọng nắm tay lại độ bị không để ý tới rồi nội khí tại trong lòng dần dần tích lũy hắn nhanh khống chế không nổi cảm xúc rồi hắn nhanh chóng đi trở về đến vệ thiên vọng cùng hoác nghĩa long bên người mà tâm trầm nói ra vệ thiên vọng ta dùng trưởng bối thân phận giáo hắn đạo lý là người ngươi về phần như thế quét ta mặt mũi vệ thiên vọng bay đầu nhìn xem hắn mặt mũi có thể đương cơm ăn hữu dụng đỉnh cái giám at nghĩa long cùng ngươi rất thuộc ngươi có vong quay đau nhin xem han cách gì giáo hơn hắn Ngươi lại so với hắn cường ở nơi nào? Chiếu ta xem ra, ngươi đơn giản cũng là ỷ vào ra thế ngẩng lên cổ xem người tiểu nhân vật mà thôi, điểm này Hoắc Nghĩa Long so ngươi tốt nhiều lắm. Chương 690, làm sai chỗ nào? Chương 690, làm sai chỗ nào Lệ Trọng Khải bị Vệ Thiên Vọng một phen nói đến sắc mặt lúc trắng lúc xanh, trong lòng của hắn quả thực không nghĩ ra, ngươi Vệ Thiên Vọng cho dù thực sự chút ít địa vị, nhưng ta Lệ Trọng Khải cũng không phải cho không. Ngươi hôm nay rốt cuộc là ăn sai rồi dạ là như thế nào? Đang tại trước công chúng mặt, lại để cho Hoắc Nghĩa Long tiểu tử này cho ta thấp cái đầu, ở đâu ủy khuất hắn rồi hả? chẳng lẽ hắn Hoắc Nghĩa Long so thân phận ta rất cao quý, ngươi được làm Minh Bạch, ta là Lệ Gia Lệ Trọng Khải, hắn là Hoắc Gia Hoắc Nghĩa Long. Nếu như không phải ngươi ở nơi này cản quái, hắn đã sớm cam tâm tình nguyện cho ta túi đầu nhận lầm rồi. Cái kia chuyện này chẳng phải chuyện nhỏ hoa không? Không có sao. Lệ Trọng Khải nghĩ như vậy lấy, trong miệng nói ra, vậy ngươi rốt cuộc muốn như thế nào tài năng từ bỏ ý đồ, ta cũng không phải quả hồng mềm miết, ngươi đừng quá phận. Vệ Thiên Vọng lại không nói thêm gì nữa, chỉ chứa làm không có chứng kiến hắn, quay đầu tiếp tục xem Hoắc Nghĩa Long, cẩn thận cao thấp dò xét hắn một lát, lập tức hơi có vẻ thỏa mãn nói, lời nói mới rồi nói được có chút trọng. Bất quá ngươi thoạt nhìn ngược lại là rất có quyết tâm, chờ ta bệ bội hết trong tay sự tình lại tới trường học lúc, ngươi tìm đến ta. Hoắc Nghĩa Long nghe vậy nguyên vốn cả chút thất lạc đầu mãnh liệt giơ lên, lòng tràn đầy vui mừng lớn tiếng nói, thật vậy chăng? Ta thật sự có thể rồi hả? Vệ Thiên vọng gật gật đầu, theo thân thể tố chất nhìn lại, ngươi là có thể rồi. Bất quá ngươi cái này tâm trí còn chưa đủ cứng cỏi, cái gì gọi là võ giả, tuy nhiên không phải một đầu góc không coi ai ra gì, nhưng cơ bản cốt khí lại phải có. Vốn chính là như vậy nha, nào có không người quen biết tụi mời mời người khác khiêu vũ, sợ tới sợ lui như cái gì trò, ngươi làm rất khá, hoàn toàn không có sai cho nên ngươi làm gì thế hương cái này cái gì lệ công tử cuối đầu hoác nghĩa long bị vệ thiên vọng giáo huấn tại đâu đó nắm bắt tay xấu hổ cực kỳ sắc mặt có chút đỏ lên nhưng giữa lông mày lại lộ ra cổ vui mừng tóm lại tựu là cảm xúc phức tạp khó hiểu bên cạnh lê ra hơn tay một mực bị vệ thiên vọng đang tại trước công chúng mặt nắm thật chặt muốn tránh thoát rồi lại dây dựa mà không thoát trong nội tâm nhưng lại ngọt xì xì không biết hắn đây là ý gì thậm chí cảm giác mình thân là hắn từng đã là lao sư lại so với hắn đại năm tuổi như thế làm cản bộ dạng như vậy có phải hay không có chút không thỏa đắng rồi nhưng cho dù trong lòng luôn vằn vện kết, cũng không che giấu được trên mặt nàng mặt mày hớn hở. Vệ Thiên Vọng không có đối với nàng nhiều nói một câu lời tâm tình, nhưng cứ như vậy trước mặt mọi người nắm bắt tay của nàng, cũng đã cho nàng lớn lao tin tưởng. Vệ Thiên Vọng lúc này cũng không có thêm nữa dư nghi cách, chỉ là vô ý thức cảm thấy, tại dưới loại tình cảnh này, chính mình nên nắm tay của nàng. Hắn đây là đang im mắng biểu thị công khai chủ quyền, nói cho như là lệ trọng khải loại người này, các ngươi trước mặt nữ tử này danh hoa có chủ rồi. Vệ Thiên Vọng căn bản không thèm để ý những người khác phải trang đối với hắn cùng lê ra hơn tuổi thọ trên lệnh có ý kiến, hắn cho tới bây giờ chính là người như vậy đến ở hiện tại hắn nhìn như chỉ là đang cùng hoắc nghĩa long nói chuyện nhưng chú ý lực lại phân ra một nửa đến bên cạnh lệ trọng khải trên người quả nhiên lệ trọng khải nguyên bản bởi vì kiêng kỵ vệ thiên vọng mà dần dần trừ khử xuống dưới lửa giận hay bởi vì vệ thiên vọng cùng hoắc nghĩa long không coi ai ra gì nói chuyện với nhau đưa hắn cho rằng không khí chính là thái độ mà một lần nữa thiếu đốt thật sự là hắn là cái có tu dưỡng người nhưng hắn tu dưỡng thường thường đều là thành lập tại người khác đối với tôn trọng của hắn phía trên tại trên máy bay vô tình gặp được còn chưa tính lúc ấy liên lụy đến đặc thù sự vụ cục cái này bạo lực cơ cấu hắn cũng không muốn cho phụ thân gây phiền thoái hơn nữa ngay lúc đó người cũng không nhiều, nhưng hiện tại tại nơi này hơn trăm người cao thượng tiệc rượu bên trên, tại rất nhiều ngoài sáng ngẩm ánh mắt nhìn soi mói, lệ trọng khải cái này hương giang thiên tử còn cưng, lại triệt triệt để để bị không người nào xem rồi. cái kia có điều kiện tu dưỡng, dần dần bị vệ thiên vọng cùng hoắc nghĩa long bỏ qua qua đi hầu như không còn, thậm chí áp đã qua hắn đối với vệ thiên vọng thân phận kiến kỵ, hắn bắt đầu như vậy ám chỉ chính mình, ngươi lại hung hăng cả cái, nhưng ngươi chân đạp hai cái thuyền nhưng lại sự thật, ngươi dám ở chỗ này khiên cái này tay của nữ nhân, nhưng ngươi tổng không đến mức còn dám lại để cho nữ nhân kia biết đã ngươi cũng sẽ không cùng nàng nói vậy ta còn sợ ngươi cái gì lệ trọng khải rốt cục bạo phát nhưng hắn lần này lựa chọn mục tiêu lại như cũ không phải vệ thiên vọng mà là đem đầu mâu nhắm ngay hoắc nghĩa long sự tình nguyên nhân gây ra vốn là như thế tăng thêm lúc này hoắc nghĩa long phụ thân cũng đã tới hoắc nghĩa long ngươi phải nói xin lỗi ta lệ trọng khải vỗ xuống hoắc nghĩa long bả vai loại này cử động tại cái gọi là thượng lưu diệu trong hội đã có chút quá tải rồi mới vừa đi tới bên cạnh hoắc phụ thấy thế mỹ mắt chực biết rõ lệ trọng khải động chân hỏa trong nội tâm lại đang quái con mình không hiểu chuyện, đã ở trách hắn cái này mới tới bằng hữu, thoạt nhìn người này cùng nghĩa an quan hệ không phải là nông cạn, có lẽ có cái gì bối cảnh, nhưng ngươi không sợ lệ ra, cũng đừng kéo chúng ta thoát ra xuống nước à? Hoắc phụ cũng không biết vệ thiên vọng tiêu là hoắc nghĩa long tại hương giang đại học cái kia từng đã là bạn cùng phòng, nếu như biết rõ hắn tiêu là con mình nhân nhân cứu mạng bằng hữu, thái độ của hắn tự nhiên sẽ không giống với thiên đại lợi ích, cũng không có nhi tử mệnh trọng yếu, lệ tiên sinh còn xin bất giận, ta cái này sẽ dạy quỷ tử năm nào thiếu khí thịnh không hiểu chuyện. Kính xin lệ tiên sinh rộng lòng tha thứ hoác phụ một bên cho lệ trọng khải cùng cười, một bên lôi kéo hoác nghĩa long bà vai, ý bảo hắn xoay người lại đối với lệ trọng khải xin lỗi. Vệ thiên vọng bên này nhìn thấy hoác nghĩa long phụ thân, hơi có chút kinh xin lệ tiên sinh rộng lòng tha thứ hoắc phụ một bên cho lệ trọng khải cùng cười một bên lôi kéo hoắc nghĩa long bà vai ý bảo hắn xoay người lại đối với lệ trọng khải xin lỗi vệ tiên vọng bên này nhìn thấy hoắc nghĩa long phụ thân hơi có chút kinh ngạc bất quá vẫn là rất khách khí gật đầu chào hỏi nói hoắc thúc thúc ngươi tốt ta là hoắc nghĩa long bằng hưu vệ thiên vọng hoắc phụ mặc dù đối với vệ thiên vọng có chút ý kiến bất quá phía trước chỉ thấy dương thành đối mặt hắn lúc kinh sợ có chút kiên kỵ thân phận của hắn cho le trong khai cung cuoi mot ben loi keo hoac nghia long ba vai y bao han xoay nguoi lai đoi voi le trong khai xin loi ve thien vong ben nay nhin thay hoac nghia long phu than hoi co chut kinh ngac bat qua van la rat khach khi gat đau chao hoi cũng coi như khách khí đối với hắn mà nói vệ thiên vọng cùng lệ trọng khải hai cái đều là hắn đều không thể trêu vào đối tượng có thể vệ thiên vọng phụ giúp hoắc nghĩa long cùng lệ trọng khải gây khó dễ hắn nghĩa an sau đó có lẽ không sẽ phải chịu bao nhiêu ảnh hưởng nhưng hoắc ra lại chịu không được cái này dày vò hoắc phụ cũng là khách khí cùng vệ thiên vọng bắt chuyện qua nhưng lập tức lại đẩy một bà hoắc nghĩa long cho lệ tiên sinh xin lỗi hoắc nghĩa long đỏ lên lấy xấu hổ nhìn một chút vệ thiên vọng lại nhìn xem phụ thân trong lúc nhất thời có chút lưỡng nan vệ thiên vọng thấy thế mở miệng nói ra hoắc thúc thúc ta muốn hỏi một chút ngươi cảm thấy hoắc nghĩa long hẳn có cái gì sai hoắc phụ há mồm liền định nói nhi tử không nên cùng lệ trọng khải định lưu nhưng lời nói không ra cẩn thận muốn rồi lại nói không nên lời rồi bởi vì sự tình nguyên nhân gây ra là lệ trọng khải muốn mời lê phu nhân cùng múa, con mình mở miệng khuyên can. tuy nhiên cái gọi là thượng lưu xã giao ở bên trong là có mời khiêu vũ cái thuyết pháp này, nhưng thực sự không có quy định người khác phải đáp ứng hắn lệ trọng khải mời a, mà lại xem vệ thiên vọng bất chính lôi kéo lê phu nhân tay sao? điều này nói rõ lê gia hân là người của hắn, con mình bang bạn gái của hắn từ chối khéo, tại việc này trên lập trường xem như giúp hắn, như vậy nếu như mình nói nhi tử việc này làm sai rồi, chẳng phải là là được có lẽ bỏ mặc lệ trọng khải bức bách lấy lê phu nhân cùng múa, cái kia chính mình không lại phải tội vệ thiên vọng đến sao? Mặt Khắc Lệ trọng khái cùng chính nhà mình đích sắc thực không quen, giả định hắn mời lê phu U nhân cùng múa vốn là sai lầm sự tình, như vậy hắn lại vì vậy mà bức bách con mình xin lỗi, đạo lý bên trên thực sự chân đứng không vững. Gặp Hoắc phụn người, sau nửa ngày nói không nên lời một câu đến, một mực chờ Hoắc Nghĩa Long xin lỗi, lệ trọng khái sắc mặt biến được càng là khó coi, dĩ nhiên quyết định sau đó muốn tìm Hoắc gia phiệt toái. Vệ Tiên vọng thấy hiệu quả quả không sai biệt lắm, liền mở miệng nói, "Hoắc thúc thúc, ta muốn ngươi cũng không muốn trơ mắt nhìn xem Hoắc Nghĩa Long thụ ủy của ta. Ta đến từ đại lục, không hiểu những hư này, đầu ba náo hương răng xã giao lễ nghi." Bất quá ta biết một chút, người với người tầm đó chỉ có lẫn nhau tôn trọng, tài năng bình thường kết giao. Vị này Lệ tiên sinh, hắn tuy nhiên ra thế bối cảnh thật là rất giỏi, nhưng cùng Hoắc Thúc Thúc ngươi lại không quen, cùng Hoắc Nghĩa Long trước kia càng là bắn đại bác cũng không tới quan hệ, như vậy, ta tiểu hỏi một câu, vị này Lệ tiên sinh, dựa vào cái gì dùng trưởng đối thân phận để giáo huấn Hoắc Nghĩa Long? Chẳng lẽ hắn lúc trước bức bách ta không biết uống rượu bạn gái uống rượu, là Lệ Tiết? Thật xin lỗi các ngươi cái này Lệ Tiết ta thật sự không hiểu, cũng không muốn hiểu." Vệ Tiên Vọng nói xong, rất nhiều tại một bên vụ trộm vánh tai bên này hương giang nhân vật nổi tiếng nhóm, không khỏi tức cười tuy nhiên hắn mà nói hơi có vẻ thô giáp nhưng đạo lý bên trên vờ ơ mà tựa hồ đứng được ở chân hôm nay lệ trọng khải thật sự là năm xưa bất lợi đánh lên như vậy cái đại lục đến đại gia lại cứ người này địa vị hay vẫn là không thấp tán gái một cước đá vào trên miếng sắt rồi con miệng lưới bé nhọn xù mặt nói chuyện lên đến nhưng lại một chút mặt mũi đều không lưu một ít đều là hương giang công tử người thì tại âm thầm may mắn may mắn đi lên đến gần người không phải mình bằng không thì bị chết chỉ sợ là nếu so với lệ trọng khải còn thảm đối với hắn đều là thiết bản đối với chính mình những người này mà nói tựu là đinh bảng rồi nhìn xem lệ trọng khải xem mặt Hoắc gia phụ tử khẩn trương được chân tay luống cuống, Lê gia hân cùng bên cạnh Trần Uy chú ý tả hữu mà nói hắn, đối với cái gì đều làm như không thấy. Nghĩa An lão đại dương thành hai bên nốc nức cười làm lành bộ dáng, mọi người cũng không khỏi hiếu kỳ, việc này đến cùng hội dùng phương thức gì xong việc. Vệ Thiên vọng nhìn xem lệ trọng khải sắc mặt, trong nội tâm càng ngày càng chắc chắn sự tình hội dựa theo dự đoán của mình phát triển, tiếp tục nói, mặt khác, hắn muốn cùng ta bạn gái khiêu vũ, đây là nich lễ tiết sao? Lê gia hân cùng hắn nhận thức, cái này lễ tiết ta cũng không hiểu, cho nên Hoắc Nghĩa Long ngăn cản hắn có cái gì sai, tiêu bởi vì hắn là Hương Giang Lệ gia nhi tử yêu cầu của hắn người khác nhất định phải đáp ứng, không đáp ứng thì là không nghệ tình. người đó đến cho ta mặt mũi. Vệ Thiên Vọng nói xong nói xong, thanh sắc càng lộ ra sẵn rộng, thuộc về võ giả khí thế dần dần phóng xuất ra. đối với nghe hắn người nói chuyện cấu thành khó nói lên lợi áp lực, nhưng Vệ Thiên Vọng thực sự tận lực không chế được khí thế của mình. nếu như dùng võ người khí thế đem lệ trọng khải áp đến quy đi xuống, cái tiêu ngược lại không đẹp rồi. dù vậy, trong lúc nhất thời giả đại đại tiec diệu hiện trường đều trở nên an tĩnh rất nhiều. một ít nguyên bản đoán không ra thân phận của hắn người, nói chung tại trong lòng đều đã có điểm nhận thức có thể ở nhấc tay dơ lên đủ gian có được bực này vì thế có thể gọi đứng tại hắn bên cạnh thân dương thành khẩn trương đến hai chân thẳng run người lai lịch tuyệt không phải bình thường mọi người không có nhìn lầm dương thành thật sự là hai chân tại run hắn cũng không muốn như vậy nhưng kiến thức qua hắn ra tay dương thành căn bản khống chế không nổi chính mình thân là hương giang đại lão theo lý dương thành không nên không chịu được như thế nhưng hắn rất không may từng thấy qua một lần lưu chi sương lúc ấy biểu hiện của hắn bịt thủ sự vũ cục những tinh anh kia đặc công đều lại càng không có thể có thể hắn cuối cùng mới biết được lưu chi xương trực tiếp gọi vệ thiện vọng chủ nhân lúc ấy hắn đến rơi xuống rồi lại là nghĩ mà sợ lại là cảm tạ lão thiên gia giật dây, lại để cho chính mình kinh sợ được nhanh a. Chương 691, ngong nen Chương 691, ngong nen thấy hiệu quả quả không sai biệt lắm, bên này vệ thiên vọng tiếp tục nói, mà thôi, tuu không hướng trên người của ta giận. Nói sau Hoắc Nghĩa Long sử tỉnh, tối thiểu trong mắt của ta, vị này Lệ tiên sinh không tính là cái gì đức cao vọng trọng trường đối, chuyện này vốn cũng không phải là sự tỉnh, dựa vào cái gì muốn Hoắc Nghĩa Long cho hắn xin lỗi. Đến, vị này Lệ tiên sinh, ngươi ngược lại là nói nói, ngoại trừ tuổi cùng nhà của ngươi càng có tiền, ngươi lại so Hoắc Nghĩa Long cường ở đâu điểm? Ta, ta cái gì đều so với hán cường lệ trọng khải phẫn nộ lớn tiếng nói đừng ép ta nổi giận nếu không từ nay về sau ngươi cái này nghĩa an tập đoàn cùng hoắc gia tại hương giang đều muốn nửa bước khó đi vệ thiên vọng mí mắt nhảy lên cho nên ngươi hay vẫn là dùng ngươi lệ ra ra thế tới dòa người nói cả buổi tự la cái này bực này mặt hàng lãng phí nước miếng của ta lệ trọng khải bị chắn ở nửa đường mạnh liệt một ngón tay bên cạnh hoắc nghĩa long nói ra cái kia tốt đã nói nhiều hơn nữa cũng là vô dụng vậy thì đạo diệt trừ thân phận của ta đạo diệt trừ tuổi của ta cùng ra thế tùy tiện tuyển cái sự tình gì để cho ta cùng hắn một lần chỉ cần ta thắng ta coi như là hắn trưởng gối hắn phải trước mặt mọi người nói xin lỗi ta ngươi cũng muốn làm chúng nói xin lỗi ta nếu như ta thua ta trước mặt mọi người cho hắn xin lỗi về sau nhìn thấy hoác nghĩa long ta tự xưng văn bối hắn thật sự là bị tức thượng cất rồi vệ thiên vọng nghe vậy cao giọng cười cười tốt, ta đáp ứng rồi lựa gạt cả buổi người này rốt cục nhập chủ vào vệ thiên vọng trong lòng thâm than hắn cũng thật sự là không dễ dàng à lệ trọng khải lại muốn tranh hồi mặt mũi lại muốn phát tiết lựa giận nhưng cũng kiên kỵ chính mình bị đắn đo đến nửa vời rốt cục vẫn phải bị chính mình một phen cho từng bước một chăn đến nước này rất tốt mình bây giờ không ở trường học thời gian càng ngày càng nhiều đã qua hôm nay cũng không biết khi nào mới có thể gặp lại hoắc nghĩa long cái này ngu ngơ tiểu bản tử hôm nay đã giúp hắn một bà sau này dù là chính mình không tại hắn cũng sẽ không bị người tới trên đầu đã qua hôm nay lúc trước trong trường học hắn bị tên kia gọi phan dạy đặc tiểu tử tùy ý ức hiếp tình huống vừa rồi hắn không hề dãy rụa hướng lệ trọng khải cúi đầu tình huống đem vĩnh viễn cũng sẽ không tái xuất hiện người không thể không có ngưng nên đem lệ trọng khải dẫn vào bộ đồ nội kế tiếp nên hoắc nghĩa long bày tỏ thái trong khai túi đau tinh huong đem vinh vien cung se khong tai xuat hien nguoi khong the khong co ngâm rồi lo lắng hoắc nghĩa long lâm trận lùi bước vệ thiên vọng còn chuẩn bị dùng rời hồn chi pháp thoáng kích một kích hắn chưa từng nghĩ hoắc nghĩa long nắm thật chặt hai đấm có chút khi đảm nhưng lại cắn răng nói giúp nói Tốt. lệ tiên sinh ngươi nói nếu so với cái gì ngươi cứ việc nói hoắc nghĩa long lúc này thời điểm cũng quyết định chủ ý thật là khó được thiên vọng ca đồng ý dạy mình một sự mình nhất định không thể lại lại để cho hắn thất vọng dù là biết do chính mình chỉ là đệ tử vô luận làm cái gì đều khẳng định không sánh bằng trước mặt vị này sớm đã tại bạch hồ trong tập đoàn đảm nhiệm chức vị quan trọng người ký tên đầu tiên trong văn kiện vần kien phan hương giang đại thiếu gần mười năm lệ công tử Nhưng hắn cảm thấy, chính mình nhất định phải xuất ra cốt khí đến, cho dù là thua, cũng chỉ có thể đứng đấy thua, mà không thể quỳ thua. Nghe xong lệ công tử vờ im mà chủ động đưa ra muốn cùng hoắc gia tiểu tử tỉ thí một chút, mọi người cái này rốt cục đã có hứng thú, cũng dám xúm lại sang đầy xem rồi. Đây chính là thua về sau đang mang hai vị đại nhân vật công khai xin lỗi sự tình, lễ trọng khai thân phận tự không cần nhiều lời, về phần một vị khác, chỉ nhìn hắn lôi kéo nghĩa an tập đoàn số hai người cầm lái lê ra hơn tay, số một người cầm lái chân ý cũng là cười hì hì đứng tại phía sau hắn, Nguyễn Hương Giang đại lão nghĩa an xã đoàn long đầu Dương Thành, càng là ở một bên bày ra tất cung tất kính bộ bay ra tat cung tat kinh thân phận nhất định cũng là không thấp địa vị đến bọn hắn trình độ này xưa nay ở đâu khả năng tại công khai thành náo thành như vậy tất cả mọi người là có thân phận địa vị người ai không có việc gì ở bên ngoài chiêu gây chuyện tầm thường tình huống căn bản không thấy được bực này thì cảnh tại mọi người thầy đến náo thành như vậy là có cơ duyên xảo hợp lệ trọng khải không biết lê ra hơn cùng cái này vệ thiên vọng quan hệ Đế từ đại lục vệ thiên vọng lại không ăn hương giang lưu hành hình lần thân sĩ phong cái này một bộ tính tình so sánh thẳng lại cứ địa vị cũng không thấp hai cái địa vị ngang nhau người tại trước đó cũng chưa quen thuộc dưới tình huống sao hỏa đụng phải trái đất đội lên cùng một chỗ hôm nay nếu không xem náo nhiệt đã qua cái này thôn đến mai sẽ không cái này đúng rồi mọi người không hề cấm kỵ mà lựa chọn xuống lại tới nhất là người trẻ tuổi động tác nhanh nhất, nhất bởi vì cái này tạm thời không hiểu thấu xuất hiện tỉ thí dù sao cũng phải tuyển cái hạng mục cũng không thể so ai lớn lên cao lớn lên béo, cái kia chẳng phải thành chê cười cho nên dù sao cũng phải có người đến bảy mưu tinh kế, mọi người cùng nhau tuyển cái phù hợp hạng mục đi ra thế hệ trước người tuy nhiên cũng là hiếu kỳ nhưng thân phận địa vị bất đồng bất tiện sang đây xem náo nhiệt người trẻ tuổi lại không chú ý nhiều như vậy dù sao đều náo thành như vậy chúng ta tới hiến kế tổng không đến mức còn kéo đến cửu hận áp vệ thiên vọng cũng đang suy nghĩ cái này vấn đề so nhất định là nếu so với nhưng hạng mục hắn kỳ thật cũng chưa nghĩ ra, bất quá cái này đều không trọng yếu, chỉ cần có một tia khả năng chính mình động động tay chân bang hoắc nghĩa long thắng tự là đến lệ trọng khải trên vị trí này cái gọi là tỷ thí chắc chắn sẽ không là quyền cước gia tăng cái kia không phù hợp thân phận của bọn hắn, bất quá có lẽ cũng là hoắc nghĩa long duy nhất có thể thắng được lệ trọng khải địa phương lệ trọng khải tuy nhiên vóc dáng so với hắn cao hơn nhiều nhưng hoắc nghĩa long cái này hơn nửa năm liều mạng khổ luyện ra được khối cơ thịt cũng không phải là bài trí đương nhiên vệ thiên vọng cũng sẽ không đồng ý so quyền cước, cái kết hoắc nghĩa long thắng được không hề lo lắng tự hoàn toàn không đạt được hiệu quả tất cả mọi người là người làm ăn không bằng so sinh ý a cũng không biết là ai trong đám người hô một mực trầm mặc trần ý rốt cuộc tìm được cơ rất biết nói chuyện nói vừa sao tại hương giang cùng lệ công tử so việc buôn bán như thế nào so so hiện tại ai dưới cờ sản nghiệp càng lớn hay vẫn là nói cho hai người hiện tại một khoản tiền lại để cho hai người hiện tại đầu tư chờ thêm cái 10 mươi ngày nửa tháng hoặc là hơn nửa năm xem tiền lời đừng nói lệ thành tiên sinh lực ảnh hưởng rồi lệ công tử thân là bạch hồ tập đoàn cao tầng thay đổi như trong chóng trở tay làm mưa thời gian cũng không phải một ngày hay hai ngày gọi hoác nghĩa long một cái sinh viên cùng hắn so việc buôn bán vốn tựu không công bình a hơn nữa ai có thể chờ lâu như vậy đi a người nọ ngượng ngùng lấy đem đầu rụt xuống dưới đối với xa xa bất tiện tới điều hòa một đám lao giả nhốn như bay nói là so sinh ý bổn ý là muốn điều hòa nhưng bây giờ lại bị chẩn ý ở bên trong đạo loạn kế hoạch ngâm nước nóng rồi không có quản tình huống bên kia vệ thiên vọng nhưng lại trước đưa lỗ thai đến hoác phụ bên cạnh nhỏ giọng nói ra hoác thúc thúc ngài yên tâm đi có ta ở đây hoác nghĩa long cùng ngươi ra đều không có việc gì ta như vậy an bài là có mục đích là ta là vì hoắc nghĩa long tốt người trẻ tuổi sự tình ngài là trưởng bối cũng đừng có trộn đều rồi như vậy ngược lại lại càng dễ gọi lệ ra thiếu gia đâm lao phải theo lao ngài không bằng tới trước bên kia đi cùng những thuốc thúc kia bối xem náo nhiệt hết thể có ta nghe vậy hoắc phụ cũng là bất đắc dĩ lắc đầu lặng yên thối lui lệ công tử lên tính tình mình cũng khích lệ bất động bất luận cái gì một người nhưng chẳng biết tại sao nhìn xem nguyên bản thấp bé nhi tử ngẩng lên cổ đứng ở trong đám người bộ dáng hoắc phụ hốc mắt có chút tức ác hắn không giống như trước kia như vậy hướng nội cùng tự ti rồi Hắn đột nhiên đã minh bạch vệ thiên vọng tâm ý, có chút cảm động. Dùng nhi tử quái gở tính tình, có thể nhận thức vệ thiên vọng người này, coi như là hắn trong cả đời lớn lao phúc phận rồi. Không đúng, hắn đột nhiên kịp phản ứng. Lúc trước nhi tử bị bắt cóc lần kia, tựa la tại nhận được vệ thiên vọng kia tựu la tai thoại về sau, liều ám hoa minh lại một thôn. Khó trách, nếu như là hắn mà nói, có lẽ thực có biện pháp nào có thể làm cho con của mình chiến thắng lệ trọng khải. Trọng nhạt tin tưởng a lúc này thời điểm bên kia đã cầm không xuất ra cái chủ ý, lệ trọng khải tại đưa ra tỷ thí về sau cũng thấy lấy như vậy tựa hồ có chút ngây thơ, có chút đua dẫn, nhưng không nghĩ tới chính là vệ nhung khong vọng lại đã đáp ung Như Vệ Thiên vọng như vậy cao ngạo người, cũng miễn ý đem hắn tôn nghiêm phóng tới, hóa ra tiểu tử như vậy một cái dung mạo không sâu sắc tiểu nhân vật trên người. Điều này không khỏi làm cho hắn suy nghĩ sâu xa, đến cùng so cái gì tốt đâu rồi? Tuy nhiên là cho đùa, nhưng thắng mặt mũi của mình cũng sẽ trở lại rồi, đến lúc đó chính mình thậm chí có thể rộng lượng lại để cho Vệ Thiên vọng không cần nói xin lỗi, như vậy rồi lại có thể thuận thế cùng hắn giao hảo. Lễ trọng Khải càng nghĩ càng có đạo lý, hắn cũng không phải là một cái xúc động lang đầu thành, nếu không phụ thân hắn cũng sẽ không khiến hắn chấp trưởng Bạch Hồ tập đoàn trách nhiệm, mặc dù là ở loại tình huống này, hắn cũng muốn thuận thế đem lợi ích lớn nhất hóa nhưng nếu là ta thua dùng vệ thiên vọng người này vừa rồi biểu hiện nhất định là muốn đánh chó mù đường Á phi ta nói như thế nào chính mình là cậu đến lúc đó ta đây mặt mũi cũng không có lót bên trong áo hay chăn cũng không có cái này lương tử ta nếu là nuốt xuống sau này tại hương giang cũng không cách nào dừng chân như vậy ta lại chỉ có thể cùng hắn chết chiến đấu tới cùng lệ trọng khải đột nhiên kịp phản ứng cái này nhìn như trò đùa cái gọi là tì thí, thí bên trong lại tàng lấy kinh người như thế mê hoặc ta thua không nổi a lúc này thời điểm những người khác đã thảo luận hơn phân nửa vòng hỏi qua lệ trọng khải ý kiến Vệ Thiên Vọng bên này ngược lại vẫn luôn là sinh động được không được Trần Uy tại tỏ thái độ. Phía trước còn có chút người không biết Trần Uy, nhưng trải qua lúc này đây, mọi người cũng cũng biết rồi. Trước mặt vị này rất có đàn ông khí tức tóc ngắn nữ tử và Im mà mới là trước mắt nghĩa An tập đoàn đệ nhất quyết sách người. Trần Uy cũng thừa cơ đem rất nhiều hương giang thái tử tình huông nhớ kỹ. Cái này vòng tròn luận quần là nàng trước kia tha thiết ước mơ, nhưng đi qua dù là chính mình cầm sợ tạng phật tiến tạn tuyển thư thông báo, cũng chúng vào được cái này vòng tròn luận quần pháp nhãn. Mặc dù chính mình hôm nay thành nghĩa An tập đoàn người cầm lái, nhưng nghĩa An vốn là cùng cái này vòng tròn luận quần ngăn cách rất sâu. Nàng càng là hào không có căn cơ, sao có thể dung nhập được đi vào. Nếu như không có việc này, cho dù hôm nay Nghĩa An xử lý rượu này hội những người này đều đã đến, Trần Ý cùng Lê Gia Hân cũng không cách nào dùng người làm ăn tư thái dung nhập đi vào. Tại trong những mắt người này, nhiều lắm là hội lưu lại như vậy một cái ấn tượng, Nghĩa An mới đi lên sông hoa, một cái biêu hãn các ông, là cái nam nhân bà, một cái huyện chuyển hám súc hào phóng, là cái đại mỹ nhân, như thế mà thôi. Đây đối với về sau Nghĩa An tuong nghia an moi đi len song hoa mot cai bieu hãng cac ong la cai nam nhan ba mot cai huyen chuyen ham xúc hao phong la cai đai my nhan nhu the ma thoi đay đoi voi ve sau nghia an mo rong sinh ý là cực kỳ bất lợi. Nhưng nhưng bây giờ bởi vì việc này, làm cho nàng này cá tính cách vốn là hoạt bát nhạy thoát người đơn giản đã đánh vào hương giang thái tử môn vòng tròn luân quần, cũng coi như niềm vui ngoại ý mẫn rồi. Chỉ tiếc, mọi người thương nghị hồi lâu, xác thực cầm không xuất ra cái gì biện pháp tốt. Lúc này thời điểm một mực ở phía xa đang trông xem thế nào trưởng bối bên trong đi ra một gã râu tóc bạc trắng quắc thức lão giả, ha ha cười đi tới nơi này bên cạnh, cất cao giọng nói, các ngươi cũng đừng rằng có rồi. Lệ công tử cùng Hoắc gia tại ta cái kia chuồng ngựa không đều có một con ngựa sao? Lệ công tử tên Mã Truy Phong điện cùng Hoắc ra Vương Mã Thiên vận lòng đêm nay đều đúng lúc muốn biên cương xá xôi Đã nếu so với, vì sao không dứt khoát xóa so mã? Dù sao đúng lúc là hai nhà nhân ngựa của mình, cái này không hợp với tình hình đấy sao? Mọi người nghe vậy, hai mắt tỏa sáng, có lý a. Chương 692, Thiên vận truy phong. Chương 692, Thiên vận truy phong Trần Úy trước nhìn xuống Vệ Thiên vọng ánh mắt, thấy hắn nhẹ nhàng gật đầu, cũng là lớn tiếng cười nói, Lạc Mã Vương chú ý này tốt. Việc buôn bán chú ý đúng là ánh mắt cùng vật khí, cái này hai nhà mã lai so, thích hợp nhất bất quá rồi. Lạc Mã Vương gặp Trần Úy đại biểu Vệ Thiên vọng đồng ý, cười nói, đúng là như thế, lệ công tử Mã là ngươi tự mình mua về. Hoắc Nghĩa Long Mã đặt tên cũng là có tồn tại, Thiên Vận Long Tiệu là chỉ lúc trước Hoắc Nghĩa Long còn trẻ lúc tự tay điểm tuyển. Như vậy nhà ai mua mã tốt, Tiệu chứng minh hẳn ánh mắt tốt nha. Bất quá phi ngựa cũng giảm vận khí, thắng bại còn phải trên trận thấy rõ ràng. Thắng, lại sao nói là ánh mắt tốt, cũng là vận khí tốt. Đây chính là người làm ăn tỉ thí tốt biện pháp. Mọi người nói là a, những người khác nghe vậy cũng là nhao nhao gật đầu. Vấn đề này cứ như vậy định ra rồi. Lạc Mã Vương vừa cười nói, tuy nhiên tỉ thí nói đến có chút đùa giỡn, nhưng ngựa đối với chúng ta Hương ra người đến nói đã có cực kỳ đặc thù ý, cái này mọi người cũng đều biết. Mặt khắc còn có chuyện, các ngươi còn không biết, 10 năm trước Dương lão đại cùng Hướng Vân Thiên trận kia đua ngựa hào đánh bạc. Việc này hay vẫn là Dương lão đại mà nói a. Một mục thủ ở bên cạnh Dương Thành gặp sự tình rốt cục phong hồi lộ chuyện, lại bị mọi người thấy lấy, thân là đại lão lại hiếm thấy bo mặt, gãi gãi đầu nói ra, "Trần Chi Ma lạng cốc tự sự tình, Lạc Mã Vương hay vẫn là đừng nói nữa, dù sao mọi người biết là ta thua là được." Lạc Mã Vương híp mắt liếc trong mắt, mỉm cười nói, "Không đề cập tới không được a, bằng không thì còn có người khinh thị chúng ta dùng đua ngựa đạm đường làm tiền đặt cược đâu. Chúng ta tin tưởng việc này sức nặng, Vệ Tiên Sinh chưa hẳn biết được đâu." Dương Thành cổ một nạnh, nghĩ thầm dù sao đỉnh thắng đều bị vệ thiên vong tiễn đưa lên trời, chính mình còn xoắn xuyệt cái gì? Vì vậy ngựa ngùng nói ra, cũng không phải cái đại sự gì rồi. Dù sao hiện tại hướng vân thiên đều qua đời, nói cứ nói đi. Vị vịnh tử khu một mảnh kia đồ vật, mười năm trước ta cùng hắn đấu được túi bụi, đầu đường cuối phố liều mạng vài chục lần cũng không gặp hiệu quả. Cuối cùng thượng diện nói chúng ta còn như vậy, nếu loạn xã hội trị an, muốn tận diệt, chúng ta chỉ phải ngừng bán, nhưng vẫn là không ai phục hay. Không có cách nào khác phía dưới, ta cùng hắn rước hoắt lựa chọn một con xoan suýt cai gi vi vay ngượng ngung noi ra cung khong nào thắng vịnh tử khu quý hay, vat 10 quả ta cung han đau đuoc tui bui đau đuong cuoi pho lieu mang vai chuc lan cung khong gap hieu qua cuoi cung thuong dien noi chung ta con nhu vay neu loan xa hoi tri an muon tan diện. chung ta chi phai ngung ban nhung van la khong ai phuc hay khong co cach nao khac phia duoi ta cung han dut khoat lua chon mot con ngua nguoi nao thang vinh tu khu quy hay ket qua ta tieu thua doài. Nói xong Dương Thành có chút nghĩ mà sợ nhìn Vệ Thiên vọng một mắt, nghĩ thầm tiểu cái kia một lần về sau chính mình nghĩa an đã bị đỉnh thắng ổn áp một đầu, Mười năm này đều trôi qua rất là xấu hổ, chưa từng nghĩ dạ đại cái đỉnh thắng cho lão nhân gia ông ta hời hợt một tay bưng. Mọi người đột nhiên nghe nói bực này bí mật, không khỏi kinh ngạc và phẫn. Vệ Thiên vọng cũng có chút im lặng nhìn một chút vị này trước mắt biến thành thủ hạ của mình đại lão một mắt, xem hắn thân sắc, không có chút nào trò đùa tâm tính, Vệ Thiên vọng cũng mới biết được nguyên lai Hương Giang người đối với đua ngựa là coi trọng như thế. Gần 200 năm truyền thừa, toàn bộ Hương Giang người nhất yêu tha thiết giải trí hoạt động, hoàn toàn chính xác không phải trò đùa lúc này thời điểm nguyên bản lo lắng lo lắng lệ trọng khải cũng tinh thần tỉnh táo đứng ra lớn tiếng nói khoảng cách đua ngựa bắt đầu còn có 2 giờ không bằng chúng ta bây giờ tiệu đi phi ngựa điện muốn xem tiệu xem hiện trường nói xong hắn quay đầu cong vệ thiên vọng bọn người cùng lạc mã vương nháy dưới con mắt trong nội tâm cảm tạ vạn phần cái này thật đúng là cứu mạng tốt đi một chút tử năm nay chính mình truy phong điện danh tiếng chính kịch gần đây năm chàng mã xảy lẹt cầm ba lượt quán quân quân, hai lần á quân trái lại hoắc ra thiên vận long năm trước lúc ngược lại là lợi hại ban hoắc ra rất là buồn bán lời không ít tiền bất quá năm nay thiên vận long đã có điểm không may đầu năm lúc bị thụ một chút vết thương nhỏ Hơn nữa tuổi đã qua 9 tuổi năm nay trạng thái rất xuống ngàn trượng gần đây đều là pha trộn tại phần sau thi đấu khu đều bị mã dân thể biến thành vận rùi long rồi không xuất ra dự kiến chạy xong năm nay thiên vận long cái này một thất từng đã là vương mã muốn đã xuất ngũ lạc mã vương ra điểm ấy tử chính mình là ổn thắng không thua a lúc này tốt rồi thật sự là cảm ơn trời đất biết rõ chân tướng kỳ thật tại triệt có không ít người bất quá đều không có vạch trần mà thôi Hoặc nghĩa long ngược lại là muốn nói ra bất quá hắn lời nói không lối ra vậy thiên vọng trước hết đồng ý dương thành cũng biết nhưng hắn đứng tại góc độ của mình phán đoán biết rõ lệ trọng khải không biết cạn tàu giả máng đối với vệ tiên sinh cùng cả cái nghĩa an mà nói trước thua về sau lúc sau lệ trọng khải chủ động biến chiến tranh thành tớt lụa mới là tốt nhất kết quả bằng không thì dùng vệ tiên sinh cái kia trùng tiên tính tỉnh còn trông cậy vào hắn tay thiện nghệ nhuyễn à những người này vụn trộm ánh mắt cùng tâm tư sao có thể giấu giếm được vệ thiên vọng cảm giác đang ngồi xe tiến về trước phi ngựa điệu trên đường vệ thiên vọng tự hỏi thoáng một phát hoặc nghĩa long mới vẻ mặt cầu xin nói ra thiên vọng ca cai nghia an ma noi truoc thua ve sau luc sau le trong khai chu đong bien chien tranh thanh to lua moi la tot nhat ket qua bang khong thi dung ve tien sinh cai kia trung tien tinh tinh con trong cay vao han tay thien nghe nhuyen a nhung nguoi nay vun trom anh mat cung tam tu sao co the giau giem đuoc ve thien vong cam giac đang ngoi xe tien ve truoc phi ngua đieu tren đuong ve thien vong tu hoi thoang mot phat hoac nghia long moi ve mat cau xin noi ra thien vong ca chung ta thua định á kế tiếp hắn sẽ đem chân tường nói cuối cùng còn tràn đầy hối hận nói ai ta mất mặt coi như xong thiên vọng ca ngươi cũng bị làm hạ ta thật sự lạ vệ thiên vọng cười cười như vậy a thì ra là thế người yên tâm đi dưới lời này sẽ không có tuyệt đối sự tỉnh tựa như ta năm đó kỳ thi đại học lúc đoi nay dạng cấp hai lúc ta còn là một kết nối với 2 bản tuyến đều rất miễn cưỡng người ai có thể nghĩ đến đến một năm sau ta có thể trở thành cả nước trạng nguyên đâu rồi chỉ cần kiên định chính mình tín nhiệm kỳ tích có thể phát sinh nói xong vệ thiên vọng trùng trùng điệp điệp vỗ vua hoắc nghĩa long bà vai trong ánh mắt nói không nên lời thầm ý tiến về trước hương giang phi ngựa địa đoàn xe kéo đến thật dài ngoại trừ hôm nay tiệc rượu bên trên hơn mười người bên ngoài lại cũng không có thiếu người theo bốn phương tám hướng tiến đến có ít người sau khi đi ra tựu trước tiên thông chi bằng hữu ba đem lệ trọng khải cùng hoắc nghĩa long ở giữa đổ ước đem nói ra lần này nguyên bản tin tức nho nhọ một truyền mười mười truyền một trăm nguyên gốc trạng bình thường phi ngựa trong lúc o giua đo đã có như vậy đặc biệt ngụ ý hương giang thái tử môn thậm chí cả những thái tử này cắt trưởng mối nhao nhau tò mò bọn hắn vốn thỉnh thoảng sẽ đi đến hiện trường xem một hồi đua ngựa được hôm nay trận này như vậy đặc biệt nhìn cái náo nhiệt cũng là tốt ngoại trừ kể cả đang ở anh cắt lợi lệ thành bên ngoài một ít xác thực thoát thân không ra hương giang nhân vật nổi tiếng ra ngoài ý định chính là chỉ cần rảnh rỗi người lại đều độc thân chân này nguyên bản không thế nào bị chú ý đuôi ngựa, cơ hồ muốn diễn biến thành niên độ buổi lễ long trọng. Bất quá rất nhiều người đang nghe nói đổ ướt song vương, một là hoắc gia thiên vận long, một là lệ gia truy phong điện, mà không phải cái này hai nhà phân biệt chỉ định những người khác mã lục, đều bị kinh ngạc và phẫn. Nếu không phải đã đã đáp ứng muốn đi, cơ hồ thậm chí nghĩ dẹp đường hồi phủ rồi. Bởi vì cái này lưỡng con ngựa thực không phải một cái cấp bậc, không có lo lắng đổ ướt thoạt nhìn có ý gì. Chính như lạc mã vương theo như lời, truy phong điện xác thực là danh mã. Muốn nói hoắc gia thiên vận long là vương mã, vậy cũng đúng vậy, có thể cái kia đều là năm trước sự tình rồi. Được rồi được rồi. Hoặc ra tuy nhiên nhất định phải thua, nhưng cái khó được có cơ hội gặp một lần lệ trọng khải đều rất xem trọng tân quý vệ thiên vọng, coi như là cái cơ duyên. Đến lúc đó vạn nhất vệ thiên vọng thua xuống đài không được, ta cái này tấm mặt mo này còn có thể sử dụng đến giúp hắn cầu tình, khích lệ lệ trọng khải hạ thủ lưu tình. Ta cũng coi như cho nhà chúng ta bán cái thiện duyên lên rồi. Đây là người học Phật trưởng lão. Hoặc nghĩa long tiểu tử này ăn hết gan báo à nha? Dám cùng lệ công tử khiêu chiến, hắn không biết chữ chết là viết như thế nào đấy sao? Không đúng, còn có một gọi vệ thiên vọng tân quý, địa vị giống như rất lớn á, lúc này phiền toái không biết lệ công tử có phải hay không muốn lập lại chiêu cũ phóng đối phương một con ngựa đến kết giao đối phương đâu rồi chúng ta đến lúc đó cũng phải coi được tình huống có cơ hội tiểu cùng vệ thiên vọng hảo hảo kết giao một phen đây là không ít người trẻ tuổi tâm tư lão hoa ca, lần này lệ công tử nhất định hội hạ thủ lưu tình ngươi cứ yên tâm đi vệ thiên vọng lai lịch chúng ta đều không rõ lắm bất quá nghe nói hắn là đại lục một nhà chế dược sĩ nghiệp lão bản tiểu là gần đây thanh danh lên cao la thị chế cán lão lận cùng hắn thủ vừa rồi ta gọi điện thoại hỏi qua hắn rồi hắn tại họp rất bận tiểu nói một câu nói tiểu cho cút điện thoại hắn chỉ nói ngàn bạn không tốt tội vệ thiên vọng Lệ công tử rất được Lệ thành tiên sinh khen ngợi, không biết lỗ mãng. Đây là cùng Họa phụ cùng xe lão già nói lời. Họa phụ gật đầu đồng ý, không nghĩ tới quyển tử nhất thời xúc động, lại biến thành cái này bức quan cảnh, ồ, ngươi nhìn bên cạnh, là trung gia lão ra tự xe, tất cả mọi người đến tham gia náo nhiệt nữa à? Lúc này thời điểm cho dù Họa phụ biết rõ Vệ Thiên vọng tiểu là lúc trước giúp nhi tử người, cũng không có gì tin tưởng rồi, cách xa quá lớn a. Hắn nhà mình mã, hắn còn có thể không rõ ràng lắm tình huống sao? Chờ năm nay cái này mã xuất ngũ về sau, muốn bán đến đại lục đi làm ngựa giống á ngồi ở hàng phía trước tay lái phụ lạc mã vương quay đầu, nói ra Vệ Thiên Vọng mặc dù không rõ lai lịch, bất quá đặng nghĩa An cũng thành hắn dưới cờ. Gần đây nghe kể một ít thu đỉnh thắng thế lực người cũng lục tục no nghe hướng bọn hắn quy hàng. Hắn coi như là tại chúng ta hương giang đấm căn, đưa hắn thu nạp tiền đến, đối với tất cả mọi người mới có lợi. Lần này ta cố ý như vậy ăn bài, cũng là cho mọi người một cái hạ bậc thang. Tất cả mọi người đều không ngoại lệ, không có bất kỳ một cái coi được tiếp cận 10 tuổi lại trạng thái không tốt, khó coi Thiên Vận Long có thể chạy trốn qua chính trực đương đánh chính là truy phong điện. Ngoại trừ ngồi trên xe nhắm mắt dưỡng thần, lã vọng vương cẩn vệ Thiên Vọng. Lê Gia Hân có chút lo lắng nhìn một chút Vệ Thiên Vọng bên mặt, cảm giác là lạ biết rất rõ ràng thiên vận long thảm bại mấy thành kết cục đã định có thể chẳng biết tại sao vừa nhìn thấy mặt của hắn đã cảm thấy kỳ tích tựa hồ thực có khả năng phát sinh ngồi ở một bên khác trần ủy vốn định nói chút gì đó nhưng lại muốn nói lại thôi lúc trước nàng đại vệ thiên vọng đáp hạ việc này đến lúc ấy còn không biết tình huống nhưng nghe hoắc nghĩa long sau khi nói qua trần ủy cảm thấy phải thua không thể nghi ngờ nghĩ đến là mình ôm chuyện kế tiếp tình có chút ngượng ngùng hôm nay hương giang trường đua ngựa đặc biệt náo nhiệt nguyên bản thường xuyên không không đãng đãng khách quý khu cơ hồ kín người hết chỗ bốn phía đều là đầu người tích lũy động nghị luận nhau nhau ngồi ở bình thường tính phòng người phát hiện bữa tiệc khách quý lại lách vào thành như vậy, thậm chí so cạnh mình bình thường tịch còn chen chúc rồi, một bên cảm thấy buồn cười, một bên lại là nghị luận nhau nhau. Nguyên bản chỉ chuẩn bị một cái đại tiếp sóng Hương Giang Vệ Thị, trước tiên gia tăng lên hai cái đại tiến hành trực tiếp. Hương Giang Vệ Thị người phụ trách thăm dò được một điểm tin tức, bất quá cũng không thể đem lệ ra cùng hoặc ra đổ ước trước mặt mọi người phong suất, cho nên chỉ ở lúc trước giới thiệu ở bên trong rất ẩn nấp không ngừng gia tăng truy phong điện cùng Thiên Vận Long màn ảnh, lại để cho lưỡng con ngựa tại người xem trong nội tâm dần dần hình thành đối lập. Má hội phương diện làm được thì càng trực tiếp, trước tiên gia tăng một rốt đặc biệt đặt cược, một mình đánh bạc truy phong điện cùng Thiên vận Long ở giữa tháng bại. Chương 693, đánh bạc hết thẻ trận đấu. Chương 693, đánh bạc hết thẻ trận đấu một ít mã dân tại hạ rốt lúc, chứng kiến đột nhiên nhiều ra đến cái này tuyệt hạng, cười ha ha, cái này mã hội người là đầu gốc chịu đi à nha. Cho dù xe đối đánh bạc, cũng nên là truy phong điện cùng Thông Linh a. Loại này tiền đặt cược tỷ lệ đặt cược kém đến quá lớn, thắng bại quá rõ ràng rồi, không có ý nghĩa. Không có ý nghĩa mới tốt, ổn lợi nhuận. Ta hạ 5000 truy phong điện, một vạn truy phong điện ba truy phong điện như thế thỉnh hội theo người tụ tập bất quá đột nhiên tầm đó mọi người phát hiện tỷ lệ đặt cược xuất hiện một cái trên diện rộng chấn động thuộc về thiên vận lòng tỷ lệ đặt cược thoáng cái ngã không biết có hiểu công việc thân thể to lớn tính toán một cái quái kêu ra tiếng vừa rồi có người tại thiên vận lòng trên thân đã hạ một nghìn vạn điên rồi làm sao bây giờ hiện tại vâng không thì chúng ta cũng cùng một cùng thiên vận long coi như bác tốt tặng thưởng ta cùng một ngàn. ba bên này hả ngồi ở khách quý khu bắc bên cạnh cái bàn dựa vào thi đấu diện đường vệ thiên vọng tại đây mấy người cũng không an phận cái này vị trí là vệ thiên vọng tận lực phân phó lớn hắn chỉ nói là khoảng cách thi đấu đạo gần hơn một chút có thể rất tốt cảm thụ hương giang đua ngựa hào khí trần ý vẻ mặt cầu xin nhìn xem vệ thiên vọng ông trời của ta nhìn qua đại gia lao nương vốn ban đầu đều nện tiến vào a ngươi muốn ta hạ một nghìn vạn hiện tại lại không tốt tùy ý động công ty tiền lao nương đây chính là hơn nửa đời người tồn xuống ẩn giấu tiền a tương lai cần nhờ tiền này lấy lao công đó a ta cái này phải thua dứt khoát cùng lê ra hơn đồng dạng theo ngươi lan lộ được ta vừa rồi thì ra là nghĩ đến ngươi bị ta làm hại muốn mất thể diện có chút ngượng ngùng mà thôi hiện tại đã không có hoàn toàn không có có ngượng ngùng lao nương một vạn a vệ thiên vọng cao thấp dò xét một phen cái này biêu hãn nam nhân bà cười mà không nói trần ý tức giận đến không được nhưng lại không tốt cùng hắn khóc lóc cong xỏm đành phải khổ lấy khuôn mặt ngồi xuống buồn bực không ra tiếng ủy khuất cực kỳ lê ra hơn ngược lại là tới dỗ dành nàng nói ra yên tâm đi hiện tại ngươi thế nhưng mà nghĩa an tập đoàn keo làm rất tốt tương lai khong tot cung han khoc loc cong som định có thể lợi nhuận càng nhiều nữa cho dù ngươi lần này thua sạch rồi ta nuôi dưỡng ngươi là được hoác nghĩa long dốc sức liệu mạng xoa xoa tay nho nhỏ âm thanh ở trần ý bên thai nói ra trần tỷ đừng lo lắng Thực phải thua ta tìm ta trả muốn, gom góp một gom góp vẫn có thể cho người trả hết. Tiền này không tính thiên vọng ca mượn, tính toán ta mượn. Được rồi được rồi, các ngươi đều đừng làm rộn đằng rồi, lập tức tiểu muốn bắt đầu. Chờ xem kịch vui à, tiểu long đồng học. Thông qua chuyện này, ta muốn nói cho ngươi là, chỉ cần ngươi ra muốn, tiểu nhất định sẽ có kỳ tích. Chỉ cần ngươi vĩnh viễn không buông bỏ, vĩnh viễn không ngừng nghỉ, tiểu nhất định có thể so sánh người khác chạy trốn nhanh. Như vậy, ai cũng không thể xem thường ngươi. Vệ Thiên Vọng cho mọi người mặt khổ qua vẽ lên cái dấu trống trọn. Hoắc Nghĩa Long gật gật đầu, nhưng vẫn là có hiếu hư, tổng cảm thấy đây len cai dau tron hoac đồng rồng há la đong rong ho trừ phi thiên vọng ca nhảy đi xuống một quyển đánh chết truy phong điện nhưng điều này hiển nhiên không được nha vệ thiên vọng lại là xa xa nhìn nhìn tại khách quý khu khác một bên cùng nhóm người mình cách biện tương vọng lệ trọng khải bọn người trong nội tâm không biết tại tính toán mấy thứ gì đó thiên vận long người cưỡi huống tiên là một cái gầy yếu nam tử hắn năm nay 23 tuổi từ khi ba năm trước đây trở thành con ngựa người cưỡi về sau cái này thân cao bất quá một m bảy gầy yếu tinh anh nam tử cùng thiên vận long cùng một chỗ đã trải qua rất nhiều có đứng tại đỉnh phong quan sát sự thất bại ấy lúc tiêu ngạo cũng có vấn luyện người đương thời cùng mã cùng một chỗ vung mồ hôi như mưa gian khổ còn có ngã sấp xuống một khắc này thiên băng địa liệt thảo giác lại đến năm nay chán nản khó chịu rồi chiu noi hung tien hung hăng miết lấy trong tay dây cương nhanh cắn chặt hầm răng nhìn xem phía trước đập vào phát ra tiếng phì phì trong mũi màu xám tuấn mã nó đang dùng mở mịt ánh mắt đánh giá chung quanh lòng hắn muốn có lẽ nó đã ở không cấm lòng đứng tại từng đã là bại tướng dưới tay ở bên trong hôm nay mình lại như thế nhỏ bé cùng hèn mọn. Hùng tiên nhớ tới vừa mới tiến vào lúc truy phong điện người cưỡi cái kia hung hăng cản quấy đích thoại nữ hôm nay ta muốn vung người nửa vòng đúng vậy nửa vòng Hùng Thiên cũng nhìn thấy lúc trước TV đưa tin ở bên trong kỳ quái đối lập, hắn không hiểu vì cái gì đột nhiên tầm đó đài truyền hình muốn đem Thiên Vận Long cùng Truy Phong Điện cái này mới một đời vương giả lấy được cùng một chỗ so sánh, hắn đối với chính mình không có có lòng tin, đối với đồng bọn của mình cũng không có tin tưởng. Cuối cùng nhất đài truyền hình đưa tin chọc giận Truy Phong Điện người cưới, hắn có lẽ cảm giác mình nhận lấy vũ nhục. Tại sao phải cầm của ta Truy Phong Điện cùng hắn cái tia thất gần đất xa trời lao mã so sánh, hắn cùng nó no có tư cách sao? Người cưới nhóm một bên thay thế lấy quần áo, điều chỉnh lấy hô hấp trạng thái. Đúng vào lúc này, có người lấy được mới đích ném đơn. Cả kinh kêu lên, kỳ quái, thậm chí có truy phong điện cùng thiên vận long đánh bạc. Mã sẽ là đang nói đùa sao? Hai gã người cưới đều toàn thân chấn động, truy phong người cười khiêu khích nhìn thiên vận người cưới một mắt, miết miệng nở đủ cười, lộ ra một ngụm răng trắng như tuyết, lớn tiếng nói, "Mã hội muốn đại phái tiến đường, vì cái gì không tiếp? Ta cá là chính mình, năm vạn." Á ác á á, không tệ. Chúng ta cũng tới. Tuy nhiên tỷ lệ đặt cược thấp điểm, nhưng thắng tại ổn lợi nhuận không bồi thường nha. Nghe nói có người rơi xuống 1000 vạn thiên vận long thằng ai? Không phải Mã hội đại phái tiến đường, là có thổ hào cùng tiền gây khó dễ mà mọi người còn chưa giúp hắn chia sẻ chia sẻ. Hắc, Húng Thiên, ngươi cũng tới sau giúp ta, ngươi cái này phá mã cuối năm Tiếu đã xuất ngũ, khó được có ổn lợi nhuận cơ hội. Đến quang một điểm à? Ha ha, chớ treo, ngươi không thấy hắn sắp khóc sao? Ngươi cưới Tiếu là người cưới, cũng không phải mã huynh đệ, còn ủy khuất đâu? Ủy khuất có dám dùng à? Ta nói thật, húng Thiên ngươi quang một điểm à? Lợi nhuận một điểm là một điểm, sang năm cũng không biết hóa ra còn có thể hay không mua mới mã. Ngươi năm nay thành tích quá kém, sang năm tiền lương khẳng định phải hàng. Hùng thiên đứng trong đám người, nghe người khác có lẽ hảo tâm, có lẽ trêu tức địch ngữ chẳng biết tại sao trong lòng của hắn khó chịu giống như bị đao cùn tử thoáng một phát thoáng một phát cắt một loại huyết dịch dần dần ấm lên rồi hắn rất muốn đi làm một kiện điên cùng sự tình dù là biết rõ chuyện này tựa như thiêu thân lao đầu vào lửa đồng dạng tuyệt vọng mình cũng hứa hội như đầu thật đáng buồn cầu đồng dạng trở thành toàn bộ hương giang người cưỡi vòng trò cười hắn cố gắng khắt chế lấy chính mình xúc động sửa sang lại một phen quần áo lặng lặng đi đến rào chắn trước thiên vận long cua han kho chiu giong nhu bi đau cun tu thoang mot phat thoang mot phat cat mot loai huyet dich dan dan am len roi han rat muon đi lam mot kien đien cung su tinh du la biet ro chuyen nay tua nhu thieu than lao đau vao lua đong dang tuyet vong minh cung hua hoi nhu đau that đang buon cau đong dang tro thanh toan bo huong giang nguoi cuoi vong tro cuoi han co gang khat che lay chinh minh xuc đong sua sang lai mot phen quan ao lang lang đi đen rao chan truoc thien van long chinh đem đầu dỗi tại rào chắn bên ngoài nhẹ nhàng đập vào phát ra tiếng phì phì trong núi hung tiên đầu lên cùng nó cực đại con mắt đối mặt lấy nhẹ giọng thì thảo tự nói tiểu cuối năm ngươi muốn đã xuất ngũ không biết ngươi biết bị bán tới đó cũng không biết còn có hay không tiếp tục cùng ngươi cùng một chỗ chạy nước rút cơ hội bọn hắn đều tại cười nhạo ta đã ở cười nhạo ngươi ta ta rất muốn làm chút gì đó để chứng minh chính mình cũng muốn chứng minh ngươi húng tiên nói xong lại cúi đầu nhìn lên trời vận long móng trước các đốt ngón tay chỗ chính là cái kia nho nhỏ nổi mụn, đúng là cái này nổi mụn ảnh hưởng tới nó trạng thái nó bạn có cơ hội trở thành trường thanh bá chủ như vậy tại 10 tuổi tuổi y nguyên đoạt giải quán quân mã vương nhưng cũng là bởi vì lần kia chính mình sai lầm bị mất nó cuối cùng huy hoàng húng tiên đứng ở nơi đó trong hốc mắt nước mắt xẹt qua đôi má cái này gây yếu tinh anh lại kiên cường trước nghiệp người cưới. tại thời khắc này nước mắt rơi như mưa. thiên vận long nhẹ nhàng dùng cái mũi đụng phải đụng chán của hắn, đánh cái phát ra tiếng phì phì trong mũi phấp được hướng thiên mặt mũi tràn đầy đều là nước miếng. hướng thiên một bên biến mất nước miếng, một bên đỏ hồng mắt đi trở về. ta muốn ném, ta hạ chính mình. bảy mươi vạn. cái gì? đây không phải ngươi toàn bộ tích xúc hư. điên rồi. hôm nay nuoc mat roi nhu mua thien ban long nhe này buông trong mui phoc đuoc huong thien mat mui vô luận là ta ha chinh minh 70 van cai bình u đien roi hom nay tran nay buong người xem, hay vẫn là người cưới, thậm chí cả lệ trọng khải trên những cái gọi là này lưu xã hội trong mắt đều bịt kín rất đeu bi khác ý nghĩa. Phần đông người cưỡi thân cung vượt qua tại trên lưng ngựa, bọn hắn vô ý thức quay đầu nhìn về phía ở vào số 7 lan hướng thiên cùng hắn thiên bận long. Cái tên điên này, cho dù ngươi đánh bạc toàn bộ tích xúc, cũng nên là mua truy phong điện a. Chẳng lẽ ngươi còn trông cậy vào chúng ta toàn bộ phóng nước ư? Ngươi cái này tên điên. Ở vào số 5 lan truy phong điện người cưỡi cách một cái rào chắn, khinh thường nhìn xem hướng thiên. Ngùng nốc phi, xem thường người, đánh bạc 70 vạn tiệu muốn cho ta phóng nước, ngươi cho rằng ta cùng giải quyết tình ngươi sao? Đi chết đi. Cho dù bại bởi bất luận kẻ nào, ta cũng sẽ không bại bởi ngươi. Hướng thiên trong đầu nhưng lại trống rỗng. Hắn đỏ lên hai mắt, vành mắt hơi có chút sưng ngủ, hàm răng cắn quá chặt chẽ, rõ ràng khoảng cách thổi còi còn có 30 giây, nhưng cả người hắn cũng đã kéo căng quá chặt chẽ con người lên đến, thẳng tắp nhìn qua phía trước. Tại thời khắc này, trong mắt của hắn không có bất kỳ những chuyện khác vật, không có dao chán, không có người xem, chỉ có màu rám nắng thi đấu đạo, một mực xa sôi dợi khỏi cuối chân trời. Trong lỗ tai của hắn rào chan khong co nguoi xem chi co có xa soi rời khoi cuoi chan troi trong lo thai cua han khong co bat ky thanh âm, nghe không được mảy may người xem đinh thai nhức góc la lên, chỉ có mình cùng thiên vận long ồ ồ hô hấp cùng tim đập. Ta muốn thắng, nhất định phải thắng. Tại tiểu thiên xuất ngũ phía trước, chúng ta nhất định phải cùng một chỗ lại thắng một lần. Dù là có khả năng ngã chết tại thi đấu trên đường, ta cũng nhất định phải mang theo nó cùng một chỗ thắng được đi. Vệ Thiên Vọng nhìn xa xa bên này rào chắn, đột nhiên mở miệng nói, Thiên Vận Long người cưỡi trạng thái có chút kỳ quái. Những người khác không có thị lực của hắn, hắn bất chân thiết. Hoắc Nghĩa Long mãnh liệt đứng lên, cái gì? Chẳng lẽ hắn bị đón mua sao? Vệ Thiên Vọng vỗ vỗ bờ vai của hắn, ý bảo hắn đừng kích động, bình tĩnh một điểm. Tất cả mọi người nghe đâu, nhà của ngươi người, người cưỡi không có bị bắt mua, bộ dáng của hắn xem ra giống như là vừa mới đã khóc. Xem ra đánh cuộc của chúng ta cũng ảnh hưởng đến những người cưỡi kia rồi nhà của người người cưới cầu thắng rất mãnh liệt phi thường cường liệt ta nhìn ra được trận này hắn muốn dốc sức liệu mạng ta rất ít tại trên thân người khác chứng kiến mãnh liệt như vậy cầu thắng dục hoác nghĩa long lại ngồi xuống có lẽ hắn cũng là không phục ca năm trước thiên vận long chín tuổi lúc kỳ thật thành tích rất tốt rất nhiều người đều nói nó trình độ bảo trì được đặc biệt cao nhà của chúng ta cũng rất là bỏ ra chút ít tiền đến bảo dưỡng nó chỉ là năm trước cuối cùng một hồi thế giới giải thi đấu lúc huống thiên hắn không ra thiên vận long bắt chân lúc ấy bị thụ chút ít thương có người nói đây là thiên vận long tại ngã sấp xuống lúc điều chỉnh tư thế không muốn đem hướng thiên té làm cho Năm nay nó vốn tiểu 10 tuổi rồi, chạy không nổi rồi. Năm nay Thiên Vận Long lại không tham gia được thế giới giải thi đấu, thậm chí liền Á Thái giải thi đấu đều không có tư cách. Tính cả trận này, nó tổng cộng chỉ có thể chạy 3 trận rồi. Năm nay lỗ co the chay ba chút ít, sang năm nhà của chúng ta cũng sẽ không mua mã rồi. Húng tiền không cam lòng cùng khấp phục, ta hiểu, nhà của ta sẽ cho hắn rất tốt đền bù tổn thất. Nghe xong Hoắc nghĩa Long, vệ Thiên vọng nở nụ cười, nhìn như đang cười, nhưng kỳ thật đã ở tự chế ước. Hắn cảm thấy giờ này khắc này, người này, người cưỡi có điểm giống mình trước kia, đứng tại hèn mọn nhất vị trí, lại muốn đi khiêu chiến nhất đối thủ cường đại. Rõ ràng là kiên càng lấy cây, nhưng lại dũng hướng vô địch. Có chút ngốc được buồn cười, nhưng lại làm cho lòng hắn đầu cảm động. Vệ Thiên vọng niết miệng cười cười, thầm nghĩ, đã như vậy, ta hôm nay sẽ đưa ngươi một cú duyên. Bà dê xoạt, súng báo hiệu một tiếng nổ vang, hàng giao ầm ầm mở ra, trận này có người đánh bạc tiền tài, có người đánh bạc mặt mũi, có người đánh bạc thân gia, có người đánh bạc tánh mạng cùng hạng nặng ra sàn đặc thù đua nguoi mot quoc duyen ba de soan sung bao hieu mot tieng no vang hang vượt am am mo ra cục đanh bac mat mui co nguoi đanh bac than ra co nguoi đanh bac đánh mang cung hang nang ra đầu. 15 con tuấn mã đồng loạt vượt rào cản mà ra, tại khán giả càng thêm cao vút trong tiếng hô, tuấn mã buôn chỉ tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Dùng hết toàn bộ khí lực, hướng về tới hạn chạy nước Utah chương sáu trăm chín tín nhiệm lực lượng chương sáu trăm chín tín nhiệm lực lượng không có bất kỳ ngoài ý muốn, hôm nay la lên truy phong điện ba chữ kia người nhiều nhất truy phong điện cũng không có lại để cho người thất vọng theo xuất phát lên nó liền sung trận ngựa lên trước một mực chiếm cứ lấy tốt 3 vị bên trong đích một tịch tuy nhiên lúc có biến động nhưng luôn vượt lên đầu hơn nữa tùy thời đều có thể cướp được đệ nhất bảo tọa gần đây truy phong điện đối thủ cạnh tranh thông linh tắc thì là có chút vận khí không tốt tại đệ một chỗ đường rẽ lúc xuất hiện sai lầm thoáng cái rơi xuống trung đoạn vị trí bị cuốn hiệp tại mấy con ngựa chính giữa đã mất đi sức cạnh tranh Mười lăm thật đua ngửa kéo thành thật dài một chuỗi, chính giữa bộ phận mã tối đa, phía trước nhất cùng mặt sau cùng mã ít nhất. Về phần thiên vận long, tắc thì không có bất kỳ ngoại ý muốn sâu đến cuối cùng mặt. Húng thiên lại là có ý chí chiến đấu, lại là không tam lòng, lại như cũ không cải biến được ngày hôm nay vận long tuổi thiên đại, sức bật không bằng mã khát danh mã sự thật. Hán cong lưng, dốc sức liều mạng thúc giục lấy thiên vận long tuoi thien đai suc bat khong bang mặt khác danh ma su that han cong lung doc suc lieu mang thuc giuc lay thien van long chay đi chạy như bay, trong nội tâm mặc niệm không ngớt, của ta tiểu nhị chạy nước giúp ta. Ta không muốn thua, ngươi cũng không muốn thua a? Hán đã sử xuất toàn thân thế võ, Hán cũng cảm thụ đạt được chính mình dưới hang tuấn mã đồng dạng tại Cắn cường Thương thế của nó tựa như con mối gặm vệ đại thụ một loại, chậm rãi cắn nuốt nó chạy trốn năng lực. Tuy nhiên sớm đã tại hiện đại khoa học trị liệu xong, nhìn như hoàn toàn khép lại rồi, nhưng bên trong cơ bắp cơ bắp kết cấu cùng gân mạch kết cấu tại đã trải qua bị thương cùng khôi phục về sau, lại như cũ không bằng lúc trước. Vô luận là nhân hòa mát đều rất không cam lòng, không muốn chạy trốn so người khác chậm, nhưng bọn hắn bất lực. Lệ Trọng Khải ổn thỏa đại cao, thảnh thơi thảnh thơi nhìn xem phía dưới mà sợi lẹ, nhẹ nhàng ngân một ngụm rượu đỏ, trên mặt lộ vẻ ổn vượt qua năm chắc thắng lợi thần sắc. Hắn cũng không muốn đem đáp ý của mình biểu hiện được như thế rõ ràng, nhưng chuyện lần này cũng gọi là hắn lên tính tình khó được có thể đem vệ thiên vọng cái này lai lịch người thần bí trước gác một đầu sau đó lại có thể cùng hắn gặp lại nhất tiếu mận ân cửu thật sự là sao mà khoe chăng việc này qua đi chẳng những mặt mũi trở lại rồi càng có thể làm cho mặt khác hương giang sinh ý trong hội các bằng hưu kiến thức đến chính mình rộng lượng cùng dung người chi lượng thật sự là một lần hành động rất hiếm có a hắn đối với ngồi ở một bên lạc mã vương làm cái mời rượu động tác nói ra đa tạ lạc mã vương giải vây rồi bằng không thì ta hôm nay thật sự là muốn ra hiếu. lạc mã vương ha ha nói cũng là bởi vì biết rõ lệ công tử có khí độ cho nên mới cố ý như vậy ăn bài có thể đem vệ thiên vọng nhét vào chúng ta hương giang thư vọng là chuyện tốt một cái quọc, chờ lệ tiên sinh trở lại cũng muốn khích lệ ngươi. Lệ Trọng Khải cười cười, trong lòng thầm nghĩ, cho dù ta đã đầy đủ cố gắng, lại như cũng không thể thoát khỏi phụ thân ảnh tử, nhưng sớm muộn có một ngày, mọi người đang nói đến ta lúc không biết nhắc lại đến cha ta, ta tin tưởng vững chắc lấy điểm này. Sau đó lệ Trọng Khải vô ý thức lại dùng ánh mắt liếc mắt hạ khắc một bên vệ thiên vọng bên kia, đúng lúc vẻ mặt cầu xin chân ý đang dùng nghiến răng nghiến lợi ánh mắt nhìn qua hắn bên này. Lạc Mã Vương thấy thế, biểu hiện trên mặt như trước treo mỉm cười, trong miệng nói ra vừa rồi vệ thiên vọng bọn hắn dưới bên cạnh kia một nghìn vạn đánh bạc thiên vận long thắng lệ trọng khải dáng tươi cười càng thêm sáng lạn rồi nhưng hắn vẫn y nguyên bảo chỉ cái này độ lộ ra khiêm tôn hướng về phía trần ý hư rơi lên thoáng một phát chấn lớn rượu kính mời rượu trần ý tức giận nghiêng đầu sang chỗ khác không hề nhìn bên cạnh đối với bên cạnh lê gia hân tít reo lên cái này tốt rồi vừa xuất phát nửa vòng tiêu rất lại phía sau rồi cái này một nghìn vạn là xác định vững chắc tri á ta làm sao lại như vậy mệnh khổ lê gia hân vỗ nhẹ nhẹ vỗ tay của nàng học thuộc nói ra khiem ton huong ve phia tran y hu do len thoang mot phat chan lon ruou kinh moi ruou tran y tuc gian nghieng đau sang cho khac khong he nhin ben canh đoi voi ben canh le gia han tit reo len cai nay tot roi vua xuat tâm đi nói tất cả là hắn áp trước rồi không biết thua lâu ngươi lê gia Hân biểu hiện ra nhìn không ra cái gì khác thường đến nhưng trong lòng lại là so với ai khác còn khó hơi qua trần úy hiểu rõ nàng cực kỳ nhỏ giọng nói ra ngươi cũng đừng cường trống hiện tại ngươi là vệ thiên vọng nữ nhân tiền của hắn đã bay ngươi vẫn không thể thương tâm ta cũng không phải không biết ngươi đều là qua khổ thời gian ngươi kết quả một nghìn vạn cứ như vậy không có ta thực bội phục ngươi như thế nào còn không có chóng mặt nga xuống lê gia hơn trợn mắt chừng một cái cũng không nói thêm gì nữa thật sự của nàng rất phiền mượn hoặc nghĩa long lai la so voi ai khac con kho hơn qua tran uy hieu do nang cuc ky nho giong noi ra nguoi cung đung cuong trong hien tai nguoi la ve thien vong nu nhan tien cua han đa bay nguoi van khong the thuong tam ta cung khong phai khong biet nguoi đeu la qua kho thoi gian nguoi ket qua mot nghin van cu nhu vay khong co ta thuc boi phuc nguoi nhu the nao con khong co chong mat nga xuong le gia Hân tron mat chung mot cai cung khong noi them gi nua that su cua nang rat phien muon hoac nghia long som đa theo trên chỗ ngồi đứng lên hai tay vịn tại trên lan can nhìn xem bay nhanh mà đến tuấn mã bảy lông mày chăm chú nhíu lại Ánh mắt vô cùng chuyên chú, mồ hôi chán bất chi bất giác đã bừng lên. Ngón tay của hắn khớp xương đều xoa bóp trắng bệnh, có thể thấy được hắn hiện tại khẩn trương. Hoắc Nghĩa Long nhìn xem rơi vào cuối cùng vị trí Thiên Vận Long, tâm trong lặng lẽ nghĩ đến, cũng đã rất lại phía sau nhiều như vậy rồi, làm sao có thể chạy trốn thắng à? Coi như là Huống Thiên dù thế nào dốc sức liều mạng, coi như là Thiên Vận Long chạy đã vận Long chạy đã chân trên lệch này cũng quá lớn. Tuyệt vọng, làm cho không người nào so tuyệt vọng trên lệch. Hoắc Nghĩa Long nhìn xem phí công buôn trì Thiên Vận Long, nhìn lại hướng lệ trên nón trụ hạ cái kia trương đã trong mắt mang nước mắt hai con ngươi, hắn phản phất nhớ tới từng đã là chính mình. Mật tự bế, hướng nội, dù là bên trên 3 tầng lầu cũng thở hừng hộp, Cùng nữ sinh nói nhiều một câu tiểu tim đập được sắp cơ tim tắc nghẽn, trước kia hắn có hội chuẩn bị sở hữu tiểu bản tử có lẽ có khuyết điểm. rõ ràng nhà rất có tiền, nhưng cũng tại một cái tất cả đều là hương giang hảo phú đệ tử trong lớp đọc xong tiểu học, trường cấp 2, cao trung, quá khứ đích hoắc nghĩa long sống được như thế hèn mọn, thậm chí liền lao mã thiên vận long đều không bằng, tối thiểu nó còn đã tưởng huy hoàng qua. khu đich hoac nghia long song đuoc nhu the hen mon tham chi lien lao ma thien van long đeu khong bang toi thieu no con đa tung huy hoang qua nghi đi nghĩ lại, hoắc nghĩa long hung hăng đập một cái lang can, đột nhiên lớn tiếng hô lên, thiên vận long, chạy a, muốn thắng a, chỉ cần không buông bỏ, vĩnh viễn cũng đừng dừng lại ngươi nhất định có thể lại thắng một lần a thắng cho ta xem a bên cạnh những người khác dùng liếc si đồng dạng ánh mắt nhìn xem hoác nghĩa long thầm than một tiếng hoác ra tiểu tử này điên mất rồi đầu óc đều tú đậu rồi Đường ngay qua phía dưới húng thiên coi như đã nghe được thiếu đông ra gào thét thống khổ đem đầu đố néo qua một bên đi đã xong hết thể đều đã xong vệ thiên vọng y nguyên ngồi ở hậu phương nhìn xem hoác nghĩa long gần như điên cuồng bằng lưng lại không nói cái gì nữa hắn biết do hoác nghĩa long đã đem chính hắn thay vào đã đến thiên vận long tình cảnh ở bên trong hùng thiên lại hung hang vỗ hai cái roi nhưng thiên vận long lại như cũ không có thể vượt qua đến phía trước đi chỉ cướp được đếm ngược thứ hai vị trí mà thôi tại vô số người nhìn chăm chú dưới ánh mắt vòng thứ nhất chấm dứt lúc thiên vận long hoàn toàn chính xác đã dứt lại phía sau tên thứ nhất truy phong điện một phần tư vòng rồi rơi vào mặt sau cùng thiên vận long tại phía trước mã trận bọc lấy phong lưu kéo xuống chạy trốn ngược lại là so xuất phát lúc dễ dàng rất nhiều khoảng cách không có lại kéo đại nhưng cái này lúc sau đã cơ bản tuyên báo cáo nó cùng truy phong điện ở giữa trận đấu đã xong tuyệt đại bộ phận người đều hưng phấn nắm bắt nắm đấm tuy nhiên mua trong truy phong điện tỷ lệ đặt cược không cao nhưng thắng tiền cảm giác tóm lại là không tệ không phải sao một ít người cười tại trong bay nhanh như vậy, ngẫu nhiên sẽ nhớ khởi hướng tiên cái kia được ăn cả ngã về không đạt được, chỉ là không có thời gian đi đồng tình hắn, chỉ thán một tiếng một tên đáng thương. con có một chút kín người là chính đủ rũ bộ dáng, bị người bên cạnh cười nhạo. thấy ngu chưa? bảo ngươi mua ít lưu ý, ít lưu ý là trong tốt như vậy hay sao? cho dù mua ít lưu ý cũng không thể là cái này lưỡng con ngựa ở giữa đánh bạc a. lệ trọng khải cùng lạc mã vương lại là kính một chén rượu, hết thề đều kết thúc rồi, nên ăn mừng thoáng một phát. những thứ khác hương giang nhân vật nổi tiếng thì là xì xào bàn tán, một ít có ý định người đã muốn cùng lệ trọng khải chào hỏi. Khuyên hẳn đợi lát nữa hạ thủ lưu tình rồi. Hoắc Nghĩa Long lại như cũ nắm chặt lấy lan can, hắn còn không muốn buông tha cho, đang nhìn đến kết cục phía trước, hắn y nguyên tin tưởng lấy có như vậy một tia hy vọng, tuy nhiên cái này quá mức xa vời. Hoắc phủ cười khổ lắc đầu, đối với bên cạnh lão đầu nói ra, đợi chạy xong trận này, ta sẽ đem thiên vận lòng bán đi ai chân thương ảnh hưởng quá lớn, tuổi cũng là không nhỏ, của nó thật sự đã không tính đà phê xuất sắc đua ngựa rồi. Thật sự tiểu nếu như vậy thua trận trận đấu sao? Tiếng vó ngựa tiếng vang, vòng thứ hai lại là tiến hành đến 2/3, sắp đi ngang qua vệ thiên vọng cùng Hoắc Nghĩa Long chỗ lan can, chỉ còn lại có dài ước chừng 1/3 đường thẳng. Trận này thật đáng buồn cách xa tỷ tỷ muốn tuyên thí Thiên tướng thân ngựa kéo đến tít mãi bên ngoài, hung hăng quật lấy mái tóc, một khắc cũng không ngừng nghỉ, hắn ý nguyên chưa từng buông tha cho, hắn muốn từ nhất cạnh ngoài khởi sướng cuối cùng chạy nước rút. Dù là hắn tới ngửa kỹ thuật tinh xảo, nhưng lại như cũ bởi vì kịch liệt động tác mà ở trên lưng ngựa không ngừng ghế dựa lấy. Hùng Thiên một bên gian nan ổn định cường địa tâm, một bên lại một khắc cũng không ngừng nghỉ hùng hăng vỗ roi. Hoắc nghĩa Long Kinh kêu ra tiếng, hắn điên rồi sao? Không thể như vậy liên tục chụp cây roi đuổi mã a. Hiện tại vận tốc vượt qua 70 km, một khi đến rơi xuống, hắn sẽ chết đó a. Vệ Thiên Vọng mãnh liệt đứng lên, trước nhìn một cái xa xa vọt tới đàn ngựa, sau đó vô vu hoắc nghĩa long bả vai, nói ra, hoắc nghĩa long, ngươi biết không? Đã từng ta cũng mang theo một chi cá nạm đội bóng đoạt được thành phố cấp cao trung bóng rổ trận đấu quán quân, ta nhớ đến lúc ấy ta cho chúng ta trường học đội huấn luyện viên đã từng nói qua, chỉ cần tin tưởng vững chắc, tiệu nhất định sẽ có kỳ tích. Đã từng ta cũng bị người dễ dàng một quyền đánh ngã, lúc ấy ta tiệu tự, tự nói với mình, chỉ cần ta tin tưởng vững chắc lấy mình có thể thắng, chỉ cần có một tưởng, tiệu nhất định sẽ thắng. Ngươi xem, hắn cũng thật sự tại liệu mạng rồi, đối với hắn càng có lòng tin chút ta. Đối với Thiên Vận Long cẳng có lòng tin một ít ta hiện tại, ta kỉu mang ngươi cùng một chỗ nhìn xem kỳ tích. Đang khi nói chuyện, vận sức chờ phát động hồi lâu rời hồn chi pháp ngang nhiên một phát, một đám chân khí tại hắn lòng bàn tay ngưng tụ, hóa thành tây kim tinh thần lực cùng không mâu chữa thương quyển sách chân khí hung hăng đánh về phía nhất cạnh ngoài tới gần hai người bất quá vài mét Thiên Vận Long. Chữa thương quyển sách chân khí vô thanh vô tức tiến đụng vào Thiên Vận Long vết thương, trong nháy mắt này, tràn trề sức sống hung hăng kích hoạt lên Thiên Vận Long vết thương cơ bắp sức sống, tế bào trong chớp mắt phân liệt lại sình sôi nảy nở, nguyên bản dị dạng vết thương tại chữa thương quyển sách chân khí công hiệu xuống, bằng tốc độ kinh người khôi phục lấy đồng thời, cái này một con ngựa nhi phảng phất sau lưng nghe được từng tiếng thê lương sói chu, nó quên đây là đang chung ngựa, nó cho là mình chính buôn chỉ tại núi khố trên đại thảo nguyên, lại nghĩ tới khi còn bé cùng cha mẹ cùng một chỗ bị xông vào vòng trong đất đàn sói tập kích lúc chẳng cảnh, đó là một hồi thảm thiết đồ sát, thiên vận long là sở hữu hấu mã chạy vừa được nhánh nhất, cho nên nó sống sót rồi, hiện tại nó cũng muốn sống sót, nó muốn chạy được so sở hữu con ngựa đều nhanh hơn, nó hung hăng đánh cái phát ra tiếng phì phì trong mũi, cảm thụ được thương chân tại trong núi cam thu năm này chưa bao giờ có tự nhiên, chúng chúng điệp điệp đạp tại trên đống cỏ. Mộng Ngựa ngã hung hăng nhấc lên một mảnh thảo hướng thiên cảm nhận được thiên vận long biến hóa, tuy nhiên không biết đây là vì cái gì, nhưng hắn phát roi tần suất phạng phất cùng thiên vận long tim đập đồng dạng, đột nhiên nhanh hơn. Sống lên a, vì thắng, vì của ta hết thảy, vì hảo hảo sống sót, dù là chết ở chỗ này. Chương 695, không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Chương 695, không thể tưởng tượng nổi lực lượng như một trận cuồng phong, giống như một đạo thiên điện. Khống chế lấy thiên tri mệnh vận, đã vượt qua tuổi hạn chế, vốn nên xem như tuổi thiên vận long, tại thời khắc này bộc phát ra không thuộc về nó tuổi cùng thân hình lực lượng. Tại cuối cùng này non nửa trong vòng, nhất cạnh ngoài Thiên Vận Long tại thời khắc cuối cùng bắt đầu ra tăng tốc độ, hướng về phía trước dốc sức liều mạng chạy nước rút. Theo nó siêu việt đệ một con ngựa bắt đầu, thời gian phản phất trở nên không giống với lúc trước. Tại Thiên Vận Long cùng hướng Thiên trên người trôi qua càng chậm, tại cái khác mã cùng người cưỡi trên người trôi qua nhanh hơn. Sướng luôn viên nguyên bản bình thản mà hơi có vẻ không thú vị thanh âm dần dần trở nên cao vút. Thiên Vận Long bắt đầu tăng tốc rồi. Chơi ạ xe nhanh. Tốc độ của nó thật nhanh. Người cưỡi cũng như là điên rồi đồng dạng tại rồi. Nó lại vượt qua một thớt. Không may Thanh Long cùng Thiên Vận Long so với nó giống như là bất động đồng dạng. Nguyên vốn cả chút yên tĩnh đua ngựa chàng thoáng cái trở nên tiếng động lớn dầm dĩ, mấy ngàn tên người xem mánh liệt theo trên chỗ ngồi đứng lên, mắt tròn tròn nhìn xem phía dưới cái này không thể tưởng tượng nổi một màn. Không ai nghĩ được, đã chán trường nghiêm chỉnh năm thiên vận long có thể ở còn thừa không nhiều lắm thu quan trong chiến đấu biểu hiện ra như vậy trạng thái, phải biết rằng chạy xong cái này ba chàng nó phải chính thức xuất ngũ đi làm lựa giống nữa à? Nó có thể chạy ra tốc độ như vậy, dù là hôm nay ba chang no phai chinh thuc xuat ngu đi lam ngua giong nua a no cùng truy phong điện đối với thua cuộc cũng là một thất ngựa tốt, cái kia không muốn sống người cưới cũng là một đầu hảo hán. Lệ Trọng Khải trên mặt bình tĩnh dáng tươi cười dần dần thu liễm, hắn không biết xảy ra chuyện gì bay đầu mở mịt nhìn xem ở một bên đồng dạng ngốc trệ lạc mã vương cái này thất lao mã còn có cái này trạng thái lạc mã vương nhìn không chuyển mắt chằm chằm vào thi đấu trong tràng mắt đều không muốn nháy thoáng một phát cũng không bay đầu lại nói không có khả năng không thể tưởng tượng nổi ta nhất định là mắt mở rồi coi như là nó trạng thái tốt nhất lúc cũng chưa từng có qua như vậy sức bật kinh nghiệm phong phú lạc mã vương nhìn xuống cuối cùng còn lại khoảng cách hơi có chút an tâm vỗ vỗ ngực lệ công tử yên tâm cho dù nó hiện tại đã là chạy trốn nhanh nhất mã rồi nhưng khoảng cách lại không đủ rồi tại thông qua tới hạn trước hắn đuổi không kịp một kỵ tuyệt trần truy phong điện lệ trọng khải lúc này mới an tâm xuống nhưng mí mắt lại kinh hoàng không chỉ cảm giác cảm thấy tình huống không thích hợp hoác phụ chờ một đám lao đầu cũng hiểu được vô cùng buồn mực nhất là thân là mã chủ hoác phụ càng là không thể tưởng tượng nổi che miệng lại bà hắn sợ chính mình kinh tiêu ra tiếng lộ ra thất thố nhưng cái này y nguyên không phải chấm dứt đã truy phong điện bây giờ là thứ nhất thiên vận long muốn thắng phải trở thành quán quân sướng ngôn viên tiếp tục hô hảo cái này điên cùng tăng tốc đến cùng có thể tiếp tục bao lâu đâu người quê nguy hiểm hắn xích đu sáng ngời, hội đến rơi xuống sao cái tốc độ này đến rơi xuống xương cốt nhất định sẽ ngã đoạn a Điên rồi điên rồi, chín tại gia tốc, chín tại gia tốc. Nó lại đã vượt qua. Hôm nay thông linh thật sự là năm xưa bất lợi, bị người dùng như vậy tư thái siêu việt. Nhanh hơn rồi. Thiên vận long nó nhanh hơn rồi. Đặt cược Thiên vận long mã dân nhóm mánh liệt đứng lên, hung hăng túm lấy trong tay đặt cược đơn, trừng lớn lấy huyết hồng hai mắt, gắt gao nhìn xem đua ngựa trong chặng gian. Bọn hắn tất cả mọi người tại trong lòng mặc nghiệm, chẳng lẽ muốn chứng kiến tuyệt địa đại phản kích rồi hả? Cái này, đây quả thực khó có thể tin. Trong đó một gã đặt cược hai vạn mã dân đã cuồng loạn gầm hét lên, "Xông lên a! Thiên vận long xông lên a! Chạy chết đám kia con rùa đen!" xông lên a. Một tốt, lưỡng thất, thanh long mã, bốn thất, bảy thất, thông linh mã. Tại tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm trong ánh mắt, những đua ngựa này lần lượt bị siêu việt, thiên vận long phảng phất đến từ thiên giới thần long, khống chế lấy cuồng phong tại mã trong trận gào thét mà qua, thẳng truy phía trước nhất truy phong điện mà đi. Hoắc nghĩa long một bên dùng nắm đấm hung hăng đấm vào lan can, một bên cuồng loạn gầm thét. Hắn sống đến lớn như vậy, chưa bao giờ có một khắc giống như bây giờ làm cản. Trần Úy cùng Lê Gia Hân cũng đứng lên, hai cái nữ hải tử chăm chú ôm cùng một chỗ, một bên nhảy một bên hô hào cố gắng lên gia đại đua ngựa chàng mãnh liệt thoáng cái ấm lên rồi tiếng người càng thêm tiếng động lớn rầm rĩ tại cuối cùng chạy nước rút thời khắc thậm chí một ít nguyên bản mua truy phong điện người cũng vô ý thức giơ lên cao khởi hai tay của mình bắt đầu hò hét lấy thiên vận long danh tự một ít vong tình la lên phất tay người thậm chí vô ý thức gian buông lỏng ra năm ngón tay đặt cực đơn bay tới xa xa đi sau đó những người này mãnh liệt kịp phản ứng vừa sợ âm thanh kêu to lấy đi tìm chính mình đặt cực đơn đã bao nhiêu năm hương giang đua ngựa chàng cũng không từng xuất hiện qua như vậy không thể tưởng tượng nổi tuyệt địa đại phản kích cái này phản kích đại biểu cho ý chí thắng lợi đại biểu cho tín nghiệm lực lượng Hống Thiên cảm thụ được trước mặt mà đến của Phong, hắn cảm giác mình cả người nhanh muốn rời ra từng mảnh, coi như một giây sau hắn muốn ném tới trên mặt đất đi, nhưng hắn vẫn không có chút nào thả chậm quật roi tần suất. Hắn cảm giác, cảm thấy Thiên Vận Long còn có thể chạy trốn nhanh hơn. Hắn biết rõ mình cũng hứa đụng chạm đến một cái ghi chép, chuông ngựa từ trước tới nay đuôi ngựa nhanh nhất tốc độ thay đổi trong chớp mắt, cưới một thất mười tuổi lão mã, lại đánh vỡ mười năm trước do Tráng niên trường thanh bá chủ sáng tạo ghi chep chủ ngua tu truoc toi nay đua cái chop mat cuoi mot that 10 tuoi lao ma lai đanh vo 10 nam truoc do bậc nào vinh quang? Nhưng là trọng yếu hơn, là nhất định phải thắng. Tại nơi này vạn chúng tiếng động lớn dầm dỉ thời khắc, duy chỉ có đứng tại rào chắn bên cạnh vệ Thiên Vọng lộ ra đặc biệt tỉnh táo đây là hắn lần thứ nhất đối với động vật sử xuất rời hồn chi pháp cùng chữa thương quyển sách nhưng hiện tại xem ra hiệu quả hoàn toàn chính xác không tệ tự là có chút bận tâm người cưới gặp chuyện không may tại mọi người còn không nhận thấy được thời điểm vệ thiên vọng thân ảnh lại biến mất hắn lặng lẽ theo rào chắn chỗ lách mình đã đến thi đấu đạo ngăn cản bản bên trong đi sau đó bắt đầu dọc theo thi đấu đạo ngăn cản bản bên trong chạy trốn vận khí không tệ ngăn cản bản bên trong không có người không người chứng kiến hắn kinh thế hai tục tốc độ chứ cứ lấy nhất cạnh ngoài thi đấu đạo thiên vận long cùng phía trước truy phong điện khoảng cách lấy mắt thường có thể thấy được trình độ không ngừng bị thu nhỏ lại màu xám thiên vận long siêu việt lấy từng tất rồi từng tất đối thủ, toàn bộ thi đấu trong tràng tiếng ho hét cũng càng ngày càng vang tận mây xanh. Rốt cục gắt gao nhìn xem một màn này lạc mã vương đột nhiên nói ra, không xong rồi, phải thua. lệ trọng khải trong tay ly mãnh liệt rất xuống đất, làm sao có thể? hắn lời còn chưa dứt, thiên vận long kiện tráng thân hình rốt cục càng đã đến truy phong điện phía trước nửa cái thân vị, cùng lúc đó vượt qua tới hạt tuyến. cuối cùng một phần ba vòng, theo đếm ngược tên thứ nhất bắt đầu tuyệt địa phản kích, chiến thắng lần lượt đối thủ, thiên vận long cùng hướng thiên cùng một chỗ hoàn thành không thể tưởng tượng nội nhị tập. gia đại đua ngựa trong tràng mọi người gào thét hò hét thanh âm cơ hồ đình thai nhức gốc, cho dù là thua tiền lại cũng không có mấy người cảm thấy vui vẻ, thân là chính thức đua ngựa kẻ yêu thích, có thể ở cuộc đời này chứng kiến một hồi như vậy không thể tưởng tượng nổi trận đấu, không hưởng công cuộc đời này, thua tiền cũng đáng. vậy phần những thắng kia tiền, tất thì cười đến càng thêm làm càng cung khong co may nguoi cam thay bề ve than la chinh thuc đua ngua ke yeu thich co the o cuoc lĩnh. Thua tien cung đang Về phan nhung thang kia tien tat thi cuoi người đem trong tay đặt cược đơn hung hăng vung lên tiên không, mạn thiên phi vũ lấy đều là màu trắng trà giấy, như là trong ngày lễ pháo hoa giống như sáng lạ. Lệ trọng khải chán nản ngã ngồi trên mặt đế, có chút khó chịu, chính mình thật muốn đối với hoắc nghĩa long tiểu tử này tự xưng vãn bối rồi hả? Còn phải cho hai người kia công khai xin lỗi. Ta đến cùng ở đâu sai rồi? Ta dựa vào cái gì phải nói xin lỗi? Hoặc phụ thì là quay mắt về phía mọi người quăng đến hỏi thăm ánh mắt, hai tay một quán, mọi người đừng hỏi ta ạ. Ta thật sự cái gì cũng không biết, ta so các ngươi còn mờ mịt đâu. Hoắc Nghĩa Long Tắc thì hưng phấn mà cười cười, nào lấy? Hắn triệt triệt để để lý giải vệ thiên vọng câu nói kia, kiên trì mộng tưởng, tựu nhất định có thể chứng kiến kỳ tích. Hắn đối với bên cạnh nói ra, Thiên Vọng ca, cảm ơn ngươi. Ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Tuy nhiên ta cất bất muộn, nhưng ta nhất định phải trở thành cùng ngươi đồng dạng đỉnh thiên lập địa người. Ồ, Thiên Vọng ca đâu rồi? Trần Uy lúc này thời điểm cũng mừng rỡ như điên, ôm Lê Gia Hân mặt tiểu muốn lên trên gặm, trong miệng hô, ra hơn a, ta phát tài a, phát đại tài nữa à? Vừa rồi hắn đã từng nói qua nếu như thắng tính toán của ta a, ta thật sự là yêu ngươi chết mất, yêu chết ngươi năm nhân. Lê Gia Hân dùng tay liều mạng chống đỡ lấy mặt của hắn, trong miệng cười mắng, nữ nhân điên, đừng làm rộn a, lại náo ta tiểu lại để cho hắn không để cho ngươi tiền a. Hoác nghĩa long ở một bên khẩn trương hề hề nói câu, Thiên Vọng ca không thấy rồi. Hai nữ lúc này mới tỉnh táo lại, tìm kiếm khắp nơi vệ Thiên Vọng thân ảnh, kỳ quái hắn ở đâu? Rõ ràng vừa rồi còn ở nơi này hay sao?" Lê Gia Hân buồn bực nói. Lúc này thời điểm nguyên bản náo nhiệt đua ngựa chẳng lại chuyển tới tiếng kêu sợ hãi, nguyên lai like không biết lúc nào, thiên vận long ơ y mà không kiểm soát, rõ ràng đã qua tới hạ tuyến, người cưỡi hướng trời cũng đang cố gắng lôi kéo lấy dây cương, lại như cũ dừng không được đến. Không xong, tiếp tục như vậy muốn thai nạn chết người. Gọi thuần phục ngựa đội tranh thủ thời gian đi lên a." Lạc Mã Vương phản ứng đầu tiên tới, la lớn. Tại trước mắt bao người, vừa rồi quán quân Vương Mã Thiên vận long sông mạnh sung thẳng, vô luận hướng thiên như thế nào khống chế nó cũng là vô dụng nó lúc này trong đầu còn quanh quần sói chu lâu rồi làm sao có thể dừng lại đột nhiên nó mạnh liệt một đầu vọt tới bên cạnh cao cao rào chắn gặp không may lê gia hân cùng trần uý đều khẩn trương che miệng lại ba các nàng không muốn xem đến đám này vệ thiên vọng thắng được đổ ướp người cưỡi bỏ mình nhưng vào lúc này ngạnh chất nhựa tỡ là tịt rào chắn trong đón thiên vận long đánh tới phương hướng lại mạnh liệt phá vỡ từ bên trong dỗi ra một tay đến chính chính nhấn xuống một cái thiên vận long đầu sau đó cái tay này lại rụt trở về theo cao hơn mặt một điểm địa phương xuất hiện theo như hướng theo trên lưng nhựa bay lên đụng hướng rào chắn hướng thiên bả vai Cung hình tựa hồ hơi khẽ chấn động, đã bị định tại giữa không trung, sau đó cái này bản tay tựa hồ đậy, hắn không ngờ trở về nhẹ nhàng hơn hai thước, rơi vào thiên vận long trên lưng. Hắn vẻ mặt mờ mịt nhìn chung quanh, tham dò muốn từ rào chắn phá động nhìn qua đi vào chứng kiến bên trong tình huống, lại không thu hoạch được gì. Bị ngăn trở ánh mắt không thấy rõ ràng bên này tình huống người buồn bực vô cùng, bất quá nhưng lại trưởng thở phào một cái, không có ai ưa thích tại đua ngựa trên trận chứng kiến máu tươi năm bức chẳng cảnh. Nhưng ngựa tiệc khách quý vị trí này nhưng lại bên cạnh nhìn sang, đem cái tay kia thấy rất rõ ràng, nhưng bọn hắn ý nguyên không hiểu, cái tay này là có ma lực sao? chỉ là tại đầu ngựa bên trên nhẹ nhàng một vòng, xa hơn đằng sau thoảng lui về một điểm, tựa hồ là tại giảm sóc lực đạo, cái này thất công kích quá khứ đích mã toàn bộ nhi đều dừng lại, hơn nữa trở nên không hề không khống chế được mà là yên tĩnh định tại đâu đó, về phần bị tử giữa không trung đẩy hồi trên lưng ngựa người cưỡi thì càng gọi người buồn bực. Người bình thường cứ thế không bao lâu nhanh trong 60 km trạng thái vọt tới giao chắn, không chết cũng phải trọng thương. Có thể cái tay này chỉ là đè lại người cưỡi bà vai, cả người hắn thế xông lại bị đã ngừng lại, liền huyen ở dưới mặt chân đều bất động rồi, sau đó lại bị cái tay kia vừa đụng độ lên trên lưng ngựa. Kỳ lạ rồi chỉ có Lê Gia Hân, Trần Úy cùng Hoắc Nghĩa long biết rõ là chuyện gì xảy ra, vệ thiên vọng đây là biết rõ muốn ra tình huống, chạy đi cứu người nữa nha. Chương 696, không lưu tình mặt. Chương 696, không lưu tình mặt trận này buông ngựa, nhất định ghi vào hương giang đua ngựa giới sử sách. Tuy nhiên đây không phải trong lịch sử duy nhất một lần cuối cùng một gã lý tập, nhưng lương lịch tập người là một thất 10 tuổi tuổi La Mã, hơn nữa phá vỡ hương giang đua ngựa giới tốc độ thay đổi trong chớp mắt ghi chép lúc, ý nghĩa tiểu trở nên đặc biệt không giống mới. Có người tại cười vui, có người tại thất lạc, có người mừng rỡ như điên đánh bạc hết thể liệu mình đánh cược một lần, đổi lấy chính là đầy đủ nửa đời sau sống tài phú, người này dĩ nhiên là là hồn tiên. Nhưng hắn tu mạch lại không chỉ có dừng ở này, Vệ Thiên vọng tại đưa hắn chụp trở về cái kia lập tức, càng la độ một nhung han thu hoach lai khong chi co chân khí đến trong cơ thể hắn, mặc dù không phải linh đan diệu dược, thực sự có thể bảo vệ hắn một thời gian ngắn thân thể khỏe mạnh, cùng lúc trước Vệ Thiên vọng tại Giang xa thành phố đối với hàng không cục quản lý những nhân viên công tác kia làm nhất trí. Từ nay về sau, đã 10 tuổi tuổi Thiên vận Long liên đoạt 3 lượt hương Giang bản địa mã xây quán quân, cũng tại thời khắc cuối cùng chúng cử á thái cạnh nhanh chóng thi đấu cũng đoạt được quán quân, lại giết nhập thế giới giải thi đấu dũng đoạt thứ ba đây là mười tuổi đua ngựa sử thượng thành tích tốt nhất vô xuất kỳ hữu người hung thiên cùng thiên vận long đồng loạt bước lên chính thức đỉnh phòng đây là nói sau không cần nhiều lời một lát sau vệ thiên vọng từ phía sau đại xuất hiện hồi đến vị trí rồi bên trên hoac nghĩa long vừa thấy được hắn tự đi tiến lên đây đối với hắn hung hăng bái nói ra thiên vọng cà cả, cảm ơn ngươi thấy hắn ngộ rồi vệ thiên vọng cũng là nở nụ cười hoac nghĩa long đích thiên phú không tính là tốt thậm chí thuộc về phi thường không xong một loại kia trước kia hắn mà mạc nhu nhược tính cách bên trên cũng hoàn toàn không đủ để thành làm một cái chính thức võ giả hắn duy nhất trội hơn thường nhân địa phương ở chỗ hắn có được một khỏa thuần túy xích tử chi tâm, lòng hắn tư ở bên trong không có tạm niệm, đọc sách lúc, nhận chăm chú thực đọc sách, trong đầu rất ít suy nghĩ những thượng vàng hạ cẩm, kia ý niệm trong đầu. Từ năm trước đến năm nay cái này đoản ngắn không đến một năm trong thời gian, hắn đã xảy ra cực lớn cải biến hình thể, càng là đã chứng minh hắn rèn luyện thân thể lúc điên cuồng, hắn có một khỏa chấp nhất cuồng nhiệt muốn biến cường đại lên tâm. Trải qua lúc này đây sự tình, triệt triệt để để trừ đi trong lòng của hắn cuối cùng nuốt nhược, lại để cho hắn bắt đầu tin tưởng kỳ tích cũng có thể tại trên người mình phát sinh. Vệ Thiên vọng đột nhiên có một loại cảm giác, một khi cho Hắc Nghĩa Long lên đường. Hắn thậm chí khả năng so đường trình bọn người tiến bộ nhanh hơn. Thâm tư của hắn quá thuần túy rồi. Trần Ý lúc này thời điểm lại muốn hướng Vệ Thiên vọng trên người phốc, bất quá Vệ Thiên vọng một tay đặt tại trên mặt của nàng, chỉ thấy nàng hai tay lung tung vùng vẫy, trong miệng o o o nói cảm tạ Vệ Thiên vọng các loại lời nói. Lê Gia Hân ở sau lưng ôm lấy eo của nàng, muốn đem cái này đột nhiên buồn bán lời mấy ngàn bạn vui cười điên rồi nữ nhân kéo ra, Đường Đường Nghĩa An tập đoàn keo trước mặt mọi người như thế thất thố, thật sự có chút xấu hổ. Lúc này thời điểm một ít không muốn gặp lại lệ trọng khải xấu hổ của diện, hoặc là có chuyện khác muốn bận rộn khách quý khu người xem lục tục nghe đi rồi, nhưng lưu lại hay vẫn là không biết xa xa lệ trọng khải chính đứng ở nơi đó xoa nắn lấy hai tay trên mặt biểu lộ nói không nên lời cái gì ý tứ hám xúc rất là khó chịu nổi bộ dáng hắn hận không thể đem đầu co lại đến trong cổ đi thật sự là kỳ lạ rồi truy phong điện làm sao có thể thua thiên vận long cuối cùng sao có thể chạy nhanh như vậy nếu không phải đây là lạc mã vương trùng ngựa hết thể đều tại lạc mã vương trong khống chế hắn thậm chí đều cho rằng thiên vận long đánh thuốc kích thích hắn rất muốn trang làm sự tình gì đều không có phát sinh lặng lẽ trốn mất nhưng phía trước khoác lắc đã nói ra miệng lại là tại rất nhiều người chứng kiến phía dưới Hắn lệ trọng khải nhất cử nhất động, chẳng những đại biểu cho chính mình mặt, càng đại biểu cho lệ gia thành tín. Lệ gia việc buôn bán nhiều như vậy năm, có thể đi cho tới bây giờ tình trạng này, trừ hắn ra phụ thân lệ thành ánh mắt bên ngoài, là trọng yếu hơn là dựng nên giảng thành tín tốt thanh danh, cho nên lệ thành tại hương giang thương trong vòng mới có như vậy phục chúng uy tín. Cho nên lệ trọng khải hôm nay tuyệt không có thể trực tiếp trốn mất, nếu không phụ thân hắn lệ thành sau khi trở về cũng sẽ không bỏ qua hắn. Chờ chân ý cái này nữ nhân điên rốt cục ngủ lại khí đến về sau, vệ thiên vọng liền đem hai tay chắp sau lưng, dẫn đội bước nhanh đi về hướng tại khác một bên xấu hổ vạn phần lệ trọng khải rồi lúc này thời điểm hóa phụ y nguyên đứng tại bên kia đúng là không có lại như lúc trước như vậy tới khuyên can vừa rồi vệ thiên vọng ngắn ngủi ly khai sau đó người cười hướng chăn trời cái con kia thần bí cánh tay cựu đến một lát sau vệ thiên vọng lại từ cửa sau đi đến hóa phụ đã đoán được cái tay kia sau lưng chủ nhân chân chính như vậy lúc trước cứu mình như tử căn bản cũng không phải là cái này vệ thiên vọng cái gì bằng hưu ác ma tiểu xỉu chính là hắn bản thân đã như vậy hóa phụ tiểu thật sự nhúng tay không được chuyện này rồi chỉ xa xa hậu ở một bên đang trông xem thế nào đấy âm thầm quyết định nếu như vệ tiên sinh có thể khắc chế được tính tình chỉ làm cho lệ trọng khải xin lỗi vậy thì mọi sự đại cát một khi thật muốn náo lúc chính mình tới nữa đương người hòa giải ai lệ trọng khải lần này chọc tới chính là hắn hy vọng chia ra đại sự a người này rất có thể tiểu là ác ma tiểu sử a có lẽ hoác phụ là dạ đại cái hương ra ngoại trừ mạc vô ưu bên ngoài duy nhất có thể đem tiểu sửu thân phận liên lạc với vệ thiên vọng trên người đi người lúc ấy mạc vô ưu không biết ác ma tiểu sửu tiểu là vệ thiên vọng tại sau đó cho sợ tráng váng hoác nghĩa long làm tâm lý phụ đạo lúc hoác phụ cũng biết không ít tình huống kết hợp với hoác nghĩa long bị bắt cóc phía trước vệ thiên vọng từng cho hắn đánh tới cú điện thoại kia hoác phụ hoàn toàn khả năng đem vệ thiên vọng thân phận liên tưởng đến trên thân người kia đi hắn dù sao chưa từng gặp qua ngay lúc đó chẳng cảnh càng sẽ không đi khích lệ hoác nghĩa long đem kia trưởng cảnh thuật lại đi ra cho nên tiểu sửu hình tượng tại hoác phụ trong nội tâm thuần túy là hư cấu đi ra hàn ước chừng biết rõ tiểu sửu rất thấp nhưng dù sao chưa bao giờ thân cách nhìn hiện tại cũng nhanh quên tiểu xỉu vóc dáng vấn đề này rồi ngược lại đoán được chân tướng trái lại hoác nghĩa long lại hoàn toàn không cho là như vậy hắn tuy nhiên thường xuyên cố gắng đi quên đã từng trải qua ác ngông nhưng lúc ấy vệ thiên vọng hóa thân tiểu sửu vóc dáng sát thực quá thấp hoắc nghĩa long cùng vệ thiên vọng lúc thường gặp mặt hai người thân cao đều hoàn toàn không giống với cho nên hắn ngược lại đoán không ra chân tướng nhưng rất hiển nhiên hai cha con là không thể nào tiểu vấn đề này tiến hành trao đổi được rồi hoắc phụ tuyệt sẽ không lại đi vạch trần hoắc nghĩa long trong nội tâm bóng mờ nhìn xem càng chạy càng gần vệ thiên vọng bọn người lệ trọng khải sắc mặt lúc đỏ lúc trắng dốc sức liều mạng dùng ánh mắt ý bảo lấy khi vong vệ thiên vọng mấy người không nên quá tự người lưu một đường ngày sau tốt tương kiến chi tiết hắn xem xét vệ thiên vọng lạnh như biểu lộ đã biết do hắn hiện tại khí còn chưa bình là không có ý định vương tha chính mình rồi mặt khác như lạc mã vương chờ một đám trưởng bối ở một bên nhìn xem cũng là bất đắc di cực kỳ vốn định lấy lệ trọng khải thắng về sau hết thảy đều thuận lý thành trương tất cả đều vui vẻ nhưng ai có thể nghĩ đến lại thất bại đâu vệ tiên sinh còn xin bất giận vừa rồi lệ công tử cũng là nhất thời thất thố lạc mã vương cắn răng đi đến lệ trọng khải trước người đứng tại giữa hai người ý định hòa giải hòa giải hai người này náo cương về sau hương giang thương vòng hài hòa đoàn kết chỉ sợ là xuất hiện vết rách vệ thiên vọng khoát khoắt tay nói ra lão tiên sinh kính xin lại để cho qua một bên đi đây là hoắc nghĩa long cùng chuyện của hắn lạc mã vương sắc mặt cứng đờ không có nghĩ đến cái này vệ thiên vọng như thế không nể tình lệ trọng khải càng là hoảng hốt hắn biết do tốt nhất lựa chọn tiêu là quyết đoán túi đầu nhưng ngươi cái này cũng quá không nể tình nữa à như vậy ta sau này thật muốn thành chế cười ngươi có phục hay không hiện tại ngươi vẫn cảm thấy chính mình so hoắc nghĩa long cường vệ thiên vọng đi thẳng vào vấn đề nói hắn không có ý định lại vòng vo rồi lệ trọng khải người này hiện tại loại này không ra nhóm biểu tình hiện gọi hắn thật sự xem thường đối phương hoắc nghĩa long cũng là ngoài dự đoán mọi người đứng ở một bên không nói được lời nào như là trước kia hắn có lẽ đều sẽ chủ động đứng ra nói được rồi lệ trọng khải lòng tràn đầy không cam lòng nhìn một chút hai người rốt cục rủ xuống hắn cao ngạo đầu lâu nhỏ giọng nói ra thực xin lỗi quá nhỏ âm thanh rồi chúng ta không có nghe tiếng vệ thiên vọng chắp tay sau lưng nói tiếp ngươi ngươi đừng được một tấc lại muốn tiến một thước hoặc nghĩa long đột nhiên ngẩng đầu ngẩng lên cổ cả giận nói vệ thiên vọng y nguyên chắp tay sau lưng đột nhiên chú ý tả hữu mà nói hắn có ít người hoàn toàn chính xác không giải trí nhớ ngươi có lẽ không có quên ta tại trên máy bay muốn nói với ngươi à hiện tại ý nguyên chắc chắn nhưng là được trướng giá rồi vừa rồi ta phát hiện ngươi không chướng gia roi vua roi uống nhiều rượu. Ha ha, đối với cái này ta chỉ có thể cười mà không nói rồi. Nếu như ngươi biểu hiện được lưu manh một điểm, như một nam nhân làm như vậy giòn, ta có lẽ sẽ cân nhắc giúp ngươi một bả, nhưng hiện tại, ngươi có thể lăn. Nhớ kỹ, về sau hắc nghĩa long là trưởng bối của ngươi. Các vị, các ngươi có lẽ sẽ cảm thấy ta Vệ Thiên vọng thật ngùng cuồng, quá kiêu ngạo. Ta đây chỉ có thể nói thật có lỗi, đạo lý ta đều minh bạch, nhưng ta hết lần này tới lần khác không biết chơi những quẹo vào nảy như sự tình. Ai đối với nữ nhân của ta có hứng thú, ta đây sẽ đem hứng thú của hắn bóc cắt, cho dù là trong nháy mắt hứng thú, cũng không được ta là người làm người làm việc chính là như vậy, so sánh thẳng. người khác thấy thói quen ta cũng thế, không quen nhìn ta cũng thế, ta cũng một mực đều như vậy còn sống. ai để mắt ta, ta tiệu để mắt ai, ai rất tốt với ta, ta tiệu đối với ai tốt. ai muốn dẫm nát ta hoặc là bằng hữu của ta trên đầu, ta đây sẽ đem hắn lận tùng đến, vô luận hắn là ai. nếu như không phải ở đây rất nhiều lão già nhao nhao mặt lộ vẻ khó xử, vệ thiên vọng căn bản sẽ không nói nhiều lời như vậy. một bạn hai chiếu vào lệ trọng khải tán đi qua tiệu xong việc, hắn nếu là muốn sau đó trả thù, vệ thiên vọng không ngại đưa hắn bóc chết. đối với tức là đúng, sai tức là sai. Sai rồi còn không nhận, loại người này hoàn toàn chính xác rất chẳng ấy. Lệ Trọng Khải bị Vệ Thiên Vọng quát lớn một trận, muốn phản bác, lại kịp phản ứng chính mình là thua đồ rắc người, không, có lập trình rồi. Trong lúc nhất thời hắn chỉ cảm thấy quanh mình người xem chính mình trung roi trong ánh mắt đều mang theo cổ cười nhạo ý tứ hàm xúc, hắn hung hăng khoát tay trở lại, phẩy tay áo bỏ đi. Quả nhiên là muốn ồn ào thành như vậy, Phần Đông Hương Giang lão giả cùng với khác ở một bên đang trông xem thế nào tuổi trẻ thái tử môn, tất cả đều thổn thức không thôi. Việc này cũng không thể toàn bộ quái vệ thiên vọng quá kiêu ngạo, Lệ Trọng Khải biểu hiện cũng rất gọi người thất vọng, nếu như hắn có thể kéo hạ thân vào đến thành thành thật thật nhận cái sai, dù là tạm thời tính đáp ứng đến nói một câu hoắc nghĩa long chính là của hắn chứ mối, hắn cũng sẽ không bậy vậy thiếu một khối thịt, lệ ra cũng sẽ không bậy vậy thiếu một phân tiền. Hay vẫn là quá xúc động, quá cố tình làm bậy rồi, người 30 tuổi, không đủ trầm ổn a ngược lại là không, có người cảm thấy Vệ Thiên vọng không tình táo, hắn dù sao mới 20 tuổi, không ít người đều cảm thấy chính mình 20 tuổi lúc so tính tình của hắn cũng cũng không khá hơn chỗ nào. Vệ Thiên vọng đám đông cách nhìn suy nghĩ cái thông thấu, trên mặt bất động thanh thanh that that nhan cai sai du la tam thoi tinh đap ung đen noi mot cau hoac nghia long chinh la cua han truong moi han cung se khong boi vay thieu mot khoi thit le ra cung se khong boi vay thieu mot phan tien hay van la qua xuc đong qua co tinh lam vay roi nguoi 30 tuoi khong đu tram on lựa trọng khai đều đi rồi, những người này lại như cũng lựa chọn ở lại đây bên cạnh. Như vậy ý đồ tiệu rất rõ ràng, rồi bọn hắn muốn làm quen chính mình. Chương 697, lôi kéo nhân tâm. Chương 697, lôi kéo nhân tâm. Lúc này thời điểm khó được tỉnh táo lại Trần ý ở một bên lặng lẽ đối với Lệ Gia hơn nói ra. Ai? Tuy nhiên muốn bán lợi một khoản tiền, nhưng lần này chúng ta cùng Lệ Gia quan hệ não cương, quay đầu lại cái này sinh ý không tốt lắm làm A Hương rằng cái gì sinh ý ở bên trong Lệ Gia đều đâm một tay, chúng ta không chừng cũng bị xả lánh. Vừa rồi tựu vào xem lấy sảng khoái rồi, lại đã quên cái này nhất tra. Sớm biết như vậy tiệu khích Lệ Vệ Thiên Vọng cho Lệ Trọng Khải lưu chút mặt mũi rồi. Lê gia hân cười yếu ớt lấy ngắt hạ chân đi tay, thấp giọng nói: Hắn cái này tính tình chính là như vậy. Ngươi là không gặp hắn vừa tới trường học lúc bộ dạng, bị người hoan hường nói hắn mở miệng đùa dẫn ta, kết quả hắn thật sự trước mặt mọi người đem ta cho hôn rồi. Nhưng ngươi yên tâm đi, hắn làm việc đều cẩn thận. Hai chúng ta xì xào bàn tán, hắn kỳ thật đều nghe được đến đâu. Ngươi coi được hắn hội làm như thế nào a? Hơn nữa chiếu ta xem, quay đầu lại lệ trọng khải đoán chừng còn phải đến cầu hắn, hắn cũng không bắn tên không đích, lệ trọng khải trên người nhất định có bệnh gì được dựa vào hắn hỗ trợ lê gia hân là biết rõ vệ thiên vọng xuất thủ cứu hàn khinh ngự sự tình đối với ý thuật của hắn lòng dạ biết rõ đem hai nữ xì xào bàn tán đều nghe vào hai ở bên trong lại nhìn một cái một bên dương thành một trương mặt khổ qua vệ thiên vọng hiểu ý cười cười đột nhiên nói ra kỳ thật mọi người hôm nay cũng là cho nghĩa an mặt mũi gián tiếp cũng là cho ta mặt mũi mới đến đây nghĩa an tập đoàn rơi thành địa lễ sự tình biến thành như vậy ta cũng ra ngoài ý định nếu như không là vì cái này chút ngoài ý muốn lệ trọng khải chân tâm thật ý muốn đến cho ta cổ động ta sẽ không để ý tiện tay giúp hắn một bệ buồn nhưng hiện tại hiển nhiên chỉ có thể thôi ta vệ thiên vọng mới đến Hương giang không có gì căn cơ, sau này còn làm phiền các vị chiếu cố. lần đầu gặp mặt, mọi người lại là đến cho ta cổ động, trước khi đến không chuẩn bị cái gì lễ vật, cảm thấy hổ thẹn, mà thôi, tặng lễ không bằng tiễn đưa khỏe mạnh. dứt lời vệ thiên vọng bước nhanh đi đến lạc mã vương trước người, vừa rồi hắn kỳ thật đã ở bang lễ trọng khải, gặp vệ thiên vọng tới, có chút không có ý tứ không dám nhìn hắn. vệ thiên vọng cười có chút không người nói, lạc mã vương không cần chú ý, ta biết người tâm ý là tốt. lúc này đại biểu nghĩa an cùng tự chính mình nói một tiếng đa tạ, bất quá lạc mã vương ngươi kính xin khá bảo trọng thân thể, nhất là buổi sáng không muốn ăn đầy mỡ đồ ăn, ngươi dạ dày muốn ra tình huống rồi. Lạc Mã Vương sững sờ, cảm thấy kinh ngạc nói, "Vệ Tiên sinh ngươi như thế nào đoán được đến trên người của ta có bệnh không tiện nói ra hay sao? Từ đầu tuần bắt đầu ta thường thường cảm thấy khẩu vị không tốt, khó coi, luôn ăn không tiến độ ăn, chẳng lẽ ta dạ dày bên trên tàu nghiêm trọng?" Vệ Tiên vọng gật gật đầu, "Hiện tại chưa phát tác, kịp thời điều dưỡng còn kịp, tuy nhiên viêm dạ dày không phải bệnh nặng, nhưng luôn một hồi tra tấn không phải." Nói xong Vệ Tiên vọng liền lập tức lại nghiêng đầu sang chỗ khác, đối với bên cạnh một vị lão giả nói ra, "Lão tiên sinh, ta nhìn ngươi sắc mặt hơi có vẻ phù phiếm, không bằng cho ta tay cầm mạch thử xem." Lão tiên sinh thấy hắn trước nói chúng rồi Lạc Mã Vương tật xấu có chút kinh nghi bất định, tuy nhiên cảm giác mình không có vấn đề gì, nhưng vẫn là theo lời đem tay đem ra. Vệ Thiên Vọng một bên bắt mạch, một bên dùng chân khí dò xét trong cơ thể của hắn, non nửa một lát về sau, Vệ Thiên Vọng buông tay lắc đầu cười nói, lao tiên sinh uy phong không giảm năm đó, nhưng tính xin nhiều tiết chế một ít, thân thể quan trọng hơn. người già sắc mặt một hồng, biết do hắn tính tình mặt khác mấy cái lao ra hỏa lòng dạ biết rõ, một bên cảm khái Vệ Thiên Vọng mắt sáng như nước, thuận miệng thân đoạn, một bên kéo qua hắn muốn đến bên cạnh đi cười hắn một bà tuổi rồi còn lao dưỡng tiểu tình nhân. Vệ Thiên Vọng lại lên sức mạnh, đi theo ý định chuẩn em đến một bên lão đầu nhi nhóm mà đi lấy tay từ bên trong lôi ra hai người đến nói ra những người khác có thể đi hai vị nhưng lại không thể đi lưỡng vị lão giả biến sắc vô ý thức cảm giác mình trên người tràn lở dê lẽ lại cũng có bệnh không tiện nói ra quả nhiên hai người này lại là phân biệt bị vệ thiên vọng điểm ra một cái xương sống có bệnh không tiện nói ra muốn hắn thiếu ngồi đánh bài nhiều đứng lên đi đi lại lại bằng không thì không xuất ra hai năm xương sống bên trên tật xấu một phạm eo tiểu thằng không đứng dậy rồi cái khác tình huống tắc thì so sánh nhẹ nhõm chỉ nói hắn giấc ngủ không tốt là tâm bệnh nhưng dần già lại hội nguy hiểm cho đại não dễ dàng buộc phát tắc máu não đem nhiều cái có tình huống lao đầu nhì từng cái lời bình một phen một ít đã sơ bộ phát giác dị trạng hoặc là vốn là có tật lao giả nhau nhau giật mình một cái khác chút ít trước mắt chưa buộc phát bệnh trạng cũng là tình phần ý định tranh thủ thời gian đi bệnh viện kiểm tra thoáng một phát kỳ thật vệ thiên vọng vốn có thể ngay tại chỗ ra tay giải quyết một ít người phiền thoái nhưng lúc này thời điểm chính là trước mắt bao người không cần một chân mở hưởng dược sẽ đem bệnh cho chữa cho tốt rồi thực sự quá kinh thế hai tụng lại càng dễ khiến cho bạo động vạn vừa quay đầu lại toàn bộ hương giang người đều cảm thấy hắn là thần y chạy tới cầu cứu mệnh, những cái kia thân hoạn bệnh nan y thế thảm vạn phần người, Vệ Thiên vọng biết do chính mình hơn phân nửa lại không nhận tâm đến không để ý, chỉ sợ là muốn đem mình mệt chết mới thành, sao còn muốn chữa bệnh hệ thống làm gì dụng? Hắn cũng không phải cứu khổ cứu nạn phổ thế Bồ Tát. Hơn nữa, những người này bệnh cũng không phải cái gì bệnh nan y, ấy. chính thức bệnh nan y cũng tỷ lệ trọng cải một người mà thôi, những thứ khác đều là kẻ có tiền, hảo hảo ở tại bệnh viện trị liệu tiểu cũng, bát bát. cũng không tới một bước kia. Nhưng hắn như thế chỉ điểm một phen, không ít nhân tâm đầu đều bốc lên một cái ý niệm trong khải mot nguoi ma thoi nhung thu khac đeu la ke co tien hao hao o tai benh vien tri lieu mot phen cung co the khoi phuc đuoc tat that bat bat ve thien vong khong muon cho minh tim phien toai moi nguoi quan he cung khong toi mot buoc kia nhung han nhu the chi điem mot phen khong it nhan tam đau đeu boc len mot cai y niem trong đau Cái này đến từ đại lục vệ thiên vọng tuyệt không phải bình thường, chỉ bằng hắn chiêu thức ấy một lặp tức xuyên người chứng bệnh nhãn lực, tiêu tuyệt đối đủ để tiêu ngạo hương giang thậm chí cả nước. Nhưng rất hiển nhiên, vệ thiên vọng thích thú một khi đi lên, cũng không phải là dễ dàng như vậy ngừng được xuống dưới. Tại đem lớn tuổi người giải quyết về sau, vệ thiên vọng lại đem mục tiêu phóng tới người trẻ tuổi trên người. Cái này sự tình tự trở nên thú vị đi lên, không ít người bị ánh mắt của hắn xem xét, vô ý thức sau này mặt có lại, thật giống như bị hắn trông thấy tiểu ý nghĩa có bệnh đồng dạng. Mọi người ra ngoài ý định bắt đầu sợ khởi hẳn đến, vệ thiên vọng sao có thể cho những người này đơn giản chạy thoát? xa xa chỉ vào một cái thái từ ra nói ra tiểu đừng lẩn trốn nữa a dẫu bệnh sợ thầy không phải thói quen tốt ta cũng là vì các ngươi tốt người này khổ ha ha ở mọi người nhìn chăm chú dưới ánh mắt hướng vệ thiên vọng bên này rơi vào nhưng vệ thiên vọng nhưng lại không có trước mặt mọi người vạch trần chỉ là tại bên cạnh hắn thì thầm một hồi lập tức người này sắc mặt đại biến bước nhanh rời đi tựa hồ là ý định đi bệnh viện rồi có người tò mò hỏi vệ tiên sinh hắn đây là cái gì bệnh à vệ thiên vọng lắc đầu nói ra bác sĩ đầy hứa hẹn người bệnh giữ bí mật nghĩa vụ ta đây không thể nói ngươi nhanh đừng lẩn trốn nữa ngươi cũng tới Người này một bên mặt mũi tràn đầy phiền muộn, một bên không tình nguyện rồi lại âm thầm chờ mong hướng bên này dựa đi tới, quả nhiên trên người hắn cũng có chút tật xấu, cũng không phải nghiêm trọng, chỉ là hắn trong nhà lúc ăn cơm vừa thích đem một chân nâng lên đến dẫm nát trên mặt ghế, dần ra xương sống có chút lệch ra mà thôi. Người này lại để cho qua một bên về sau, vốn là hướng Vệ Thiên vọng tỏ vẻ cảm tạ, sau đó lại tít la hét, cam tang sau đo lai rồi huynh đệ kia nhất định là chọc tới bệnh lây qua đường sinh dục rồi, Vệ tiên sinh, cái này cho người bệnh giữ bí mật biện pháp cũng quá ngay thẳng á. Có thể nói được lối ra bệnh một ngụm tiểu nói ra á, khó có thể mở miệng tiểu nói là muốn giữ bí mật lời nói này nhằm chúng người ở chỗ này cười vang, thật ra khiến vừa rồi vệ thiên vọng cùng lệ trọng khải đối địch làm cho dương cung bạt kiếm hảo khí mây tan mưa cạnh. Trần Uy không đáp ứng rồi, nhảy đến vệ thiên vọng trước mặt, lớn tiếng nói, nhìn xem ta có bệnh gì đâu rồi. Vệ Thiên Vọng khó được cùng nàng mở cái vui đùa, sùi mặt nói, ngươi con mái kích thích tố sinh dục bài tiết chưa đủ, tốt nhất đi bệnh viện kiểm tra thoáng một phát. Trần Uy trước còn không có kịp phản ứng, một lát sau mới lấy lại tinh thần. Vệ Thiên Vọng đang cười chính mình là nam nhân bà, lại là khí đến bụng trương khí. Một bên Lê Gia Hân che miệng cười trộm, vỗ vỗ lưng của nàng nói ra, thuận thuận khí á hắn nói được cũng rất có đạo lý mà người cũng khi dễ ta hạ trần ý cả giận nói lê gia hân lắc đầu không có ta tin hắn đang cùng một người khác nói bệnh vệ thiên vọng cũng quay đầu hướng bên này xem xét y nguyên sụ mặt đừng cho là ta đang nói đùa, ta nói rất nghiêm túc trần ý tức giận tới mức giơ chân nhưng lê gia hân lại nói với nàng tranh thủ thời gian chảo sẽ thêm cùng hương giang những nhân vật nổi tiếng này vòng tròn luẩn quẩn cùng xuất hiện một phen sau này cũng dễ dàng cho trưởng quản nghĩa ăn trở vệ thiên vọng lại quay đầu đối với phía trước một thật là danh môn khuê tú nhưng lại dân chúng thần tượng nghệ nhân nữ tử nói ra vị tỷ tỷ này bệnh của người ta trị không được nhưng cũng là phiền thoáng nhỏ đi bệnh viện tự lạ nói xong hắn hưu ý vô ý nhìn Lê Gia Hân một mắt, hắn cái này cự tuyệt rất là huyền chuyện, nhưng là lại để cho một ít dục dịch hương giang nữ tử khai hỏa muốn lui lại. tên Thảo mặc dù tốt, nhưng đã có chủ a nếu là hơn nửa năm trước vệ thiên vọng, tại đối mặt mặt khác nữ tử chủ động tiếp cận, hoặc là sẽ có vẻ chân tay luôn cuống, như là gặp gỡ hàn khinh ngữ như vậy, hoặc là tiệu là lạnh lùng cự nhân ở ngoài ngàn giảm. Nhưng hiện tại Lê Gia Hân tiệu tại bên người, tính tình của hắn ngược lại là hòa hoãn chút ít, cự tuyệt được cũng rất có chừng mực. Vệ thiên vọng nhất cử nhất động đều khắp nơi chẳng trên trăm vị hương giang nhân vật nổi tiếng nhìn chăm chú phía dưới, không khỏi đối với hắn càng là xem trọng ba phần còn có một chút biết biết không ít bí mật mấy cái địa vị tối cao lao đầu tắc thì gom lại cùng một chỗ nghị luận hắn vệ thiên vọng vừa rồi đối với lệ trọng khải thái độ cực kỳ ác liệt còn tưởng rằng hắn bản tính như thế cùng ngạo đến bất cận nhân tình hiện tại xem ra lại không phải như thế nhất định là lệ trọng khải sai nếu như hào hào cùng hắn kết giao hắn cùng với người cũng là rất hòa thuận rất khiêm tốn nha cũng không biết hắn là yên kinh nhà ai thế gia công tử không thiêu ngạo không tự ti đã có cử chỉ có độ ánh mắt càng là độc đáo đến lợi hại một mắt tự nhìn xuyên trên người chúng ta chứng bệnh đây là những võ đạo kia thế ra ở bên trong khai sai neu nhu hao hao cung han ket giao han cung voi nguoi cung la rat hoa thuan rat khiem ton nha cung khong biet han la yen kinh nha ai the gia cong tu khong thieu ngao khong tu ti đa co cu chi co đo anh mat cang la đoc đao đen loi hai mot mat tiểu nhin xuyen tren nguoi chung ta chung benh đay la nhung vo đao kia the ra o ben trong cong phu tu luyện đến cực kỳ tinh tâm người mới có thể làm được sự tỉnh Tôi thiểu ta đã thấy yên kinh đường ra thế hệ trước, không, có cái này bọn sự. Ai, võ đạo thế gia gia nhân tại a, tuổi còn trẻ tiểu khí này hậu rồi. Bất quá cái này đối với chúng ta mà nói cũng là chuyện tốt, lấy trước kia những người này không coi trọng chúng ta, phái tới đều là tinh dương ương ngạnh không chịu nổi trọng dụng ngoại môn đệ tử. Lần này vệ thiên vọng tuyệt đối là trong trung tâm thành viên trung tâm, nếu như có thể cùng hắn giao hảo, cũng cuối cùng có thể cùng những nước cộng hòa kia sau lương chính thức quyền lực giai tầng thêm gần một chút. Đúng vậy, vừa rồi ta tiểu chú ý tới, giao chắn đằng sau cái tay kia mười phần chính là của hắn, thật sự là lợi hại. Phía trước còn có điều hoài nghi. Bất quá hiện tại ta đã vững tin không nghi ngờ rồi. Cái này một đám lão đầu hương giang nhiều năm, đều là chút ít gặp nhiều hơn các mặt của xã hội người, tuy nhiên thiếu có cơ hội cùng Lâm Đường Chu Tam đại gia thế gia người trong liên hệ, nhưng lại biết được không ít sự tình, sinh ra như vậy hiểu lầm cũng đương nhiên. Chương 698, Thu đô đệ. Chương 698, Thu đô đệ vệ Thiên vọng đưa bọn chúng ở giữa đối thoại nghe được thanh thanh sở sở, nhưng lại không đâm phá, đã đoán sai tiểu đả đoán sai, đối với hắn dù sao không có chỗ xấu. Tại đêm ở đây tất cả mọi người đủ khả năng đã giúp một bả về sau, vệ Thiên vọng nhìn xem bề ngoài chính mình đi ra cũng nhanh 3 giờ rồi liền chuẩn bị cáo tử. Chuyện còn lại tự nhiên có Trần Úy, Lê Gia Hân cùng Dương Thành làm tốt, mình đã vì bọn họ hung hăng tranh mặt mũi, lại dựng lên uy. Bọn hắn sau lưng còn có Vũ Tung cùng Mạc Vô Ưu cung cấp vũ lực cùng quyền lực ủng hộ, nếu như như vậy bọn hắn cũng còn kinh doanh không tốt nghĩa an, người đó cũng không có biện pháp rồi. Đương nhiên sau đó Lê Gia Hân ba người cũng không có lại để cho hắn thất vọng, hoàn toàn chính xác mượn cơ hội này triệt để đánh vào Hương Giang Thượng lưu vòng tròn luận quần, từ nay về sau nghĩa an là bản thân có vũ lực, bên trên có chính sách chiêu ứng, phố tản gia tới cũng là Hương Giang Thương vòng chính thức thành viên. Tại cảm thụ vệ thiên vọng y thuật về sau, mọi người đối với lúc trước phẩy tay áo bỏ đi lệ trọng khải kết cục thân thể to lớn đều có thể đoán được vệ tiên sinh tuyệt không phải bắn tên không đích rất có thể quay đầu lệ trọng khải thực sự cầu hắn hắn đều nói được nghiêm trọng như vậy rồi chỉ sợ không phải bệnh nan y cũng cũng không khá hơn chút nào ai chỉ là đáng thương lệ trọng khải đường đường hương giang đệ nhất hảo phú lệ gia công tử cũng không biết thực cầu đến trên đầu của hắn lúc sẽ bị nhục nhã thành cái gì bộ dáng hoặc là lệ trọng khải có lẽ sẽ lựa chọn chết sĩ diện khổ thân không đến cầu hắn mà là đi muốn cái khác cầu y đích phương pháp xử lý nhưng thật sự có hiệu sao nếu như người khác thật là có bản lĩnh chữa cho tốt bệnh của hắn. Cái như thế nào lại hiện tại vẫn đề gì đều nhìn không ra đến sao? Lệ ra gia đình bác sĩ đoàn đội tựu là toàn bộ hương giang cao cấp nhất đoàn đội nữa à? Vệ thiên vọng không muốn xen vào nữa những người này hỗn loạn tâm tư, cùng mọi người bắt chuyện qua về sau, đi vào sớm đã cùng phụ thân cùng nhau hầu ở một bên Hoắc Nghĩa Long cùng Hoắc phụ trước mặt, nói ra, thời gian không sai biệt lắm, Hoắc Nghĩa Long, ngươi đem sẽ trở thành cho ta cái thứ nhất chính thức bái sư thu nhận đệ tử, hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng. Hoắc nghĩa Long toàn thân chấn động, cùng nghĩ không thôi, khổ đợi một năm, rốt cuộc đã tới cái này cơ hội. Hoắc phụ cũng là thần sắc kích động, hắn hoác ra tiểu cái này một căn dòng độc đinh, đã bao nhiêu năm, Hoắc phụ đều bởi vì này dòng độc đinh nhu nhược tự bế tính cách mà buồn dầu và phẫn. Hoắc nghĩa long càng là tự bế cùng nhu nhược, Hoắc phụ lại càng là sợ hắn bị thương tổn, cho nên đưa hắn quan được càng chặt, đây cơ hồ thành cái tuần hoàn đã tính. Tới đại học, rốt cuộc quan không nổi nữa, Hoắc phụ mang tâm thần bất định tâm tình đưa hắn tiến đưa tới trường học, không nghĩ tới lại gặp được có thể thay đổi biến con mình cả đời vệ thiên vọng, sao mà may mắn. Hiện tại hắn càng là muốn đích thân thu nhi tự làm đỗ lệ. Hoắc phụ trong lúc nhất thời cơ hồ lão lệ. Vệ thiên vọng không thể gặp những này. Chúng chi đây là trưởng mối, tranh thủ thời gian nói ra, Hoắc Thúc Thúc, ngươi là không nỡ hắn cùng ta cùng một chỗ luyện võ chịu khổ sao? Không có có hay không? Tuyệt đối không thể nào. Hoắc phụ liên tục quát tay. Vệ Thiên vọng mỉm cười nói, vậy tại sao Hoắc Thúc Thúc trong mắt ngươi mang nước mắt? Đây là chuyện tốt à? Hoắc phụ lau đem con mắt, trọng trọng gật đầu, chuyện tốt, đích thật là chuyện tốt. Là ta thất thố rồi. Vệ Thiên vọng vốn muốn đem lần này bãi sư hơi chút khiến cho hơi chút chính thức một điểm là được rồi, ít nhất không thể giống như trước giáo cao hổ mấy người bọn sự như vậy, há mồm vừa nói tiểu xong việc. Hắn đối đại Hoắc Nghĩa long thái độ hiển nhiên là so với đại cao hổ mấy người không đồng dạng như vậy, hắn cũng nguyện ý dạy cho hoắc nghĩa long nhiều thứ hơn, mà không phải gần kề như đối đại cao hổ bọn người như vậy, đem phá quân công ném cho bọn hắn tiêu xong việc. Hắn nguyện ý như đối đại đường trình cùng hầu tử hai người đồng dạng đi đối đại hoắc nghĩa long, là vì cái này tiểu bản tử tuy nhiên rất nhiều khuyết điểm, nhưng nhưng lại có một khoa thuần túy tâm tư, đối xử mọi người càng là chân thành. Không nghĩ tới hoắc phụ không muốn lại để cho chuyện này tiểu đả tiểu nhão, chỉ nói là mời vệ thiên vọng đến trong nhà mình đi, tựu trong nhà một mình xử lý một hồi bãi sư hiến. Kết quả đi đến hoắc gia biệt thự, vệ thiên vọng mới phát hiện vờ im mà khiến cho như thế chính thức. Hoặc gia sở hữu thân bằng hảo hữu đều đã đến, không có bất kỳ người đối với vệ thiên vọng tuổi thọ đưa ra nghi vấn. Bọn hắn sớm đã nghe nói xế chiều hôm nay chuyện đã xảy ra. Tại phần đông thân hữu xem lễ phía dưới, hoang nghĩa long hung hang vì trên mặt đất trung trung điệp điệp đối với vệ thiên vọng dập đầu bên trên ba cái khấu đầu, cái chắn cũng toát ra tơ màu đến. Vệ thiên vọng đưa hắn nâng dậy, cái này bài sư ý nghĩa cơ bản là được rồi. Hoàng thượng vốn là một gã quan văn, tại tu soạn đạo gia tổng tảng vạn thọ đạo tạng lúc vô sự tự thông, tự nhiên không có gì sư môn quý cũ. Vệ thiên vọng xem như sư thừa hoàng thượng, tuy nhiên luyện chính là cửu âm chân kinh cùng toàn chân giáo có chút quan hệ nhưng toàn chân giáo người đều có thể coi là van bối của hắn cho nên vệ thiên vọng cũng không có sư môn hắn hiện tại càng là không muốn qua chính mình làm cho cái môn phái nào đến cái gọi là bái sư quy củ vung tay lên nghĩ đến dập đầu ba cái khấu đầu cho dù chính thức rồi hoác nghĩa long dập đầu dập đầu được đầu rơi máu chạy lấy tới vệ thiên vọng đều có chút xấu hổ sớm biết như vậy tiểu nói túi lầu rồi vốn từ nay về sau hoác ra một ít tự nhận có chút tư sắc nữ nhân trẻ tuổi hậu bối thậm chí nghĩ đến cùng vệ thiên vọng thân cận thân cận nhưng lại bị vệ thiên vọng từ chối nhã nhặt rồi lại nhìn thời gian lại là 2 đến 3 giờ thời gian đi qua mặc dù biết loại này thành nói phải ly khai có chút thất lễ nhưng hắn cũng không có khả năng một mặt đón y nói hủa người khác tâm tình loại này tính tình tại thường nhân trong mắt xem ra tự nhiên là cao nhân phong phẩm rồi cho nên hoắc ra mọi người ngược lại không biết là hắn có gì vô lễ trước bỏ ra ước chừng 10 phút tại hoắc nghĩa long trong cơ thể lưu lại một cổ ổn định chân khí sau đó lại đem hoắc phụ thỉnh đến trong phòng vệ thiên vọng nói ra hoắc thúc thúc ta mặt khác còn có chuyện quan trọng hôm nay tựu không lâu lưu lại vừa rồi ta đã thô sơ giản lược dạy hoác nghĩa long một ít gì đó hắn hiện tại đang ngồi cẩn thận cảm thụ Ta cũng không có gì sư môn quý cũ, nhưng tiểu một câu, ngươi đối với bên ngoài không muốn cùng người khác đem ta nói được bao nhiêu lợi hại, tiểu nói ta là thân thủ coi như cũng được dân gian cao thủ là được rồi. Chờ hắn sau khi tỉnh lại, ta lại để cho hắn đi sợ đỉnh quân khu, trước tiếp tục rèn luyện thân thể củng cố các cơ, còn lại muốn như thế nào giáo, vẫn phải là xem hắn tiến độ. Tuy nhiên hắn hiện tại coi như là nhập ta mưu tưởng, nhưng nếu như không thể cần tu khổ luyện, cũng chưa chắc có bao nhiêu ý nghĩa. Hoắc nghĩa long có thể đi thật xa, kỳ thật vẫn phải là xem hoắc thúc thúc ngươi đối với kỳ vọng của hắn tại phương diện nào, ngươi hy vọng hắn kế thừa gia nghiệp kinh thương vậy hắn có lẽ có thể so với bình thường người cường chút ít nhưng là có hạn nếu như hắn dốc lòng võ học cụ thể đi đến một bước kia ta tiểu nói không chính xác rồi chỉ là như vậy tự nhiên không cách nào kế thừa hoặc gia sinh ý mà thôi những ngày này tiểu chính mình nhìn xem xử lý rồi Hoác phụ nghe vậy không cần nghĩ ngợi nói cái này đều xem con của ta chỉ cần hắn vui vẻ là tốt rồi hắn tuy nhiên là của ta dòng độc đinh nhưng hoặc gia cũng không chỉ hắn một cái nam đinh ta nhìn ra được quyết tâm của hắn không biết miễn cưỡng hắn làm hắn không chuyện muốn làm vệ thiên vọng gật gật đầu hy vọng như thế nói xong hắn liền ý định trước ly khai nhưng Hoắc phụ lại ở phía sau nói ra vệ tiên sinh ngài làm người trưởng nghĩa thu khuyển tử làm đồ đệ ta cũng không cho giảng báo ta cố ý đem ta danh nghĩa ước chừng 20% công ty cổ phần chuyển ngữ ngươi ước chừng giá trị vệ thiên vọng lắc đầu nói hoặc thúc thúc ngươi cái này báo đáp ta không cần tuy nhiên ta làm việc gần đây chú ý có vừa báo một nhưng ta tự mình thu đồ đệ người này phân lại không phải dùng tiền có thể cân nhắc hoặc ra tình huống ta thân thể to lớn cũng biết mặc dù nhỏ có mòng tài nhưng là không được phép tiêu xài hồ đông tỉnh trần trí ngài là biết đến a ta chỉ là ném cho con hắn trần trùng tinh hạng nhất một sự cựu thu hắn một triệu danh chính luân thuận đồ đệ thì càng không phải tiền có thể cân nhắc được rồi ngươi cũng phải tin tưởng con của mình tương lai sớm muộn có một ngày hắn có lẽ cũng có thể đến giúp ta gấp cái gì đâu rồi tiền tài sự tình không cần nhiều nói nói xong vệ thiên vọng liền không hề dừng lại bước nhanh rời đi hoa phụ cương tại đâu đó ngược lại là có chút xấu hổ hơi chút cộng lại cộng lại hắn chỉ là giáo người khác hạng nhất bổn sự tiểu thu 100 triệu cái tiêu chiếu quy củ chính mình ít nhất được cho hắn một tỷ ạ lần này vẫn không thể đem toàn bộ hoác ra đều đào mất một nửa sao cái này thật đúng là cho không xuất ra đi đâu hoa phụ lại không thể không đội phục vệ thiên vọng thật tình ý của hắn rất rõ ràng nhìn ngươi thuận mắt rồi, không muốn một phân tiền cũng thu ngươi làm đồ đệ, muốn dùng tiền mua một sự, cái kia chính là dùng ngực đến ăn ngồi. Về phần xem không vừa mắt, như lệ trọng khải cái loại này trả thái, chỉ sợ là muốn cho hắn chỉ cái bệnh cũng không biết được muốn bao nhiêu tiền, nhưng nhất định cũng là dùng ngực vi đơn vị a. Hoắc phụ thật đúng là đã đoán đúng, nhưng hắn lại hạ quyết tâm, cũng không thể cái gì đều không làm, vẫn phải là tìm cách hồi báo hắn, nên làm như thế nào đâu rồi. Hoắc phụ vắt hết vóc đã có, nghe nói hiện tại nghĩa an công ty cổ phần ở bên trong hắn trang thai chi không có chiếm được bao nhiêu tỷ trọng ta sao không tìm cách theo mặt khác nghĩa an trong đám người thu mua tán lạc tại bên ngoài công ty cổ phần lại đem những công ty cổ phần này cùng nhau tặng đưa cho hắn như vậy khả năng giúp đỡ đến một điểm là một điểm cũng có thể trợ hắn tăng lên đối với nghĩa an không chế cớ sao mà không làm vệ thiên vọng cũng không biết thoát phụ những tâm tư này mà là trực tiếp đi hướng phòng luyện công đợi đến lúc hắn bên này mới phát hiện lê gia hân lại sớm đã hầu ở chỗ này xem nàng vẻ mặt mỏi mệt thần sắc tựa ở trên ghế salon sớm đã ngủ thật say đã biết rõ nàng vừa rồi đại biểu nghĩa an cùng hương giang thương vòng người đấu trí so dũng khí cũng không dễ dàng tại thương nói thương trục lợi là thiên tính. Hương Giang thương vòng thu nạp nghĩa An tập đoàn là vì hiện tại nghĩa An tập đoàn có quất khởi xu thế, tuy nhiên thiếu vệ thiên vọng nhân tình, nhưng trả nhân tình là một phương diện, nhiều lắm là cũng ngay tại sinh ý trên trận hơi chút nhượng bộ một điểm, cũng không thể lại để cho nhiều hơn. Tất cả mọi người là gia đại nghiệp đại, gia đại gia tộc đều chống cậy vào sinh ý thịnh vượng may mắn sống đâu rồi, cũng chịu lệ thành cấp bậc kia mới có thể đem tiền tài thấy nhạt chút ít. Vệ Thiên Vọng đi trước đem luyện thành cuối cùng một khỏa tiết đan lấy ra, bỏ vào trên người bình sứ ở bên trong hảo hảo bảo lấy, sau đó ngồi vào lê ra hơn bên cạnh, vươn tay ra nhẹ nhàng kìm lấy nàng Nguyệt Thái Dương lê gia hơn chạy tới bổn ý là muốn cùng hắn qua thoáng qua một cái chuyện nam nữ nhưng hết lần này tới lần khác gần đây vì trình hợp nghĩa an thể sắc và tinh thần đeu mệnh hôm nay ban ngày lúc còn có thể cường chống đỡ đến bây giờ sớm đã gánh không được rồi hôn loạn phẳng phất nghe thấy được vệ thiên vọng mùi liền đem đầu nghiêng nghiêng đạp kéo xuống khoác lên vệ thiên vọng trên đùi tiếp tục ngủ thật say vệ thiên vọng tay chụp tới cách không đem ghế sofa vài mét bên ngoài chăn đông dùng chân khí kéo tới che ở trên người của nàng cũng không đã quay dày nàng để đi ngủ kỳ thật hắn cũng rất muốn làm chút gì đó Tuy nhiên hôm nay cùng Lê gia hân phát sinh lần nữa chuyện này cũng không thể tăng lên công được rồi. Nhưng cái này cuối cùng là nhân loại thiên tính. Đối mặt người khác lúc vệ thiên vọng không tốn sức chút nào có thể khắc chế, nhưng đối mặt Lê gia hân cái này đã có tầng kia quan hệ người, vệ thiên vọng liền muốn dùng nhiều phí một ít khí được rồi. Cứ như vậy, Lê gia hân tựa ở trên đùi của hắn ngủ một đêm. Vệ thiên vọng nhưng lại ngẩng lên cổ tựa ở trên ghế salon, tại trong đầu suy nghĩ một đêm sự tình. Chương 699, bế tử quan. Chương 699, bế tử quan các nàng đều mệt mỏi như vậy, là nên hãy mau đem lưu chi xương nhiet bàn sát hảo hảo cải tiến cải tiến xuất ra một bộ hành chi hữu hiệu công pháp. Hôm nay trong đêm lại còn có người một đêm chưa ngủ, không phải người khác, mà là buổi chiều lúc phẩy tay áo bỏ đi lẻ trọng khai. Hắn vốn là đi đến bệnh viện kiểm tra rồi một phen, phát hiện vấn đề càng như thế nghiêm trọng, chính mình gan rất có thể có ung thư biến thành dẫu hiệu. Tuy nhiên khoảng cách lấy được vô cùng xác thực kết quả còn có vài ngày, nhưng cái này đã gọi hắn cuộc sống hàng ngày khó có thể bình an. Không phải không có thể trị, cắt từ là, có thể sợ là sợ tại các không sạch sẽ, Húng chi ai nguyện ý lại để cho chính mình bị hung hăng cắt mất một bộ phận gan a. Nhớ tới chính mình xế chiều hôm nay ít nhất lại uống 5-6 chén rượu đỏ, ngày hôm qua trong đêm càng là một đêm xanh tiêu, lệ trọng khải hận không thể phiến chính mình hai thai quang. Hắn lại từ lạc mã vương chỗ đó nghe xong bọn hắn một đám lao nhân đối với vệ thiên vọng phân tích, không khỏi cảm thấy thật sâu hối hận, sớm biết như thế, cũng đừng có như vậy cùng hắn đối nghịch. Hiện tại ta nên làm cái gì bây giờ? Lúc ấy ta như thế nào cũng không biết nhuyễn mềm đúng. Nếu quả thật điều tra ra là ung thư gan, cho dù là lúc đầu ta chỉ sợ cũng được lần lượt một đọc kia ngẫm lại gan bị nhện xanh xanh cắt đứt một bộ phận lúc bộ dáng lệ trọng khải thì có điểm toàn thân phát lệnh nhưng hắn sợ nhất đúng là tế bào ung thư huyết tán lúc đầu tiểu khuyet tán khả năng không phải là không có một đam sinh loại chuyện này sẽ rất khó ván hồi rồi cho dù cắt đứt cũng y nguyên có vậy cũng có thể chết tại ung thư bên trên lệ trọng khải tại trong phòng bệnh lo lắng cùng đợi kết quả phía trước một khắc hắn đang ở nhà ở bên trong cái này cũng đã nằm tiến săn sóc đặc biệt phòng bệnh rồi lòng hắn sợ a viện phuong suốt đêm chuyên môn cho hắn làm xét nghiệm tranh thủ dùng tốc độ nhanh nhất xuất ra khả năng kết quả sau đó viện trưởng vốn là ấp úng không muốn nhiều lời nhưng lệ trọng khải sao có thể chờ được xuống cần phải buộc hắn nói ra cái khả năng đến viện trường bất đắc dĩ chỉ phải ngượng ngùng nói ra lại nhỏ bé có thể là ung thư gan tuy nhiên hắn đã lần nữa cường điệu là nhỏ bé khả năng nhưng lệ trọng khải lúc ấy nhưng lại toàn thân lạnh bớt chân đều mềm lún thiên đột nhiên cựu sổ xuống tuy nhiên viện phương nói phải chờ tới một tuần sau tài năng xuất ra vô cùng xác thực kết quả nhưng dù là chỉ có một phần vạn khả năng hắn cũng không cách nào an tâm bởi vì có vệ thiên vọng cho hắn ăn mồi rồi như là trước kia hắn còn không thể nào tin được vệ thiên vọng nhưng hôm nay hắn đi rồi vệ thiên vọng lại một mắt nhìn mặc ở tràng không ít trên thân người chứng bệnh sau đó lệ trọng khải bản thân tức thì bị hương giang quốc lập đệ nhất bệnh viện cho rằng khả năng hoạn có ung thư gan lúc đầu cái này hắn không tin cũng phải tin rồi bình thường dưới tình huống như hắn bực này thân phận người tự nhiên là không thể nào đem hy vọng đặt ở một cái mới quen không lâu trên thân người thú chi người này hay vẫn là người 20 tuổi tiểu tuổi trẻ cũng không phải cái gì y sư nhưng vệ thiên vọng hiển nhiên không phải thường nhân a lệ thành đã suốt đêm an bài máy bay ý định theo anh cắt lợi nhanh chóng chạy về hương giang rồi lệ trọng khải đem sự tình chân tướng đều cùng phụ thân nói Lệ Thành cũng không có nghiêm khắc trách cứ hắn cùng với Vệ Thiên Vọng trở mặt sự tình, mà lại an ủi hắn không cần khẩn trương, dù lẽ ra tiền tài, cho dù quyết tán, dù là cho hắn đổi lại thân thể, cũng phải đem mạng của hắn bảo trụ. Có một câu ngạn ngữ, gọi là càng là người có tiền càng sợ chết, như vậy xem ra Lệ Trọng Khải tiểu là toàn bộ Á Thái nhất người sợ chết rồi. Chỉ tiếc sai lầm lớn đã đúc thành, hắn một lát là không có biện pháp vãn hồi cùng Vệ Thiên Vọng quan hệ. Vừa rồi hắn tiểu hao hết chắc trở muốn tới chân ý điện thoại, ai biết vừa nói ra tên của mình, đã bị đối phương đem điện thoại cho b Như lúc trước Hắn sáng sớm cửu ngã điện thoại, gọi người đi buộc nữ nhân này tự mình đến tham xin lỗi. Nhưng hiện tại nhà hắn thật sự không dám lại đi đụng vào vệ thiên vọng cái kia vớt không được dâu hùm. Về sau hắn lại cho lê gia hân gọi điện thoại, lần này điện thoại lại đã thông. Nhưng đáng đời hắn không may, nghe không phải lê gia hân mà là vệ thiên vọng bản thân, thậm chí liền hắn đem mình dành tự nói ra được thời gian đều chưa cho hắn. Hắn vừa nói xong ngươi tốt hai chứ? Vệ thiên vọng đã biết rõ đây là lệ trọng khải thanh âm, không giải thích, trực tiếp mèo. Lệ trọng khải cái này triệt để mắt choáng váng, hung hăng vũ bàn, các ngươi muốn không cần như vậy vô tình à? Nhân mạng quan trời ạ! bên kia vệ thiên vọng trợn mắt chừng một cái, không muốn tiếng chuông đem lê gia hân đánh thức, yên lặng đem điện thoại di động của nàng tắt máy. lệ trọng khải lúc này thời điểm chủ động gọi điện thoại đến, tự nhiên là tại bệnh viện tra ra kết quả đã đến. ngươi, phía trước ngươi không phải lố mũi chỉ lên trời, duy ngã độc tôn sao? hiện tại biết rõ chính mình bi kịch rồi, đã hối hận, sẽ tới cầu ta. ngươi cho ta vệ thiên vọng là người nào, là ngươi cũng có thể hô đến gọi đi sao? thật có lỗi, trông thấy ngươi ta hội tâm tình cũng tốt, hiện tại cho một triệu cũng không muốn cho chị cho ngươi. trần ý tắt điện thoại càng là không chút nào kỳ quái, nàng tựu là tính tình này, nếu là lê gia hân có lẽ còn có thể nhiều nghe hắn nói hai câu làm không tốt còn có thể mềm lòng nhưng đáng tiếc đây là vệ thiên vọng a lệ trọng khải nhưng lại trong lòng một mảnh cho tàn hai người này căn bản không tiếp chính mình điện thoại cái kia chính mình trong lúc nhất thời tự căn bản tìm không thấy biện pháp liên hệ với vệ thiên vọng đáng thương lệ trọng khải mệnh ở bên trong có chút khổ hắn hối hận tại trên máy bay không có đem vệ thiên vọng đường một sự việc hối hận xuống phi cơ sau không có trước tiên đi kiểm tra mà là chạy tới uống rượu hối hận tại nghĩa an tập đoàn rơi thành điện lễ bên trên cùng vệ thiên vọng kết thù càng hối hận tại thua trận đổ sau không có giống cái nam nhân như vậy thua tựu nhận mà là lựa chọn chơi xấu nếu như trên đời có đã hối hận, hắn mới có thể nuốt trôi một cân. Sáng sớm hôm sau, Lê Gia Hân theo vệ Thiên Vọng trong ngực tỉnh lại, nàng thân thể vừa mới hơi khẽ chấn động, vệ Thiên Vọng hai mắt nhắm chặt cựu mở ra, bị nàng như vậy đè nặng ngủ một đêm, chân của hắn thật cũng không du lên. Tỉnh. Vệ Thiên Vọng mỉm cười nói, Lê Gia Hân cái này mới phát hiện hai người hiện tại tư thế, không khỏi có chút buồn bực. Ai, không nghĩ tới ngủ suốt cả đêm, ngươi như vậy ôm ta đã ngồi cả đêm à? Vệ Thiên Vọng gật đầu nói, là. Nhưng ngươi đừng nói cái gì vất vả không khổ cực, ngươi biết ta cái này tư thế so ngồi xuống tu luyện muốn nhẹ nhõm nhiều hơn lúc này vệ thiên vọng tâm tình rất là buông lỏng, trải qua một đêm này khổ tư, hắn đem lưu chi xương gần đây tu luyện ra nhất bản sắt tại chính mình trong đầu hoàn toàn một lần nữa suy diễn một lần, tuy nhiên y nguyên không thể lập tức xuất ra công pháp, nhưng lại rốt cục đi phía trước rào bước tiến lên một bước dài. tại lưu chi xương tận lực dưới sự khống chế, trên người nàng nhân tính buoc giai tai luu trì rất há, không kha khong co so vệ thiên vọng phía trước ly khai lúc càng chuyển biến xấu. cái này phản ứng ra cái môn này học cấp tốc tà công mà khác, vệ thiên vọng trước đem lưu chi xương cảnh giới bây giờ tái diễn một lần, sau đó hắn chính ý đồ đi tìm đến trong đó mấu chốt thân là tuyệt cường võ giả trực giác nói cho hắn biết một khi cho hắn tìm được cái này mấu chốt điểm có lẽ chỉ cần nhẹ nhàng một kích thích có thể lại để cho cái môn này học cấp tốc hội đem người luyện thành vô tình rết chóc máy móc tà công biến thành một môn dưỡng sinh ôn hòa công phu nội ra lê gia hân theo vệ thiên vọng trên người sợ sửa sang lại một phen quần áo ngược lại là không có lại chán lấy hắn nhìn nhìn bên ngoài nói ra vốn muốn cùng ngươi làm chút gì đó coi như vậy đi thời gian không còn kịp rồi dù sao có thể như vậy bên cạnh ngươi ngủ một đêm đã đủ hạnh phúc công ty còn có chuyện sáng hôm nay được tổ chức cổ đồng đại hội thanh vo tinh giet rồi ta lấy được công ty rồi Vệ Thiên vọng xem nàng cường đánh tinh thần bộ dáng, nói ra: "Ngươi chờ một chút." Hắn đi trở về nhà kho xuất ra hai bình tinh thần minh mục dịch, phóng tới Lê Gia Hân trong bọc: "Nhà mình đặc sản, ngươi tùy ý uống, đối với thân thể mới có lợi, đừng đem bình mệt mỏi đổ, ta không kém tiền." Lê Gia Hân nháy mắt mấy cái, có thể không hoàn toàn là vì ngươi đâu. "Ngươi không có phát hiện ta so ở trường học dạy học lúc càng có ý chí chiến đấu sao? Được rồi, ta thừa nhận là như vậy, nhanh đừng có mài đầu vào nữa, mau đi đi." "À đúng rồi, ta hai ngày này muốn bế Tử quan, nếu có chuyện gì tỉnh tựu đi tìm Mạc Vô Ưu, nàng cũng thế." "Ngươi một nhà vệ thiên vọng nói ra lê ra hơn một bộ ngầm hiểu lẫn nhau biểu lộ vui thích đi rồi nghĩ thầm mặc vô ưu là người một nhà ta cũng càng là người một nhà đâu đưa mắt nhìn nàng đi xa vệ thiên vọng bóp bóp nắm tay từ lúc này đây mình nhất định muốn đem cải tiến bản nữ tính công pháp lấy ra vì mẫu thân vì các ngươi cũng không biết lưu chi sương tại đông bắc sự tỉnh làm được ra sao chắc có lẽ không xảy ra chạm vốn gì à chỉ hy vọng nàng có thể thiếu giết một ít nhân tài tốt người giết được nhiều hơn dần dần cũng cũng không phải là người rồi vệ thiên vọng lại cùng mặc vô ưu một giọng nói gọi năng nhiều chiếu khán lấy nghĩa an tập đoàn sự tỉnh lại phân phó vũ tung mấy người không muốn thư giãn, hắn liền bắt đầu bế lần này triệt triệt để để tử quan. Vệ Thiên Vọng khoanh chân ngồi ở luyện công trên này hai tay vỗ tay, tâm vô tập niệm, thân sắc trong trẻo nhưng lạnh lùng như xương. xa xa cao hơn bản thân tu vi võ đạo cảnh giới, vì Vệ Thiên Vọng cung cấp dồi dào lý luận tri thức, kiên trì bền bỉ tu luyện rời hồn chi pháp, cùng với tại trong thời gian ngắn đi đến hoàng thượng thống khổ đích nhân sinh cuộc sống, lại để cho hắn đã có được so đã từng cùng cảnh giới hoàng thượng cường đại hơn tinh thần lực. vì vậy, Vệ Thiên Vọng dựa vào cường đại tinh thần lực, tại trong lòng mô phỏng ra lưu chi xương lúc này toàn thân kinh mạch đi về hướng. Phản phất một bộ toàn diện lập thể bức họa của tròn, lưu chi xương quanh thân cao thấp sở hữu kinh mạch tại hắn trong đầu bị buộc vòng quanh đến, bên trong từng đạo chân khí bắt đầu khởi động, những chân khí này đều mang theo cổ nồng đậm hàn ý. Chỉ là Lăng không suy nghĩ giống như những kinh mạch này cùng chân khí, có thể gọi vệ thiên vọng nhiệt độ cơ thể trở nên thấp hơn một ít, Niết bàn sát âm hàn cùng tà khí có thể thấy được lồn đốn. Mơ hồ trong đó, một cái phù phiếm bóng người tại hắn đỉnh đầu bay lên, lúc này đây lại không phải bản thân của hắn, mà là vô cùng chuyên chú về sau, tự hành mơ hồ cụ giống như đi ra niết bàn sát hành công lộ tuyến. Vệ thiên vọng không ngừng cân nhắc lấy trong đó nguyên lý. Tự hành diễn biến sau đích nhất bản sách cùng hắn lúc ban sat cung han luc lấy ra lúc đã xuất hiện rất biến hóa lớn, ở trong đó huyền bí cũng chỉ có hắn nhân tài như vậy có thể nếm thử đi phỏng đoán suy nghĩ. Đột nhiên, hắn làm ra lần thứ nhất nếm thử, tại nội tâm xây dựng mô hình trong thoáng cải biến một lần hành công lộ tuyến. Vừa mới biến xong, hắn đỉnh đầu hư ảnh lập tức tan thành mây khói. Bởi vì chân khí hành công lộ tuyến biến hóa, trải qua hắn võ đạo cảnh giới tự hành suy diễn về sau, nhanh chóng xuất hiện tàu hỏa nhập ma dấu hiệu, cho nên cái này hư ảnh mới có thể sụp đổ. Lần thứ nhất nếm thử đã thất bại, vệ thiên vọng cũng không nỗ trí, một lát sau lại bắt đầu lần thứ hai nếm thử lần thứ hai cùng lần thứ nhất không khác nhiều, chỉ là hư ảnh tại tiêu tán trước coi như chấn động hai cái, nhiều tiên chỉ ra một hào dây đến. Vệ Thiên Vọng hàm răng kẽ cắn, tiếp tục. Vì cái môn này công pháp, hắn bỏ bao công sức, cơ hồ đem bản thân sở học toàn bộ lấy hết, cuối cùng nhưng lại trước xuất ra một môn tả công đến, càng có Lưu Chi Sương dùng thân thi công, đem mình luyện thành cái băng nhân. vô luận là Vệ Thiên Vọng hay vẫn đều vì Chi Sương, đều vì thế bỏ ra cực lớn một cái giá lớn. Mùa xuân ở bên khe dưới chôn hạt giống, Vệ Thiên Vọng dùng tâm huyết của mình đổ vào lấy nó. Lưu Chi Sương vì báo thù rửa hận ăn kết xuất đến đệ nhất mai quả đắng, luyện hóa ra một quả tân sinh hạt giống. Vệ thiên vọng lại một lần nữa đem hạt giống này rơi vãi tiến trong đất, lúc này đây, hắn nhất định phải thu hoạch một quả to lớn trái cây. Hắn ở chỗ này bế tử quan, bên ngoài lệ trọng khải cũng đã biến thành kiến bò trên trào nóng, tại ung thư uy hiếp xuống, lòng của hắn như thế nào đều không ăn tĩnh được rồi.